Tô tiểu tô có chút xin lỗi nói, bước xạ phòng ngự là đầy đủ, điểm ấy ta có tin tưởng. Lúc trước cũng là vì phòng ngự kẻ thù bên ngoài xâm lớn nha, cho nên chúng ta nhất định không thể cường công nguyện ma cung, như vậy sẽ tổn thất phi thường lớn. Tinh cầu quỹ đạo pháo, đó là hầu như tất cả tinh cầu phòng ngự hệ thống thủ đoạn công kích, đã liền phi thuyền mẹ phía trên lắp đặt đấy, trên thực tế cũng đều là các loại đường kính bất đồng tinh cầu quỹ đạo pháo. Lam tuyệt đã từng nhận thức qua một lần đương kim nhân loại cao nhất khoa học kỹ thuật tinh cầu quỹ đạo pháo huy lực, chính là lúc trước Bắc Minh chi Chu Hảo phi thuyền mẹ cái kia thoáng một phát trong nháy mắt đó sinh ra huy lực, đừng nói là bọn hắn, coi như là tuyệt đế bị chính diện trúng mục tiêu cũng không có khả năng chạy trốn đấy. đương nhiên, bình thường tinh cầu phòng ngự hệ thống tinh cầu quỹ đạo pháo xa xa không có cường đại như vậy, nhưng một môn bình thường đường kính chủ pháo, một pháo có thể đánh tan một chiếc chiến đấu hạm vòng bảo hộ, tối đa ba pháo chính diện trúng mục tiêu, có thể lại để cho một chiếc chiến đấu hạm biến thành vũ trụ bồi bậm, uy lực của nó có thể nghĩ loại này cấp độ biểu diễn trực tiếp dùng tại tinh cầu mặt ngoài, uy lực của nó cùng nhân loại năm đó vừa mới bắt đầu công nghệ cao phát triển thời điểm đạn hạt nhân so sánh với cũng không kém là bao nhiêu rồi đơn giản chính là không có đạn hạt nhân nhiều như vậy tác dụng vụ mà thôi. Luân bạo tạc nổ tung lực còn còn hơn lúc trước. Cơ giáp chính diện bị hoanh ở bên trong trực tiếp sẽ nhân gian bung hơi. Một phần ba tinh cầu quỹ đạo pháo hủy lực đồng dạng là cực kỳ khủng bố đó a. Nếu là hoanh kích tại một cái cơ giáp sư đoàn ở bên trong lập tức có thể làm cho kia đại bộ phận mất đi sức chiến đấu. đương nhiên đây là trận hình của đối phương vô cùng tập trung dưới tình huống. Tinh cầu phòng ngự hệ thống tinh cầu quỹ đạo pháo là nghiêm cấm tại tinh cầu mặt ngoài sử dụng bởi vì nếu như là số lượng nhất định tinh cầu quỹ đạo pháo đồng thời hoanh kích tinh cầu mặt ngoài rất có thể đem một viên tinh cầu hủy diệt. Cho nên, tại thành lập tinh cầu phòng ngự hệ thống thời điểm, tất cả tinh cầu quỹ đạo pháo đều muốn nhất trí đối ngoại, học pháo khả năng xa đối với vũ trụ, quyết không cho phép có thể quay đầu nhắm ngay tinh cầu mặt ngoài loại tình huống này xuất hiện. Tô tiểu tô năm đó lớn mật có thể nghĩ, nàng mặc dù không có đem chính thức tinh cầu quỹ đạo pháo lắp đặt tại nguyệt ma cung đỉnh, giảm bất uy lực của nó, nhưng trên thực tế, tại toàn bộ nguyệt ma tinh mặt ngoài, liền không có cái quái gì lực công kích có thể cùng nó so sánh với. Lam tuyệt nói, nguyệt ma cung cái này tinh cầu quỹ đạo pháo giao cho ta, ta chịu trách nhiệm chiếm lĩnh. Do hắn ra tay tự nhiên là bảo đảm nhất đấy, hắn là toàn bộ trong quân đoàn ngoại trừ mỹ thực ra cùng luyện dược sư bên ngoài đệ tam cường giả. Đương nhiên, đây là ở không tính vị kia nhiếp ảnh gia đại năng điều kiện tiên quyết. Tô tiểu tô nói, chúng ta đợt thứ nhất phái đi vào, nhất định đều là người mạnh nhất, thẩm thấu tiến vào. Sau khi tiến vào, chúng ta muốn khống chế được những thứ này điểm. Lập tức, nàng rất nhanh tại trước mặt điện tử trên bản đồ tiến hành đánh dấu. Điện tử địa đồ trực tiếp liên tiếp đang lúc mọi người sở tạc thông tin dụng cụ bên trên, cho nên tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng trận chiến tranh này cùng trước tiêu diệt mặt khác hải tặc lúc so sánh với rõ ràng muốn khẩn trương nhiều hầu như vận dụng toàn bộ thiên hỏa quân đoàn toàn bộ lực lượng đương nhiên đây là lam Tuyệt cùng tô tiểu tô đều tương đối bảo thủ dưới tình huống nếu như hoàn toàn dựa theo cá nhân chiến đấu lực đến tính toán có chút hành động là không có cần phải dùng tiểu đội để hoàn thành đấy cá nhân lực lượng đều đủ để dù sao một gã cựu cấp dị năng giả điều khiển cơ giáp lực phá hoại là cực kỳ khủng bố đấy nhưng mà vì lý do an toàn mọi người hay vẫn là quyết định tất cả hành động như cũ là dùng tiểu đội làm đơn vị tiến hành Tận khả năng bảo đảm mọi người an toàn. An toàn mới là vị thứ nhất đấy. Tại đây đủ phân phối nhân thủ dưới tình huống cũng không cần phải mạo hiểm. Tất chiến hội nghị một mực chạy đến đêm khuya, hoàn thiện lấy từng cái chi tiết, tiến hành một lần lại một lần suy diễn. Trận chiến tranh này chính là đối với Thiên Hỏa Quân đoàn thành lập đến nay lớn nhất một lần khảo nghiệm, không được phép nửa điểm sơ sẩy. Một cái khâu xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ khiến cho toàn diện sụp đổ bàn. Mãi cho đến rạng sáng, mọi người mới chấm dứt hội nghị, bắt đầu nghỉ ngơi. Thứ ba, thứ 4 hai cái đại đội trước tiên phân biệt mua sắm quần áo sau đó từng nhóm phân phối rời đi cùng người thành, sau đó mới là thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội hành động. dù là viên này tinh cầu là thuộc về hải tặc đấy, thành thị cùng thành thị giữa cũng có giao thông công cộng tồn tại, tàu chuyên trở tại cái khác đoàn hải tặc rất hiếm thấy, nhưng ở nơi đây đã có. đương nhiên, chẳng qua là dùng tại tinh cầu nội bộ phi hành sẽ không bay ra ngoài không gian. dù sao tại toán loạn tinh vực, thuần túy tàu chuyên trở căn bản chính là ai cũng muốn cắn một cái thì mỡ. tàu chuyên trở giá vẽ đắt tiền không hợp thói thường, đây là chuyên môn dùng để hạn chế những cái kia không phải hải tặc thành viên đấy. Đám hải tặc đều là có thể miễn phí cưới. Thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội cộng lại bất quá hơn 500 người, chia làm 20 mấy nhóm, dùng trọn vẹn thời gian một ngày mới từ Cung Nguyệt thành đến Nguyệt thành. Cùng Cung Nguyệt thành so sánh với Nguyệt thành muốn phồn hoa nhiều, phố lớn ngõ nhỏ cũng rất ít sẽ thấy kim loại phong ốc, đều cùng nhân loại Tam đại liên minh bình thường thành thị không sai biệt lắm. Bất quá trên đường phố phạm tội tỷ lệ nhưng là cư trú cao không giới đấy, Lam Tuyệt cùng Tô Tiểu Tô kết bạn rời đi hai con đường, liền gặp ba lên đầu đả. Tô Tiểu Tô y phục cái mũ áo, đang đắp đầu, trên mặt còn mang theo khẩu trang tận khả năng che lấp bộ dáng của mình. Chị An so với trước kia chênh lệ hơn nhiều. Nàng thấp giọng hướng Lam Tuyệt nói ra. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng, rất nhanh bọn hắn cùng với chị An sự tình không quan hệ. Nữ hoàng bệ hạ, sắp trở lại Nguyệt Ma cung, có cái gì cảm tưởng a? Tô Tiểu Tô thấp giọng nói, lão bản ngươi lại cười nhạo ta. Ta có thể có cái gì cảm tưởng, ta chỉ là hy vọng ta một tay tạo dựng lên địa phương, có thể bị ở ta trong tay mình. Tổng so với dùng để nối giáo cho giặc thì tốt hơn. Trước kia, ta tại giáo hoàng trong lâu đài tiếp nhận giáo dục đều là nói hắc ám tỏa thành cỡ nào cỡ nào ta ác? Nhưng trên thực tế, chúng ta cũng biết, giáo hoàng pháo đại giả nhân giả nghĩa phía dưới, so với Hắc cám tỏa thành càng thêm đáng sợ. Bọn họ tà ác là không có báo hiệu đấy, là dấu ở quang minh phía dưới đấy, dùng để làm ác mới đáng sợ hơn. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, hy vọng lần này chúng ta công phá Nguyệt Ma đoàn hải tặc có thể cho giáo hoàng pháo đài một đả đà kích trầm trọng. Nếu như không phải là bởi vì cấp đoạt giả tùy thời có khả năng xuất hiện, bây giờ không phải là nội bộ trinh phạt thời điểm, ta đã sớm công bố ra ngoài bọn hắn làm những cái kia chuyện xấu xa rồi. Tô Tiểu Tô lúc đầu Nói, không có tác dụng, ta hiểu rất rõ bọn họ. Bọn hắn nhất định sớm làm chuẩn bị, đã sớm đem những cái kia tiếp nhận thí nghiệm mọi người rời đi, sẽ không bị bắt được nhược điểm đấy. Một bên nói qua, bọn hắn đã đi tới khoảng cách Nguyệt Ma Cung khá gần địa phương, xa xa, nguy nga Nguyệt Ma Cung lão nghệ đứng vững tại Nguyệt Thành khu vực trung tâm. Nguyệt Ma Cung trung quanh địa thế chống trải, cho nên bọn hắn có thể thấy rất rõ ràng. Tô Tiểu Tô hướng Lam Tuyệt truyền âm nói, một khi mở ra Nguyệt Ma Cung nội bộ phòng ngự hệ thống, nó đem chọn thể hướng lên bay vụ trăm mét, trung quanh những thứ này chống trải khu vực đều là từng tầng một phòng hộ mang. Mỗi một tầng cũng có thể đóng quân cơ giáp, đồng thời phân phối có các loại phòng ngự vũ khí. Loại nhỏ quỹ đạo pháo sẽ ở Nguyệt Ma cung đỉnh nhọn phía trên. Nàng hướng Lam Tuyệt giảng giải lấy lúc trước chính mình đối với Nguyệt Ma cung một ít xếp đặt thiết kế. Lúc trước ta cài đặt một cái chạy trốn thông đạo, chờ một chút ta muốn đi kiểm tra đo lường thoáng một phát, có phải hay không đã bị phá hủy. Nếu như còn có thể dùng vậy thật tốt quá, có thể trực tiếp đi thông Nguyệt Ma cung nội bộ hạch tâm khu vực. Tốt. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, cần ta cùng đi với ngươi sao? Tô Tiểu Tô lắc đầu, không cần, ta chính mình đi là được rồi ngại ở nơi này phụ cận chờ ta. Nói xong, nàng đi về hướng bên cạnh một cái cái hẻm nhỏ, rất nhanh liền biến mất vô tung. Lam Tuyệt không có lại tiếp tục nhìn chăm chú Nguyệt Ma Cung, hắn thẳng đi đến phụ cận một cửa tiệm bên trong, đã muốn một ly cà phê. Nơi đây hết thảy đều rất đắt đỏ, bởi vì đại bộ phận vật tư đều là từ ngoại giới vận chuyển đến đấy. Mùi vị cà phê có chút nhạt ngẽo, nếu như là cà phê sư ở chỗ này, chỉ sợ liền nuốt đều nuối không trôi. Nhưng Lam Tuyệt muốn biểu hiện bình thường, chỉ có thể là miễn cưỡng uống vào. Lúc này là buổi chiều, quán cà phê sinh ý cũng không như thế nào tốt. Chỉ có lẻ kẻ mấy cái khách nhân, Lam Tuyệt cũng vui vẻ được thanh nhàn. Đột nhiên, hắn ánh mắt có chút ngưng tụ, trên đường phố, một đạo thân ảnh chậm rãi đi qua. La nàng? Cái kia đi qua nữ nhân, thình linh đúng là trước đây không lâu hắn và Tô Tiểu Tô tại Cung Nguyệt Thành đã từng nhìn thấy qua cái vị kia tuyệt sắc mỹ nữ. Ô, tiếng huýt sáo sau một khắc vang lên. Xuyên thấu qua thủy tinh Lam Tuyệt vừa vặn chứng kiến vài tên hải tặc hướng phía mỹ nữ kia vây quanh đi tới. Chặn đường đi của nàng. Không cần nhìn kỹ đều có thể cảm nhận được bọn họ không có hảo ý. Lam Tuyệt nhíu nhíu mày, Cô nương này cũng thật sự là không cẩn thận, coi như là nàng có rất cứng rắn hậu trường, nhưng này là hải tặc thế giới, cũng không phải là tất cả hải tặc đều cố kỵ hết thảy, vạn nhất gặp phải rồi những tính cách kiêu kiêu ngạo đấy, rất có thể ăn thiệt thòi a. Ba gã hải tặc giang hai tay, chẳng thiếu nữ đường đi. Cao gầy thiếu nữ xoay người, hướng bên cạnh đi đến, đều muốn từ bên cạnh bọn họ đi vòng qua. Cái này ba gã hải tặc nơi nào sẽ cho nàng cơ hội, quét ngang thân, lần nữa chắn nàng phía trước, trong miệng thỉnh thoảng phát ra cười quái dị hơn nữa một ít âu nôn ấy nữ. Từ khi Nguyệt Ma Đoàn hải tặc đổi chủ về sau. Loại tình huống này tại Nguyệt Ma Tinh bên trên coi như là nhiều lần phát tình huống rồi, tự nhiên không người sẽ quản. Chương 571, ta không phải là nữ nhân của ngươi. Mỹ nữ, ngươi dáng người thật lùi long a. Nhìn nơi đây trông đấy, lại để cho Kaka sờ thoáng một phát, xem một chút là thật hay giả đấy. Ngươi cái này khuôn mặt nhất định là chỉnh cho a làm coi như không tệ, rất tinh xảo đấy. Dù sao bất kể thiệt hay giả, trước hết để cho các Kaka vui cười a vui cười a a có chỗ tốt của ngươi. Cầm đầu một gã hải tặc đưa tay liền hướng cô gái kia khuôn mặt sờ soạng. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn xem hắn rất nhanh lui về phía sau một bước, tránh ra tay của hắn. "Tránh ra?" Thanh âm của nàng nghe có điểm lạ, rất dễ nghe, nhưng rõ ràng có chút đông cứng. "Đi đi đâu a?" Cái kia hải tặc cười hát hắc nói. Một bên nói qua, manh liệt tiến lên một bước, bay thẳng đến cô gái kia nhào tới. "Cút!" Một tiếng trầm thấp quát lạnh vang lên, ngay sau đó, cái kia hải tặc cũng cảm giác được một cố đại lực lập tức truyền vào chính mình ngực bụng giữa, ngay sau đó, thân thể của hắn liền như cùng đạn pháo bình thường bị đạp bay ra ngoài. Đạp bay hải tặc đúng là Lam Tuyệt, hắn vượt qua đương tại thiếu nữ trước người, ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt hải tặc. Hôn bên cạnh hai gã khác hải tặc liền muốn xông lên, cút, lam tuyệt khẽ quát một tiếng, trong hai tròng mắt kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. lập tức cái kia hai gã hải tặc như bị sét đánh, theo bản năng lui về phía sau một bước, đáy mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc, mạnh liệt sợ hãi lập tức từ trong lòng dâng lên. không chỉ là bọn hắn, cái kia bị đạp ngã hải tặc cũng là lại càng hoảng sợ. cái loại này thượng vị giả uy nghiêm làm bọn hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, hải tặc thế giới cường giả vi tôn, tuy rằng bọn hắn không biết vì cái gì trong lòng mình sẽ sinh ra loại này sợ hãi tâm tình nhưng bọn hắn lại nhất trí cho rằng Lam Tuyệt nhất định là một vị cường đại dị năng giả. Liền nữ nhân của ta cũng muốn đụng, các ngươi không muốn sống chăng? Lam Tuyệt trong mắt hảo quang lần nữa lóe lên, cái này ba gã hải tặc thực lực không kém, lần thứ nhất thần vương pháp tắc thậm chí có điểm không có hoàn toàn trấn áp bọn hắn. Bất quá, lúc này đây, Lam Tuyệt ra tăng bản thân khí thế phát ra, ba gã hải tặc lập tức không dám nói nữa cái gì, quay người bỏ chạy. Lam Tuyệt chính mình đối với chính mình cũng có chút bất đắc dĩ, cái này cho mõm vào tật xấu là không đổi được rồi. Nói cách khác, lúc trước cũng sẽ không trước sau cứu trở về đi rẻ ở tứ thị. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xoay người. Vị tiêu tuyệt mỹ thiếu nữ còn đứng ở tại chỗ. "Nếu như ngươi không muốn gây phiền toái, liền che giấu tốt thân hình của mình cùng tướng mạo. Nơi đây dù sao cũng là hải tặc thế giới." Lam Tuyệt khích lệ nói một câu. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn xem hắn, có chút đông cứng mà nói, "Ta không phải là nữ nhân của ngươi." Ách, kế sách tạm thời. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ. Cô nương này thật đúng là đơn thuần. Thiếu nữ nghi ngờ nói, "Cái gì gọi là kế sách tạm thời?" Lam Tuyệt lập tức bất đắc dĩ, người này đơn thuần cũng có chút quá mức a. Chính là vì tránh cho cho ngươi mang đến càng nhiều nữa phiền toái, cô ý nói như vậy. Tốt rồi, ta phải đi, chính ngươi cẩn thận. Hắn không nguyện ý cùng thiếu nữ này nhiều hơn nữa dây dưa. Lúc này tiếp xúc gần gũi, hắn vừa cẩn thận cảm thụ thoáng một phát thiếu nữ trên người năng lượng chấn động, đúng là chỉ có nhị tam cấp dị năng giả cấp độ. Trước cảm thụ cũng không sai. Nhìn xem hắn đi vào quán cà phê, thiếu nữ tựa hồ là đứng ở nơi đó suy tư thoáng một phát, sau đó mới đi nhanh mà đi. Lam Tuyệt đúng là vẫn còn uống không được trước mặt thấp kém cà phê rồi, mà lúc này đây, Tô Tiểu Tô vừa vận đã trở về hai người rất tự nhiên đi đến cùng một chỗ như thế nào đây Lam tuyệt thấp giọng hỏi, Tô tiểu tô nói cũng không tệ lắm có thể sử dụng ta vừa mới lẻn vào đi vào thử thử hết thể bình thường ta lúc đầu lưu lại một ít cơ quan vẫn còn chứng minh không có bị bọn hắn phát hiện cái thông đạo này lão bản ngươi đoán ta còn phát hiện cái gì nói đến đây ánh mắt của nàng lập tức trở nên phức tạp cái gì Lam tuyệt tò mò hỏi, Tô tiểu tô nói ta phát hiện giáo hoàng tòa thành địa cung bên trong những người kia nghe nàng vừa nói như vậy Lam tuyệt cả kinh ngươi nói là Những người kia bị chuyển di tới nơi này, cái này thật đúng là có duyên a." Tô Tiểu Tô nói, "Đương nhiên là những cái kia tại Địa Cung trong bị giáo hoàng tòa thành tiến hành gen thí nghiệm thiên tài đám hải tử. Địa Cung bên kia bị phát hiện, hiển nhiên không thể lại dùng. Chẳng qua là không nghĩ tới rõ ràng chuyển di đến nơi này. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, chuyển rời đến nơi đây đúng là một biện pháp tốt, ai sẽ nghĩ tới giáo hoàng tòa thành đem bí mật của mình căn cứ đặt ở toé loạn tinh vực đâu? Hơn nữa, coi như là tương lai bị phát hiện rồi, bọn hắn cũng có thể một đống 26 năm. Đầy sạch sẽ." Chớ nói chi là Nguyệt Ma Đoàn Hải tập tại toái loạn tinh vực chính là cường đại nhất tồn tại, đúng là không có gì so với nơi đây thích hợp hơn địa phương. "Lão bản, ta sẽ không để cho ngươi khó xử đấy." Tô Tiểu Tô quả quyết nói ra. Lam Tuyệt nhìn nàng một cái, tự nhiên minh bạch nàng là có ý gì, nhẹ nhàng lắc đầu, "Không, ngươi không để cho ta khó xử." Đây là với tư cách một cái chính thức người ứng với chuyện nên làm. Đủ khả năng dưới tình huống, chúng ta nhất định cứu bọn họ thoát hiểm. Ban đầu ở phát hiện giáo hoàng tòa thành địa cung thời điểm, Lam Tuyệt thì có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là khi đó hắn quá mức thế đơn lực bạc bằng vào sức một mình căn bản không cũng có khả năng cùng toàn bộ giáo hoàng tòa thành chống lại. Lúc này lại đã tìm được cơ hội, hắn như thế nào lời nói nhẹ nhàng buông tha cho đâu. Đây là hắn đối xử chuẩn tắc. Tô Tiểu Tô túi lầu xuống, nói, "Lão bản, ngươi chính là lòng mềm yếu rồi. Có thể ta cũng liền thích ngươi điểm này." Lam Tuyệt nhìn nàng vành mắt muốn hồng, vội vàng nói, "Kèm theo cứu viện hành động, kế hoạch của chúng ta muốn cải biến một chút. Ngươi nguyệt ma cung bên trong, có cái gì không an toàn phòng các loại địa phương." Tiến công bắt đầu về sau, chúng ta chỉ sợ không có dư lực bảo hộ bọn hắn, bọn hắn cần một cái địa phương an toàn, đợi đến lúc chiến tranh chấm dứt. có, tô tiểu tô dù sao cũng là từng đã là nguyệt ma nữ hoàng, trạng thái điều chỉnh thật nhanh, lập tức gật đầu nói. lam việt nói, tốt, vậy ngươi điều chỉnh thoáng một phát kế hoạch tác chiến. đi thôi, chúng ta trở về, cùng mọi người tụ hợp. thiên hỏa quân đoàn thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội người xuất hiện tại tụ tập tại nguyệt thành lớn nhất mấy nhà buổi chiếu phim tối bên trong, cũng chỉ có loại địa phương này mới không nhất dễ dàng để người chú ý. thiên hỏa đại đạo dị năng giả đám lặng yên tiến vào nguyệt thành có thể nói hiển lộ tất cả thần thông, mọi người am hiểu dị năng cũng không cùng, nhưng mỗi người quen thuộc nhất đều là năng lực của mình. bọn hắn có ẩn hình tiến vào đấy, có biến thân tiến vào đấy, còn có thông qua đủ loại phương thức đấy. Kim Đào trực tiếp biến thành một cái đại cầu, bị một gã tướng mạo hung ác đội viên nắm tiến vào thành. vị kia nắm hắn đội viên, không cần hóa trang đều nhìn xem như hải tặc. Đường Tiểu Ác hơn, trực tiếp cùng hắn đội viên ghé vào cùng một chỗ, biến thành một máy nhìn qua cùng Nguyệt Ma đoàn hải tặc cơ giáp giống như lúc cơ giáp, công khai giả mạo tuần tra hải tặc tiến vào thành. còn có đủ loại thiên kỳ bách quái đấy đúng là thông qua bất đồng thủ đoạn, từ khác nhau phương hướng vào thành mới có thể để cho Nguyệt Thành các loại đối ngoại giám sát và điều khiển thủ đoạn không thể nhận ra cảm giác sự hiện hữu của bọn hắn. Dù sao chỉ có vài trăm người đối với một cái nắm trong tay mấy vạn hải tặc, có hơn vạn đài cơ giáp cỡ lớn đoàn hải tặc mà nói, căn bản sẽ không chú ý tới nội thành hơn nhiều điểm ấy người biến hóa. Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc có căn đảm thả lỏng cảnh giác là có thêm thực lực cường đại làm nội tinh đấy. Khi bọn hắn xem ra tại toàn bộ thoái loạn tinh vực sẽ không có có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn, tâm tính bất đồng, nội bộ phòng ngự tự nhiên cũng bất đồng. Bọn hắn chỉ cần lo lắng những cái kia có khả năng xuất hiện hạm đội là được rồi, mà thật sự có hạm đội xuất hiện, ba khối trên tinh cầu tình cầu quỹ đạo pháo cũng không phải là ăn thực vật. Lam Tuyệt cùng Tô Tiểu Tô đi vào nội thành lớn nhất quầy rượu, rất xa, hắn liền chứng kiến tay đua xe một chân dẫm ở trên ghế, vẻ mặt phỉ khí đang cùng người hoảnh tụ tỉ uống rượu. Người nói, gia hỏa này có phải hay không trời sinh thì có làm hải tặc khí chất. Lam Tuyệt hướng Tô Tiểu Tô trêu ghẹo nói, Tô Tiểu Tô cũng cười, là có điểm. Bất quá, hắn thực chất bên trong rất cao ngạo đấy. Có thể nhìn ra. Hắn có thể để mắt người không nhiều lắm nhưng đối với người nhưng là có chút chịu phục đấy. Lam Tuyệt mỉm cười, nhẹ gật đầu, chúng ta là bằng hữu, không cần ai chịu phục ai. Ồ, đây không phải Tiểu Lam sao? Tới đây, cùng ca uống một chén. Đúng lúc này, tay đua xe liếc nhìn Lam Tuyệt, hướng hắn vây vây tay, cái kia khí phách chắc lộ bộ dạng, lại để cho chúng quanh không ít hải tặc chịu ghé mắt. Lam Tuyệt bất đắc dĩ nói, ta có thể thu hồi vừa rồi câu nói kia sao? Ta có thể không cùng hắn làm bằng hữu sao? Ngoài miệng tuy rằng như vậy nói qua, hắn người lại đã đi rồi đi tới. Đây không phải tái ca sao? Lam tuyệt vẻ mặt cười làm lành đến gần đi tới, hướng tay đua xe túi đầu không lưng đấy. Tái, tai ca, chết tiệt, cái này gọi là cái gì xưng hô? Tay đua xe biểu lộ cứng ngắc lại thoáng một phát, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ngồi đi, Tiểu Lam. Diệu nơi này coi như không tệ. Đến, Tiểu muội, cho ta huynh đệ tới trước năm chén trường đảo băng trà. Hắn là tốt rồi cái kia khẩu. Cái này đến phiên Lam tuyệt biểu lộ cứng ngắc lại, này, năm chén trường đảo băng trà, muốn chết ta. Trường đảo băng trà nghe vào tựa hồ rất bình thường, nhưng trên thực tế, cái đồ vật này rất hại người rồi bản thân là dùng nhiều loại rượu pha chế rượu đi ra đấy, uống thời điểm cùng đồ uống tự như, không có hương vị. Nhưng trên thực tế tác dụng chậm lại lớn được do người. Cho dù là tiểu lượng người rất tốt, ba chén xuống dưới cũng muốn quỷ. Tay đua xe trực tiếp liền cho hắn muốn năm chén, đây là rõ ràng chỗ hiểm hắn a. Tái ca, không cần nhiều như vậy, có một ly là được rồi. Ta tìm ngươi có chút việc mà. Lam tuyệt hướng tay đua xe đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đúng lúc này, một gã dáng người nóng nảy nữ nhân đã đi tới, một tay khoác lên tay đua xe đầu vai. Chúng ta tái ca cho ngươi uống, đó là cho ngươi mặt mũi uống cũng muốn uống, không uống cũng muốn uống. Cô nương này quần áo thật sự là quá bốc lửa điểm, hạ thân là quần da, trên thân là hai cây bàn tay rộng màu đen da ở trước ngực giao nhau mà qua, ngăn trở cái kia một đôi cực lớn đấy đã. Làn da rất trắng, trên mặt còn có so sánh hồ phấn, nhưng nhìn ra được, nội tình cũng không tệ lắm. Thanh âm tương đối cao, nàng cái này mới mở miệng, trung quanh rất nhiều người đều hướng phía bên này nhìn lại. Lam Tuyệt nhìn thoáng qua bên người Tô Tiểu Tô, Tô Tiểu Tô hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo đó cũng không phải thiên hỏa quân đoàn người. Lam Tuyệt có chút nghi hoặc nhìn về phía tay đua xe. Được a. Giá hỏa này như vậy một lát liền rót cái nữ hải tặc. Tay đua xe khẽ vươn tay, liền đem cái kia dáng người nóng nảy cô nương ôm vào ngực mình, đem mới vừa cắt tốt xì gà nhét vào chính mình trong miệng đốt lên, liếc mắt nhìn nhìn xem Lam Tuyệt, nói, "Năm chén, thiếu một chén đều không được. Bằng không thì, đừng trách ca không cho mặt mũi ngươi." Chương 572. Ẩm. Năm chén liền năm chén, ta giúp hắn uống." Tô Tiểu Tô ngẩng đầu, thản nhiên nói. Tay đua xe trong ngực cô nương kia hai tay quấy rầy tại trên cổ hắn, trên thân hoàn toàn dán hợp tại trên người hắn, hướng Tô Tiểu Tô khinh thường nói, ở đâu ra đàn bà túi, giấu đầu lộ đôi đấy ngươi tính toán thâm bơ vậy sao cút xa một chút tô tiểu tô mỉm cười ngươi thật muốn biết ta là ai sao nữ nhân kia ngồi thẳng thân thể lão nương mới không có hứng thú biết ngươi là ai ngươi nàng lời nói mới vừa nói đến đây tô tiểu tô đã tháo xuống trên đầu mũ trụt, sau đó lại tháo xuống trên mặt khẩu trang trong quán rượu ánh sáng có chút tám nữ nhân kia vừa mới bắt đầu còn không thấy rõ ràng nhưng nương theo lấy đèn nghe ông từ tô tiểu tô kiểu nhan bên trên hiện lên nữ nhân kia toàn thân thân thể lập tức liền cứng ngắt lại nàng vừa định gọi một cái đại thủ cũng đã cắm ở nàng miết hầu bên trên, để cho nàng một điểm thanh âm cũng không phát ra được. đúng lúc này, năm chén trường đảo băng trà đưa đi lên, bày tại trên mặt bàn. tay đua xe rút khẩu xì gà, phun tại hoa lệ nữ nhân trên mặt, hướng Lam tuyệt hất hất cái cằm, uống đi. không đợi Lam tuyệt động thủ, Tô tiểu Tô đã trước tiên cầm lấy một ly, uống một hơi cạn sạch. tay đua xe nhãn tỉnh sáng lên, hạc hạc cười nói, thông thái. Tiểu Lam, ngươi sẽ không còn không bằng này cô nữa a. Lam tuyệt có chút bất đắc dĩ cũng cầm lấy một ly uống hết, uống một ly trường đảo băng trà. Tô tiểu tô con mắt tựa hồ phát sáng lên, thẳng nhiên nói, ầm, ta nhớ không lầm tên của ngươi A Hồng Hồ tử nữ nhân. Nghe nói năm đó ngươi đang ở đây các ngươi bên kia thời điểm, liền am hiểu câu dẫn các loại nam nhân, cho Hồng Hồ tử mang cám sừng, sau đó lại cùng Hồng Hồ tử cùng một chỗ đem những nam nhân kia hành hạ đến chết. Cái này thật sự là một cái thú vị ham mê a. Hơn nữa, nghe nói ngươi thích nhất chính là đem cùng ngươi phát sinh qua nam nhân tiến mất. Chúng ta nhận lầm người a, ngươi chính là cái kia ầm a. Tay đua xe nguyên bản còn nở nụ cười, một tay cầm lấy xì gà, một tay bóp am cổ. Nghe Tô Tiểu Tô nói đến đây, cả người hắn cũng không khỏi ngây ngốc một chút, lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người truyền khắp toàn thân. "Ba mẹ nó, nữ hoàng bệ hạ, ngươi đừng làm ta sợ." Hắn một tiếng này rõ ràng thanh âm có chút lớn, lập tức hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt phóng tới đây. Tô Tiểu Tô mỉm cười, "Ta dọa ngươi làm gì? Ta nói đều là lời nói thật." Một bên nói qua, nàng khoát tay, một đạo màu vàng cô sáng vọt lên, lập tức chiếu sáng toàn bộ quầy rượu. Rất nhiều người bởi vì lúc trước hắc ám mà không thấy đứng, đều nhắm mắt lại. Đúng lúc này, từng đạo thân ảnh lập tức bắt đầu chuyển động, tiếng dên gì Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Kim quang dần dần suy giảm, lúc trong quán rượu một lần nữa trở nên ánh sáng lờ mờ lúc, thực sự tiếp theo yên tĩnh trở lại. Còn có thể đứng đấy đấy, đều là thiên hỏa quân đoàn thành viên. Tay đua xe vung tay lên, đem cái kia ả ném sang một bên, nhìn xem ngực to lớn đấy, nhưng là cái ác độc đàn bà, ta không giết nữ nhân. Nữ hoàng bệ hạ, giao cho ngươi rồi. Ám thân thể nhịn không được run. Nếu như nói, vừa mới bắt đầu nàng còn cho là mình nhìn lầm rồi, lúc đạo kim quang kia sáng lên, khoảng cách gần chứng kiến cái kia trướng tại trong óc nàng khắc sâu ấn tượng tuyệt sắc tiểu nhan về sau. Nàng liền không còn có nửa điểm may mắn trong lòng. Hồng Hồ Tử cùng hắn Đoàn Hải Tặc cùng lúc trước Tô Tiểu Tô thống xoáy Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc đấu thật lâu. Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc từ vừa mới bắt đầu hoàn cảnh xấu, đến dần dần áp chế Hồng Hồ Tử. Thậm chí có một lần tại tập kích thời điểm, suýt nữa đem Hồng Hồ Tử tiêu diệt. Song Vương có thể nói là tử thủ. Nữ hoàng, nữ hoàng bệ hạ. Hàn Hoàng sợ nói, Tô Tiểu Tô sắc mặt lạnh như băng nhìn xem nữ nhân trước mặt, Hồng Hồ Tử tại Nguyệt Ma cung trong. ám vội vàng liên tục gật đầu. Tô Tiểu Tô nói, trừ hắn ra, còn có nào cường giả tại chỗ nào? Ám biểu lộ cứng đờ, không có lên tiếng. Tô Tiểu Tô đột nhiên nở nụ cười, tại ám trước mặt ngồi xổm xuống, Rồi da trắng nón đầu lươi liếm lấy mình một chút cặp môi đỏ mọng, "Ta có thể cho ngươi một cái thông khoái cũng có thể cho ngươi kêu rên 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không chết, chính ngươi chọn một." "Ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần phải muốn tự sát loại sự tình này, bởi vì đó là tuyệt đối không có khả năng thực hiện đấy. Hôm nay ngươi muốn sống ly khai khẳng định là không thể nào, tự mình nghĩ rõ ràng a." Nói xong câu đó, nàng một lần nữa đứng người lên, lại cầm lấy một ly trường đạo băng trà, uống một hơi cạn sạch tay đua xe hướng lam tuyệt đưa mắt liếc ra y qua một cái, không nhìn ra à, chúng ta nữ hoàng bệ hạ như vậy khí phách, tô tiểu tô mỉm cười, cái gì nữ hoàng, chính là cái hải tặc đầu lĩnh mà thôi. làm chúng ta cái này làm được, thiếu thốn nhất đúng là cố kỵ loại vật này. tay đua xe quả thật có loại một lần nữa nhận thức tô tiểu tô cảm giác, trước nàng một mực đi theo lam tuyệt bên người, dịu dàng ngoan ngoãn như như mèo nhỏ đấy. mặc dù tại trong quân đoàn thể hiện ra mạnh phi thường năng lực, nhưng làm cho người ta cảm giác lại như là vẫn luôn đang ủy lại vào người lam tuyệt, hoàn toàn là lam tuyệt phụ thuộc. mà đến nơi này nàng rút cuộc thoáng thể hiện ra nhanh bước của mình, điều này cũng làm cho tay đua xe đối với lam tuyệt càng phát ra bội phục rồi. nữ nhân như vậy đều có thể đối với hắn túi đầu nghe theo, đúng là lợi hại a. ta, ta nói, ám lung la lung lay từ dưới đất đứng lên đến, sắc mặt có chút tái nhợt, cười thảm một tiếng, nói, nữ hoàng bệ hạ, ngươi là đến thu phục nguyệt ma đoàn hải tặc tốt, thật là thật tốt quá, giết đi, đem bọn họ đều giết sạch mới tốt. hạc hạc hạc hạc hạc, nàng đột nhiên có chút cuồng loạn cười ha hả tô tiểu tô lãnh đạm nhìn xem nàng, lấy tay gõ cái bàn ý bảo nàng không muốn lãng phí thời gian. Ám dáng tươi cười thu liễm, có chút thất thần mà nói, nữ hoàng bệ hạ, ta có thể thỉnh cầu ngươi một sự kiện sao? Tô Tiểu Tô nói, nói. Ám nói, đợi ta chết đi, xin ngươi đem cho cốt của ta mang đi ali khai toái loạn tinh vực về sau, vô luận ở địa phương nào, ngài lại đem cho cốt của ta vung mất là được rồi. Ta muốn ly khai nơi đây, vĩnh viễn ly khai cái này dơ bẩn, xấu xa địa phương. Tô Tiểu Tô sắc mặt khẽ biến thành hơi động, hơi chút trầm ngâm về sau, nhẹ gật đầu, có thể. Ám nói, ngài là nhất định phải giết hồng hồ tử a như vậy. Ngài nhất định phải cẩn thận một chút, gần nhất Hồng Hồ Tử bên người đã đến không ít thực lực rất mạnh người. Ta nghe hắn mơ hồ để ta qua, hẳn là là tới từ ở giáo hoàng toàn thành. Hồng Hồ Tử dị năng chính là của hắn dâu mép, trước đây không lâu, hắn đã đột phá đến cửu cấp ngũ giai rồi. Thực lực so với trước kia mạnh mẽ rất nhiều. Hơn nữa hắn luôn luôn am hiểu giả heo ăn thịt hổ, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không dễ dàng ra tay. Cho nên, biết hắn thực lực chân chính đích sắc rất ít người. Am thần kỳ phối hợp, đem nàng biết rõ đấy có quan hệ Hồng Hồ Tử đoàn hải tặc, cùng với trước mắt nguyệt ma đoàn hải tặc tình huống kỹ càng hướng mọi người giản thuật hơn nữa trật tự thập phần rõ ràng nàng lúc này nhìn qua cặp kia nguyên bản đảm đạm đôi mắt tựa hồ trở nên minh phát sáng lên hơn nữa thập phần thanh tịnh nói đến trên đường còn cầm lấy một ly trường đảo băng trà uống sau đó mới tiếp tục giảng thuật hưng hồ tử bên người có hai gã cường giả một cái là bên ngoài vệ sĩ gọi đao tử một người khác là ẩn núp trong bóng tối đấy, gọi ảnh tử đều là cửu cấp dị năng giả ảnh tử rất mạnh hưng hồ tử đã từng nói qua ảnh tử so với hắn còn cường đại hơn cho nên các ngươi phải cẩn thận hưng hồ tử cải tạo bộ phận ngài nguyệt ma cung ta có một lần chứng kiến Tại ghế ngồi của hắn phía dưới có một lỗ thủng, một khi hắn nhấn cái nút, cái ghế của hắn sẽ nhanh chóng rơi vào trong đó, sau đó thông qua chạy trốn thông đạo đảo tẩu. Trốn hướng địa phương nào ta cũng không biết. Lam Tuyệt cùng tay đua xe hai mặt nhìn nhau, tuy rằng bọn hắn đều đoán được Tô Tiểu Tô nhất định có thể từ nữ nhân trước mắt này trong miệng đào ra mấy thứ gì đó đến, nhưng là không nghĩ tới vậy mà sẽ như thế tường tận, tưởng tận đến từng cái chi tiết đều nói rành mạch. Nếu như nàng theo như lời hết thảy đều là thật sự, như vậy, nếu so với chính bọn hắn đi trinh sát hiệu quả khá tốt rất nhiều. Ta biết rõ đấy chính là chỗ này chút ít Ngài động thủ đi, thì ngài không nên quên đáp ứng chuyện của ta, đem cho cốt của ta mang đi. Ta cũng không muốn ở lại đây cái dơ bẩn địa phương. Ám lộ vẻ sầu thảm cười cười, nhắm lại hai con ngươi, hai giọt óng ánh nước mắt không tự giác theo hai gò má chảy xuôi hạ xuống. Tô Tiểu Tô Thản như nói, ngươi trước khi tới nơi này là làm cái gì? Ám một lần nữa mở to mắt, nói những thứ này còn có ý nghĩa sao? Tô Tiểu Tô nói, ngươi như thế phối hợp, nếu như ngươi nói hết thảy đều là thật sự, ta có thể cân nhắc, đem cho cốt của ngươi mang về quê hương của ngươi. Ngươi hẳn là nghe nói qua, ta Nguyệt Ma Nữ Hoàng đã nói chưa từng có không tính toán gì hết thời điểm mang về gia hương ám con mắt rõ ràng phát sáng lên nhưng qua trong giây lát liền lại phai nhạt xuống nhẹ nhàng lắc đầu nói không không cần ta không muốn bôi nhọ quê hương của ta tô tiểu tô lạnh lùng nói ngươi nếu như biết chính ngươi tại làm bẩn vì cái gì còn muốn làm những sự tình kia nếu như ta không có tính sai mà nói chết ở trên tay ngươi nam nhân ít nhất cũng có trên trăm nhiều rồi a từng cái đều tự trạng kỳ thảm tại hồng hồ tử đoàn hải tặc bên trong ngươi tiếng xấu thậm chí còn muốn tại hồng hồ tử phía trên hạc hạc ám lần nữa cười ha hả, chỉ có điều, lúc này đây nàng là tại rơi lệ cười. Đúng, ngươi nói rất đúng, ta tiếng xấu bao lại, ta ít nhất hành hạ đến chết rồi hơn trăm người, ta chính mình kỳ thật đều đến không hết rồi. Thế nhưng là, ngươi biết không, lúc trước bọn hắn vừa mới bắt được ta thời điểm đều đối với ta, ta đã làm gì? Bọn hắn mỗi người thay nhau chà đạp ta, kia nhục ta, mai cho đến ta trên người cũng không có một khối tốt lành ra, bọn hắn còn không chịu vương tha ta. Nếu như không phải là ta sinh mệnh lực đầy đủ đương mạnh, ta cũng sớm đã chết rồi. Kỳ thật ta căn bản cũng không muốn sống. Hiện tại ta còn sống, chỉ là vì báo thù, trả thù những thứ này dơ bẩn hải tặc. Có thể giết một cái, chính là một cái. Ta có thể dựa vào cái gì? Ta chỉ có thể bằng vào vẻ thùy mị của mình. Những thứ này dơ bẩn ra hỏa, tại thân thể của ta trước mặt căn bản khắc chế không được. Sau đó ta sẽ đem những thứ này nói cho Hồng Hồ Tử, lại để cho hắn thống khổ, lại để cho hắn thống khổ. Kỳ quái là, hắn rõ ràng không thể giết ta, ngược lại thích loại cảm giác này. Cái kia lao biên thái, hắn không giết ta, ta đã giúp hắn giết càng nhiều nước người. Chết tính là cái gì? Chỉ cần có thể giết nhiều một ít hải tặc. Ta liền thỏa mãn. Chương 573, ta muốn đưa nàng về nhà. Một bên nói qua, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Qua lại đủ loại, không ngừng tại trước mắt nàng hiện lên, nàng đã từng có một cái mỹ mãn gia đình, yêu nàng cha mẹ, tốt đẹp ra thế, thanh mai trúc mã bạn trai. Thế nhưng là, đây hết thảy đều tại một cuộc hải tặc cướp bóc về sau biến mất. Nàng tựa như rơi vào địa ngục thâm nguyên, tiến nhập hải tặc thế giới. Ba năm, ngắn ngủn 3 năm thời gian, nàng từ một cái thanh thuần thiếu nữ lộ sát trở thành một cái việc ác bất tận rắn giết ma nữ, cho dù là đám hải tặc đã gặp nàng, cũng không dám đơn giản tới gần. Hôm nay thật vất vả có một cái từ bên ngoài đến Hải Tặc dám can đảm đùa dẫn nàng, nàng lập tức dán lên đến, nàng biết chính mình lại có thể lại giết một người rồi. Chỉ có ngay tại lúc này, nàng sớm đã chết lặng tâm mới có thể một lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu. Nghe ầm như khóc như tố thanh âm, cùng loạn tiếng cười. Thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ tất cả đều đã chờ mặt. Nếu như nói lúc trước nhằm vào Hải Tặc trong chiến đấu, bọn hắn trong nội tâm còn nhiều ít sẽ có chút chần chừ, cái kia dù sao cũng là đơn phương giết chóc. Như vậy giờ này khắc này, bọn hắn mới chính thức minh bạch chính mình chiến đấu ý nghĩa là cái gì. Tay đua xe chậm rãi đứng người lên, đẩy ra cái ghế của mình, bước đi đến nằm trước mặt. Ngươi tới động thủ sao? Cũng tốt, đến đây đi. Tối thiểu ngươi không phải chân chính hải tặc. À ngưỡng ngực, đối mặt tay đua xe, trong đôi mắt đúng là không có nửa điểm sợ hãi. Ba. Tay đua xe đột nhiên hung hăng một bàn tay quất vào chính mình trên mặt, tại cái kia màu đồng cổ trên khuôn mặt để lại một cái hết sức rõ ràng thủ ấn. Ám lại càng hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước. Tay đua xe chăm chú nhìn nàng, sau đó trầm giọng nói, thật có lỗi. Nói xong câu đó, hắn khẽ vươn tay đem mầm kéo đến phía sau mình đối mặt tô tiểu tô người này ta bảo vệ rồi ta muốn đưa nàng về nhà tô tiểu tô ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn người chịu vì nàng gánh chịu tất cả trách nhiệm nếu như nàng là gia tế, sẽ hại chết bao nhiêu người người nghĩ tới sao tay đua xe đã chầm mặt thoáng một phát sau đó nói ta sẽ đem nàng một mực mang theo trên người dám sát nàng nếu như nàng thật là gia tế, ta sẽ tự tay giết chết nàng nhưng hiện tại ta muốn bảo vệ nàng là ngoài ý liệu của hắn chính là tô tiểu tô đột nhiên tự nhiên cười nói gật gật đầu nói Nói xong câu đó, nàng trở lại Lam Tuyệt bên người, cầm lấy cuối cùng một ly trường đạo băng trà, thời gian dần qua uống. Tay đua xe trợn mắt há hốc mồm mà nói, "Thì cứ như vậy rồi hả?" Tô Tiểu Tô buông buông tay nói, "Người cũng cho ngươi rồi, ta cũng đã đáp ứng, ngươi còn muốn như thế nào?" Tay đua xe xem một chút vẻ mặt vô tội nàng, nhìn lại một chút ngồi ở chỗ kia không chút sức mẹ Lam Tuyệt, lẩm bẩm, "Ta như thế nào có loại bị lừa rồi cảm giác?" nàng cũng ngây dại, nàng nguyên bản từ giao nhất định chết, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ truyện, trước mắt cái này thân hình cao lớn, một thân phi khí nam nhân liền nhưng bảo vệ nàng tuần nữa nguyệt ma nữ hoàng còn đồng ý lam tuyệt hướng tay đua xe nhẹ gật đầu hành động thời điểm ngươi mang theo nàng a ngươi cơ giáp trong thêm một cái người hẳn là không có gì a tay đua xe nhẹ gật đầu tô tiểu tô chuyển hướng lam tuyệt nói lão bản họp a đã có âm tin tức kế hoạch của chúng ta có thể lại hoàn thiện một chút ưn tô tiểu tô lập tức triệu tập tất cả tiểu đội trưởng toàn bộ tới đây họp ám liên đứng ở tay đua xe bên người trong lúc nhất thời có chút mở miệng những người này cứ như vậy buông tha chính mình rồi người kia còn nói muốn đưa chính mình về nhà cái này cái này có thật không vậy Ta có thể đi đổi bộ y phục sao?" Nàng thấp giọng tại tay đua xe sau lưng nói ra. "Đi đi." Tay đua xe vung tay lên, ám sửng sốt một chút, "Ngươi liền như vậy tin tưởng ta, không sợ ta chạy?" Tay đua xe lạnh nhạt nói, "Đầu tiên, ngươi chạy không được. Tiếp theo, nếu như ta xem là người, ta chính mình gãy rồi chính mình trong mắt. Ta thông cảm ngươi tao ngộ, vừa rồi ta khi dễ qua ngươi, ta quyết chính mình trả lại cho ngươi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta sống, liền nhất định tiễn đưa ngươi về nhà. Ta không phải là người tốt lành gì, nhưng đủ phải, liền đủ khả năng làm chút chuyện." Ngươi lại không phải người ngu, chẳng lẽ ngươi còn ý định ở tại chỗ này hay sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta không phải là hải tặc, chúng ta là chuyên môn giết hải tặc đấy. Đi thay quần áo a. Ám quay người rời đi, tay đua xe thậm chí không có nhiều liếc hắn một cái, giống như hắn nói như vậy, hắn hoàn toàn tín nhiệm nàng. Lúc ám đi đến quầy rượu hậu trường thời điểm, sớm đã nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Tựa hồ, nhân sinh rút cuộc vừa muốn cải biến một lần sao? Tô Tiểu Tô chủ trì họp, bắt đầu bố trí tiếp theo kỹ càng nhiệm vụ. Công kích thời gian hay vẫn là đặt ở sáng sớm, đám hải tặc dễ dàng nhất thư dạng thời điểm. Nàng họp đồng thời cộng hưởng cho đại đế hào bên kia cũng xác nhận động thủ thời gian. Không thể nghi ngờ, trước hết nhất động thủ hay vẫn là chủ tinh bên này, sau đó mới là đại đế hào cùng nhiếp ảnh ra. Những thứ này thứ tự trước sau không có khả năng sai, một điểm sai lầm đều rất có thể dẫn đến đầy bàn đều thua. Ám đã trở về, lúc nàng một lần nữa trở lại tay đua xe bên người thời điểm. Tay đua xe chẳng qua là liếc nàng một cái, ánh mắt thì có kiểm nhận không trở lại. Hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia hải tặc tại bắt lấy nàng thời điểm không ngừng trà nàng. Thời rồi chẳng so với hóa trang thời điểm muốn xinh đẹp hơn hơn nữa có một loại thanh thuần động lòng người khí chất nhìn qua điểm đạm đáng yêu một thân đồ thể thao mặc ở trên người nàng tràn đầy thanh xuân sức sống nhìn qua bất quá 25, 6 sáu tuổi bộ dáng lại phối hợp nàng cái kia động lòng người dáng người không có bao nhiêu nam nhân sẽ không vì nàng động tâm như vậy một cái hảo cô đương đã bị hải tặc như vậy giày xéo rồi tay đua xe lập tức cảm giác được trong lòng ngực mơ hồ có cỗ hỏa diễm muốn hướng bên ngoài bộ phát bình thường hồng hồ tử đúng không em không có nhàn rỗi nàng đối với nơi này rất quen thuộc lấy ra một ít đồ uống phân cho một đám thiên hỏa đại đạo các chiến sĩ uống. tất cả mọi người đối với nàng rất khách khí. nàng phát hiện những người này ánh mắt đều rất thanh tịnh, nhìn xem nàng thời điểm chỉ có thương cảm cùng thở dài, cũng không có bất kỳ khinh thường hoặc là khinh miệt. nàng nguyên bản như trước di động tâm dần dần yên tĩnh xuống. vô luận tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, ít nhất nàng đều thấy được hy vọng. các chiến hội nghị đã tiến hành trọn vẹn một giờ mới chấm dứt. ngoại trừ số ít các chiến sĩ bên ngoài, những người khác tất cả đều tại chỗ nghỉ ngơi, yên tĩnh cùng đợi hành động thời gian đến. thứ ba thứ tư hai cái đại đội cũng đều đã đúng chỗ rồi, rẽ ở số một bên kia cũng làm tốt rồi chiến đấu chuẩn bị, mỹ thực gia, luyện dược sư cũng đều đã đạt tới mục đích địa phương, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. cảnh ban đêm tràn ngập, toàn bộ nguyệt thành đều bao phủ trong bóng đêm. chẳng qua là ngẫu nhiên có một chút quái dị thanh âm sẽ ở trong thành thị xuất hiện, tại một ít trong góc, chắc chắn sẽ có chút ít nhận không ra người sự tình phát sinh. cái này là hải tập thế giới, sa đoạn thế giới, sa đoạn thành thị. tô tiểu tâu ngồi ở đã bị cửa ra vào, hai tay ôm đầu gối nhìn xem bên ngoài một đôi đôi mắt to xinh đẹp lộ ra có chút vô thần thế nào đang suy nghĩ gì lam Tuyệt tại bên người nàng ngồi xuống tô tiểu tô thở dài một tiếng như ấm như vậy tao ngộ nữ hải nhi tại vái loạn tinh vực quá nhiều nhiều lắm cùng loại câu chuyện ta không biết nghe qua bao nhiêu lần có thể mỗi một lần đều bị xúc động càng nhiều nữa nữ hải nhi tại bị trà đạp qua sau trực tiếp giết chết chỉ có những cái kia đặc biệt xinh đẹp hơn nữa thân thể nội tình tốt mới có thể miễn cưỡng sống sót lam tuyền nói cái này là tội ác cùng sa đoạ mang đến đấy vái loạn tinh vực không triệt để quét sạch Tình huống như vậy cũng sẽ không giảm bớt. Chung quy có càng nhiều tội ác xuất hiện. Đợi cấp đoạt tam tinh sự tình giải quyết về sau, chúng ta làm lại lần nữa nơi đây, vô luận là 5 năm, 10 năm, hoặc là 20 năm, nhất định phải đem nơi đây hải tặc triệt để quét sạch, sạch sẽ. Lại để cho ầm như vậy bi kịch không lại trình diễn. Tô Tiểu Tô nhãn tình sáng lên, nàng nhẹ nhàng tựa ở làm tuyệt đầu vai, "Lão bảng, ngươi biết không, ta vẫn luôn rất thích ngươi. Thích ngươi thiệt lương." Lam Tuyệt có chút chấn động, hắn có thể cảm giác được, lúc này Tô Tiểu Tô tựa hồ rất yếu ớt, vận mệnh của nàng, cảm giác không phải là đau khổ nạn ra đâu. Không biết đã nhận lấy bao nhiêu trà tấn mới có thể từ giáo hoàng tòa thành sống đi ra, về sau liền tiến vào tràn đầy nguy cơ hải tặc thế giới. Từng bước một đi tới, nếu như không phải là đầy đủ kiên cường, chỉ sợ nàng sớm đã trầm luân tại hám. Hắn không có lên tiếng, thời điểm này hắn nói không nên lời cự tuyệt. Nàng cần một cái vững chắc cánh tay dựa vào. Tô tiểu tô nhắm hai mắt lại, toàn thân đều lộ ra rất tiến tĩnh, cũng không có có càng nhiều động tác, liền như vậy dựa vào làm tuyệt. Thời gian dần trôi qua, hô hấp của nàng trở nên đều đều rồi, dĩ nhiên liền bảo trì động tác như vậy ngủ rồi. Những ngày này nàng đúng là quá mỏi mệt rồi. Thiên hỏa quân đoàn chính thức người chủ trì là nàng mới đúng. Không biết qua bao lâu thời gian, đột nhiên, tô tiểu tô mãnh liệt ngồi thẳng thân thể, trước một khắc còn đắm chìm ở trong lúc ngủ mơ nàng, tiếp theo trong nháy mắt trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng là bộc lộ tài năng, đằng đằng sát khí. đến thời gian rồi, nàng bắn người dựng lên, sau đó tiếng huyết sáo vang lên, nhìn xem đứng ở bên cạnh mình, tựa hồ tràn ngập lực lượng tô tiểu tô, lam tuyệt trên mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười. nàng đúng là vẫn còn cái kia nguyệt ma nữ hoàng a. vô luận là thần hy thiên sứ hay vẫn là nguyệt ma nữ hoàng nàng cũng không phải một cái tình nguyện người tình mịch có lẽ thiên hỏa quân đoàn mới là thích hợp nhất nàng sân khấu lam tuyệt phóng người lên lạc yên không một tiếng động bước lên quầy rượu nóc phòng hướng phía phương xa nhìn lại từng tòa phòng ốc chỗ tối tăm từng đạo thân ảnh đang tại bay nhanh hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra hành động đã bắt đầu tay đua xe đi vào bên cạnh hắn đi thôi chúng ta cùng một chỗ hành động ưn hai người đồng thời bay lên nhiệm vụ của bọn hắn trực tiếp nhất xâm nhập nguyệt ma cung thẳng đảo hoàng long khống chế khống chế trung tâm đồng thời khống chế tinh cầu quỷ đạo pháo chặt đứt Nguyệt Ma Cung phòng ngự hệ thống, lại để cho phe mình cường giả toàn bộ tiến vào. Rất nhanh, Nguyệt Ma Cung dĩ nhiên trong tầm mắt, khoảng cách sáng sớm đã không xa, Nguyệt Ma Cung bốn phía các loại ngọn đèn lóng lánh, đem nó chiếu rọi đặc biệt huyết lệ. Lam Tuyệt cùng tay đua xe người nhẹ nhàng mà rơi, giấu ở nơi góc đường, Lam Tuyệt ánh mắt có chút ngưng tụ, hướng tay đua xe nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời hóa thân địa quang, chỉ là một cái thoáng, không có vào đến rồi Nguyệt Ma Cung phía trước một chỗ ngọn đèn chỗ. Cái kia ngọn đèn thoáng bã, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tô Tiểu Tô ban đầu ở kiến tạo Nguyệt Ma Cung thời điểm sử dụng đại lượng cường độ cao hợp kim. Mặt ngoài nhìn qua, nguyệt ma cũng như đồng nhất tòa thành bảo. Trên thực tế, tại trong viên đá đều là hợp kim trang bị. Nơi đây hoàn toàn chính là một tòa vững chắc thành lũy. Chương 574, toàn diện triển khai. Lúc trước giáo hoàng tòa thành người đến bắt nàng, cũng là trước lấy chính đáng danh nghĩa đi vào bên người nàng, ở bên trong động tay. Nếu như là cương ép công kích, đều muốn đánh vào trong đó cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Bất quá, đối với lam tuyệt cùng tay đua xe mà nói liền không coi vào đâu, hai người không sợ nhất chính là loại này kim loại kết cấu. Không lỗ như vậy một tòa pháo đài, coi như là đều muốn toàn bộ dùng cách điện tài liệu phòng ngự cũng rất khó làm được không hề sơ hở. Chớ nói chi là lúc trước Tô Tiểu Tô tại kiến tạo pháo đài thời điểm, sẽ không có có thể nhằm vào tiến hành phương diện này phòng hộ. Tô Tiểu Tô đối với Nguyệt Ma Cung quá quen thuộc, tất cả kiến trúc bản vẽ đều tại nàng trong não, đang tiến hành kế hoạch thời điểm, liền họa thành điện tử địa đồ cung cấp cho Lam Tuyệt cùng tay đua xe. Cho nên, hai người rõ ràng biết tinh cầu phòng ngự hệ thống khống chế trung tâm ở địa phương nào, Nguyệt Ma Cung bên trong nhân vật trọng yếu chô ở ở nơi nào. Bọn hắn đầu tiên muốn làm đấy chính là tan giá tinh cầu phòng ngự hệ thống, chỉ có hoàn thành điểm này mới có thể để cho trong vũ trụ đại đế hảo tại đối mặt toái loạn tam tinh một viên phụ tinh lúc không hề cố kỵ. Hai người hóa thân điện quang, rất nhanh liền đi tới phòng điều khiển chỗ. Phòng điều khiển bên này bởi vì muốn thời khắc có người ở, cho nên đặc biệt trang bị phòng nghỉ. Đồng dạng là tinh cầu phòng ngự hệ thống, nguyệt ma tinh cái này, muốn so với lúc trước hồng chi chu đoàn hải tặc quy mô lớn hơn, nhưng mà phòng điều khiển muốn lớn ra gấp mấy lần, đều muốn hoàn toàn điều khiển cái này phòng ngự hệ thống, cần hơn 30 người cùng chung tiến hành. Bất quá, bình thường đến buổi tối cũng chính là lưu lại một nửa người trách nhiệm mà tôi. Phòng điều khiển tư giác, phân biệt đứng sừng sững lấy một máy cơ giáp. Đồng thời phòng điều khiển đỉnh còn có các loại công kích vũ khí. Đây là dùng để trong tiến hành bộ phận phòng ngừa đấy. Tô Tiểu Tô bản thân chính là cửu cấp dị năng giả, cho nên nàng rất rõ ràng phòng điều khiển loại địa phương này bị cửu cấp dị năng giả thẩm thấu về sau sẽ có hậu quả gì không. Những thứ này cơ giáp cùng vũ khí cũng không phải là vì có thể đối phó dị năng giả đấy, mà là vì kéo dài thời gian. Tô Tiểu Tô nói cho Lâm khống chế trung tâm có một bộ bản thân phong bế hệ thống. Một khi gặp tập kích, nơi đây cảnh báo bị xúc động như vậy, khống chế trung tâm sẽ lập tức tự động phong bế, đồng thời tinh cầu phòng ngự hệ thống toàn bộ triển khai, tiến vào tự động vận hành trạng thái. Ở phương diện này, cũng muốn so với Hồng Chi Chu Đoàn Hải tập bộ kia phòng ngự hệ thống mạnh hơn nhiều rồi. Cho nên, đều muốn khống chế nơi đây, đầu tiên không thể lại để cho cảnh báo vang lên. Nhằm vào khống chế trung tâm sơ đồ mạch điện, do kế toán viên cao cấp chuyên môn xây dựng ra một bộ phương án, cho nên khống chế nơi đây mới cần Lam Tuyệt cùng Tay đua xe hai người, Lam Tuyệt chịu trách nhiệm cảnh báo trang bị. Hắn cần tại trước tiên đem toàn bộ 8 chỗ cảnh báo trang bị toàn bộ cắt điện, làm cho kia không cách nào triển khai tác dụng. Mà tay đua xe thì phải chịu trách nhiệm tại Lam Tuyệt gián đoạn cảnh báo về sau, lập tức đem kế toán viên cao cấp xếp đặt thiết kế chương trình rót vào tinh cầu phòng ngự hệ thống bên trong. Lại để cho kế toán viên cao cấp có thể từ ngoại bộ tiến hành khống chế. Hai người này nhất định phải cùng một thời gian hoàn thành, thời gian hơi chút thiếu một ít, tự kiểm hệ thống sẽ kiểm tra xảy ra vấn đề. Về phần nơi đây cơ giáp gì gì đó, tự nhiên đối với bọn họ liền không có bất kỳ ý hiệp. Bắt đầu. Lam Tuyệt khẽ quát một tiếng. Tám đạo dòng điện đồng thời long lánh. Toàn bộ trong phòng lái, ánh sáng đột nhiên ảm rồi thoáng một phát, sau đó mới khôi phục bình thường. Xảy ra chuyện gì vậy? Đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật đám Hải Tặc lập tức giật mình tỉnh lại. Có phải hay không ta hoa mắt? Như thế nào vừa rồi giống như tối thoáng một phát tựa như. Một gã Hải Tặc hỏi. "Là hoa mắt ra không có việc gì, đây không phải hết thảy đều rất bình thường sao? Còn có một tiếng đồng hồ mới tan tâm đâu rồi?" Vây, sớm biết như vậy đem qua liền hẳn là uống ít một chút. Toái loạn tam tinh ngoài không gian. Đại đế Hào bên trên Kế toán viên cao cấp hai tay mang theo liên tiếp ảo ảnh, bay nhanh ở trước mặt mình trên máy vi tính thao túng. Cặp mắt của hắn bên trong càng là không ngừng chạy xuôi theo một loạt số liệu lưu. Không chỉ là hắn ở đây bận rộn, hắn toàn bộ tiểu đội đều tiến nhập chặt chẽ bận rộn bên trong. Bổ sung năng lượng hoàn tất, chiến đấu chuẩn bị hoàn tất, tập trung hoàn tất. Mục tiêu, phụ tinh số 1. Chờ đợi chỉ thị. Kế toán viên cao cấp đối với các đội viên báo cáo phản phất không biết, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở trước mặt chương trình bên trong. Trọn vẹn 2 phút sau, hắn nhanh liệt đánh thoáng một phát nút enter, lập tức, trước mặt trên máy vi tính số liệu lưu điên cùng lưu chuyển. thành cái này mã hóa chương trình thật đúng là phiền toái đâu rồi may mắn gặp ta Đổi người khác có như là cho bọn hắn tiếp nhập ba ngày ba đêm cũng không phá giải được đến lúc đó hệ thống đã sớm tự động đổi mới thành khác một bộ số liệu thợ kim hoàn làm xong bắt đầu đi hắn hướng lam tuyệt phát ra tín hiệu đồng thời bắt đầu ngược lại không chế đại đế hào tại ẩn hình bảo thạch dưới sự bảo vệ hướng phía toái loạn tam tinh trong phụ tinh số một bay đi hai đạo hào quang đồng thời tại nguyệt ma cung chủ trong phòng lái sáng lên lam tuyệt cùng tay đua xe đồng thời xuất hiện một mảnh điện quang hiện lên, ở đây Hải Tặc liền tất cả đều té xuống. Thẳng đến lúc này, trung quanh cái kia bốn đài cơ giáp mới phản ứng tới, nhưng mà Lam Tuyệt cùng tay đua xe phản ứng nhanh hơn. Lam Tuyệt hai tay cùng lúc đánh ra, hai đạo màu vàng tia chớp đồng thời đánh kích tại hai đài cơ giáp trên người. Những thứ này bất quá là cùng quân đội chế thức cơ giáp không sai biệt lắm cấp bậc biểu diễn, làm sao có thể ngăn cản được công kích của hắn? Cơ giáp nội bộ hệ thống điều khiển lập tức tê liệt, tay đua xe hành động cũng kém không nhiều lắm, chỉ bất quá hắn đánh ra chính là màu bạc tia chớp. Lam Tuyệt đi vào màn ảnh chính trước, hai tay nhanh chóng đánh kết nối đại đế hảo. Đại đế hảo, chủ phòng điều khiển nắm giữ. Kế toán viên cao cấp thanh âm truyền đến, ta phong bế tất cả giám sát và điều khiển cùng cảnh báo hệ thống, có thể động thủ. Đã có chủ phòng điều khiển quyền khống chế, phong bế tương quan hệ thống phòng ngự cùng cảnh báo hệ thống liền dễ dàng hơn nhiều. Tinh cầu phòng ngự hệ thống tạm thời đình chỉ. Lam Tuyệt kết nối chính mình sở tạt thông tin, trầm giọng nói, Thiên Hỏa quân đoàn toàn thể chú ý, hành động, bắt đầu. Nguyệt Ma cung phủ cận, từng đạo bóng đen nhanh chóng bay vút mà ra, từ bốn phương tám hướng tiếp cận Nguyệt Ma cung. Nguyệt Ma cung bên cạnh một tòa trong kiến trúc một cái mà nói mở ra, tô tiểu tô trước tiên chui vào. ngay tại bọn hắn bên này toàn diện hành động bắt đầu đồng thời, ở vào Nguyệt ma tinh năm cái phi thuyền căn cứ phương diện cũng đồng thời xuất hiện biến hóa. cà phê sư uống một hơi cạn sạch trong tay mình làm sơn cà phê, trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tay trái hướng phía dưới vung lên. với anh, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, một cái thương khố trần nhà bị lập tức là tung. đột nhiên, ánh lửa ngút trời, một chiếc chiến đấu hạ nguồn năng lượng hệ thống bị lập tức làm nổ. một tiếng này nổ vang, giống như là đốt lên pháo hoa nhạc dạo. ngay sau đó. Một tiếng tiếp theo một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Toàn bộ phi thuyền căn cứ trong khoảnh khắc lâm vào một cái biển lửa bên trong. Lắp đặt quả bùn quá trình rất thuận lợi, ít nhất so với cả phê sư trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Hắn thứ ba đại đội tổng cộng có 13 cái tiểu đội. Tất cả đều là am hiểu các loại kỳ lạ dị năng tồn tại. Trong đó có một vị am hiểu dị năng là đột thổ. Tu vi đạt tới thất cấp, có thể mang theo một tiểu đội người tiến hành đột thổ. Còn có một vị dị năng giả am hiểu chế tạo điện tử quả bom. Hắn dùng dị năng lương tụ mà thành quả bom, có thể duy trì 3 ngày hơn nữa do hắn ý niệm của mình tiến hành làm nổ vị này tu vi trọn vẹn đạt tới cựu cấp nhị giai chính là hắn cái này đại đội số một số hai cường giả còn có đội viên dị năng là mắt tinh bắt cấp mắt tinh có thể xuyên thấu hầu như tất cả thống soái cấp cự hạng phía dưới tất cả chiến hạm bóc thép chứng kiến tình huống bên trong những người này tại bình thường chính diện trên chiến trường có thể triển khai có hạn nhưng làm những thứ này lại bảo phá hư nhiệm vụ cũng tuyệt đối nói được bên trên là thuận buồm xuôi gió còn có một vị dị năng giả thần kỳ nhất năng lực của hắn là mở khóa loại này dị năng tương đối mà nói thập phần gần gả nhưng Tu vi cũng đạt tới lục cấp vô luận là cái gì điện tử khóa mật mã khóa vân tay khóa vóng mặc khóa ở trước mặt hắn tất cả đều thùng rông tiêu to những thứ này hiếm thấy đám tụ tập ở một chỗ chỉ dùng không đến 3 cái giờ liền lắp đặt tốt rồi tất cả điện tử quả bùn sau đó chính là trước mắt thả pháo hoa thời khắc rồi khởi động phi thuyền chúng ta cất cánh cà phê sư hạc hạc cười cười nhiệm vụ của hắn thuận lợi hoàn thành lúc này toàn bộ đại đội người đều tụ tập dưới thân thể chiếc này chiến đấu hạng bên trong đây là chiến lợi phẩm của bọn hắn đồng thời cũng là tiếp theo trong chiến tranh trọng yếu vũ khí. Đồng thời, tại cái khác nguyệt ma đoàn hải tặc phi thuyền trong căn cứ, người pha rượu đồng dạng hạ động thủ mệnh lệnh. Loé ra hồng lam lưỡng sắc quang mang cực lớn song đầu long cơ giáp bay lên trời, hai đạo chói mắt hơi thở bỗng nhiên từ đầu rồng chỗ phun ra, phá vỡ bầu trời, hung hăng ngoành kích tại một tòa kiến trúc phía trên. Che giấu lâu như vậy, liền làm cho này cường thế một kích. Cái này không chỉ là cơ giáp lực lượng, đồng thời cũng ngưng tụ người pha rượu bản thân toàn bộ dị năng. Toàn lực ứng phó một kích, có thể so với chiến hạm chủ pháo. Vành long long Cực lớn tiếng nổ mạnh nương theo lấy tựa như mây hình nấm bình thường ánh lửa bỗng nhiên bốc lên toàn bộ phi thuyền trong căn cứ một mảnh hỗn loạn công kích tới quá đột nhiên lại để cho phi thuyền trong căn cứ đám hải tặc căn bản không có kịp phản ứng hải tặc thế giới dù sao không giống nhân loại quân đội loại này phi thuyền căn cứ càng nhiệm vụ trọng yếu là đố phi thuyền mà không phải tùy thời chuẩn bị chiến tranh chỉ có tại cân suất kích thời điểm mới có đầy biên nhân viên tập trung ở nơi đây mà trước mắt loại này thời điểm căn bản cũng không khả năng đấu vòng sau tình huống như vậy lẻn vào trong quá trình người pha rượu liền phát hiện hết thể so với trong tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều Hắn thứ tư đại đội tất cả đều là am hiểu chính xác, ẩn nấp hảo thủ, bọn hắn dễ dàng lẻn vào hải tặc phi thuyền bên trong căn cứ, sau đó bắt đầu bố trí các loại phá hư hoạt động. Lúc này, hắn dùng băng hỏa ma long trước tiên phát động một kích, nhằm vào đúng là cái này phi thuyền căn cứ phòng điều hành, đem phòng điều hành hủy hoại, cũng liền lại để cho nơi đây triệt để đã mất đi chỉ huy. Đón thêm xuống phá hư liền trở nên dễ dàng rồi. Từng tiếng kịch liệt nổ vang bắt đầu liên tiếp vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, cái mảnh này phi thuyền căn cứ cũng biến thành một cái biển lửa. Cùng cà phê sư ý định giống nhau, dùng thứ tư đại đội nhân thủ có thể điều khiển chiến hạm cũng chỉ có thể là một chiếc, hơn nữa như vậy cũng không nhất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nương theo lấy từng tiếng bạo tạc nổ tung, từng đài lóe ra chói mắt hào quang cường đại cơ giáp lên không dựng lên, bên này chiếm lĩnh cũng cơ bản hoàn thành. Thiên Hỏa quân đoàn thứ 3, thứ 4 hai cái đại đội đầy đủ hiện ra thẩm thấu tác chiến cùng với siêu cường lực buộc phát thực lực cường đại. Chương 575, Minh giới địa ngục. 10 người một tiểu đội, 10 đài cơ giáp một lần tập hỏa công kích, có thể lại để cho một chiếc hoàn toàn không có chuẩn bị tuần tra hạm lập tức phá toái. Chớ nói chi là bọn hắn trước đó còn cài đặt rất nhiều quả bom tại mấu chốt vị trí. Từ người pha rượu cùng cà phê sư ra lệnh một khắc này lên, chiến đấu kỳ thật cũng đã chấm dứt rồi. Đây hết thẻ tới quá là nhanh, cũng thật là đáng sợ, đáng sợ đến tất cả hải tặc thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, phi thuyền căn cứ cũng đã lại không có bất kỳ sức phản kháng. Mỹ Thực Gia yên lặng lơ lửng tại 500m không trung bên trong, ngắm nhìn phía dưới đang hỏa ưu phi thuyền căn cứ, khuôn mặt giếng nước kiên tĩnh. Hắn phụ trách cái này phi thuyền căn cứ tại toàn bộ năm cái bên trong thuộc về trung đẳng lớn nhỏ. Trên cổ tay Sota thông tin dụng cụ rất nhỏ chấn động đứng lên, mị thực ra ánh mắt ngưng tụ, hai tay cùng lúc nâng lên. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, màu xám thấm vầng sáng tại trong bầu trời đêm lặng yên không một tiếng động lan tràn ra. Tại đây đêm khuya thế này, cho dù có hải tặc ngẩng đầu nhìn, cũng căn bản không có khả năng phát hiện hắn. Mà hết thảy quét hình loại khoa học kỹ thuật phương tiện, tại có thể khống chế pháp tắc chúa tể giả trước mặt, hoàn toàn thùng rông tiêu to. Xa xa, mơ hồ có tiếng nổ vang vang lên, không lâu sau, phía dưới phi thuyền căn cứ liền trở nên hỗn loạn đứng lên. Một gã thân hình cao lớn hải tặc từ lớn nhất một tòa trong phòng lao tới. Nhìn xa phương xa, hét lớn, tình huống như thế nào? Tại sao có thể có hai cái phi thuyền căn cứ đồng thời gặp công kích? Một bên nói qua, hắn nâng lên tay trái, nhanh chóng nhấn sở tạc thông tin dụng cụ, ma quỷ đao phi thuyền căn cứ tất cả nhân viên, ma quỷ đao phi thuyền căn cứ tất cả nhân viên, tập hợp, leo lên chiến hạm. Nhất cấp khẩn cấp tác chiến. Từng cái phi thuyền căn cứ phi thuyền hầu như đều thuộc về bất đồng đoàn hải tặc, bên này cũng giống như vậy. Ma quỷ đao đoàn hải tặc tại tái loạn tinh vực cũng là vô cùng chứ danh tồn tại, bọn hắn dùng tốc độ nhanh, chiến đấu hung ác mà lấy xương ở chỗ này tổng cộng có hai chiếc chiến đấu hạm, còn có vượt qua 10 chiếc tuần tra hạm. hô gọi ra lệnh đấy, đúng là ma quỷ đao đoàn hải tặc đoàn trưởng, tên hiệu đại ma quỷ. người này bản thân chính là một vị cựu cấp nhất giai dị năng giả, thân thể thực lực cường hãn, chiến đấu lại vô cùng hung ác, xuất lĩnh lấy ma quỷ đao đoàn hải tặc coi như là chiến tích huy hoàng, đương nhiên, cũng đồng dạng là tiếng xấu chiêu lấy. bọn hắn dùng cũng không lưu người sống mà lấy xương, vô luận nam nữ la ấu, tại cướp bóc trong quá trình hết thể chết, những nơi đi qua, không có một mảnh cỏ. bất quá, cũng chính vì hắn hung hãn. Hà đối với thủ hạ hải tặc trưởng khống lực độ tương đối muốn mạnh hơn nhiều, ít nhất cùng mặt khác mấy cái phi thuyền căn cứ so sánh với, hắn bên này nhân viên tương đối chỉnh tề, chỉ có số ít nghỉ hải tặc tiến về trước thành thị đi hưởng thụ sinh hoạt. Không giống cả phê sư, người pha rượu phụ trách cái kia hai cái phi thuyền trong căn cứ liền đủ quân số 1 phần 3 hải tặc đều không có, phi thuyền căn cứ căn bản không có biện pháp trước tiên làm ra phản ứng. Rất nhanh, đại lượng hải tặc từ trong túc xá chạy đến, từng chiếc từng chiếc chiến hạm bắt đầu sáng lên hào quang, chuẩn bị cất cánh. Đại ma quỷ mình cũng hướng phía xoáy hạm của mình chạy tới. Hắn ở đây trước tiên điều động toàn bộ đoàn hải tặc chuẩn bị tác chiến, cũng không phải là vì đi cứu viện ai, mà là muốn trước tiên tự bảo vệ mình, cam đoan an toàn của mình. Tại lập tức giật mình về sau, hắn hiện tại đã tỉnh táo lại rất nhiều. Hai cái phi thuyền căn cứ đột nhiên thu được công kích, cái kia hai cái đoàn hải tặc hắn cũng biết, trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, mà là nội bộ tẩy trừ. Dù sao, toái loạn tam tinh tinh cầu phòng ngự hệ thống vô cùng hoàn thiện, có thể đồng thời công kích hai cái phi thuyền căn cứ, vậy cần điều động bao nhiêu binh lực? Tại sao có thể là từ bên ngoài đến đây này? Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc thu nạp và tổ chức biên chế bọn hắn những Hải Tặc này Đoàn đã có thời gian, nhưng phần đông Đoàn Hải Tặc lại cũng không đồng lòng. Tất cả mọi người là vì lợi ích tập trung ở cùng một chỗ. Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc tuy cường đại, nhưng như thế nào cũng không có khả năng cùng mặt khác Đoàn Hải Tặc cộng lại so sánh với. Cho nên mặc dù mọi người nhập vào, nhưng trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn chịu phục. Nếu như không phải là Hồng Hồ Tử cùng hắn Đoàn Hải Tặc đúng là hoàn toàn dung hợp đến rồi Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc bên trong chiếm cứ cường thế địa vị, chỉ sợ sớm đã có Hải Tặc không phục quản lý mà đã đi ra mà những thứ này mâu thuẫn cũng đang đang không ngừng kích hóa, bởi vậy, đại ma quỷ thu được có hai cái đoàn hải tặc công kích tin tức về sau, cái thứ nhất nghĩ đến đấy, chính là hồng hồ tử muốn triển khai rửa sạch. Hơn nữa, hắn cũng trước tiên nếm thử liên hệ Nguyệt Thành Phương diện, Nguyệt Thành Phương diện lại xuất hiện thông tin dối ren, tạm thời không cách nào liên thông tình huống. Cái này lại để cho hắn cảm giác nguy cơ càng mạnh hơn nữa. Nhanh lên tiến vào chiến hạm, ít nhất năm trong tay hạm đội của mình mới có thể an toàn hơn một ít, cũng có cơ kẻ mặc cả chỗ trống. Đương nhiên, hắn lúc này là tuyệt đối không dám đơn giản ly khai Nguyệt Ma tính đấy, bay ra tầng khí quyển Lập tức sẽ biến thành tinh, cầu phòng ngự hệ thống biển năm a. Đại náo tốc độ cao vận chuyển, đại ma quỷ đang đang suy tư đủ loại đối sách, đột nhiên, hắn cảm giác được một loại áp chế cảm giác tự nhiên sinh ra. Thân là một gã cựu cấp dị năng giả, cảm giác của hắn hay vẫn là mạnh phi thường đấy, có chút nghi hoặc nhìn về phía không trung. Sau đó hắn liền giật mình phát hiện, bầu trời không biết lúc nào nhìn không tới tinh quắc rồi, chỉ có tối tăm mở mịt một mảnh, mà cái này áp chế cảm giác, đây là bởi vậy mà đến. Cái kia tối tăm mở mịt đột nhiên lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại khó có thể hình dung cảm giác sợ hãi đúng vậy, đúng vậy cái gì? hắn hướng xa xa nhìn lại, hắn lại thấy được tinh quang, nhưng đó là chỗ rất xa, ít nhất không thuộc về phi thuyền căn cứ bầu trời. địch tập kích, hắn cơ hồ là khàn cả giọng đấy, đem chính mình dị năng dốc vào dây thanh gào thét lớn. đồng thời, hắn cũng bay nhanh phóng xuất ra chính mình cơ giáp. một đạo hào quang hiện lên, một máy toàn thân đen kịt cơ giáp xuất hiện ở trước mặt hắn. trước mắt loại này thời điểm, hắn ở đây trước tiên làm ra rất lựa chọn chính xác, không có khả năng lại tiến chiến hạm rồi. chiến hạm thể tích khổng lồ, hơn nữa phản ứng quá chậm trên bầu trời cái này bao trùm toàn bộ căn cứ màu xám tuy rằng không biết là cái gì nhưng phát ra từ nội tâm sợ hãi lại để cho hắn hiểu được cái kia tuyệt đối không phải mình có khả năng đối kháng tồn tại đã như vậy chỉ có mau chóng thoát ly chiến trường mới có còn sống sót khả năng loại tình huống này cơ giáp liền lộ ra nếu so với chiến hạm có thể tin hơn hơn nhiều băng vào hắn bản thân cửu cấp dị năng tăng thêm cơ giáp phụ trợ hắn có lòng tin trong thời gian ngắn nhất chạy ra phiến khu vực này vì chính mình mạng sống thời điểm này đã chẳng quan tâm mặt khác rồi đúng lúc này toàn bộ phi thuyền căn cứ màu sắc đột nhiên phát sinh biến hóa Nguyên bảng đèn đuốc sáng trưng, không khỏi nhiều một vòng màu đỏ sậm. Lúc cái này màu đỏ sậm xuất hiện trong máy mắt, tất cả mọi người phát hiện, động tác của mình tựa hồ bắt đầu trở nên trì trệ đứng lên. Đó cũng không phải là không gian bên trên hạn chế, mà là tựa hồ không khí trở nên sền sệt rồi, phản phất có người trong không khí tăng thêm rồi mấy thứ gì đó. Loại cảm giác này vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến làm cho người hít thở không thông. Lúc này đây, không chỉ là đại ma quỷ ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, còn không có tiến vào chiến hạm đám hải tặc đều không hẹn mà cùng hướng lên bầu trời nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền thấy được vô cùng kỳ dị một màn ở đằng kia không biết lúc nào đã biến thành màu đỏ sậm trên bầu trời, từng đoàn từng đoàn màu đỏ sầm viên cầu đang tại chậm rãi hạ xuống. Cái kia nguyên một đám viên cầu nhìn qua vô cùng huyết lệ, bọn chúng bản thân lóe ra màu đỏ sầm hào quang, viên cầu nội bộ lại như là xương mù lượn lờ bình thường, phảng phất là cái kia màu đỏ sầm hào quang đem ngây mù thôn phệ trong đó mà hình thành mỹ lệ cảnh tượng. Loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm nhận. Nhưng hầu như ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, rầm rầm chẳng màu đỏ sậm viên cầu cũng đã bao phủ toàn bộ phi thuyền tăng cứ. cái thứ nhất màu đỏ sậm viên cầu sinh ra va chạm, nó đã rơi vào một chiếc chiến đấu hạm phía trên. đã từng có một câu như vậy lời nói, gọi là trời sập rồi có một cao treo lên. những lời này cũng ứng nghiệm tại trên chiến hạm, to lớn hơn chiến đấu hạm, tự nhiên là trước hết nhất cảm nhận được cái kia màu đỏ sậm quang cầu mang đến ấy, niềm vui thú. phúc, một cái quang cầu rách nát rồi, giống như là một cái khéo léo bong bóng khí rách nát rồi tự như, bên trong màu xám sương mù chảy xôi mà ra, bao trùm một mảnh khu vực. sau đó, đám hải tặc liền khiếp sợ chứng kiến dùng chiến đấu hạm như vậy dày nặng bọc thép rõ ràng liền như vậy lặng yên không một tiếng động tan chạy ở đằng kia nhìn như bay bổng xương mù kích lay động phía dưới nhanh chóng hòa tan xuất hiện một cái cực lớn lõm đã có viên thứ nhất thì có viên thứ hai nguyên một đám bong bóng khí nhẹ nhàng linh hoạt nổ bung lấy không có nổ vang nhưng nếu so với cái kia đinh thai nhức góc tiếng nổ vang không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần nương theo lấy cái kia nguyên một đám bong bóng khí nổ bung toàn bộ ma quỷ đao đoàn hải tặc phi thuyền căn cứ giống như là bị nham thạch nóng chảy tẩy lễ rồi bình thường chỉnh thể lặng yên hòa tan bảo thông minh hải tặc cũng giống như đại ma quỷ giống nhau, đang nhìn đến những cái kia bong bóng khí xuất hiện thời điểm, tất cả đều bò lên trên chính mình cơ giáp, liều lĩnh hướng ra phía ngoài sông, tranh thủ ở đằng kia bong bóng khí rơi xuống trước, lao ra phiến khu vực này. Mà những cái kia đã tiến vào chiến hạm đám hải tặc nhưng lại xa xa không có may mắn như vậy rồi, bọn hắn đều muốn đảo thoát cũng không kịp. Minh chi thủ vọng lĩnh vực, Minh giới địa ngục. Mỹ thực ra toàn thân tản ra màu đỏ sầm vân sáng, lơ lửng tại giữa không trung, đối với cái kia chút ít trốn đi hải tặc, hắn cũng không có truy kích, chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn phương xa. Với tư cách chúa tể giả cái này cấp độ tồn tại, hắn khống chế pháp tắc, nhưng là đồng dạng muốn tuân theo pháp tắc. Tựa như Lạc Tiên Ni nói như vậy, đến rồi bọn hắn cái này tầng cấp, không thể tùy ý giết chóc rồi, cũng không phải là sợ bị thiết khiển, mà là muốn giữ vững vị trí bản tâm. Cho nên, hắn tùy ý những cái kia phản ứng nhanh đến hải tặc chạy trốn, dù sao nhiệm vụ của hắn chính là hủy diệt cái này phi thuyền căn cứ, làm được một bước này, đã đủ rồi. 5 phút đồng hồ về sau, trên bầu trời âm u dần dần tan đi, màu đỏ sẫm lặng yên biến mất, nhưng trên mặt đất, lưu lại nhưng là một mảnh khô ghê. Tựa như bị mưa sao trổi trùng kích qua bình thường vô cùng thê thảm cảnh tượng. Tất cả phi thuyền, kiến trúc, hầu như tất cả đều biến mất. ở đằng kia kinh khủng minh giới địa ngục trong mất đi. Mỹ thực ra mỉm cười, thân hình lập lòe, lặng yên không một tiếng động biến mất tại giữa không trung. Luyện dược sư dáng đi thong dong chậm rãi đi về hướng phía trước cực lớn cửa kim loại. Đến rồi buổi chiều, với tư cách nguyệt ma đoàn hải tập trọng yếu phi thuyền căn cứ một trong, nơi đây đã đóng cửa. Cái này phi thuyền căn cứ cũng là nguyệt ma tinh ngũ đại phi thuyền trong căn cứ nhỏ nhất một cái. Phía trước cấm khu xin chờ tới gần. Điện tử âm đột nhiên vang lên, một đạo màu đỏ chùn tia sáng từ kim loại liếu vọng thắp bên trên rơi xuống, vừa vặn đem luyện dược sư bào phủ trong đó. Chương 576, toàn diện kích chiến. Luyện dược sư hay vẫn là nàng bình thường thói quen trang phục, chính là một kiện sườn xám. Trừ phi là không lay chuyển được Lam Tuyệt điều khiển cơ giáp thời điểm bên ngoài, nàng bình thường hay vẫn là ưa thích chính mình loại đã từng trang phục. Luyện dược sư dừng bước lại, hướng phía nơi xa liếu vọng thắp nhìn lại. Phi thuyền căn cứ phòng quan sát bên trong. Ồ, cái này là ở đâu ra mỹ nữ? Nhìn qua rất có hương vị a. Vài tên chịu trách nhiệm giám sát và điều khiển hải tặc xuyên thấu qua giám sát và điều khiển chứng kiến bên ngoài một màn này cũng không khỏi trong mắt tỏa ánh sáng. Có muốn hay không thông chi lão đại một tiếng. Cái này lớn trong đêm đấy, làm sao lại đột nhiên đến nữ nhân? Một gã lao luyện chút ít hải tặc nghi hoặc nói. Thông chi cái gì a? Thông chi bọn hắn còn có thể có phần của chúng ta. Lớn buổi sáng đấy, vừa vặn không ai. Chúng ta đi đem nàng chuẩn bị tiền đến, ca mấy cái tìm một chỗ vui cười a thoáng một phát không tốt sao? Sau đó lại xử lý sạch, thân không biết quỷ không hay. Nói chuyện chính là một gã hèn mọn bỉ ổi hải tặc nhưng thanh âm của hắn cũng chỉ tới mà tới rồi, bởi vì hắn đột nhiên trợn mắt há hốc mồm chứng kiến, cái kia một thân dài sườn sáng mịn nữ sau lưng đột nhiên sáng lên một đạo hào quang, ngay sau đó trước mặt màn hình màn liền biến thành một mảnh đen kịt. địch tập kích, địch tập kích. Phòng quan sát nguyên bản mệnh mỏi muốn ngủ mấy người, lập tức giật mình tỉnh lại, tê tâm liệt phế giống to tiếng vang lên, ngay sau đó tiếng cảnh báo liền vang dội toàn bộ phi thuyền căn cứ. Nơi xa kim loại liếu vọng tháp đang tại hướng hai bên chậm rãi ngã xuống, nó từ ở giữa tách ra, tỏa ra từng điểm điện tia lửa. Tiếng cảnh báo ngay tại tiếp theo trong nháy mắt vang lên. Mà luyện dược sư lại như là chân đạp mây mù bình thường bay lên trời, tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến phi thuyền bên trong căn cứ. Từng khỏa lóe ra sáng chói hảo quang tinh bỗng nhiên long lánh, tổng cộng 7 khối, lúc cái này 7 khối tinh quang đồng thời thắp sáng thời gian. Một thanh vượt qua dài trăm thước cự kiếm cũng tiếp theo xuất hiện. Phốp một chiếc khoảng cách gần nhất tuần tra hạm trong khoảnh khắc bị một kiếm hai đoạn. Từ đó triển khai. Ngay sau đó, cự kiếm kia đột nhiên hóa thân trăm ngàn, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Lúc này, nương theo lấy tiếng cảnh báo, bên trong căn cứ hệ thống phòng ngự đã mở ra, từng tầng một màn sáng nhao nhau long lánh. Mỗi một chiếc phi thuyền đều có chuyên môn phòng hộ màn hào quang dùng để bảo hộ. Luyện dược sư hư không tiêu thất rồi, lại để cho những cái kia hướng nàng bay vụt mà đến hào quang hoàn toàn thất bại, mà cái kia bay vụt ra trăm ngàn trôi thất tinh kiếm lập tức rơi vào chung quanh từng cái phi thuyền vòng bảo hộ bên trên. Từng đoàn từng đoàn chói mắt vầng sáng sáng lên, nhưng mà cường thịnh năng lượng phong bạo liền đem những cái kia vừa mới tỉnh lại từ nhà kho bên trong từ đi ra đám hải tặc cuốn bay. Tại ngắn như vậy tạm trong thời gian, trước mắt còn không có một gã hải tặc có thể leo lên chính mình cơ giáp, phi thuyền vòng bảo hộ làm ra coi như không tệ tác dụng bảo vệ. Mặc dù tại Thất Tinh kiếm công kích đến Hào Quang chập tròn, nhưng cũng không có phá toái. Nhưng mà, đây chỉ là một lập tức tình huống, ngay sau đó, cái kia một thanh trôi cự kiếm đột nhiên có trật tự xếp đặt đứng lên, lập tức hướng phía một chiếc lớn nhất chiến đấu hạ bay đi. Một thanh cự kiếm rơi xuống, vòng bảo hộ chập tròn. Cự kiếm lặng yên không một tiếng động biến mất, ngay sau đó là trôi thứ hai, thứ ba trôi, thứ tư trôi. Đáng sợ hơn chính là, bọn chúng hoàn toàn đâm chúng tại cùng một vị trí bên trên, hầu như chẳng qua là một lần thời gian hô hấp, cũng đã trước sau có trên trăm chôi cự kiếm rơi xuống, đâm xuyên, xuyên vào Anh. cực lớn trong tiếng nổ vang, chiến đấu hạm lập tức trở nên thành tổ ong, mấy trăm chuôi thất tinh kiếm tung hoành lập lòe, tại nó phía trên để lại một đạo thật sâu vết thương. Lúc rút cuộc có hải tặc cơ giáp xuất hiện thời điểm, chiếc này chiến đấu hạm đã biến thành một đống phế liệu. Mà ở cái này phi thuyền trong căn cứ cũng liền chỉ có cái này một chiếc chiến đấu hạm mà thôi. Thất tinh kiếm chém ra, phi thuyền căn cứ tuy rằng diện tích không nhỏ, nhưng ở những thứ này dài đến trăm mét cự kiếm quét ngang phía dưới, chẳng qua là trong khoảnh khắc tất cả đứng đấy sinh vật cũng đã tất cả đều biến mất không thấy. Luyện dược sư cũng không có mỹ thực ra nhiều như vậy kiêng kỵ địa phương, đầu tiên, nàng cũng không phải là chúa thể giả, còn không, có chịu pháp tắc cư chế, tiếp theo, nàng bản thân chỗ truy tìm chính là pháp tắc chí lộ, chính là chính nghĩa giết chóc, đây là nàng cùng lục tiên kiếm dung hợp về sau lĩnh ngộ. Trong lòng có chính khí, giết chóc lại có làm sao, trừ ác kịp thời làm việc thiện. Bởi vậy, luyện dược sư ra tay không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, mà chính nàng bản thân, sớm đã nhân kiếm hợp nhất, ở đằng kia mấy trăm trôi thất tinh kiếm trong không ngừng biến đổi vị. Những cái tia phi truyền căn cứ phòng ngự hệ thống phóng tới chùm tia sáng, Rơi vào những thứ này cự kiếm phía trên đều bị bị lập tức phản xạ, căn bản không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Liên chiến đấu hạm cũng chỉ bất quá kiên trì thêm vài phút đồng hồ thời gian, những cái kia tuần tra hạm thì càng không phải là vấn đề gì. 15 phút về sau, luyện dược sư một lần nữa xuất hiện ở phi thuyền căn cứ trên mặt đất, tựa như nhàn nhã lửng thững bình thường đi ra ngoài, vừa đi, nàng vừa lái mở chính mình sở tạt thông tin dụng cụ. Nhiệm vụ hoàn thành. Tiêu diệt. Chuẩn bị chiến đấu. Mị Cạ có chút thanh âm trầm thấp tại rẻ ở số một bên trong quân quân. Từ Nguyệt Ma Thạch khu vực khai thác mỏ cất cánh rẻ ở số một chậm rãi thăng nhập không trung, ẩn hình hệ thống toàn diện mở ra. Cung Đại Đế Hào so sánh với rẻ ở số 1 tại công thủ hai đầu đều kém rất nhiều, dù sao không phải là một cái thể tích tồn tại, nhưng mà rẻ ở số một có ưu thế của nó, cái kia chính là linh hoạt, vô luận là thẩm thấu, né tránh, hay vẫn là tinh cầu mặt ngoài chiến đấu, nó đều càng thêm thích hợp. Đại Đế Hào sức chiến đấu quá mạnh mẽ, liền dẫn đến nó tại tinh cầu mặt ngoài căn bản không dám phát huy ra tất cả của mình bộ phận lũy lực, để tránh cho bản thân bị ảnh hưởng ảnh hưởng, nó am hiểu hơn tại vũ trụ tác chiến hoặc là tại vũ trụ đa kích. Nhưng Zeer số 1 lại không giống vậy. Zeer số 1 bản thân chẳng qua là tuần tra hạm thể tích, nhưng lại có vượt qua chiến đấu hạm tốc độ, công kích cùng phòng ngự, chính là tinh, cầu tác chiến, thậm chí là tại toé loạn tinh vực tác chiến thích hợp nhất tồn tại. Cho nên, Lam Tuyệt đem đối phó một cái phi thuyền căn cứ nhiệm vụ giao cho nó. Trên thực tế, Zeer số 1 nhiệm vụ cũng là nặng nhất, nó không chỉ là chặn đánh bại một cái phi thuyền căn cứ, đồng thời còn muốn làm vì tiếp ứng toàn bộ Thiên Hỏa quân đoàn trọng yếu hậu cần công tác. Cùng với tại tiếp theo chủ công nguyệt thành trong chiến tranh từ ngoại giới tiến hành phụ trợ. Xa, xa, mục tiêu sắp đến. bổ sung năng lượng hoàn tất, tùy thời có thể công kích. Tu Tu thanh âm vang lên, tại trạng thái chiến đấu xuống, nàng cùng Khả Nhi chịu trách nhiệm hệ thống vũ khí, tinh thần triều tịch Lâm quả quả thì chịu trách nhiệm chính xác hệ thống, Mị cả chịu trách nhiệm chủ khống. Rê số một tựa như khéo léo chim sơn ca bình thường, đồng bên bay đi, tất cả gia đa tại vượt qua cấp độ S thần hình bảo thạch trước mặt, hoàn toàn thùng rông tiêu to. Rê số 1 chủ pháo, pháo phụ, toàn bộ bổ sung năng lượng hoàn tất, trải qua cổ giả, lão một sách bọn họ cùng chúng cải tạo về sau chiếc phi thuyền này bây giờ sức chiến đấu so với trước kia cơ hồ là đã có bay vọt về chất, đã nhận được cực lớn tăng lên. Hệ thống vũ khí chuẩn bị phóng ra. lâm quả quả ngồi ở bình thường lam tuyệt trên vị trí, mang theo mũ bảo hiểm, cường đại tinh thần lực cùng trinh sát hệ thống hòa làm một thể, nơi xa toàn bộ phi thuyền căn cứ toàn bộ tại nàng dò xét trong phạm vi. từng chiếc từng chiếc hải tặc chiến hạm lập tức tập trung, không có mở ra vòng bảo hộ chiến hạm mới là dễ dàng nhất phá hủy đấy, cho nên bọn họ lần thứ nhất công kích cũng trọng yếu nhất. phóng ra, ở số một lối vào. Một môn lóe ra lam u u hảo quang chủ pháo lập tức hóa thành hảo quang khởi điểm, cực lớn màu lam cổ sáng mãnh liệt bắn mà ra, lập tức hướng về hải tặc phi thuyền căn cứ. Cùng lúc đó, 60 cửa pháo phụ cũng đồng thời phát động. Tại Lâm Quả quả chuẩn xác định vị phía dưới, mỗi năm môn pháo phụ tìm đúng một chiếc chiến hạm. Hơn nữa chủ pháo nhắm trung chiến đấu hạm. Tổng cộng 13 tàu chiến hạm tại công kích của nó bao trùm trong phạm vi. Thiên Hỏa quân đoàn phương thức chiến đấu rất có bộ thông thường rồi, đây cũng là vì cái gì bọn hắn trước trong chiến đấu mọi việc đều thuận lợi trọng yếu nguyên nhân. Không ai có thể nghĩ đến, phi thuyền của mình căn cứ trên không sẽ không hề báo hiệu. Bất luận cái gì ra đa tất cả đều trinh sát không đến xuất hiện một chiếc chiến hạm. Vòng phòng hộ là cần đại lượng năng lượng ủng hộ, chỉ có tại địch tập kích thời điểm mới có thể mở ra. Thế nhưng là, nếu như địch tập kích đến không hề báo hiệu, bọn chúng là căn bản phản ứng không kịp nữa đấy. Bởi vì chiến hạm công kích vốn chính là tốc độ ánh sáng đấy, vòng phòng hộ coi như là tự động mẫn cảm khởi động thức, cũng cần khởi động thời gian mới được. Tiếp theo trong ngay mắt, toàn bộ phi thuyền căn cứ giống như là lập tức nở rộ pháo hoa bình thường, vô số kịch liệt nổ vang nhiên nổ vang. Cái này phi thuyền trong căn cứ tổng cộng có hai chiếc chiến đấu hạm. Bọn chúng song song gửi, dẻ ở số 1 chủ pháo trước hết nhất đến, trực tiếp chúng mục tiêu tại một chiếc chiến đấu hạm bên trên. Nếu như là tại vũ trụ chiến, song phương chiến hạm vòng phòng hộ toàn bộ triển khai dưới tình huống, chiếc này chiến đấu hạm đối mặt ở số 1 chủ pháo chính diện đánh kích, cũng sẽ năng lượng rất xuống rất nhiều, thậm chí chịu tổn thương. Mà giờ này khác này, nó là tại hoàn toàn không có phòng hộ dưới tình huống đối mặt công kích như vậy, kết quả có thể nghĩ. Khả Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ cô nhiệt, nhanh chóng bắt đầu lần thứ hai bổ sung năng lượng. Nàng hai tay bắt lấy trước người điều khiển cảm giác bản thân dị năng không hề giữ lại hướng bên trong chiến hạm rốt vào. tuy rằng cho dù là kiểu cấp dị năng giả, cũng không có khả năng bằng vào lực lượng của mình để phát huy chiến hạm uy lực. nhưng mà khổng lồ dị năng rốt vào sẽ trên phạm vi lớn giảm bất chiến hạm bổ sung năng lượng thời gian. bởi vậy dị năng giả ngoại trừ điều khiển cơ giáp bên ngoài, được hoan nên nhất đúng là chiến hạm lửa khống vị trí này. đương nhiên nếu như đến rồi thống soái cấp chủ lực hạm trở lên chính là cái kia cấp độ, một lượng tiên dị năng giả tác dụng không có bao nhiêu. trừ phi là có đại lượng dị năng giả tồn tại, mới có thể chính thức triển khai tác dụng. mị cãi nhất miệng. Cái này hải tặc phi thuyền căn cứ như thế nào cùng giấy tựa như, một điểm phản kháng đều không có. Tu Tu mỉm cười nói, không phải là bọn hắn như giấy gian đấy, mà là chúng ta quá lợi hại á. Có tâm tính vô tâm nha. Ân bị cả sâu chấp nhận nhẹ gật đầu. Trước tại tiêu diệt mặt khác đoàn hải tặc thời điểm, bởi vì thiên hỏa quân đoàn cho tới bây giờ đều không có toàn lực ứng phó qua, hoàn toàn đều là sư tử vô thỏ, thậm chí là là ở mấy phút bên trong chấm dứt chiến đấu, cho nên cũng không có thể hiện ra quá cường đại sức chiến đấu. Nhưng lần này đối mặt nguyệt ma tinh lại bất đồng, tất cả mọi người bộ phận gia nhập vào trong chiến đấu thậm chí ngay cả mỹ thực ra như vậy chúa tể giả đều muốn tham dự hành động. Thiên Hỏa Quân Đoàn chiến lược toàn diện triển khai. Cho nên đây cũng là vì cái gì Lam Tuyệt cùng Tô Tiểu Tô nói, một trận chiến này là kiểm nghiệm Thiên Hỏa Quân Đoàn thực lực chân chính trọng yếu chiến dịch. Lúc này, chiến dịch toàn diện triển khai, Thiên Hỏa Quân Đoàn lập tức bạo phát ra cường đại sức chiến đấu. Chương 577, gặp nhau. Nhiệm vụ của các nàng đã cơ bản hoàn thành, phi thuyền trong căn cứ tuyệt đại bộ phận phi thuyền đều ham thân tại trong biển lửa, mặc một chiếc không có bị chủ pháo đánh chiến đấu hạm, cũng bởi vì bên cạnh chiến đấu hạm nổ lớn, chịu sóng xung kích ảnh hưởng hoàn toàn nghiêm rồi. Loại trạng thái này ở dưới phi thuyền, không có tầm vài ngày chữa trị là không thể nào gia nhập vào trong chiến đấu đấy. Phía dưới các loại hệ thống phòng vệ đã hoàn toàn không cách nào mở ra, như thế kịch liệt bạo tạc nổ tung, hủy hoại rồi tuyệt đại bộ phận hệ thống phòng ngự. Mà đúng lúc này, Nguyệt Thành, Nguyệt Ma Cung cũng đã triển khai toàn diện chiến đấu. Lam Tuyệt cùng tay đua xe trước tiên không chế phòng điều khiển chính, sau một khắc, hai người tiểu hạ đạt rồi toàn diện tiến công mệnh lệnh. Cùng lúc đó, bọn hắn bên này cũng không có nhàn rỗi. Lam Tuyệt lập tức kết nối chế trung tâm, đồng thời cùng Đại Đế Hào liên tiếp tiến hành hệ thống giải mã. Bởi vì lúc trước Tô tiểu Tô đã cho kế toán viên cao cấp cung cấp đại lượng tư liệu, cho nên giải mã đứng lên cũng liền tương đối dễ dàng hơn nhiều. Giải mã hoàn tất. Kế toán viên cao cấp thanh âm truyền đến. Lúc này, xa xa đã bắt đầu mơ hồ vang lên trầm thấp tiếng nổ vang, phòng điều khiển bên này, tiếng cảnh báo càng là nhiều lần vang lên. Nguyệt Ma cung chủ phòng điều khiển là khống chế tinh cầu phòng ngự hệ thống đấy, tất cả vệ tinh, cỡ lớn ra đa khống chế trung tâm cũng đều ở chỗ này. Cho nên, những cái kia phi thuyền căn cứ chịu tập kích về sau, nơi đây trước tiên liền có thể có được tin tức. Lam Tuyệt trên mặt thoát ra một vòng mỉm cười thản nhiên hướng tay đua xe dựng lên thủ thế, tay đua xe nhẹ gật đầu, bày tỏ chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu tô, người bên kia thế nào? Lam tuyệt hướng chính mình sở tạc thông tin dụng cụ hỏi. Tô tiểu tô thanh âm lập tức truyền đến, toàn bộ tiến vào mật đạo. Có thể. Lam tuyệt nói, tốt, bắt đầu đi. Một bên nói qua, hắn chuyển hướng chủ khống màn hình, đại đế hảo, mở ra nguyệt ma cung toàn diện phòng hộ hệ thống. Vâng. Trong một trọng yếu chiến dịch trước mặt, kế toán viên cao cấp trở nên cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân liền như cùng một máy máy móc bình thường, trong đôi mắt số liệu lưu điên cuộn lóe ra. Lặng cả người hắn nhìn qua toàn thân đều dường như tản ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Nguyệt Ma Cung bên ngoài, từng tiếng trầm thấp nổ vang chậm rãi vang lên, đại địa chấn động, tựa như điệu chấn bình thường. Phu cận kiến trúc bắt đầu có bụi bặm tuôn rơi rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, một cái phiến cực lớn kim loại vách tường chậm rãi từ dưới mặt đất hướng lên bay lên. Toàn bộ Nguyệt Ma Cung cũng ở đây chấn động trong từ từ đi lên. Từng đạo dò xét theo hào quang cũng bắt đầu từ Nguyệt Ma Cung hướng nội bên ngoài chiếu xạ mà ra. Nguyệt Ma Cung nội bộ cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đủ loại hợp kim kim loại vách tường bay lên. Một tầng màu vỏ quýt vòng bảo hộ từ toàn bộ Nguyệt Ma cung rất cạnh ngoài lòng lánh. Ngắn ngủn vài phút thời gian, toàn bộ Nguyệt Ma cung đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bị hợp kim kim loại vách tường cùng với vòng phòng hộ hoàn toàn bao trùm nó, nhanh chóng biến thành một tòa chiến tranh thành lũy. Đáng sợ hơn chính là, tại Nguyệt Ma cung đỉnh, một môn cự pháo chậm rãi hướng lên bay lên, cự pháo tại bay lên trong quá trình chậm rãi xoay tròn lấy, bày ra lấy nó có thể không góc chết công kích khủng bố hình thái. Phong điều khiển chính bên trong, Lam Tuyệt hướng tay đua xe nói, "Ngươi đi tinh cầu quý đạo pháo chỗ đó. Bên này có ta." tay đua xe sửng sốt một chút, không phải nói tốt rồi ta thủ tại chỗ này, ngươi qua bên kia sao? Lam Tuyệt mỉm cười nói, ta cảm nhận được một vị bằng hữu cũ khí tức, cho nên, hay vẫn là ta ở chỗ này a nhanh đi, không thể chậm trễ. Tay đua xe cũng biết thời điểm này không phải là nhiều lời nói nhảm thời gian, tuy rằng hắn có chút không do vì cái gì Lam Tuyệt đột nhiên cải biến kế hoạch, nhưng vẫn là nhanh chóng hóa điện mà đi. Thiên hỏa quân đoàn tác chiến ý đồ rất trực tiếp, chiếm lĩnh nguyệt ma cùng, mở ra đối ngoại vòng phòng hộ. Tại thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội toàn bộ lẻn vào dưới tình huống nhanh chóng giải quyết nguyệt ma cung bên trong toàn bộ địch nhân, cho nên khống chế nơi đây, dùng nguyệt ma cung làm trung tâm, công kích còn thừa hải tặc. Tại tất cả phi thuyền căn cứ tất cả đều bị giải quyết dưới tình huống, chỉ cần cho bọn hắn ổn định đầu trận tuyến thời gian, trận chiến tranh này thắng bại cán cân cũng đã hoàn thành nghiêng. đương nhiên, lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế áp dụng lại vô cùng phiền toái, cần nhiều phương diện cân đối phối hợp mới được. Tất cả phi thuyền căn cứ muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết, không thể có chiến hạm lên không. Nếu không, chiến hạm sức chiến đấu đối với thiên hỏa quân đoàn liền đem phát ra nổi cực lớn ảnh hưởng tiếp theo chính là đối với nguyệt ma cung công kích nhất định không thể thất thủ mà nguyệt ma cung bên trong địch nhân không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất số lượng tối đa đấy tất cả đều là nguyệt ma đoàn hải tặc chính thức thành viên trung tâm chiếm lĩnh nơi đây còn muốn tận lực tránh cho tổn thương cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng lại có là trong vũ trụ đại đế hảo, có thể hay không giữ chân toái loạn tam tinh phụ tinh còn có nhiếp ảnh gia có thể hay không giữ chân một viên khác chỉ có những thứ này tất cả đều hoàn thành mới có thể hoàn thành hành động lần này nhiệm vụ lam tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên hai tay ở trước ngực khép lại Trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khi đều rất nhỏ vặn vẹo thoáng một phát. Hắn ngồi tê đít trên mặt ghế, toàn thân lộ ra thập phần nhàn nhã, tựa hồ là tại Lặng Yên cùng đợi cái gì. Đúng lúc này, trong lúc đó, một đạo kim quang lập lòe, phòng điều khiển chính bên trong lập tức hơn nhiều một người. Chứng kiến người này, Lam Tuyệt nợ nụ cười. Bằng Hưu Cũ, đã lâu không gặp. Hắn mặt mỉm cười thong dong nói ra. Lúc Gaberzien chứng kiến Lam Tuyệt thời điểm, cả người hắn đều là ngẩn ngơ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại ở chỗ này chứng kiến người này. Đồng thời cũng là trong lòng châm xuống. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo đưa hắn từ trong khi tu luyện bừng tỉnh, ngay sau đó, chính là một loại khó có thể hình dung sợ hai áp chế cảm giác truyền khắp toàn thân. Loại cảm giác này Gaberien đã thật lâu chưa từng có rồi. Hắn càng là hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tại liên lạc hồng hồ tử về sau, Hồng Hồ Tử nói cho hắn biết, phòng điều khiển chính giống như bị tập kích rồi. Nguyệt Ma cung hệ thống phòng vệ bị cương ép mở ra. Nhất định phải trước đoạt lại phòng điều khiển chính quyền khống chế mới được. Cho nên cáo tử thiên sứ Gaberien trước tiên liền hướng phía bên này chạy tới. Nhưng mà hắn bạn lần không ngờ lại ở chỗ này nhìn thấy lam Tuyệt. lúc trước hắn chính là tại nguyệt ma tinh cùng chiến đấu thiên sứ mắt cổ cùng với trí thiên sứ giả phổ vây công lam Tuyệt, suýt nữa đưa hắn đánh chết. có thể hắn lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. phong thủy luân chuyển, hôm nay dĩ nhiên là hắn chủ động tìm tới chính mình. hắn không phải là hắn là tại thiên hỏa đại đạo sao? tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? đi qua tại đại liên minh tổ chức dị năng giả đại hội về sau, gabriel đã khắc sâu nhận thức được người nam nhân trước mắt này đáng sợ. hắn biết chính mình cũng không phải lam tuyệt đối thủ. một đạo thánh ánh sáng lên. Hắn đầu tiên mở ra phòng hộ. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Gabriel trầm giọng nói. Lam Tuyệt mỉm cười. Ngươi thì tại sao lại ở chỗ này đâu? Chúng ta cùng vĩ quang đang cao lớn toàn bộ giáo hoàng tòa thành đại thiên sứ trưởng, vậy mà tại một viên hải tặc tinh cầu hạch tâm, đây là không phải là có chút kỳ quái à? Nếu để cho các ngươi tín đồ đã biết, không biết sẽ nghĩ như thế nào? Gabriel trong mắt Hảo Quang lập lòe, lạnh lùng nói, ngươi là nhằm vào ta đến hay sao? Lam Tuyệt lắc đầu. Ngươi quá để cao chính mình rồi. bà ngươi còn không phối để cho ta chạy chuyến này? Gaberian đồng tử đống nhiên co rút lại, nhưng hắn vẫn như trước cưỡng chế nộ khí. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lam tuyệt lạnh nhạt nói, ta là người có thích sạch sẽ, đặc biệt ưa thích sạch sẽ, hết thể không sạch sẽ đủ vật. Ta cuối cùng muốn nó thanh tẩy sạch. Ban đầu Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc coi như sạch sẽ, có thể từ khi bị những người khác chiếm cứ về sau, liền trở nên có chút không giống nhau. Gaberian trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, thất thanh nói, những cái kia Đoàn Hải Tặc đều là gặp người đầu thủ. Ngươi, Lam tuyệt nhíu nhíu mày, cái gì gọi là đầu thủ? Chứ áp tức là dương thiện điểm này chẳng lẽ các ngươi giáo hoàng miệng hạ không có đã dạy các ngươi sao? đã như vậy, ta đây sẽ dạy cho ngươi đã khỏe. Gabori Enho hấp đống nhiên trở nên có chút rộn rập, hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lam Tuyệt, các ngươi tới này, đơn giản cùng mục đích của chúng ta là giống nhau đấy. thiên hỏa đại đạo nếu như đều muốn kiếm một chén canh, cũng không phải là không thể trao đổi. hiện tại chúng ta đều có chung mục tiêu, tam đại liên minh đã phát biểu thông cáo chung, muốn nhất trí đối ngoại, cùng chung đối kháng thủy thời có khả năng xuất hiện cướp đoạt giả. có thể các ngươi cũng tại nội bộ tự giết lẫn nhau, cái này là thiên hỏa đại đạo làm sự tình. Lam tuyệt mỉm cười nói, ngươi sợ sao? Ngươi nói những thứ này với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa. Ta chỉ biết dự đoán bài trừ bên ngoài nhất định trước an tâm bên trong. Phái loạn tinh bực những thứ này ưu át tính, không cho cho trầm trọng đả kích. Lúc chúng ta đối mặt kẻ thù bên ngoài thời điểm, bọn chúng chỉ biết thừa cơ dựng lên. Ngươi nói không sai, bây giờ là cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài thời khắc. Nếu như ngươi thành thành thật thật đứng ở chỗ này, cái gì cũng không làm, đợi sự tình sau khi chấm dứt, ta có thể thả ngươi quay về giáo hoàng tòa thành. Gabriel sững sờ, trong mắt hào quang lấp lè. Ngươi liền như vậy có lòng tin? Nơi này chính là Nguyệt Ma Tinh. Ngươi biết Nguyệt Ma Đoàn Hải tập có bao nhiêu binh lực sao? Căn cứ chúng ta điều tra, ngươi mang đến người, tối đa chỉ có 3 chiếc chiến đấu hạng. Lam Tuyệt mỉm cười, xoay người, đưa lưng về phía Gaberzien, tại trên bàn phím điểm vài cái. Khống chế trung tâm nhiều màn hình đồng thời sáng lên. Hiện ra đấy, hầu như đều là một cái biển lửa bộ dáng. Gaberzien đã đến cũng có không thời gian ngắn rồi, đối với Nguyệt Ma Tinh hết thảy đều rất quen thuộc, vừa nhìn thấy những địa phương này, sắc mặt của hắn lập tức liền thay đổi. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Bên ngoài nhanh chóng xông tới mười mấy người, mỗi người trên người hầu như đều phóng thích ra cường đại khí tức. Một người cầm đầu, vẻ mặt màu đỏ râu quai nón, tràn đầy hồn hển bộ dáng. Gabriel đại nhân, vừa vào cửa, chứng kiến Gabriel, Hồng hồ Tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, đang lúc hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lập tức lại thấy được Lam Tuyệt, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn cũng nhìn thấy những cái kia trên màn hình cảnh tượng, cùng Gabriel so sánh với, hắn dĩ nhiên đối với nơi đây quen thuộc hơn rồi, hơn nữa hắn còn vừa mới nhận được phi thuyền căn cứ bị tập kích tin tức. Bắt lấy hắn. Hồng Hồ Tử quát trói hai một tiếng, cùng hắn cùng một chỗ sông tới mười mấy người lập tức lao ra bốn người, thẳng đến Lam Tuyệt đánh tới. Nguyệt Ma cung đột nhiên mở ra toàn diện phòng ngự, Hồng Hồ Tử liền đã bị kinh động, nhưng hắn cũng là nhàn nhã thời gian qua đã quen, cũng không có hồng chi chút như vậy cảnh giác. Hay vẫn là sợ tạt thông tin dụng cụ truyền đến tin tức lại để cho hắn mới chính thức giật mình tỉnh lại, lập tức hạ toàn diện giới nghiêm mệnh lệnh, thông chỉ Gaberien, tu hợp một đám thực lực cường hãn thuộc hạ, lúc này mới đi vào chủ khống chế trung tâm. Chương 578, một kiếm. Lam Tuyệt ngồi ở tại chỗ chưa động, Cái kia bốn gã nhào lên dị năng giả tốc độ đều nhanh vô cùng, tựa như bốn đạo tia chớp bình thường, mỗi người trong tay đều nhanh chóng huyện hóa ra một thanh ám tử sát truy thủ, mặc dù là bốn người đồng thời đánh tới, nhưng phương hướng của bọn hắn, vị trí lựa chọn tuy nhiên cũng không giống với, có thể lại phối hợp kỳ diệu vô cùng, phong kín lam tuyệt tất cả có thể né tránh lộ tuyến. Ta hợp nhất, chính là sát thủ loại dị năng giả. Lam tuyệt thanh âm khi bọn hắn trong thai sâu kín vang lên. Sau đó cái kia bốn gã dị năng giả, liền tựa như bốn đầu bao tải bình thường tứ tán bay tán loạn, mỗi người trên người đều lóe ra chói mắt màu vàng tia chớp đồng thời toàn thân đang kịch liệt run rẩy ở bên trong, hóa thành cho bụi. Ban đầu chuẩn bị đi theo sông đi lên Hồng Hồ Tử, đống nhiên dừng lại, toàn thân trên mặt đã hiện đầy vẻ kinh ngạc. Có thể trở thành một cái cỡ lớn đoàn hải tặc đoàn trưởng, hắn bản thân thực lực cũng là tương đối cường hắn đấy, cựu cấp ngũ dai dị năng giả. Hắn mang đến bọn thuộc hạ, có hai gã cựu cấp dị năng giả, còn thừa cũng tất cả đều là bát cấp dị năng giả, tất cả đều là hắn dòng chính. Vừa mới nào ra đi bốn người, là ít thấy tứ bảo thai huynh đệ, tất cả đều am hiểu tốc độ, dị năng chính là truy thủ, dùng truy thủ mang tốc độ, 4 người phối hợp. Nói như vậy, coi như là kiểu cấp dị năng giả cũng rất khó tại trước mặt bọn họ định luật. Thế nhưng là, Hưng Hồ tử tuyệt đối không nghĩ tới, trước mắt cái này trên người không có chút nào năng lượng chấn động người trẻ tuổi vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Phất tay giữa, bốn gã bắt cấp đỉnh phong dị năng giả cứ như vậy vẫn lạc, hơn nữa là trực tiếp hóa thành cho bụi, một điểm ngăn cản bộ dạng đều không có. Cái này đã có chút ít đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi. Khó trách, khó trách Gaberzien không có động thủ. Hưng Hồ tử cái này mới ý thức tới rồi không ổn, vô thức lui về phía sau vài bước, đi vào Gaberzien bên người. Gabberjean đại nhân, Hưng Hồ Tử hướng Gabberjean thấp giọng nói. Gabberjean sắc mặt cũng rất khó coi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy do dự. Ngay tại vừa rồi Lam Tuyệt xuất thủ trong nháy mắt, hắn là đã từng đều luôn xuất thủ, nhưng cuối cùng lại ngừng lại, cũng là bởi vì Lam Tuyệt tại thời điểm này buộc phát ra thực lực quá cương đại. Cái kia hoàn toàn là pháp tắc cấp độ khí tức chấn động a. Cái kia Lôi Đình, coi như là hắn dùng Thánh Quang Linh trận cũng không có đem nắm hoàn toàn đỡ được. Hắn chẳng lẽ đã trở thành chúa tể giả rồi hả? Nghĩ đến đây, Gabberjean liền như cùng nước đá sôi đầu, thanh tỉnh rất nhiều cũng càng thêm sợ hãi. Đúng lúc này, Hùng Hồ Tử sợ tạt thông tin dụng cụ điên cuồng vang lên. "Lão đại, lão đại chúng ta không chống nổi. Thật nhiều địch nhân vào vào. Bọn hắn thật mạnh. Bọn họ cơ giáp." Thanh âm đến nơi đây cách một tiếng dừng lại. Hồng Hồ Tử hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, quay đầu nhìn về phía Gaberzien. "Gaberzien đại nhân, sớm làm quyết đoán a. Có địch nhân xuống tới, chúng ta nhất định phải bắt lại khống chế trung tâm, bằng không thì chúng ta người ở phía ngoài liền vào không được." Gaberzien thở sâu thời điểm, hắn làm ra quyết đoán. Hắn ngang bước ra một bước Sau đó hướng Lam Tuyệt khó khăn gật đầu. Lam Tuyệt nợ nụ cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, không hổ là cáo tử thiên sứ. Hắn sở dĩ lại để cho tay đua xe đi chịu trách nhiệm nguyệt ma cung đỉnh tinh cầu quý đạo pháo, mà mình lựa chọn lưu lại, chính là vì nhằm vào trước mắt tình cảnh. Địch nhân số lượng phần đông, hơn nữa khống chế trung tâm lại là đối phương nhất định cứu, cho nên nơi đây nhất định phải giữ vững vị trí. Dùng tay đua xe tính cách, nhất định sẽ cùng đối thủ liều mạng. Nói như vậy, là có xảy ra vấn đề khả năng đấy, mà khống chế trung tâm không có khả năng làm cho đối phương đột Cho nên Lam Việt lựa chọn chính mình lưu lại. Hắn cùng Gabriel nói nhiều như vậy, cũng là vì không muốn đồng thời đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Khống chế trung tâm bên trong diện tích tuy rằng không nhỏ, nhưng thật muốn động thủ, có thể đã không lớn. Mà Gabriel cùng Hồng Hồ Tử cũng không có nghĩ đến một cái mấu chốt điểm, cái kia chính là Lam Tuyệt cũng cũng không hy vọng cái này khống chế trung tâm bị phá hư. Chính như Hồng Hồ Tử trâu nói như vậy, chỉ có nắm giữ nơi đây, mở ra lấy Nguyệt Ma Cung phòng ngự hệ thống, phía ngoài Hải Tặc mới vào không được. Thiên Hỏa Quân Đoàn mới có thể thông dong bố trí. Mà một khi khống chế trung tâm bị phá hủy, đây hết thể sẽ xuất hiện không xác định tính. Không có ai biết khống chế trung tâm hủy hoại về sau, phòng ngự hệ thống sẽ xuất hiện như thế nào biến hóa. Bởi vậy, Lam Tuyệt không chỉ là muốn khống chế nơi đây, nhưng lại phải bảo vệ nơi đây không bị tổn thương, bởi như vậy, liền vây khốn khó hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, Lam Tuyệt Tuyết phục Gaberji không tham dự, lại đối phó hồng hồ tử những người này liền dễ dàng rất nhiều. Hồng hồ tử ánh mắt liền biến, hắn mãnh liệt hét lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng, trên mặt màu đỏ trọm râu nhanh chóng tăng nhiều, trên thân chất phục Toàn thân cơ bắp bành trướng, tại ngắn ngủn mấy lần hô hấp giữa, liền biến thành một cái thân cao vượt qua 3 mét cự nhân. Cùng bạo khí tức tím mặt mà ra. Sư tử, dị năng của hắn là loại thú, sư tử năng lực. Đây là loại thú dị năng trong tương đối cao hơn tồn tại. Hồng Hồ Tử bên người phần đông dị năng giả cũng là hiển lộ tất cả kia có thể, diễn phần mình phóng xuất ra năng lực của mình. Hồng Hồ Tử tuy rằng không biết Gaberzien cùng Lam Tuyệt đã đạt thành cái gì hiếm nghị, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, hiển nhiên Gaberzien là không chuẩn bị xuất thủ. Đã như vậy, hắn thì có toàn thân trở ra năng lực có thể chính mình không được a. Đối phương nhằm vào đúng là Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc, với tư cách hiện tại Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc kẻ quản lý, Hồng Hồ Tử rất rõ ràng đối phương là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua chính mình đấy. Dưới loại tình huống này, hắn đương nhiên muốn toàn lực đánh cược một lần. Chỉ có đoạt lại không chê trung tâm, giết chết trước mắt người này, mới có thể có lật bản khả năng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt không nguyện ý buông tha cho nơi đây đấy. Ám đã từng đã nói với Lam Tuyệt, Hưng Hồ Tử có chạy trốn mật đạo, nhưng mật đạo lại cũng không ở chỗ này. Vừa nghĩ tới âm cái kia cuồng loạn tiếng khóc, Lam Tuyệt trong nội tâm liền tràn đầy sát cơ. Trừng ác tức là dương thiện. Lam Tuyệt không có đứng dậy, tay phải hướng phía phía trước hư hư nhất vùng, toàn bộ phòng điều khiển chính bên trong đột nhiên biến thành màu đỏ, đó là một loại kỳ dị màu đỏ, có chút vặn mèo, rồi lại tràn ngập hấp lực. Dù là cũng không có tại ánh sáng màu đỏ bao phủ trong phạm vi cũng là quá sợ hãi, nhanh chóng lách mình hướng phía xa xa tuối lui, đồng thời đem chính mình phòng ngự thánh quang linh trận mở ra đến trình độ lớn nhất. Phốc nhẹ vang lên trong tiếng, hờ hồ từ bên người hải tặc, ngoại trừ hai gã cựu cấp xem thời cơ nhanh hơn nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời toàn lực phòng ngự bên ngoài, mặt khác hải tặc đều lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Hung Hồ Tử chính mình, mãnh liệt về phía trước một cái vật ngã, hắn đã toàn lực ứng phó, nhưng như cũ khắc chế không được chính mình thân thể biến hóa. Xảy ra chuyện gì vậy? Hồng Hồ Tử quá sợ hãi, toàn diện thúc dục dị năng, hắn là hệ sức mạnh dị năng giả, toàn lực bộc phát phía dưới, lực lượng được lớn. Thế nhưng là, ở đằng kia ánh sáng màu đỏ trước mặt, hắn nhưng lại ngay cả dây rửa đều trở nên khó khăn. Lam Tuyệt trong tay không biết lúc nào hơn nhiều một thanh kiếm, sâu kín màu đỏ hào quang khiến nó nhìn qua tràn đầy kỳ dị. Hắn rút cuộc đứng dậy, vừa xài bước ra, một kiếm đâm ra. Trong chốc lát, kiếm thế tựa như sóng biển lao nhanh. Hồng mang trào lên, trong khoảnh khắc bao trùm, hết thể không cân đối đổ vật ngay tại tiếp theo trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Hồng hồ tử cùng thuộc hạ của hắn đám, liền một điểm cặn bã đều không có để lại, liền tất cả đều vô tung vô tích. Những hải tặc này khuyết điểm lớn nhất ngay ở chỗ, trong bọn họ tâm chiến ý cũng không kiên quyết, ngay từ đầu sẽ không có dốc sức liều mạng ý định, đều đang suy tư đường lui. mà Lam tuyệt nhìn qua nhẹ nhõm tùy ý một kiếm, cũng đã toàn lực ứng phó. Một kiếm đâm ra, dùng hắn hiện tại cửu cấp đỉnh phong tu vi vượt qua ba thành năng lượng đã tiêu hao, Ham tiên kiếm, vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp. Gaberzien ở phía xa đã nhìn ngây người, thân thể thậm chí xuất hiện rất nhỏ run rẩy co rút. Một kiếm chi uy, quả là như vậy. Hán, hắn thật sự đã chúa tể giả rồi. Gaberzien phán đoán đương nhiên là không đúng, Lam Tuyệt khoảng cách chúa tể giả còn có không ngắn một khoảng cách. Nhưng phán đoán của hắn lại cũng không hoàn toàn sai lầm, dùng Lam Tuyệt tu vi hiện tại, hơn nữa ham tiên kiếm uy năng. Bình thường pháp cắt chi vực cảnh giới chúa giả đối mặt hắn, thật sự chưa chắc phải nhất định có thể chắc thắng được rồi hắn bên ngoài kỳ thật còn tụ tập đại lượng hải tặc nhưng bởi vì nơi này địa phương có hạn nhân số nhiều tại cường giả đối chiến dưới lại không có gì ý nghĩa cho nên mới không có vào nhưng mà lúc cái kia ánh sáng màu đỏ lóe lên thời điểm những hải tặc này đã hoàn toàn sợ ngây người tại trước mặt bọn họ tung hành vô địch hồng hồ tử thậm chí ngay cả thanh niên kia khẽ vây đều không có tiếp theo cũng đã chết cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức không biết là ai trước tiên hú lên quá gì sau đó phía ngoài hải tặc cũng đã hóa thành chim thu tán ai nguyện ý đối mặt cường đại như thế một vị a đại cục đã định Lang tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Tuy rằng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng lại cần không ngắn ngủi thời gian. Toàn bộ trên tinh cầu đám hải tặc cũng bắt đầu tỉnh táo lại. Từ khống chế trung tâm nhìn, bọn hắn đang tại tổ chức hướng phía Nguyệt Ma Cung bên này mà đến. Hiện nhiên là Hồng Hồ Tử tại đến khống chế trung tâm trước Tiểu Hạ đạt rồi cần vương mệnh lệnh. Thế nhưng là những thứ này cũng đã không trọng yếu. Nguyệt Ma Tinh Ngũ Đại Phi thuyền căn cứ bị hủy, Nguyệt Ma Cung bị chiếm lĩnh. Sơ bộ chiến lược mục tiêu hoàn thành. Hiện tại liền nhìn vũ trụ bên kia tác chiến tình huống. Chỉ cần kiềm chế hai viên phụ tinh. Không cho Nguyệt Ma Đoàn Hải tặc tại hai viên phụ tinh bên trên chiến hạm cất cánh tham dự tác chiến, như vậy, một trận chiến này, thắng bại đã phân. Thông minh hải tặc, hẳn là ngẫm lại như thế nào đào thoát. Gabberjien tại ngắn ngủi thất thần về sau, Lăng Yên kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Lam Tuyệt giống như là căn bản không thấy được hắn tựa như, mở ra chính mình sở tặt thông tin dụng cụ, hồng hổ hồ tử chém đầu. "Tiểu Tô, ngươi chỗ đó như thế nào?" Tô Tiểu Tô thanh âm truyền đến, "Cứu viện hành động đã hoàn thành, đang tại toàn diện chiếm lĩnh Nguyệt Ma cung. Địch nhân, không chịu nổi một kích." Đang nói ra cuối cùng bốn chữ thời điểm, tâm tình của nàng rõ ràng có chút phức tạp. lúc trước, nơi đây còn thuộc về của nàng thời điểm, nguyệt ma cung làm sao về phần như thế nhỏ yêu a. có thể giờ này khắc này, nguyệt ma cung lại tựa như dây đợi làm thịt bình thường. nghe được tô tiểu tô thanh âm, gabriel thân thể chấn động. lúc trước còn bảo trì một ít tôn nghiêm hắn, trong khoảnh khắc bại liệt tại trên mặt ghế. cứu viện hành động. còn có thể có cái gì cứu viện hành động? vô luận là gabriel, hay vẫn là giáo hoàng tòa thành đám người cao tầng chỉ sợ tuyệt đối cũng không nghĩ ra, bọn hắn tự nhận là cho những tù binh kia tìm tốt địa phương, nhưng như trước bị làm tuyệt tìm được hơn nữa cuối cùng cứu đi những người kia. Chương 579, ngoài không gian chiến dịch. Gaberjen rất rõ ràng, những thứ này tại gen thí nghiệm trong người còn sống sót đến cỡ nào phấn hận giáo hoàng tòa thành, bọn hắn còn không có bị tẩy não, trí nhớ của bọn hắn hay vẫn là hoàn toàn đấy. Tiềm năng của bọn hắn đã bị khai phát đến rồi tương đối trình độ. Vốn phải là tương lai giáo hoàng tòa thành trụ cột vút vàng, nhưng lúc này đây, toàn bộ đã xong, tất cả đều đã xong. Đối với thất thần Gaberjen, Lam Tuyệt tự nhiên sẽ không đi để ý tới, yên lặng hấp thu lòng bàn tay trái trong tử ẩn thần thạch bên trong năng lượng bổ sung bản thân hắn mỗi ngày tu luyện đều rót vào một ít năng lượng cho tử uẩn thần thạch nhưng từ khi đạt được cái này thần kỳ chứa đựng bảo thạch về sau liền từ đến không có đem năng lượng rót đầy qua lam tuyệt lúc này cảm giác cùng thiên hỏa quân đoàn những người khác không sai biệt lắm trận chiến tranh này so với trong tưởng tượng muốn dễ dàng hắn không khỏi nghĩ lên tô tiểu tô cô đơn cũng đồng thời nghĩ đến nếu như nguyệt ma đoàn hải tặc hay vẫn là do tô tiểu tô đến không chế đấy đều muốn công phá chỉ sợ cũng muốn vây khôn khó hơn nhiều lần này có thể thuận lợi như vậy liền công chiếm rồi nguyệt ma Cung, chủ yếu vẫn là bởi vì tô tiểu tô đối với nơi này quen thuộc hơn nữa đám hải tặc bản thân liền giống như chia rẽ, lam tuyệt một kiếm tiêu diệt hồng hồ tử nhóm cường giả về sau sẽ thấy không có hải tặc dám vào cái cửa này. Như thế ý chí chiến đấu, làm sao có thể cùng thiên hỏa quân đoàn chống lại? Toái loạn tinh vực ngoài không gian, từ đại đế hào cấp độ có thể thấy rõ ràng nguyệt ma tinh mặt ngoài thỉnh thoảng sáng lên từng đoàn từng đoàn ánh lửa, tuy rằng cũng không tính quá mức lừng lẫy, nhưng không thể nghi ngờ phía trên hành động đang tại toàn diện triển khai. Chủ pháo bổ sung năng lượng hoàn tất, kế toán viên cao cấp nghe được cái thanh âm này về sau trên mặt lập tức toát ra một vòng phấn khởi chi sắc mục tiêu. Vài loạn tam tinh số 1 phụ tinh. Đệ nhất phi thuyền căn cứ, chuẩn bị phóng ra. Đại đế Hào nhanh chóng tăng tốc, tới lui tuần tra tại số 1 phụ tinh tầng khí quyển bên ngoài. Bang vào ẩn hình bảo thạch năng lực, căn bản cũng không cần lo lắng bị gia đa phát hiện. Đại đế Hào lối vào, một cái trầm rãi xoay tròn mở rộng, lộ ra một cái đường kính vượt qua 50 mét cực lớn trống rỗng. Tuy rằng cùng một ít siêu cấp cự hạm chủ pháo so sánh với, đại đế Hào chủ pháo đường kính cũng không tính đặc biệt lớn. Nhưng mà, đại đế Hào chủ pháo lại không giống người thường là tuyệt đế thông qua đặc thù thủ đoạn đem phản vật chất pháo cùng một loại ngăn cách năng lượng đem kết hợp hình thành. Nói như vậy, phản vật chất pháo cũng chính là điện tử dương pháo khả năng đủ tại chân không trong sử dụng. Một khi đụng phải vật khác chất, sẽ lập tức bạo tạc nổ tung. Công kích tinh cầu mà nói, tiếp xúc tầng khí quyển sẽ nổ tung. Nhưng mà đã có cái kia ngăn cách năng lượng tồn tại, vấn đề này liền triệt để giải quyết xong. Phản vật chất pháo đem trực tiếp xuyên thấu tầng khí quyển, tác dụng tại tinh cầu là bất luận cái cái gì nơi hẻo lánh. Phóng ra, một đạo cháy đỏ rực trùm kia sáng mãnh liệt bắn mà ra hầu như chẳng qua là hào quang lói lên, tựu xuyên thấu tầng khí quyển, thẳng đến số một phụ tinh bên trên lớn nhất phi thuyền căn cứ rơi đi. Phụ tinh chẳng những thể tích nhỏ, tại khai phát phương diện cũng không bằng nguyệt ma tinh như vậy hoàn thiện. Hai viên phụ tinh cũng chỉ là có tất cả hai cái phi thuyền căn cứ mà thôi. Đại đế hào lựa chọn đấy chính là số một phụ tinh bên trên lớn nhất cái kia phi thuyền căn cứ. Muốn ngăn cản phụ tinh cứu viện nguyệt ma tinh, biện pháp đơn giản nhất chính là tiêu diệt phi thuyền của bọn hắn, không cho bọn hắn tiến về trước, cái này như vậy đủ rồi. Cho nên đại đế hào mục tiêu cũng là như thế. Một pháo phát ra, đại đế hào lập tức chạy ra, căn bản không nhìn kết quả, hướng phía xa xa bay đi. Tinh cầu phòng ngự hệ thống cũng không phải là đùa giờ đấy, trước gần hình sẽ không bị phát hiện, nhưng đã phát động ra công kích, rất dễ dàng cũng sẽ bị tập trung, không chạy chính là chờ chết, chỉ có ra tinh cầu quỹ đạo pháo phạm vi công kích mới là an toàn. Xa xa, số một phụ tinh bên trên đột nhiên sáng lên một cái màu trắng quang điểm, ngay sau đó, cái này màu trắng quang điểm nhanh chóng quét tán, qua trong dây lát liền biến thành một mảnh hình tròn màu trắng vương sáng, cho dù là tại vũ trụ bên trong cũng có thể thấy rõ ràng, tại cái đó trong phạm vi toàn bộ tinh cầu đều rõ ràng sụp đổ rồi một hối, giống như là hơn nhiều một cái cực lớn hô trời. Số một phụ tinh mặt ngoài lập tức sáng lên một màu vàng vầng sáng, đó là tinh cầu phòng ngự hệ thống phòng ngự vòng bảo hộ, chuyên môn nhằm vào chiến hạm công kích. Nhưng rất rõ ràng, hiện tại đã có chút ít đã chậm, tại đại đế hào kinh khủng chủ phá hoang kích xuống, cái kia phi thuyền căn cứ đã là không còn sót lại chút gì. Về phần một cái khác phi thuyền căn cứ, vậy không cần đem chiến đấu đặt ở tinh cầu mặt ngoài rồi, đại đế hào ra tốc bay xa về sau, tìm một đạo đường vòng cung trở về, yên lặng ở trong không gian cùng đợi. căn cứ trước chính xác tình huống số một phụ tinh cái khác phi thuyền căn cứ chỉ có một chiếc chiến đấu hạm cùng 78 chiếc tuần tra hạm nếu như bọn hắn còn dám đi ra mà nói kế toán viên cao cấp một chút cũng không để ý để cho bọn chúng nhận thức thoáng một phát đại đế hảo khủng bố sức chiến đấu nhưng rất hiển nhiên hải tặc dũng khí luôn luôn không phải là như vậy rồi rà bọn hắn chỉ có đối mặt những cái kia không có sức phản kháng tàu chuyên trở lúc mới có thể phát huy ra lớn nhất kiêu ngạo đột nhiên gặp công kích làm số một phụ tinh bên trên hải tặc đều trợn tròn mắt tinh cầu phòng ngự hệ thống lập tức mở ra đến mạnh nhất trình độ cứu viện nguyệt ma tinh mặc dù hắn đãm nhận được tín hiệu thế nhưng là ngay tại lúc này, đối với bọn hắn mà nói, sống mới là trọng yếu nhất. Ai, hải tặc thật, thật không có ý tứ. Không biết nếu như chúng ta công kích là quân chính quy, sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu? Kế toán viên cao cấp hai tay ôm đầu, vẻ mặt đắc ý. Đi, chúng ta đi số hai phụ tinh bên kia, tiếp ứng nhiếp ảnh gia đại nhân. Đại đế hào quay lại thân hình, chẳng qua là trên không trung để lại một viên ẩn hình vệ tinh giám sát số một phụ tinh tình huống, bản thể thì hướng phía số hai phụ tinh phương hướng rất nhanh bay đi. Làm sao còn chưa tới? Làm sao còn chưa tới? Lạc Tiên Nhi vô cùng buồn chán ngồi ở vũ trụ bên trong, vẻ mặt cô đơn. Nàng đã ở chỗ này chờ đã được ngày. Từ Lam Tuyệt tuyên bố hành động bắt đầu về sau, nàng rời đi rồi đại đế hảo, Cứ như vậy hư không ngồi ở vũ trụ bên trong, lơ lửng tại đó. Nếu có người đã gặp nàng bộ dáng bây giờ, nhất định sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Vị này nhiếp ảnh gia đại nhân thậm chí ngay cả bất luận cái gì phòng hộ phục đều không có, mặc một đầu dài váy ngồi ở không trung, dạng như vậy muốn nhiều nhàn nhã thì có nhiều nhàn nhã. Nhìn phía xa số hai phụ tinh, trong ánh mắt dần dần toát ra niệm thần sắc, đúng là đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa bên kia rõ ràng đã bắt đầu nữa a như thế nào bên này còn không có phản ứng những hải tặc này thật sự là nhảm chán đâu lạc tiên mi nâng cầm lên Chí bất bản tên kia không biết đang làm gì đó a khuynh tiểu tử kia hẳn là đem chuyện này nói cho hắn biết rồi a hắc bất bản, ngươi lợi đấy ngươi là trốn không thoát lão nương lòng bàn tay đấy cái này lưỡng hải tử là của ngươi lo lắng ta đem bọn họ cũng biến thành ta lo lắng xem bọn hắn đến cùng về sau với ai thân thử nghĩ tới đây lạc tiên mi không khỏi có chút đắc ý thật sâu vì chính mình biện pháp tốt thỏa mãn đúng lúc này số hai phụ tinh phương diện rút cuộc có động tinh rồi hai mươi mấy tàu chiến hạm từ tinh cầu mặt ngoài bay ra lạc tiên ni trước đã từng nói qua nàng có thể phong ấn một viên tinh cầu nhưng về sau làm Tuyệt cùng tô tiểu tô sau khi thương lượng cảm thấy lớn cũng không nhất định như thế đối với nguyệt ma tinh hành động có uy hiếp đấy chính là những chiến hạm kia chỉ cần kéo dài ở không cho chiến hạm gia nhập vào trên chiến trường vấn đề liền giải quyết xong cho nên lạc tiên ni mục tiêu liền biến thành số hai phụ tinh chiến hạm những thứ này nhỏ hải tặc thật sự là đúc đều ăn không được như đấy lạc tiên ni rất là bất mãn lẩm bẩm một câu Nàng vừa mới nhận được tin tức, làm tuyệt truyền đến đấy. Nguyệt Ma Tinh năm cái phi thuyền căn cứ đã bị toàn bộ phá hư, Nguyệt Ma cung bị chiếm lĩnh, đang tại thừa nhận đám hải tặc tiến công hỏa lực, nhưng rất rõ ràng, đều muốn công phá Nguyệt Ma cung tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Nhất là đang không có chiến hạm cấp bậc công kích tồn tại xuống. Bên kia trên cơ bản đại cục đã định, bên này đám hải tặc mới vừa vặn lên không, chỉ có thể nói là một đám nhị hóa. Rồi, Lạc Tiên Ni cổ tay một phen, nàng gái kia xinh đẹp hồng nhạt máy chụp ảnh liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, hư không bước ra một bước, nàng toàn thân đã hư không tiêu thất, tiếp theo trong ngáy mắt liền xuất hiện ở ngoài trăm giảm. Cái gì xúc địa thành thốn các loại năng lực, tại trước mặt nàng quả thực yếu phát nổ. Từ số 2 phụ tinh bay ra ngoài đấy, trọn vẹn có 4 chiếc chiến đấu hạm, còn có 25 chiếc tuần tra hạm. Trên thực tế, cũng không thể nói số 2 phụ tinh hải tắc tốc độ chậm. Chiến hạm đều muốn cất cánh, là cần nhất định công tác chuẩn bị đấy, hướng chi công kích là từ sáng sớm trước bắt đầu, đúng là người giấc ngủ tốt nhất thời điểm, từ tỉnh táo lại, đến leo lên chiến hạm, cất cánh. Lại đến trình quân, tập đoàn phi hành, nhất định là cần một ít thời gian đấy. Gần 30 tàu chiến hạm phi hành tại vũ trụ bên trong. Nhìn qua rất có vài phần khí thế. Tại vũ trụ bên trong, Lạc Tiên Nhi nhìn qua nhưng là nhỏ bé như vậy. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Lạc Tiên Nhi đột nhiên dung thân nhoáng một cái, nàng cái kia nhỏ nhắn xinh sắn thân hình lập tức tăng vọt, chẳng qua là mấy lần thời gian hô hấp, liền biến thành cao tới 3000 mét cực lớn thân hình. Nàng ban đầu vị trí chính là hai viên tinh cầu giữa, trước đương nhiên không thấy được, nhưng lúc này viện hóa ra thật lớn như thế thân hình, thoáng một phát liền đã rơi vào những cái kia hải tặc chiến hạm ra đa trong tầm mắt. Cái kia, đó là cái gì? Phát hiện Lạc Tiên Ni, đám hải tặc đều có chút trợn tròn mắt bọn hắn thậm chí có chút không dám đối với tin vào hai mắt của mình, khổng lộ như vậy nhân loại, cái này đã không thể dùng cự nhân để hình dung. Hơn nữa, cái này cự nhân lớn lên còn đẹp như vậy, chẳng lẽ nói đây là thần cách hạ phàm hay sao? Hải Tạc hầu như đều là vô thần luận người, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn không e ngại thần cách. Một gã hung ác Hải Tạc thủ lĩnh giận dữ hét, tiêu di nàng, chủ pháo chuẩn bị phóng ra. Hắn bên này tiếng nói mới lên, bên kia, bọn hắn liền chứng kiến cái kia cự nhân cầm lên vừa nhấc màu hồng máy chụp ảnh, giặc, giặc. Thanh thúy tiếng vang hầu như đồng thời vang lên tại mỗi một vị hải tặc trong hai. Tiếp theo trong nháy mắt, ý thức của bọn hắn, thân thể, cùng với hết thảy tất cả liền hoàn toàn ngưng trệ. Vũ trụ bên trong giường như đột nhiên hơn nhiều một đạo màu hồng phấn phong bạo, mà ở cơn báo táp này hải tâm chính là một mảnh chiến hạm. Toàn bộ không gian đều tại kịch liệt vặn vẹo trong trở nên tầng tầng lớp lớp. Sau đó, cái kia màu hồng phấn không được liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Niep ảnh ra đưa tay khẽ vẫy, một trương cự bức ảnh chụp liền xuất hiện ở trong tay nàng. Phong ấn chiến hạm như vậy thể tích lớn đồ vật, hay là muốn nhất định thể số lượng ảnh chụp đấy ảnh chụp chiều dài vượt qua 1000m, độ rộng cũng chừng 800m. Bất quá, bên người cao siêu qua 3000m nhiếp ảnh ra trong tay, cũng không lộ ra như thế nào cực lớn. Nhìn xem trong tay ảnh chụp, Lạc Tiên ni vẻ mặt hài lòng bộ dạng, chút nào nhìn không ra nàng có bất kỳ cố hết sức cảm giác. Trương 580, đây là nhân loại sao? Kế toán viên cao cấp ngồi ở Đại Đế Hào khống chế vị bên trên, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài phi thăng hết thảy, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Cái này, đây là nhân loại sao? Không chỉ là hắn, Đại Đế Hào bên trong những người khác đều bị há to miệng lúc này thời điểm miệng của bọn hắn nhét vào đi một cái bóng truyền hẳn là vấn đề không lớn. đừng nói bọn hắn, coi như là chịu trách nhiệm đại đế hào điều khiển cùng toàn quân tin tức không chế kế toán viên cao cấp cũng là lần đầu tiên biết vị lao tổ tông này thực lực mạnh mẽ như thế. đại đế hào tại bay tới thời điểm, đúng lúc là lạc tiên ni biến lớn thời khắc, bọn hắn mắt thấy nàng biến thành hơn 3.000 mét cao, cái này độ cao sớm đã vượt xa đại đế hào rồi, đại đế hào chiều dài cũng không quá đáng chính là vài trăm mét mà thôi a. tại lạc tiên ni trước mặt, tựa như cái tiểu hải tử. lạc tiên ni hướng phía đại đế hào phương hướng vẫy vẫy tay đối với nàng mà nói, cái gì ẩn hình bảo thạch các loại cơ bản vô dụng, đại đế hào ngoan ngoãn bay đi, đồng thời giải trừ ẩn hình hiệu quả. lạc tiên ni sờ lên tại trước mặt nàng lộ ra thật phần khéo léo đại đế hảo. khi hi cười cười, tiểu hội mà tính, cái này tấm hình liền tặng cho các ngươi rồi. Châm rãi đánh, đừng có gấp, ta cũng không sát sinh a. một bên nói qua, nàng theo tay vung lên, cái tiêu ảnh chụp đang không bay vào trong vũ trụ, tiên tính lơ lửng tại đó. kế toán viên cao cấp ngây ngốc mà hỏi, nhiếp ảnh gia đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? lạc tiên ni mỉm cười nói, công ta các ngươi chỉ cần đem ảnh trụ hủy hoại rồi, ở trong đó hết thảy cũng liền đều hủy hoại rồi, không phải là ta làm a? Nói xong câu đó, nàng dung thân nhoáng một cái, thân thể nhanh chóng nhỏ đi, lúc nàng một lần nữa biến trở về hình người thời điểm, đã ngồi ngay ngắn ở rồi đại đế hào đỉnh. Lão đại, kế toán viên cao cấp thủ hạ điện tử tiểu đội các thành viên cho tới giờ khắc này mới miễn cưỡng nâng lên chính mình dưới a nuốt xuống một hấp nước miếng, chịu trách nhiệm lửa không cái vị kia khó khăn tiêu kế toán viên cao cấp một tiếng, không nghe thấy nhiếp ảnh gia đại nhân lời nói sao? Công kích, bật hết hỏa lực. Đại đế hào năng lượng cực kỳ sung túc. Tại Lam Tuyệt dưới sự yêu cầu. Đại đế hào thế nhưng là lắp ráp rồi tử ẩn thần thạch loại này siêu cấp xa vật phẩm trang sức đấy. Trên đường không có chuyện thời điểm. Lam Tuyệt cho Thiên Hỏa quân đoàn mệnh lệnh chính là không ngừng cho tử vẩn thần thạch bổ sung năng lượng, sau đó mọi người duy trì liên tục tu luyện. Hơn 800 tên dị năng giả, mỗi ngày ít nhất phải cho tử vẩn thần thạch quán thâu 2 lần năng lượng, tích góp năng lượng nhiều, có thể nghĩ. Chủ pháo sớm đã tại bay tới trong quá trình bổ sung năng lượng hoàn tất, một đạo chói mắt trùng tia sáng, lập tức rơi vào trên tấm ảnh. Ảnh chụp nhộn nhạo lên từng vòng vòng sáng rung động. Lập tức trở nên có chút nếp vốn rồi, nhưng cũng không có bị phá ra. Lạc Tiên Nhi quay chụp ra ảnh chụp nếu như hư hao, bên trong bị quay chụp không gian cũng sẽ chịu phá hư, nội bộ phong ấn đồ vật tự nhiên sẽ hủy hoại rồi. Nhưng mà, cái này ảnh chụp duy trì thời gian có hạn, hơn nữa, lực phòng ngự cùng bị quay chụp tồn tại thành có quan hệ trực tiếp. Nói cách khác, đều muốn hủy diệt cái này tấm hình, như vậy, đại đế hào công kích muốn có đầy đủ hủy diệt những chiến hạm kia bi lực mới được. Đơn giản mà nói, Lạc Tiên Nhi cái này chụp ảnh năng lực, giống như là trực tiếp phong ấn chặt đối thủ làm cho đối phương không cách nào đánh trả, phe mình có thể thỏa thích phát ra. Chỉ cần lực công kích đã đủ rồi, đối phương dĩ nhiên là chết rồi. Tại không chế loại dị năng ở bên trong, đây tuyệt đối là cực hạn tồn tại. Lúc đại đế hào chủ pháo lần thứ 3 long lánh thời điểm, ảnh chụp rút cuộc phá toái, sau khi vỡ vụn ảnh chụp, lập tức hóa thành một cái hắc động giống như tồn tại, sau đó hết thể liền đều biến mất. Đã liền đại đế hào đều bị hấp dẫn về phía trước trượt đi một khoảng cách, sợ tới mức kế toán viên cao cấp vội vàng mở ra tốc độ cao nhất phi hành hình thức từ bên cạnh hiện lên. Nguyệt Ma Tinh Nguyệt Ma Cung lúc này đã bị vây được chật như nêm tối. Nguyệt Ma Đoàn Hải Tặc dù sao cũng là toái loạn tinh vực lớn nhất Đoàn Hải Tặc, nhất là tại thu nạp và tổ chức biên chế rồi phần Đông Hải Tặc về sau, Nguyệt Thành đã hoàn toàn đã trở thành đoạn lạc giả thiên đường. Có thể tiến vào chiếm giữ Nguyệt Ma Cung đấy, đều là Hải Tặc hạch tâm, kể cả các đại Đoàn Hải Tặc thủ lĩnh. Cho phép bọn hắn tại Nguyệt Ma Cung cư trú, một cái là thân phận địa vị biểu tượng, nhưng đồng thời cũng là một loại biến tướng không chế. Từng cái Đoàn Hải Tặc nhận được lao đại của mình thông chi, Nguyệt Ma Cung lọt vào công kích, tự nhiên là nhanh chóng tổ chức hướng Nguyệt Ma Cung bên này vào tới sau đó bọn hắn đối mặt chính là Nguyệt Ma Cung không thể phá vỡ vòng phòng hộ. Đám hải tặc ở thời điểm này hành động hay vẫn là rất thống nhất đấy, không hẹn mà cùng hướng vòng bảo hộ phát khởi thế công. Trừng vượt qua 5.000 nghìn đài cơ giáp rầm rầm chẳng chị tại đường đi cùng không trùng, đem Nguyệt Ma Cung vây quanh ở trung ương. Từng đạo năng lượng chùm tia sáng không ngừng rơi vào Nguyệt Ma Cung biểu hiện ra, nổ ra từng vòng vầng sáng rung động. Nhưng mà Nguyệt Ma Cung vòng bảo hộ tại xếp đặt thiết kế thời điểm, chính là nhằm vào tại chiến hạm công kích. Cho dù là chiến đấu hạm chủ pháo cấp bậc công kích, cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem kia công phá. Tại phần Đông Hải Tặc Cơ Giáp công kích đến, vòng bảo hộ hào quang dần dần đảm đạm. Nhưng mà, phía ngoài hải tặc cũng dần dần đã mất đi cùng bên trong hải tặc liên lạc. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo cường quang từ Nguyệt Ma Cung đỉnh mánh liệt bắn mà ra, ngay sau đó, dùng Nguyệt Ma Cung pháo đài làm trung tâm, từng đám cây họng pháo nhao nhao thỏ ra. Từng đạo chùm kia sáng duy trì liên tục bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng hải tặc cơ giáp bao trùm mà đi. Từng đài cơ giáp nhanh chóng bảo tạc nổ tung thành quân đoàn, Nguyệt Ma Cung phản kích đã bắt đầu. Đám hải tặc tự nhiên ý thức được, đây là Nguyệt Ma Cung hoàn toàn rơi vào tay địch biểu tượng. Từ Nguyệt Ma Cung đỉnh nổ bung đạo kia hào quang là hướng phía không trung cơ giáp đạo qua đấy. Lập tức trên bầu trời mấy trăm đài cơ giáp như ý giá khí hóa, không có để lại một điểm dấu vết. Cái này là tinh cầu quỹ đạo phá hủy lực, hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ tinh cầu quỹ đạo pháo. 5.000 nghìn đài hải tặc cơ giáp tại vội vàng không kịp chuẩn bị biên giới, cơ hồ là lập tức đã bị Nguyệt Ma Cung các loại công kích giết chết một phần mười. Bọn hắn lúc này mới cuống quít mở ra chính mình vòng bảo hộ, tìm kiếm công sự che chắn. Nguyệt Ma Cung khống chế trung tâm, Tô Tiểu Tâu ngồi ở lúc trước làm tuyệt vị trí, ánh mắt lạnh như băng đè xuống nguyên một đám cái nút. Nàng nết cặp môi đỏ mọng, trên mặt đẹp bao phủ một tầng sương lạnh. Lam Tuyệt thì ngồi ở Gaberzien bên người. Gaberzien hiện tại đã hoàn toàn đã trơ mặt, tựa như lão tăng nhập định bình thường. Sự tinh tiến triển đến loại trình độ này, nhìn trên màn ảnh bên ngoài những cái kia tựa như không có đầu con rồi không hề tổ chức tính hải tặc, là hắn biết, Nguyệt Ma đoàn hải tặc đã xong. Giáo Hoàng Tòa thành hao tốn nhiều người như vậy lực, vật lực tài lực Nguyệt Ma đoàn hải tặc đã triệt để xong đời. Các ngươi không cần phải gấp gáp lấy tới đây, đi quét sạch Nguyệt Ma tinh những thành thị khác hải tặc, Nguyệt Ma cung bên này phòng ngự không lo. Lam Tuyệt Hướng kể cả rẽ ở số 1 ở bên trong, thứ 3, thứ 4 hai cái đại đội truyền đạt lấy mệnh lệnh. Nguyệt Ma cung nội bộ chiếm lĩnh đã hoàn toàn hoàn thành. Tại chiếm lĩnh trong quá trình gặp đám hải tặc ngoan cường chống cự. Thời điểm này, mới chính thức hiện ra đám hải tặc sức chiến đấu, tại bỏ mạng dưới tình huống, bọn họ thân thể sức chiến đấu kỳ thật mạnh phi thường. Chẳng qua là tại tập đoàn tác chiến lúc, bọn họ ý chí chiến đấu thật lớn trình độ ảnh hưởng tới bọn họ chiến lực. Mà trước tại Nguyệt Ma cung ở bên trong, đã chạy không ra được rồi. Không đánh tan đối thủ chính là tử vong. Bọn hắn đương nhiên muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là thiên hỏa quân đoàn, cường đại thiên hỏa quân đoàn thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội, hai cái đại đội vượt qua năm tên dị năng giả, phối hợp cường đại cơ giáp, mỗi 10 người một tiểu đội. những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân. chiến đấu trong thời gian ngắn nhất chấm dứt, khống chế tinh cầu quỹ đạo pháo đương nhiên là tay đua xe rồi. hắn khống chế nguyệt ma cung điểm cao, cùng lam tuyệt bên này hoàn thành liên lạc kết nối, vừa rồi cái kia một pháo, chính là tô tiểu tô lại để cho hắn thả đấy. Tinh cầu quỹ đạo pháo uy lực quá lớn, mỗi một pháo về sau cần bổ sung năng lượng 30 giây mới có thể tiếp tục tiếp theo phong ra. Bất quá, liền vừa rồi cái kia một pháo, để cho bên ngoài hải tặc công kích giảm bất vượt qua 2/3. Ai cũng không muốn trở thành là kế tiếp bị khí hóa đối tượng a. Cáo tử thiên sứ, các ngươi giáo hoàng tọa thành rút cuộc là nghị như thế nào hay sao? Rất tốt quang minh không muốn, vì cái gì càng muốn đi về hướng hắc ám đâu? Lam Tuyệt vẻ mặt tiếp nối hướng Gaberzien nói ra. Gaberzien nhìn hắn một cái, nhưng không có lên tiếng. Con người làm ra giao ước ta là thì cá hiện tại nói cái gì cũng vô ích, lam tuyệt vũ vô bờ vai của hắn, đứng dậy, đi vào tô tiểu tô sau lưng, đừng khổ sở, đi tới đã qua, khi chúng ta ly khai nơi đây mà thời điểm, đem ngươi đạt được tân sinh, tô tiểu tô khẽ gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia thống khổ, dù sao nơi đây hết thảy đều là tâm huyết của ta kết tinh, thật sự có chút ít không nỡ bỏ, nàng một bên nói qua, trên tay động tác cũng không có chậm, nguyệt ma cung thiết kế phòng ngự công kích lần nữa tăng cường, hai cái đại đội dị năng giả đám căn bản không cần trực tiếp tham dự đến đối ngoại phản kích bên trong, ít nhất bây giờ còn không cần. Nguyệt Ma cung bên trong cất giữ có đại lượng năng lượng tinh thể, bọn hắn chỉ cần không ngừng đem năng lượng tinh thể lắp đặt đến phòng ngự hệ thống nội bộ là được rồi. Lam Tuyệt không có khuyên nữa nói Tô Tiểu Tô, có một số việc cũng nên chính nàng đi ra mới được. Hai viên phụ tinh làm xong, một cái cô đầu rút cổ thành sắc rùa đen. Cái khác phi thuyền tất cả đều bị chúng ta giết chết. Kế toán viên cao cấp báo cáo truyền đến. Lam Tuyệt tướng tinh tế thông tin dụng cụ mở thành miễn nói hình thức, thanh âm lớn nhà đều nghe được. Cáo tử thiên sứ Gaberien trực tiếp nhắm mắt lại, Tô Tiểu Tô thì là quay đầu lại nhìn Lam Tuyệt một cái, hướng hắn khẽ gật đầu. Chiến dịch tiến hành đến rồi loại trình độ này, cơ bản cũng liền đã tuyên bố kết quả sau cùng. Rẽ ở số một cùng thứ ba, thứ tư hai cái đại đội không chế chiến đấu hạm đang tại tinh cầu địa phương khác chịu trách nhiệm quét sạch công tác. Dùng chiến hạm vi năng đối mặt tối đa chỉ có một chút thiết kế phòng ngự cùng cơ giáp hải tặc, kết quả có thể nghĩ. Nguyệt Thanh bên này đều muốn công phá Nguyệt Ma cùng, những hải tặc này lực công kích rõ ràng không đủ. Ma Phương xa hai viên vụ tinh tinh cầu quỹ đạo pháo là không đủ để trực tiếp đủ đến chủ tinh bên này, coi như là có thể, bọn hắn cũng không dám tùy ý công kích. Cái đó và lúc trước tại Chi Chu tinh tình huống bất động. Chi chu tinh cái kia mấy viên hộ tinh giống như là nó vệ tinh giống nhau, thể tích nhỏ, khoảng cách chi chu tinh cũng vô cùng gần. Chương 581, toàn diện không chế. Toái loạn tam tinh hai viên phụ tinh nhưng là chân chính tinh cầu, tinh cầu cùng tinh cầu giữa vẫn có khoảng cách không nhỏ đấy, cũng không đủ khoảng cách lời nói, lẫn nhau ở giữa từ trường cùng lực hút quá nhiều sẽ dẫn đến tinh cầu giữa xuất hiện vấn đề lớn. Nguyệt ma đoàn hải tặc đã đi về hướng rồi khâu cuối cùng. Đệ nhị đại đội đã bắt đầu thu được Nguyệt Ma cung chiến lợi phẩm. Tô Tiểu Tô quay đầu nhìn về phía Lam Tuyệt, "Lão bản, trận này chiến dịch sau khi chấm dứt chúng ta trở về đi không? Lam tuyệt nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm. Lần này đánh tan nguyệt ma đoàn hải tạc động tĩnh quá lớn. Hơn nữa ta không muốn quá nhiều giết chóc. Bên này tin tức là phong tỏa không được đấy. Mặc dù không có hải tạc biết chúng ta chính thức lai lịch, nhưng ta sợ bắc minh cùng tây minh hai bên có phản ứng gì. Đợi bên này chiến đấu triệt để sau khi kết thúc, chúng ta liền phản hồi thiên hỏa tinh. Mọi người cũng cần nghỉ ngơi cả một chút. Tốt. Phía ngoài hỏa lực âm thanh trở nên càng ngày càng yếu rồi. Lúc nguyệt ma cung đỉnh loại nhỏ tinh cầu quỹ đạo pháo lần thứ ba hảo quang sáng lên. Hơn nữa không còn là đối không trong phong ra. Chuyển thành đối với mặt đất phóng ra, lại để cho hầu như 1/3 cái nội thành hóa thành biển lửa, đại địa sụp đổ thời điểm, hải tặc sĩ si khi rút cuộc tan vỡ, hải tặc cơ giáp tứ tán phân trốn, bắt đầu toàn diện tán loạn. Những thứ này đang ở Nguyệt Thành đám hải tặc cũng không cũng biết phi thuyền căn cứ gặp tập kích, cho nên, bọn hắn hàng đầu mục tiêu chính là phóng đi phi thuyền căn cứ bên kia, leo lên phi thuyền chạy trốn. Thứ nhất, thứ hai hai cái đại đội tất cả lưu năm cái tiểu đội đóng giữ Nguyệt Ma Cung, những tiểu đội khác xuất kích, quét sạch hải tặc. Làm tuyệt gia lệnh Phản kích thời khắc đến rồi. Tiếp theo chính là quét sạch hành động chỉ có thể là giải quyết nguyệt ma tinh bên trên hải tặc để cho bọn chúng vẫn không cách nào hình thành hoàn cảnh. Coi như là bọn hắn đi rồi, nguyệt ma tinh cũng đem người này mà lâm vào hỗn loạn. Từ bên ngoài đến đoàn hải tặc đều muốn lại khống chế cái này ba khối toái loạn tinh vực là quan trọng nhất tinh cầu liền cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Quét sạch hành động liền không như trước công kích dễ dàng như vậy cùng ngắn ngủi rồi. Điều này cần thời gian giải chiến đấu mới có thể hoàn thành. Nhưng lại muốn không chung chiến hạng phối hợp. Lam Tuyệt đồng thời cho rẻ ở số một hạ lệnh. Lại để cho mỉ cả các nàng chạy đến nguyệt thành tiếp thu từ nguyệt ma cung bên trong đạt được tài nguyên từ lúc trước nguyệt ma nữ hoàng ly khai đến bây giờ nguyệt ma đoàn hải tặc duy nhất hướng tốt phương hướng phát triển đấy cũng chỉ có tàng bảo khố rồi tàng bảo khố bị mở rộng rồi gấp ba còn đối phương tràn đầy năng lượng tinh thể thậm chí cũng không có cái gì tư cách lại tới đây hắc ăn hắc loại sự tình này mà từ khi giáo hoàng tòa thành triệt để khống chế nơi đây về sau làm so với thiên hỏa quân đoàn còn muốn triệt để vì cái gì nhiều như vậy đoàn hải tặc cuối cùng lựa chọn phụ thuộc cũng là bởi vì tại đi tới nửa năm trong thời gian nguyệt ma đoàn hải tặc bằng vào mạnh mẽ thực lực Tại Toái Loạn Tinh vực khắp nơi ăn cướp, phù cận rất lớn một mảnh khu vực bên trong, tất cả không phục tổng hải tặc, cũng đã nhân gian mỗ hơi. Đại lượng tài nguyên tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Giáo Hoàng Tòa Thành cũng không có nóng lòng đem những thứ này tài nguyên trở đi, chính là vì có thể dùng Toái Loạn Tam Tinh làm điểm tựa, tại Toái Loạn Tinh vực thành lập lên mặt khác một mảnh quốc gia. Vì thế, bọn hắn còn hao tốn cực lớn khí lực, tại ba khối trên tinh cầu tu kiến sở tạc quý đạo pháo. Lam Tuyệt cũng không có lòng tham, nhưng cái kia cỡ lớn sợ tà quỷ đạo pháo đều muốn tất cả đều mang đi là không thể nào đấy. Hai viên phụ tinh bên trên đều đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các loại phòng ngự đều lái đến trình độ lớn nhất, cho nên bọn hắn có thể mang đi đấy. Cũng chính là Nguyệt Ma tinh đồ vật. Đối với tinh cầu quỹ đạo pháo loại này, cồng Tinh Biểu Diễn Lam Tuyệt cũng không có gì hứng thú, nhưng thứ này dùng để bán lấy tiền nhưng là coi như không tệ đấy. Nhất là Hoa Minh tu kiến phi thuyền mẹ cũng rất cần bọn chúng. Lưu lại 10 cái tiểu đội cơ bản biến thành công nhân mộc bác. Toái loạn tinh vực sản xuất các loại năng lượng bảo thạch hầu như đều là thành dương thành dương hướng không gian chữ vật trang bị trong vận chuyển. Thời điểm này liền hiện ra có được một vị đỉnh cấp không gian hệ dị năng giả chỗ tốt rồi. Lạc Tiên ni cấp cho Lam Tuyệt một kiện siêu cấp không gian chứa vật trang bị, tên là Tu Di Vòng Tay. Riêng là nó chứa đựng số lượng liền hầu như tương đương với phẩm tiểu sư toàn bộ luận bản võ đài lớn như vậy rồi. Nếu không có loại này siêu cấp chứa vật trang bị, đều muốn mang đi nhiều như vậy thứ đồ vật, liền cần đại lượng phi thuyền. Mặc dù như thế, Lam Tuyệt còn cảm thấy có chút chứa không nổi. Khá tốt, lần này bọn hắn còn lướt rồi hai chiếc chiến đấu hạng, cũng có thể gánh chịu một ít. Geos số 1 đã đến về sau, Trước đem những cái kia giáo hoàng tòa thành tiến hành gen thí nghiệm người tiếp thượng phi thuyền. Ban đầu ở giáo hoàng tòa thành địa cung bên trong, những người này đều là tận mắt thấy Tô Tiểu Tô là như thế nào bị đối đãi đấy, bọn hắn cũng chứng kiến Tô Tiểu Tô được cứu đi quá trình. Lần này Tô Tiểu Tô dẫn người cứu được bọn hắn, những người này rất nhanh ngay tại trong nội tâm đã đồng ý vị này thần hy thiên sứ. Cho nên nghĩ cách cứu viện quá trình cực kỳ thuận lợi. Những thứ này dùng để tiến hành gen thí nghiệm người, kỳ thật đều đã từng là thiên tài thiếu niên, có thể sống xuống đấy, đều tại gen dược tề rốt vào dưới sinh ra tốt biến đến gì, Càng nhiều nữa người sớm đã chết đi. Mà giáo Hoàng Toà Thành vì khống chế bọn hắn, tại trên người bọn họ đều tiêm vào có đặc thù dược vật, không có đi qua tẩy nào trước, chắc là sẽ không để cho bọn chúng hồi phục năng lực. Hiện tại người được cứu đi ra, chỉ cần cho Thiên hỏa Đại Đạo thầy thuốc đầy đủ thời gian, giải trừ những độc tố này cũng không coi vào đâu vấn đề quá lớn. Nhìn xem Lam Tuyệt không ngừng truyền đạt từng đạo mệnh lệnh, nhìn xem Giáo Hoàng Toà Thành tâm huyết kết tinh đang tại nước chảy về biển Đông. Gabriel đã có chút ít chết lặng. Hắn tuy rằng cũng không biết phía ngoài toàn bộ chiến đấu tình cảnh, nhưng không thể nghi ngờ, Lam Việt là đã mang đến một chi quân đội, hơn nữa là cực kỳ cường đại quân đội bằng không mà nói, lại làm sao có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn chiếm lĩnh nguyệt ma tinh tất cả trọng yếu chỗ đâu. Đây là thiên hỏa đại đạo ủng hộ lực lượng sao? Gaberzin trong nội tâm không ngừng mà suy tư về. Loại này thời điểm, hắn một điểm may mắn tâm lý đều không có. Chuẩn xác mà nói, lúc hắn nhìn đến hồng hồ tử tại lam tuyệt trong tay một kiếm vẫn lạc thời điểm, hắn hết thể may mắn ý tưởng liền cũng đã biến mất. Hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội. Một chút xíu cơ hội đều không có, dưới loại tình huống này, đều muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền chỉ có một con đường chết. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng lam tuyệt có thể giữ lời nói. Ở chỗ này sự tình sau khi chấm dứt thả hắn quay về giáo hoàng tòa thành, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể tưởng tượng giáo hoàng miện hạ tại đã biết đây hết thể về sau biết phẫn nộ thành bộ dáng gì nữa. Thế nhưng là đây hết thể đều không có bất kỳ ý nghĩa, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Đối với giáo hoàng tòa thành mà nói, đây tuyệt đối là một lần đả kích khổng lồ. Mà chuyện này bọn hắn thậm chí không có biện pháp hướng tây minh xin giúp đỡ, khống chế toái loạn tâm tình, vốn chính là giáo hoàng tòa thành mình làm đấy, là gạt tây minh tiến hành đấy. Nếu không lại làm sao có thể đạt được lớn nhất lợi ích đâu? Nguyên bản không sơ hở tí nào lại biến thành lấy giỏ trúc ma múc nước, Gabberji NBI nghĩ đến, Giáo Hoàng tòa thành tại sau lần này, tương lai thời gian rất lâu chỉ sợ đều chỉ có thể là luận vì thiên hỏa đại đạo phụ ra rồi. Trên thực tế, không chỉ là Giáo Hoàng tòa thành, coi như là Hắc ám tòa thành cùng đại liên minh cũng giống như vậy. Trung biểu sư phản hồi thiên hỏa đại đạo sự tình là dấu giếm không được đấy. Coi như là trung biểu sư sẽ không cùng đại liên minh đối nghịch, có thể nàng ly khai, đối với đại liên minh đã là tổn thất thật lớn. Bàng vào chung kết giả một người lại có thể làm cái gì đấy. Nhìn lại một chút Thiên Hỏa Đại Đạo, cường đại dị năng giả chỗ nào cũng có. Không nói những cái kia vị chúa tế giả, riêng là trước mắt vị này, liền đã đạt đến cùng Thiên Sứ Chi Vương Mizanda, đoạn Lạc Thiên Sứ Lũ Sở đồng nhất tầng thứ. Thậm chí rất có thể so với bọn hắn càng cường đại hơn. Dù sao, Mizanda cùng Lũ Sở đều muốn đạt tới chúa tế giả cấp độ cũng đã cố gắng nhiều năm như vậy, mà vừa rồi làm tuyệt một kiếm đâm ra thời điểm, cái loại này khiến người ta hoàn toàn không cách nào chống lại cảm giác, hắn chẳng qua là tại chúa Tể giả trên người đám mới tự nghiệm thấy qua. Coi như là hắn bây giờ còn không phải là chúa tể giả, nhưng ở không lâu tương lai nhất định là có thể trở thành chúa tể đấy. Dị năng giả giải thi đấu đã đầy đủ kiểm nghiệm rồi điểm này. Hoa Minh tại Tam Đại Liên Minh trong tuy rằng nhỏ yếu, nhưng bằng vào Thiên Hỏa Đại Đạo Cường Thế của thời, đang cùng cấp đoạt giả chiến tranh về sau, ai có thể nói Hoa Minh không thể lực lượng mới xuất hiện đâu. Gaberzien lúc này trong đầu suy nghĩ rất loạn. Hắn lo lắng hơn kỳ thật còn là an nguy của mình, dù sao lúc trước bọn hắn từng tại Nguyệt Ma tinh phục kích qua Lam Tuyệt. Ngắn ngủn một năm thời gian, vị này thần vương cũng đã trở nên cường đại như thế. Khó trách lúc trước hắn có thể chiến thắng Michael. Lam Tuyệt đương nhiên không biết Gaberzien đang suy nghĩ gì, hắn bây giờ đang ở chỉ cần chờ đợi mà thôi. Không lâu sau, nguyệt ma cung bên trong lại nhiều thêm một vị Gaberzien quen thuộc người. Minh chi thủ vọng mỹ thực ra, lần này tập kích quả nhiên là thiên hỏa đại đạo lực lượng a. Liên chúa tể giả cũng đã xuất động. Mánh liệt ghen ghét cảm giác lập tức xuất hiện ở Gaberzien trong nội tâm, thiên hỏa đại đạo đúng là bởi vì có đại lượng chúa tể giả tồn tại, mới có thể lại để cho chúa tể giả đơn giản ly khai chính mình căn bản chi địa. Mà giáo hoàn toàn thành đâu? Giáo hoàng tòa thành cũng chỉ có giáo hoàng, lúc trước giáo hoàng vẫn còn dưới tình huống còn bị Lam Tuyệt làm cho gà bay chó chạy. Đồng dạng tình huống hoàn toàn không có khả năng xuất hiện ở Thiên Hỏa Đại Đạo. Người ta có bao nhiêu vị chúa tể giả? Mỹ thực ra không nguyện ý làm nhiều giết chóc, cho nên đến đây nơi này và làm tuyệt hội hợp rồi, hắn đến, cũng triệt để có nghĩa là trận này chiến dịch chấm dứt. Có một vị chúa tể giả tọa trấn nguyệt ma cung, coi như là có hải tặc chiến hạng có thể đã đến, cũng chưa chắc có thể có cái gì với tư cách. Gaberji lần này là triệt để hết hy vọng rồi, ngồi ở chỗ kia nhắm mắt lại giả chết. Trời đã sáng, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt. toái loạn tinh vực nơi xa hàng tinh mang cho Nguyệt Ma tinh ánh mặt trời sáng rỡ. Đáng tiếc, ánh mặt trời có khả năng chiếu giỏi đấy, cũng chỉ có nhất phiến phiến tường đủ. Liên tục 2 giờ chiến đấu, Nguyệt Thành tuyệt đại bộ phận địa phương cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Nhất là bị tinh cầu quỹ đạo phá vang kích qua địa phương, càng là để lại một cái cực lớn hố sâu. Hố sâu hiện lên tinh phóng xạ bộ dạng hướng phương xa lan trăng ra, nhìn qua cực kỳ khủng bố. Thiên hỏa quân đoàn bốn cái đại đội tất cả đều gia nhập vào chiến dịch bên trong, tại hai chiếc chiến đấu hạm phối hợp xuống, đang tại toàn bộ tinh cầu tiêu diệt toàn bộ hải tặc. Đại đế Hào không có tham dự trong đó, nó cần ở trong không gian giám sát cái kia hai viên phụ tình, chỉ cần bọn hắn có can đảm hành động thiếu suy nghĩ, đại đế Hào liền đem trở thành bọn họ trung kết giả. Mỹ thực ra từ chính mình không gian chữ vật trang bị trong xuất ra một chồng bánh, những thứ này bánh đều là chính bản thân hắn làm đấy. Cả đám đều có lớn cỡ bàn tay, màu sắc vàng óng ánh, cho dù là lạnh như băng đấy, đều mơ hồ có mùi thơm nhàn nhạt tràn ra. Chương 582, bất lương trung nhân nhân. Lam Tuyệt nhãn tỉnh sáng lên, làm sao ngươi biết ta đói bụng? Mỹ thực ra liếc mắt nhìn hắn, nói: bởi vì là ta đói bụng, muốn ăn không? Lam Tuyệt trợn to mắt nhìn hắn, nói, chẳng lẽ còn có điều kiện hay sao? Mỹ thực ra mỉm cười, ta nhớ được tại tiêu diệt trước đoàn hải tặc thời điểm, chỗ đó có một hầm rượu, chờ ta thấy thời điểm cũng đã giống tuyết rồi. Nhưng ta mơ hồ, giống như có thể là thấy được một loại quen thuộc bình, cái kia cái bình bên trên dấu hiệu, là một cái thuần túy làm bằng bạc làm thành đầu hiệu, không biết ta xem đúng hay không. Lam Tuyệt nhìn xem hắn, một hồi im lặng, ngươi đây là vơ vét tài sản. liền hơi lớn bánh, đã nghĩ đổi ta đàn mô whisky, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Mị thực ra hừ một tiếng, cái gì gọi là ngươi hay sao? Đó là chiến lợi phẩm, ngươi thân là đoàn trưởng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Khá tốt ý tứ nói. Lam tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, cái gì gọi là trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Ta lại không uống, ta là ý định trở về cùng mọi người phân đấy. Mị thực ra vẻ mặt không tin, ngươi sẽ trở về cùng mọi người phân? Ai biết ngươi lúc ấy lấy đi số lượng? Ngươi từng có đăng ký sao? Lam tuyệt biết miệng, kỳ thật ta không có bao nhiêu người thích uống loại vật này đấy. Mị thực ra hiên ngang lẫm liệt mà nói, vậy cũng muốn công bằng, công chính. Ngươi thân là đoàn trưởng làm việc thiên tư trái pháp luật như thế nào lại để cho các chiến sĩ tâm phục khẩu phục nghe hắn rong rạc thanh âm gabriel cũng không khỏi một lần nữa mở to mắt trong mắt hiện lên một vòng kinh hỉ nếu là mỹ thực ra cùng rẻ ở đánh nhau tự ngươi nói bất định thì có điểm cơ hội dù sao trước làm việc cũng không có phong ấn hắn là bất luận cái cái gì năng lực chính mình chạy đi tổng so với bị đối phương tù binh mạnh hơn nhiều gabriel đối với thực lực của mình hay vẫn là rất có tin tưởng đấy hơn nữa hắn cũng tin tưởng thiên hỏa đại đạo những người này không có khả năng đem trọn khối tinh cầu đều hủy diệt chỉ chờ tới lúc bọn hắn rời đi, chính mình luôn luôn cơ hội phản hồi Âu Đức tính đấy. Nhìn xem Mỹ Thực Gia hiên ngang lấm liệt bộ dạng, Lam Tuyệt không khỏi có chút bó tay rồi. Muốn bao nhiêu? Mỹ Thực Gia không biết từ chỗ nào lại biến ra một cái chén đưa đến, đem bánh nướng đều đặt ở trong âm. Sau đó trên hai tay hiện lên nhàn nhạt màu đỏ sẩm hào quang, nướng lấy nguyên một đám bánh nướng. Rất nhanh, trong phòng lái liền xuất hiện nồng đậm mùi thơm. Lam Tuyệt kéo ra cái muối, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Đây là dùng bơ nướng hay sao? Thơm quá. À. Mỹ Thực Gia lại lấy ra một khối tương thịt bò cùng một thanh cây dao. Vẫn đau như bay, thành từng mảnh tiêm mỏng thịt bò rơi vào bánh nướng bên trên. Nhìn nơi Saga Berjian cũng không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Cái này vừa sáng sớm đấy, hắn vẫn là vật gì cũng chưa ăn nữa. Lam Tuyệt không chút khách khí cầm lấy một cái bánh nướng, kẹp bên trên thịt bò, dùng sức cắn lên một cái, ăn được tiêu là một cái hương vị ngọt ngào. Tô Tiểu Tô cũng đến gần, đáng thương nhìn về phía Mỹ Thực Gia, Mỹ Thực Gia mỉm cười làm ra một cái thỉnh thủ thế, ta luôn luôn cũng không phải một cái keo kiệt người. Người nói đúng hay không, Thợ Kim Hoàn? Lam Tuyệt vừa ăn, một bên bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trên tay Hảo Quang nói lên, một cái bình nhỏ đưa tới. Cái bình này nhìn qua có điểm giống là đồng hồ quả lắc bộ dáng. Bên trong rượu dịch thể tại ngọn đèn chiếu dọi xuống tản ra ánh kim sắc sáng bóng, chính như trước mỹ thực ra chỗ nói như vậy. Bình rượu một mặt có một cái màu trắng bạc đầu hiệu, nhìn qua cực kỳ huy lệ. Đạn Mô Whisky, nhân loại trong lịch sử cao quý nhất whisky một trong, hương vị cực kỳ hương thuần. Ba đặc nghệ e lăn đã là rất đỉnh cấp whisky rồi, nhưng ở đạn mò trước mặt, nhưng vẫn là kém một cái cấp bậc. Đạn sản lượng cực nhỏ, cực kỳ hí hữu, nhất là lão niên phần đạn mò càng là hiếm thấy. Lam Tuyệt lấy ra chai này, phía trên rõ ràng nhãn hiệu có 30 năm chữ. Whisky cùng mặt khác rượu mạnh không giống với, nó đang giả bộ bình thời điểm liền quyết định rồi năm, nói cách khác, hắn ở đây gỗ cao su trong thùng gửi rồi bao nhiêu năm, chính là bao nhiêu năm rượu. Vào bình về sau niên hạn liền không được rồi. Tuy rằng cũng sẽ như Trung Quốc rượu đế như vậy, thời gian càng ngày càng hương phần, nhưng biến hóa cũng không đặc biệt lớn. Bọn hắn tại đánh tan bên trên một hải tặc đoàn thời điểm, tại kia phòng bảo tàng trong phát hiện một cái nhỏ hũ rượu, bên trong chất đóng tất cả đều là whisky. Tên Hải Tặc kia đoàn đoàn trưởng là một cái cực kỳ cuồng nhiệt whisky kẻ yêu thích, mà trên thực tế, tiến vào Tân Nguyên thời đại, rất nhiều whisky sản xuất phương pháp cũng đã thất truyền, cũng không biết hắn là từ đâu bắt được, trong hầm rượu thậm chí có rất nhiều thiên hỏa đại đạo bên trên đều không thấy được chân quý whisky. Trước mắt chai này đạn mỏ liền là một cái trong số đó. Mỹ thực ra không chút do dự cầm lấy đạn mò, muốn mở bình. Đợi một chút, ngươi có thích hợp chén rượu sao? Lam tuyệt bất đắc gì nói, Ý đồ cuối cùng rãy rủa. Đỉnh cấp whisky nhất định phải dùng đặc thù một loại whisky chén nhấm nháp, nếu có thể câu ở nó mùi thơm như vậy mới có thể hoàn mỹ nhất đến thử nói nhảm với tư cách một cái lao tao. làm sao có thể không chuẩn bị đâu hai cái tiêu chuẩn thượng nguyên sở của whisky chén xuất hiện ở bàn bên trên lam tuyệt bất đắc dĩ thở dài một tiếng đành phải nghiêng đầu đi tiếp tục gặm hắn bánh nướng cùng thịt bò ly lại thêm một cái tay đua xe vang dội thanh âm vang lên sau đó liền chứng kiến hắn vẻ mặt phỉ khí đi đến hai người các ngươi không mà nói a uống rượu ngon như vậy vậy mà không gọi ta các ngươi còn có xấu hổ hay không rồi hả tay đua xe vẻ mặt nộ khí đánh đi đánh nhau a người nào đó lặng yên cầu nguyện. đáng tiếc, cái chén ở trên bàn biến thành ba cái. mỗi cái trong chén đều chỉ ngược lại hơi có chút ít nhồi vào chén đấy mà thôi. mỹ thực ra trân trọng tắc tốt nắp bình, rất tự nhiên đem nó thu vào rồi chính mình chữa vật trong giới chỉ. người đây là cấp đoạn. vừa rồi ai nói muốn công bằng, công khai, công chính kia mà? lam tuyệt vẻ mặt phẫn nộ nói. mỹ thực ra thản nhiên nói, ít đến bộ này. ta muốn cái này một lọ, trả lại cho các ngươi nhắm nháp. mặt khác ta đây cũng không có với ngươi so đo, ngươi còn cùng ta lại nhảy cái gì? Lam Tuyệt sừng sốt một chút, lửa giận trên mặt nhanh chóng biến mất, thở dài một tiếng, nhìn tại ngươi già rồi phân thượng, nhường cho ngươi đi. Mỹ thực ra ánh mắt biến đổi, kinh ngạc nhìn hắn, sẽ không còn có tốt hơn a. Hắn thật sự có chút nhớ nhung không ra, so với đàn mỏ khá tốt whisky có thể có cái gì? Hắn ở đây cái kia trong hầm rượu thấy không bình chính là 30 năm đàn mỏ. Vừa rồi hắn chẳng qua là lừa dối thoáng một phát Lam Tuyệt đấy, không nghĩ tới hắn vậy mà thật sự xuất ra một lọ. Lam Tuyệt cười khổ nói, còn có chút lao niên phân tạ Lister cùng ba ma, ngươi cảm thấy có thể cùng đàn mỏ so với sao? Lam Tuyệt nói hai loại cũng đều là phi thường tốt kỳ, nhưng ở đàn mỏ trước mặt cũng chỉ có thể là mây bay rồi. Tay đua xe ở bên cạnh không nói một lời, chẳng qua là yên lặng bưng chén lên, đưa đến chính mình chóc mũi nhẹ người người. Rất nhanh, trên mặt hắn liền toát ra vẻ mê say. Lam Tuyệt cùng Mỹ thực ra cũng đồng dạng cầm lấy ly, nghe nghe, lại nhẹ lên một cái. Rượu dịch thể cửa vào, đầu tiên cảm nhận được cũng không phải là rượu cồn hương vị, thậm chí không phải là chất lỏng, mà là một cỗ cực hạn mùi hương đậm đặc nhiệt khí lập tức bắn vọt trong thân thể mỗi một tế bào bên trong. Lam Tuyệt đã từng uống qua đạn mỏ nhưng như thế năm đạn mỏ vẫn còn là lần đầu tiên nhóm nháp hơn nữa chai này whisky bảo tồn phi thường tốt hương vị chi thuần túy dường như làm mỗi cái lộ chân lông đều hướng ra phía ngoài tản ra mùi thơm không có đánh nhau tốt đáng tiếc gabriel ngồi ở chỗ kia bất đắc dĩ nghĩ đến hắn đối với rượu không có bất kỳ hứng thú nhưng là có chút muốn ăn những cái kia bánh nướng cùng thịt bò đáng tiếc không có người còn nhớ rõ vị này đám chìm tại tuyệt vời whisky mùi thơm trong làm tuyệt ba người hơn nữa một cái tô tiểu tô rất nhanh liền quét hết tất cả đồ ăn nếm qua thứ đồ vật mỹ thực gia nói Ta đi tìm người thợ cắt may rồi, nàng hẳn là đang ở phụ cận, trước ta chịu qua tin tức của nàng. Thợ cắt may bình thường nhìn qua ôn nhu như nước, nhưng trên thực tế cũng là một vị thần cấp cơ giáp sư, đồng thời còn là sớm nhất tiến vào tinh không liên minh đấy. Lúc trước nàng tại cơ giáp sư giới tên là Phong Chí Tĩnh, tất cả mọi người bởi vì nàng là nam tính, đem thân phận chân thật che giấu vô cùng tốt. Nàng không ma vương, đã từng cho bốn thần quân đã tạo thành phiền toái không nhỏ, chính là không khí chính là trưởng không giả. Đương nhiên, cũng là mỹ thực gia lão bà. Hảo tiểu tới tay, cơn cung an Mỹ thực gia tự nhiên muốn đi tìm tìm lao bà của mình rồi. Đưa mắt nhìn Mỹ thực gia ly khai, Tay đua xe tiến đến Lam tuyệt, bên người có hay không? Lam tuyệt ánh mắt cẩn thận nhìn xem hắn. Lần trước ngươi mượn gió bẻ mang cái kia xì gà hầm nói như thế nào? Tay đua xe nói, có ngươi một phần. Công bằng a? Lam tuyệt mỉm cười nói, tốt, nói định rồi. Trở về lại chia của. Chỉ biết hai người các ngươi có mở ám. Hào quang nói lên, Mỹ thực gia một lần nữa xuất hiện ở phòng điều khiển chính bên trong. Tay đua xe lập tức nhảy dựng lên, ba mẹ nó còn mang giết hồi mã thương đấy. Mỹ thực ra hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Lam Tuyệt, thành thật khai báo. Lam Tuyệt làm ra một cái chớ có lên tiếng thủ thế, nói nhỏ chút. Ưa thích những vật này lại không chỉ là chúng ta. Như vậy tốt rồi, đợi đi trở về, ba người chúng ta 31311, tất cả đều chia đều. Cũng có thể rồi a. Ai cũng không giấu dếm. Bất quá, ta muốn ăn lẩu ốc long. Mỹ thực ra, ngươi xem rồi xử lý. Mỹ thực ra trên mặt nghiêm túc biểu lộ lập tức tan thành mây khói, cười hát hát nói, không có vấn đề, cứ như vậy vui sướng mà ước định. Ta đi thôi. Nói xong. Hắn lúc này mới một lần nữa đi ra ngoài. Lam Tuyệt cùng Tay đua xe đồng thời tại sau lưng của hắn so với ngón giữa, Tay đua xe tức giận, cái này bất lương trung nhân nhân, thật sự là âm hiểm xảo trá. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, còn không đều tại ngươi, ngươi muốn là nhịn nữa chịu được đâu? en thống khổ nhắm hai mắt lại, bọn người kia, Nguyệt Ma tinh tiếng nổ mạnh càng ngày càng nghiêm trọng, chiến tranh đã biến thành hoàn toàn nghiêng về đúng một bên. Nhất là lúc hai chiếc chiến đấu hạm cùng rẻ ở số một xuất hiện ở những cái kia đám hải tặc đỉnh đầu thời điểm, lúc môn kia cửa chiến hạm pháo nham chúng bọn hắn phát lúc bắn. Hải tặc cuối cùng chống cự đã bắt đầu tan vỡ. Chương 583, thợ cắt tóc chết. Đám hải tặc tuy cũng có vũ khí hạng nặng, nhưng ở không có tinh cầu hệ thống phòng ngự phối hợp dưới tình huống, công kích của bọn hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ chiến hạm phòng ngự. Dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng chỉ có thể đơn phương bị động bị đánh. Khả năng chơ mắt nhìn, phe mình từng đài cơ giáp bạo thành hỏa cầu. Thiên hỏa quân đoàn bốn cái đại đội chiến sĩ bắt đầu toàn diện gia nhập vào trên chiến trường. Bọn hắn thân thể sức chiến đấu vốn là cường đại, dùng tiểu đội làm đơn vị tiến hành chiến đấu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Huống chi. Không chung còn có chiến hạm yểm hộ. Nguyệt Ma Tinh ban ngày ước chừng có 16 giờ, lúc 8 giờ về sau, ngày chính giữa thời điểm, tinh cầu mặt ngoài hỏa lực âm thanh rút cuộc dần dần nhỏ đi. Nguyệt Ma cung, chủ trong phòng lái. Tô Tiểu Tô hướng Lam Tuyệt nói, lão bản, hẳn là không sai biệt lắm." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải ở chỗ này đuổi tận giết tuyệt, Nguyệt Ma Tinh bên trên quá nhiều người, hơn nữa không hoàn toàn là hải tặc. Lam Tuyệt cùng Tô Tiểu Tô đã từng thương lượng qua, có muốn hay không cứu đi một ít nơi đây nhân loại, nhưng bọn hắn về sau lại nhất trí hủy bỏ ý nghĩ này. Nguyệt Ma Tinh bên trên quá nhiều người, bằng vào bọn họ cái này mấy tàu chiến hạm, căn bản không có khả năng tất cả đều mang đi. Mà những cái kia rảo hoạt hải tặc nếu như lẻn vào trong đám người, chẳng phải là thả cọc về núi. Điều này cần chính thức quân đội mới có thể giải quyết vấn đề. Nguyệt Ma Đoàn hải tặc đã triệt để hở mất, phái loạn tam tinh sẽ không còn chỗ thể Sau khi trở về, thỉnh Hoa Minh quân đội phái một đám chiến hạm tới đây, có thể triệt để giải quyết nơi đây vấn đề. Thậm chí lại để cho Hoa Minh trực tiếp ở chỗ này thành lập căn cứ cũng không phải là không được đấy. Trước mấy canh giờ này, kế toán viên cao cấp bên kia cũng không có nhàn dối Hắn cho Nguyệt Ma Tinh Tinh cầu phòng ngự hệ thống một lần nữa biên chế rồi một bộ mã hóa chương trình, cực kỳ phức tạp. Cũng không có phá hư bộ này hệ thống, mà là có thể viễn trình tiến hành giám sát và điều khiển cùng công chế. Lại để cho mọi người bắt đầu dồn, lui về tại Nguyệt Ma Tinh tập trung. Sau đó rời đi. Lam Tuyệt hướng Tô Tiểu Tô nói ra: "Vâng. Cái kia hai chiếc giành được chiến đấu hạm hiển nhiên là muốn dẫn đi. Tuy rằng bọn hắn không thể mang đi nơi đây tất cả mọi người, nhưng trước tại Nguyệt Ma thạch khu vực khai thác mỏ bên kia lấy quản công nhân không thể nghi ngờ đều là thuần túy bị bắt tới người vô tội." Trước Lam Tuyệt đã lại để cho cả phê sư mang theo bọn hắn chiến đấu hạm đem những cái kia thợ mỏ nhận được trên chiến hạm rồi. đương nhiên, còn có đã từng bị nhốt tại giáo hoàng tòa thành địa cung tiến hành gen dược để thí nghiệm mọi người. Cái này hai nhóm người liền hầu như tràn đầy hai chiếc chiến đấu hạm. Trận này chiến dịch so với trong tưởng tượng thoải mái hơn chấm dứt rồi. Tô tiểu tô đối với Nguyệt Ma Tinh quen thuộc chiếm cứ rất địa vị trọng yếu. Cái khác cũng là bởi vì nơi đây căn bản chính là chia rẽ, căn bản không có thống nhất chỉ huy, hơn nữa hải tặc lười biếng mới có thể như thế nhanh chóng tan bỡ. Đương nhiên, không thể không nói chính là đi qua mấy tháng này mài rũa về sau thiên hỏa quân đoàn chỉnh thể thực lực đã càng ngày càng mạnh rồi không ngừng thắng lợi tích lũy cường đại tin tưởng đồng thời không ngừng thu hoạch cũng làm cho bọn hắn càng phát ra nhận thức cái này toàn thể số không tổn thương càng là tốt nhất ủng hộ sĩ khí đồng tâm hiệp lực phía dưới dị năng giả quân đoàn tuyệt đối là vô cùng cường đại đấy đi qua mấy tháng này chế tạo cái này chi thiên hỏa quân đoàn cuối cùng là dần dần thành hình rồi đây mới là làm tuyệt vui vẻ nhất sự tình thợ kim hoàn thợ kim hoàn thu được mời về lời nói có chút vội vàng thanh âm từ chủ phòng điều khiển hệ thống truyền tin trong truyền đến. Lam Tuyệt sững sở, Tô Tiểu Tô đã nhanh chóng kết nối hình ảnh. Hình ảnh bên kia, xuất hiện kế toán viên cao cấp lo lắng khuôn mặt. "Thế nào?" "Kế toán viên cao cấp?" Lam Tuyệt có chút nghi ngờ hỏi. Kế toán viên cao cấp trầm giọng nói, "Ngươi xem." Một bên nói qua, hắn nhanh chóng đánh bàn phím, đem một tràng cảnh vòng tới đây. Trong tấm hình, đối với đúng là khoảng cách xoáy loạn tam tinh gần nhất một mảnh vành đai thiên thạch, đang vẽ mặt ở bên trong, cái mảnh này vành đai thiên thạch vậy mà đang kịch liệt bắt đầu khởi động lấy, giống như là sóng cả bình thường, hơn nữa lẫn nhau lẫn nhau không ngừng va chạm. Có thể tin tưởng chứng kiến. Rất nhiều sau khi va chạm sinh ra đá vụn trên không trung tản ra, hơn nữa mơ hồ hình thành từng vòng vặn vẹo năng lượng chảy. Đây là cái gì tình huống? Làm Tuyệt Nghi hoặc hướng kế toán viên cao cấp hỏi. Kế toán viên cao cấp trầm giọng nói, cũng không biết tình huống như thế nào mới đáng sợ nhất. Nhìn qua có điểm giống là vũ trụ loạn lưu. Thế nhưng là, tại cái loạn tinh vực cái này tràn đầy các loại tiểu hành tinh, vành đai thiên thạch địa phương, căn bản cũng không khả năng xuất hiện vũ trụ loạn lưu mới đúng a. Lý do an toàn, các ngươi nhanh lên trở về, chúng ta hội hợp sau lập tức ly khai, không thể trì hoãn. Lam tuyệt lập tức hướng tô tiểu tô nói truyền đạt khẩn cấp mệnh lệnh, lại để cho tất cả mọi người nhanh chóng trở về, sau đó để cho chúng ta ba chiếc phi thuyền gần đây tiếp người. Vâng, tô tiểu tô không dám lãnh đạo, loại này quá dị vũ trụ loạn lưu thanh điên của nàng vẫn là là lần đầu tiên nhìn thấy. Kế toán viên cao cấp nói đúng, cái loạn tam tinh căn bản cũng không hẳn là xuất hiện loại tình huống này mới đúng a. Từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt, sau đó tô tiểu tô đứng người lên, đem chủ khống hệ thống giao cho kế toán viên cao cấp không chế từ xa, sau đó hướng lam tuyệt nói, lão bản, chúng ta cũng nên đi bị cạn sẽ điều khiển xe ở số một tới đón chúng ta. tốt, đi thôi. một bên nói qua, Lam Tuyệt, Tay đua xe cùng tô tiểu tô nhanh chóng đi ra ngoài. đi qua Gabrielian bên người thời điểm, Lam Tuyệt thản nhiên nói, ngươi là lựa chọn theo chúng ta ly khai đâu rồi, hay vẫn là ở tại chỗ này? cái kia vũ trụ loạn lưu, tựa hồ là hướng phía bên này đấy. nguyên bản vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần Gabrielian lập tức bắn người dựng lên, không chút do dự nói, ta và các ngươi đi. hắn ở đâu là tiến vào minh tưởng trạng thái, vẫn luôn là nhãn quan lục lộ thai ngay bát phương đấy. Vừa mới làm tuyệt cùng kế toán viên cao cấp ở giữa đối thoại hắn cũng nghe được rồi. Tuy rằng hắn cũng không quá tin tưởng cái chỗ này sẽ xuất hiện vũ trụ loạn lưu, nhưng thả tin rằng là có còn hơn là không, vạn nhất thật sự đâu. Vũ trụ loạn lưu thì có thể lôi cuốn lấy vành đai thiên thạch bay thẳng đến bên này đánh tới, đây chính là liền tình cầu phòng ngự hệ thống cũng phòng ngự không được khủng bố công kích ta Cho nên, hắn đương nhiên chọn cùng Lam Tuyệt bọn hắn cùng nhau rời đi, hơn nữa từ Lam Tuyệt trước cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn cũng có thể nhìn ra được, Lam Tuyệt cũng không có đều muốn ý tứ giết hắn. Tuy rằng khuất nhục một ít, nhưng sống mới là trọng yếu nhất, không phải sao? bốn người cùng đi ra khỏi chủ phòng điều khiển thông qua tô tiểu tô mệnh lệnh thứ nhất thứ hai hai cái đại đội ở lại nguyệt ma cung bên trong toàn bộ 10 cái tiểu đội cũng nhanh chóng tụ tập tới đây kế toán viên cao cấp đóng cửa nguyệt ma cung phòng ngự hệ thống cực lớn nguyệt ma cung cùng trung quanh phòng ngự chậm rãi rơi xuống lúc lam tuyệt đi ra nguyệt ma cung thời điểm đầu tiên thấy chính là phía ngoài cảnh hoàng tàn khắp nơi tô tiểu tô ánh mắt buồn bã nơi đây dù sao cũng là nàng một tay sáng lập đứng lên đấy bây giờ nhìn lấy những thứ này đổ tâm tình có thể tốt mới là lạ tiểu tô lam tuyệt vỗ vô bờ vai của nàng Tô Tiểu Tô lắc đầu, nói, lão bản, ta không sao đấy, ngươi yên tâm đi. Phá đi cũng nên so với lưu cho bọn hắn tốt hơn nhiều. Lam Tuyệt mỉm cười, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Tuy rằng ngươi đã mất đi Nguyệt Ma Đoàn Hải Tận, nhưng nhưng bây giờ đã có chúng ta Thiên hỏa Quân Đoàn, chúng ta nơi đây mới là người càng lớn sân khấu. Ân, Tô Tiểu Tô khẽ gật đầu. Nơi xa trên đường phố vẫn có người đấy, chỉ có điều tương đối mà nói lưu người ở chỗ này đã không nhiều lắm. Lam Tuyệt hướng phía xa xa nhìn lại, đột nhiên, hắn nhìn đến rồi một đạo thân ảnh quen thuộc. Là nàng. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn về phía người nọ. Một đầu màu đỏ tím tóc dài, màu đỏ tím quần áo bó sát, cũng không đúng là vị kia tuyệt sắc mỹ nữ sao? Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng đồng dạng thấy được nữ nhân kia, tay đua xe lập tức hai mắt tỏa sáng, Hoàn Mỹ à. Hải tặc trong còn có như vậy nữ nhân Hoàn Mỹ? Lam Tuyệt nhíu mày, nói, nàng giống như không phải là hải tặc, ta tại Cung Nguyệt Thành bái kiến nàng, sau đó trước tại Nguyệt Thành cũng đã gặp nàng. Nàng như thế nào còn ở nơi này? Lúc trước hắn từng đối với người này thiếu nữ từng có lòng chắc gần, nhưng mà, mỗi một lần nhìn thấy nàng Tuy nhiên cũng cảm thấy có chút không đúng, Lam Tuyệt mình cũng nói không tốt cái này không đúng là nguyên ở nơi nào. Nhưng cái loại cảm giác này lại chính là chân thật tồn tại. Ta đi xem một chút. Một đạo thân ảnh từ Lam Tuyệt sau lưng nhảy ra ngoài. Thinh Linh đúng là Thiên Hỏa Đại Đạo 18 vị ủy viên một trong thợ cắt tóc. Hắn hai mắt rõ ràng tỏa ra ánh sáng, hiện nhiên là đối với cái này tuyệt sắc mỹ nữ tràn đầy hứng thú. Tay đua xe tức giận, ngươi sẽ không sợ chuyên gia làm đẹp gain sao? Thợ cắt tóc cười hắc hắc, ta cùng chuyên gia làm đẹp cũng không có gì, nàng mới nhìn không hơn ta đâu. Ngươi nói Ta nếu là ở chỗ này đến anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào đây? Thợ Kim Hoàn, nếu là nàng bằng lòng cùng chúng ta đi, mang theo nàng cùng một chỗ quá. Xinh đẹp như vậy cô nương, ở tại chỗ này có thể thì thật là đáng tiếc rồi. Không đợi Lam Tuyệt mở miệng, hắn cũng đã nhảy lên rồi đi ra ngoài, thợ cắt tóc dùng tốc độ tăng trưởng, mấy cái lách mình liền vào tới. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ra hỏa này, hay vẫn là vội vã như vậy tính tình Hắn tiếng nói mới nói đến đây, sắc mặt cũng đã lập tức đại biến. Thợ cắt tóc tốc độ cực nhanh, mấy cái lên xuống đã đến cái kia có một đầu màu đỏ tím tóc dài tuyệt sắc thiếu nữ trước mặt. Lúc trước cái kia tuyệt sắc thiếu nữ tựa hồ tại ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đang nhìn cái gì. Thợ cắt tóc bị kích động đi vào trước mặt nàng, còn không nói gì, cô gái kia lại như là cảm giác được cái gì tựa như, hướng phía hắn phất phất tay. Lập tức một, một đạo tử hồng sắc quang mang hiện lên, thợ cắt tóc thân thể bỗng nhiên hóa thành một đồng huyết vụ, sau đó vèo thoảng một phát, huyết vụ đưa vào cô gái kia trong cơ thể biến mất không thấy. Lúc cái kia tử hồng sắc quang mang xuất hiện trong ngáy mắt, kể cả Lam Tuyệt, tay mơ Cùng với bọn hắn bên này tất cả mọi người đều có một loại toàn thân tóc gáy dựng lên cảm giác sợ hãi. Phản phất là nguồn gốc từ tại thượng vị giả khủng bố uy áp. Thợ cắt tóc. Lam Tuyệt quát to một tiếng, người đã phóng lên trời. Hắn hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước chính mình vẫn cảm thấy nữ nhân kia không đúng, nữ nhân này vừa mới tản mát ra khí tức, đã cũng không phải dùng dị năng giả có thể giải thích đấy. Khủng bố như thế tồn tại, lại sao có thể có thể là một người đơn giản đâu? Khó trách nàng như thế tuyệt sắc, lại có thể tại hải tắc thế giới bên trong xuyên thẳng qua. Tay đua xe, Tô Tiểu Tô theo sát tại Lam Tuyệt bên người cùng nhau hướng phía nữ nhân kia vào tới. Nữ nhân kia lúc này đã túi lầu xuống, hấp thu thợ cắt tóc biến thành huyết vụ về sau, trên người nàng nhộn nhạo lên một tầng màu đỏ tím hào quang, đôi mắt nhìn qua tựa hồ trở nên càng thêm sáng ngời rồi. Sau đó nàng liền thấy được đang bay nhanh hướng chính mình mà đến Lam Tuyệt. Chương 584: Các ngươi là đồ ăn. Lam Tuyệt trong mắt Kim mang lập lòe, tuy rằng hắn như trước không biết lai lịch của nữ nhân này, nhưng từ vừa mới nàng ra tay lúc tản mát ra hung lệ chi khí có thể nhìn ra được, vị này tuyệt đối là địch không phải bạn. Thợ cắt tóc Tu Vi mặc dù tại Thiên Hỏa Đại Đạo 18 vị ủy viên trong bài danh phía sau, nhưng hiện tại cũng đã có cửu cấp tam giai đến tứ giai ở giữa Tu Vi. Có thể đối mặt cái này kinh khủng nữ nhân, cũng chỉ là bị đối phương tiện tay một chưởng liền trụ thành huyết vụ, có thể thấy được đối phương đến cỡ nào cường đại. Cái này chỉ sợ là một vị chúa tể giả. Bởi vì Lam Tuyệt tự hỏi, coi như mình là muốn dùng thời gian ngắn nhất đánh chết thợ cắt tóc cái loại này cấp độ tồn tại, cũng muốn vận dụng hám Tiên kiếm mới có thể. Nhưng này nữ nhân chẳng qua là phất tay giữa. Nhìn xem Lam Tuyệt, tuyệt sắc thiếu nữ trong ánh mắt toát ra một tia không biết giải quyết thế nào nhưng Lam Tuyệt công kích đã đến, một đạo cực lớn màu vàng lôi điện trong nháy mắt chợt hiện mà tới, trực tiếp bổ vào cái kia tuyệt sắc thiếu nữ trên người. Chói mắt điện quang lượn lờ, thiếu nữ thân thể thoáng chấn động, sau đó trên người nàng tử hồng sắc quang mang lóe lên, cái kia màu vàng kia chớp liền biến mất. Tay đua xe công kích theo sát mà tới, màu bạc điện quang lập tức rơi xuống. bất quá hắn không có vận tốt như vậy, cái kia tuyệt sắc thiếu nữ trong mắt chợt lóe sáng, màu bạc điện quang lập tức bắn ngược, trực tiếp đã rơi vào tay đua xe trên người, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Tô Tiểu Tô trên người kim quang lượn lờ. Một đạo thánh quang liền hướng phía cô gái kia rơi đi. Thiếu nữ nhíu nhíu mày, nguyên bản không biết giải quyết thế nào hai con ngươi lập tức trở nên tràn ngập hung lệ. Tay phải vừa nhấc, một đạo tử hồng sắc quang mang trực tiếp hoa hướng Tô Tiểu Tô, cùng trước công kích thợ cắt tóc phương thức giống như lúc. Lam Tuyệt thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, quét ngang thân liền chắn Tô Tiểu Tô trước người, cùng lúc đó, toàn thân hắn kim quang đại phóng, lập tức tựa như một viên sáng chói thái dương bình thường, hét lớn một tiếng, "Ngưng!" Nhưng mà, đạo kia tử hồng sắc quang mang tại hắn thần vương luôn linh trước mặt, đúng là hoàn toàn không thấy, chẳng qua là thoáng dừng lại một chút, đã đến Lam Tuyệt phụ cận. Lam Tuyệt hai tay một vòng, hắc bạch song sắc hào quang hóa thành vòng xoáy, dẫn dắt cái kia tử hồng sắc quang mang hướng một bên rơi đi. Vừa vặn rơi xuống bên cạnh cách đó không xa một tòa kiến trúc bên trên. Lập tức, cái kia kiến trúc lập tức hòa tan, không có để lại nửa điểm cặn. "Tiểu Tô, ngươi mang theo những người khác chuẩn bị leo lên rẻ ở số 1. Bên này có ta cùng tay đỗ xe. Nhanh." Lam Tuyệt hét lớn một tiếng. Hắn tuy rằng tháo bỏ xuống này đạo tử hồng sắc quang mang, nhưng ở tiếp xúc trong nháy mắt, hắn rõ ràng mà cảm giác được chính mình thái cực thần công năng lượng lại bị đối phương điên cuồng thôn phệ. Nếu như công kích của đối phương lại tăng cường một chút lời nói, hắn thật không có bất luận cái gì năm chắc có thể ngăn cản được. Trước mắt vị này, quả thực chính là hình người hung thú a. Tô Tiểu Tô đã từng là Nguyệt Ma nữ hoàng, luôn luôn sát phạt quả quyết, lúc lúc trước cái kia tuyệt sắc thiếu nữ hướng nàng công kích thời điểm, nàng duy nhất cảm giác chính là mình toàn thân lỗ chân lông dường như đều tại lập tức khép kín rồi, toàn thân tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại đối phương, cái kia hung lệ ngưng mắt nhìn bên trong không thể động đậy. Thằng đến Lam Tuyệt ngăn tại trước người của nàng, nàng mới khôi phục lại. Trước mắt vị này thực lực, tuyệt không phải mình có thể chống lại đấy đi tìm viện binh mới là trọng yếu nhất. Cho nên, nàng nghe Lam Tuyệt mệnh lệnh về sau, không có chút gì do dự, quay người bỏ chạy, cùng những tiểu đội khác thành viên tụ hợp, đồng thời nhanh chóng liên tiếp sở tạt thông tin dụng cụ. Lam Lam Tuyệt có chút ngoài ý muốn chính là, cái kia Tuyệt Sắc thiếu nữ không có tiếp tục công kích, mà là nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Lúc này, tay đua xe cũng đã bỏ lên, hắn trong rủ sao là của mình Thái Âm thần lôi, bản thân đối với bản thân lực lượng chống cự hay vẫn là rất cao đấy, tuy rằng thân thể có chút run rẩy, nhưng cũng không có bị thương tổn quá lớn. Nàng là người nào? Tay đua xe lúc này vẻ mặt khiếp sợ. Tuy rằng hắn và thợ cắt tóc quan hệ không có tốt như vậy, nhưng nói như thế nào mọi người cũng là đồng bạn, hơn nữa đồng dạng đều là thiên hỏa hủy ban ủy viên. Mắt thấy thợ cắt tóc liền như vậy không hiểu thấu chết rồi. Trong lòng của hắn cảm giác không phải là rất là nghiêm nghị đâu. Lam tuyệt lắc đầu. Hắn như thế nào lại biết trước mắt nữ nhân này là người nào? Nhưng từ trên người nàng tản mát ra khí tức, Lam tuyệt lại cảm nhận được vô cùng khủng bố. Vừa mới nàng phóng thích cái kia tử hồng sắc quang mang thời điểm, rõ ràng chẳng qua là tiện tay làm, nhưng tuyệt đối có tiếp cận chúa thể giả cấp độ uy năng. Hơn nữa, năng lực của nàng cực kỳ bá đạo, làm tuyệt pháp tắc chi lôi chính mặt ngăn cản tựa hồ cũng cực kỳ khó khăn. Ý niệm liên tiếp ham tiên kiếm, một tầng nhàn nhạt hồng mang bắt đầu từ lam tuyệt trên người như ẩn như hiện hiện hiện mà ra. Đang tại nhiều hứng thú nhìn xem hắn tuyệt Sắc thiếu nữ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lập tức toát ra một tia kinh ngạc, hơn nữa là theo bản năng lui về sau một bước, tựa hồ là bị ham tiên kiếm khí tức hủ đến như vậy. Người là ai? tuyệt Sắc thiếu nữ dùng có chút đông cứng thanh hỏi. Lam tuyệt trong mắt hàn quang lập lòe, vì cái gì bằng hữu của ta? tuyệt Sắc thiếu nữ ngẩn ngơ, bằng hữu là cái gì? cái gì là giết a ngươi nói là ta vừa mới ăn tươi đồ ăn sao các ngươi cũng đều là đồ ăn bất quá ta có chút không muốn ăn ngươi đồ ăn ăn lam tuyệt cùng tay đua xe đều ngẩn ngơ nàng nói là nàng cho ăn hết thợ cắt tóc tuyệt sắc thiếu nữ cao mày tựa như đang tự hỏi cái gì sau đó nàng đột nhiên không hề báo hiệu hướng phía tay đua xe khẽ vươn tay năm ngón tay thành trộn, trực tiếp chụp vào tay đua xe ngực. cánh tay của nàng lập tức biến dài từ hồng sắc quang mang lại để cho cánh tay nhìn qua tựa như bảo thạch tạo hình mà thành bình thường Cái kia không gì sánh kịp hung lệ chi khí lập tức để cho tay đua xe có loại toàn bộ tinh thần huyết mạch ngưng trệ cảm giác, toàn thân động tác đều tại lập tức trở nên chậm chạp. Bất quá, tay đua xe dù sao không phải là thợ cắt tóc cái loại này cấp độ, trải qua dị năng giả giải thi đấu về sau, tu vi của hắn cũng có được nhảy vọt tiến bộ. Mánh liệt tấn đầu lưới một cái, mượn nhờ đầu lưới đau đớn, màu bạc điện quang lập tức bạo khởi, thái âm thần lôi trải rộng toàn thân, đồng thời hắn gầm nhẹ một tiếng, trước ngực lập tức dâng lên một đoàn rực rỡ màu bạc lôi đoàn. Cái này lôi điện quang đoàn giống như thực chất bình thường, vừa vặn ngăn trở cô gái kia một chảo. Bất quá, chẳng qua là tiếp theo trong nháy mắt, lôi đoàn cũng đã ở đẳng kia màu đỏ tím thủ chảo dưới hóa thành từng đạo ngân quang bay ra. Không chỉ là trực tiếp phản kích tại tay đua xe trên người, đã liền bên cạnh Lam Tuyệt đều bị bao phủ trong đó. Nhìn qua, thiếu nữ này động tác chẳng qua là lại so với bình thường còn bình thường hơn trực tiếp công kích, thế nhưng là, nàng tựa hồ hoàn toàn nguồn gốc từ tại bản năng chiến đấu, trong công kích dẫn chứa uy năng làm chung quanh tất cả mọi người bị bao phủ trong đó. Lam Tuyệt sớm có chuẩn bị, tại nàng công kích tay đua xe đồng thời, trên tay hắn ánh sáng màu đỏ lóe lên, hãm tiên kiếm ngang trời xuất thế. Một kiếm hư không chém ra. Lập tức, mãnh liệt không gian sụp đổ cảm giác từ bên cạnh kềm chế tuyệt sắc thiếu nữ. Lam nàng bắt phá thái âm thần lôi tay không có biện pháp lại đi công kích tay đua xe, mà là không thể không trở bàn tay đánh ra, đánh vào cái kia màu đỏ sụp đổ không gian phía trên. Phất một tiếng vang nhỏ, sụp đổ không gian lập tức trở nên bắt đầu vận mẹo, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, Lam Tuyệt Chỉ cảm giác mình thân thể trung quanh không gian đột nhiên xếp chặt, cô gái kia không chỉ là hóa giải hãm tiên kiếm công kích, nhưng lại sinh ra phản kích hiệu quả. Hắn lập tức như bị sét đánh bình thường, hướng về phía sau ngã xuống hai bước. Bất quá Lam Tuyệt rất rõ ràng, thời điểm này chính mình không có khả năng lui nữa, nếu không, cái này Tuyệt Sắc thiếu nữ công kích một khi toàn diện triển khai, không chỉ là hắn và tay đua xe, đằng sau thiên hỏa quân đoàn 10 cái tiểu đội chỉ sợ cũng không người có thể chạy trốn. Nữ nhân này thật lợi hại. Quang mang trong mắt sáng rực, Lam Tuyệt toàn thân bắn ra lấy kim hồng sắc hào quang, trong chốc lát, hắn đã đem chính mình tu vi tăng cao rồi cực hạn. Góc chân đứng vững, hai tay nắm ở Hãng Tiên kiếm chúa kiếm, chậm rãi về phía trước một kiếm đâm ra. Tuyệt Sắc thiếu nữ người, nếu mày nhìn xem Lam Tuyệt, nàng đứng ở nơi đó, Tuyệt Sắc khuôn mặt ta thấy yêu thiết trong đôi mắt đẹp dịu dàng tựa hồ có vô số tâm tình tại lập tức hiện lên cũng không có đối mặt những người khác thời điểm hung lệ chi khí chỉ có mê mang khó hiểu cùng một tia nhìn qua làm lòng người đau đáng thương bộ dáng lam tuyệt tâm thần trầm ổn không có chút nào bởi vì ánh mắt của đối phương mà dao động loại này đưa tay giữa có thể khiến người vong mạng khủng bố tồn tại như thế nào có thể dùng đáng thương hai chữ để hình dung hay sao Hãng thiên kiếm bên trên ánh sáng màu đỏ càng ngày càng cường thịnh thân kiếm mặt ngoài mơ hồ có phủ Văn long lánh những nơi đi qua không gian liên tiếp sụp đổ xuống dưới Tay đua xe vốn còn muốn cùng Lam Tuyệt liên thủ, thậm chí dùng âm dương song lôi dung hợp phương pháp đối phó trước mắt vị này. Nhưng lúc hắn nhìn đến Lam Tuyệt hãm tiên kiếm bên trên hùng mang, cùng với cảm nhận được Lam Tuyệt trên người tản mát ra khí tức lúc, là hắn biết, nơi đây không cần chính mình rồi. Thân thể hóa thành một đạo ngân quang, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn ở đây ở đây, khả năng hưởng thụ ảnh hưởng. Loại này cấp độ chiến đấu đã đã vượt qua thực lực của hắn, là hắn chỗ không cách nào thừa nhận. Đúng lúc này, rẽ ở số một thân hình trên không trung chậm rãi hiện ra rõ ràng, một đạo dẫn dắt chuẩn tia sáng từ bầu trời xa xuống bắt đầu tiếp thu cái kia nguyên một đám thiên hỏa quân đoàn tiểu đội tiến vào trong đó đồng thời chủ pháo hỏng pháo chuyển hướng chiến trường tập trung hướng cái kia tuyệt sắc thiếu nữ thế nhưng là cái kia tuyệt sắc thiếu nữ giống như là không có cảm giác được sự hiện hữu của nó tựa như như trước như vậy ánh mắt phức tạp nhìn xem lam tuyệt cùng đâm về nàng ham tiên kiếm nàng không phản kháng lam tuyệt trong nội tâm rút cuộc xuất hiện một tia rung động mắt thấy hắn ham tiên kiếm muốn đâm đến cô gái kia chối ngự rồi ham tiên kiếm cũng không cảm thấy dừng lại một chút thiếu nữ nhíu dưới lông mày sau đó nàng nở nụ cười Tướng mạo của nàng quá mức hoàn mỹ, thế cho nên nụ cười này dường như làm thế gian vạn vật lập tức biến sắc. Tiếp theo trong ngay mắt, hai cây xuân hành tây giống như ngón tay liền kẹp lấy hãm tiên kiếm mũi kiếm. Hãm tiên kiếm bên trên, cái kia bị Lam tuyệt không ngừng tăng lên, phóng xuất ra năng lượng khổng lồ tựa hồ lập tức chịu cách trở bình thường, rút cuộc không cách nào tiến thêm. Dùng thân thể chế trụ hãm tiên kiếm, Lam tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem trước mặt thiếu nữ, thiếu nữ thì như đầu, có chút xinh đẹp nhìn xem nàng. Tiếp theo trong ngay mắt, tay nàng chỉ nhẹ nhàng run lên, Lam tuyệt cùng với hám tiên kiếm cùng một chỗ bay ngược mà ra trực tiếp bay ra hơn trăm thước, mới rơi trên mặt đất. Hám tiên kiếm bên trên ánh sáng màu đỏ lập lòe, bản thể cũng rất nhỏ rung động lắc lư lấy. Lam Tuyệt trong mắt thì tràn đầy vẻ kinh ngạc. Từ khi hắn đã có được hám tiên kiếm về sau, hắn chỉnh thể thực lực liền tăng cao rồi một cái hoàn toàn mới cấp độ bên trong, nhưng mà, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt trước mắt đối thủ như vậy. Vậy mà lại để cho hám tiên kiếm uy năng căn bản triển khai không đi ra, đây là trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ đến tình huống. Đây chính là Chu Tiên tứ kiếm một trong a. Chương 585, Tử Hồng công chúa. Đương nhiên, Lam Tuyệt rất rõ ràng Cái này cũng là bởi vì chính mình căn bản cũng không có đem hám tiên kiếm uy năng hoàn toàn phát huy được nguyên nhân. Đúng lúc này, cô gái kia ngẩng đầu, nhìn về phía không trung rẻ ở số 1. Rẻ ở số 1 làm sao cùng nàng khắc khí, Mị cả đã nhận được Tô Tiểu Tô tin tức truyền đến, biết Thợ cắt tóc đã bị chết ở tại cái này trong tay nữ nhân. Mắt thấy Lam Tuyệt bị nàng bỏ bay ra ngoài, chủ pháo lập tức không chút do dự phóng ra. Chói mắt ánh sáng màu lam trong nháy mắt chợt hiện mà tới. Mị Ca biết, chủ pháo uy lực nhất định sẽ ảnh hưởng đến Lam Tuyệt, nhưng Lam Tuyệt dù sao tại ngoài trăm thước, dùng tu vi của hắn nhất định là có thể tránh đi đại bộ phận lực công kích đấy với anh kịch liệt nổ vang vang lên kinh khủng sóng xung kích trực tiếp đem làm tuyệt thân thể tung bay có thể tin tưởng chứng kiến đại địa tại rẻ ở số một chủ pháo hoang kích dưới lập tức sụp đổ mặt đất cùng trung quanh kiến trúc lập tức khí hóa làm tuyệt trên người ánh sáng màu đỏ lập lòe Hãm thiên kiếm tự động hộ chủ có thể coi là là như vậy hắn vẫn là là bị tung bay ra ngoài ngàn mét cùng lúc đó trên bầu trời không biết lúc nào hơn nhiều một vòng màu đỏ sậm ngay sau đó một đạo chói mắt màu đỏ sẩm hào quang từ trên trời ra xuống, vậy như là từ bầu trời trong chiếu nghiêng xuống nham thạch nóng chảy sông, trực tiếp rơi vào chủ kia pháo nổ tung trong trung tâm. Không trung, mỹ thực ra không biết lúc nào đã đến, hắn lôi kéo thợ cắt may tay, vẻ mặt nghiêm trọng. kịch liệt tiếng nổ vang tại mặt đất duy trì liên tục vang lên, cái kia bị rẹ ở số một anh ra hố to lập tức liền biến thành một cái cực lớn nham thạch nóng chảy ao, màu đỏ sẩm nham thạch nóng chảy che kín trong đó, nguyên một đám bong bóng khí bắt đầu khởi động, trong không khí không ngừng biến hóa. Lam tuyệt lúc này cũng từ đằng xa lơ lửng, phiêu lay động trên không trung nhìn phía xa rẻ ở số một chủ pháo cùng mỹ thực ra liên thủ công kích không biết vì cái gì trong lòng của hắn lại trở nên càng thêm bị đè nén mơ hồ cảm giác được cô gái kia không dễ dàng như vậy đã bị hủy diệt cà phê sư người pha rượu các người tiếp cùng nhân thủ về sau lập tức tiến vào vũ trụ cùng đại đế hảo tụ hợp làm việc thông qua sở tạc thông tin dụng cụ thông chi mặt khác hai chiếc chiến đấu hạm cái này tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên hơn nữa từ trước cùng nàng trong lúc giao thủ hắn đã mơ hồ cảm giác được có chút quen thuộc phía dưới hào quang dần dần biến mất năng lượng ảnh hưởng tản ra ra chỉ có cái kia nham thạch nóng chảy dao vẫn tồn tại, tuyệt sát thiếu nữ biến mất không thấy, vô tung vô tích, tựa hồ nàng thật sự bị nham thạch nóng chảy dao cắn nuốt tựa như, tay đua xe đi vào làm tuyệt bên người, thấp giọng nói, nhìn ra là lai lịch gì sao? Chúa tể giả, lại có điểm không giống a, trên người nàng cũng không có pháp tắc khí tức chấn động, làm tuyệt như mày, ta cũng không biết, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, hắn lời nói mới nói đến đây, đột nhiên, phía dưới nham thạch nóng chảy phấp một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó, một đạo thân ảnh phóng lên trời, tuyệt sát thiếu nữ tựa hồ có chút tức giận. Trên mặt đẹp cháo xương lạnh, trên người nàng thậm chí ngay cả một chút xíu tổn thương đều không có, thậm chí không có để lại một điểm nham thạch nóng chảy dấu vết. Nàng bay vút lên dựng lên về sau, vốn là hung hăng nhìn làm tuyệt một cái, sau đó liền xa xa hướng mị thực ra phương hướng đánh ra một trường, cùng lúc đó, trên người bỗng nhiên bộc phát ra một tầng chói mắt tử hồng sắc quang mang, cường đại khí lưu thẳng đến rẽ ở số 1 mà đi. Rẽ ở số 1 vòng bảo hộ toàn bộ triển khai, nhưng ở cái tia tử hồng sắc quang mang trùng kích xuống. Đúng là có chút không, không chế được bình thường hướng xa xa bay lên mà đi. May mắn nó vòng phòng hộ so với trước kia mạnh hơn nhiều rồi. Tại bay lên đi ra ngoài thời điểm, Mỹ cả cưỡng ép khống chế được rẻ ở số một cái gia tốc, bỏ qua rồi cái kia tử hồng sắc quan mang, mới không có chịu càng lớn tổn thương. Mỹ thực ra hướng về phía sau hất lên, đem thợ cắt máy bay lên đi ra ngoài, hai tay trước người một vòng, lập tức chúng quanh phạm vi lớn không gian đều biến thành một mảnh màu xám trắng, hai tay cùng lúc về phía trước đánh ra, màu xám trắng vầng sáng bắt đầu khởi động, cùng tuyệt sắc thiếu nữ đánh ra màu đỏ tím trưởng ấn trên không trung va chạm, không có bất kỳ nổ vang xuất hiện, màu đỏ tím trưởng ấn nhanh chóng tán có thể tinh tường chứng kiến, mỹ thực gia phóng xuất ra pháp tắc chi vực, tại đây tử hồng sắc quang mang trước mặt vậy mà tựa như băng tuyết tan rã bình thường nhanh chóng mất đi lấy, liên pháp tắc đều có thể ăn mòn, đây là cái gì năng lực? mỹ thực gia sắc mặt đều vì vậy mà thay đổi, hắn khẽ quát một tiếng, trên người màu xám trắng hào quang trở nên càng thêm cường thịnh, rồi cùng lúc đó cả người hắn thân thể cũng đồng dạng biến thành màu xám trắng, trong chốc lát tử sinh chuyển đổi, trên đỉnh đầu hơn nhiều húc lên vươn miệng, hai tay giao thoa đánh ra, liên tiếp bảy trưởng, mới đưa cái kia màu đỏ tím trưởng ấn triệt để sắp xếp tán thế nhưng tuyệt sắc thiếu nữ đánh ra bàn tay bỗng nhiên nắm tay manh liệt về phía trước một cái lúc này đây không có tử hồng sắc quang mang xuất hiện không trung mỹ thực ra lại như bị sét đánh bình thường thân thể lập tức bay ngược mà ra trung quanh thân thể màu xám trắng khí lưu rõ ràng đang nhanh chóng tán loạn lấy cái này liền thân là chúa thể giả mỹ thực ra vậy mà đều không phải là của nàng đối thủ nữ nhân này rốt cuộc cường đại hơn tới trình độ nào a đúng lúc này một đạo động trời cầu vồng từ đằng xa bay vụt mà đến chói mắt bạch quang ẩn chứa vô cùng sát ý những nơi đi qua không khí chịu xé rách Mang theo chói thai kêu to thành âm, lập tức đã đến cái kia Tuyệt Sát thiếu nữ trước mặt. Tuyệt Sát thiếu nữ trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, đồng dạng là một quyền vẫy ra. Huy bạch quang bay ra, hóa thành vô số kiếm ý, lại vòng lại mà tới, hướng thân thể của nàng ôm trọn mà đến. Cô gái kia hừ một tiếng, trên người tử hồng sắc quang mang đại phóng, cứng rắn bắn ra này vô cùng kiếm ý, cùng lúc đó, nàng chân phải trên không trung nhẹ nhàng một đập, toàn bộ không gian đều kịch liệt run rẩy thoáng một phát. Lập tức, kiếm ý tán loạn, một đạo thân ảnh trên không trung có chút lảo đảo lui về phía sau, một đạo màu trắng kiếm quang trên không trung chợt lóe lên rồi biến mất chém ra này kinh khủng chấn động ký tức, lúc này mới giúp nàng ổn định lại thân hình. Cái này kịp thời đi đến đấy, cũng không đúng là luyện dược sư sao? Cái kia tại trước người của nàng mày quang, cũng chính là lục tiên kiếm. Tay đua xe ở phía xa thấy rõ, trong mắt sớm đã là lấy làm kinh ngạc. Lam Tuyệt, luyện dược sư, mỹ thực gia, ba đại cường giả thay nhau cùng cái kia tuyệt sắc thiếu nữ đối kháng, vậy mà toàn bộ rơi xuống hạ phòng, hơn nữa nhìn đi lên, cô gái kia còn không có toàn lực ứng phó bộ dạng. Đây là cái gì dạng thực lực a? Nếu như dùng chúa tể giả đến cân nhắc, cái này ít nhất cũng là chúa tể giả giai đoạn thứ hai pháp thiên tượng địa trình độ a thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa lam tuyệt hướng tay đua xe thử cái ánh mắt ý bảo hắn lên trước phi thuyền sau đó chính mình nhanh chóng bay đến luyện dược sư bên người Ham tiên kiếm lục tiên kiếm đồng dạng là hào quang lập lòe, xa đối với cái kia tuyệt sắc thiếu nữ tuyệt sắc thiếu nữ tựa hồ có chút phẫn nộ nhìn xem lam tuyệt đúng là mân mê cặp môi đỏ mọng trên mặt lộ ra vài phần phấn nứt chi sắc ta cũng không có ăn ngươi tại sao phải đánh ta lam tuyệt nhướng mày nữ nhân này vì cái gì vật gì đều dùng ăn đến cân nhắc ngươi là ai Lam Tuyệt trầm giọng hỏi, thiếu nữ cũng là xứng sở, trong đôi mắt đẹp dịu dàng vậy mà toát ra cẩn thận suy tư thần sắc, sau đó mới nghiêm túc nói, ta gọi Tử Hồng Công chúa, Tử Hồng Công chúa. Lam Tuyệt nghi hoặc nhìn nàng, Công chúa cái danh từ này tại nhân loại thế giới bên trong chỉ có rất ít địa phương mới có thể tồn tại, thí dụ như Tây Minh một ít truyền thừa xuống quý tộc hoàng thất. Làm sao vậy? Các ngươi nhân loại trong trí nhớ, hình dung nữ nhân cao quý nhất không phải là công chúa sao? Không đúng sao? Tuyệt sắc thiếu nữ ngữ điệu tựa hồ lưu loát rất nhiều. Lam Tuyệt ánh mắt trầm ngưng, nhìn xem nàng nĩu mày Ngươi không phải là nhân loại." Thiếu nữ nói, "Ta phải, cũng không phải. Ta muốn ăn các ngươi." Nàng nói chuyện bộ dạng vẫn luôn rất chân thành, nhưng ở nói xong câu đó về sau, nàng đột nhiên mánh liệt hé miệng. Sau đó, miệng của nàng liền lập tức biến lớn, vô số răng nhọn nổi trội, một cố khủng bố cực kỳ màu đỏ tím, khí lưu lập tức bạo khởi, hướng phía Lam Tuyệt cùng luyện dược sư thôn phệ mà đến. Nếu như nói lúc trước công kích của nàng nhìn qua đều giống như tùy ý làm, như vậy, lúc này đây, lại cùng trước hoàn toàn bất đồng. Nàng gái kia lớn lên miệng, qua trong dây lát đường kính thì đến được trăm thước có hơn. Cực lớn màu đỏ tím vòng xoáy bên trong, có một loại tựa hồ so với hắc động còn muốn đáng sợ khí tức. Làm Lam tuyệt cảm giác quen thuộc rút cuộc hoàn toàn trong lòng hắn xác nhận. Hồi mang từ trên trời giáng xuống, nguyên một đám bong bóng khí lặng yên không một tiếng động chắn Lam Tuyệt cùng luyện dược sư trước người. Mỹ thực ra từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Lam Tuyệt cùng luyện dược sư bên người. Hai tay của hắn không ngừng biến đổi tay hình, tại phía sau hắn, một đạo cực lớn quang ảnh nổi lên. Cái kia quang ảnh là hình người, mơ hồ có thể chứng kiến, hắn y phục một thân đẹp đẽ quý giá trường bảo màu đen, một đầu màu xám tóc dài rối tung tại sau lưng trường bao bên trên có vô số màu bạc nhạt quan văn uy nghiêm ngưng trọng tử khí tràn ngập cái này là minh vương chi tượng chúa thể giả tầng thứ hai pháp thiên tượng địa chỉ có điều mỹ thực gia pháp thiên tượng địa rõ ràng không đủ rõ ràng hiện nhiên là cũng không có chính thức đạt tới cái kia cấp độ mà là cưỡng ép khu đánh tới tại sao lưng của hắn quan ảnh hư không đánh ra một trường lập tức một loại thiên địa điên đảo cảm giác sợ hãi lập tức xuất hiện cái kia mở ra màu đỏ tím miệng rộng mánh liệt nghiêng một cái cắn lấy này đánh ra màu xám trường ảnh phía trên lập tức màu xám tán loạn Thế nhưng miệng rộng bên trong màu đỏ tím cũng tiếp theo tiêu tán rất nhiều. Lui. Mỹ thực ra khẽ quát một tiếng, đồng thời xoáy lên Lam Tuyệt cùng Mỹ thực ra, hướng không trung bay ngược dựng lên. Quang ảnh lóe lên, tuyệt sát thiếu nữ cũng đã sớm một bước chống rông xuất hiện ở trên không bên trong. Ăn ngon đấy, không thể đi. Nàng Thi Thảo thì thầm một câu, sau đó hai tay tại thân thể hai bên huy động, một vòng màu đỏ vầng sáng lăng không mà ra, lập tức cuốn hướng ba người, giống như là một cái giam cầm chi hoàn, bọc hướng thân thể của bọn hắn. Luyện dược sư cắn đầu lưỡi một cái, mãnh liệt một búng máu xương mủ phun ra. Lục tiên Kiếm bên trên Bạch Quang Đại Phóng, thân kiếm phủ văn long lánh, lập tức đón gió tăng vọt. Cự kiếm lăng không, một kiếm chém ra cái kia còn sáng. Mỹ Thực ra mang theo hai người, lần nữa làm ra né tránh động tác. Mà đúng lúc này, xa xa, Rẽ Ở Số một chủ pháo lần nữa vang kích mà ra, thẳng đến cái kia Tử Hồng Công chúa mà đến. Lúc này đây, mọi người thấy rõ rồi Tử Hồng Công chúa là như thế nào chống cự Rẽ Ở Số một chủ pháo công kích. Nàng chẳng qua là phất phất tay, giống như là đập con rồi tự như, một đạo Tử Hồng sắc quang cháo liền ngăn tại chính mình trước người, chủ pháo anh chúng tán loạn căn bản không thể đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, chẳng qua là làm nàng phi hành thoáng chậm lại một ít. Coi hắn vừa mới chỗ thể hiện ra tốc độ, nhìn qua rõ ràng là có thể tiến hành né tránh đấy. Có thể nàng lại chính là không có né tránh, mà là chính diện trọi cứng. Đây là cỡ nào mãnh liệt tự tin a? chương 586 kinh khủng tử hồng công chúa cướp đoạt giả, nàng khí tức trên thân cùng cướp đoạt giả giống nhau. Lam tuyệt thanh âm truyền vào luyện dược sư cùng mỹ thực gia trong hai. Cướp đoạt giả, cường đại như vậy cướp giả. Hai người trong lòng đồng thời trầm xuống nếu như cái này tử hồng công chúa thật là cướp đoạt giả mà nói như vậy không thể nghi ngờ sẽ là cướp đoạt giả thế giới cao dài tồn tại nàng ở chỗ này như vậy có phải hay không cũng liền còn có mặt khác cướp đoạt giả cũng ở nơi đây đâu tử hồng công chúa lúc này đã chạy ra khỏi rẻ ở số một công kích nàng tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng lập tức tại sau lưng nàng một đôi màu đỏ tím cánh bỗng nhiên triển khai nàng toàn thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nguyên bản tuyệt mỹ tiểu nhan bỗng nhiên trở nên dữ tợn đứng lên từng đạo màu đỏ tím ma văn hiển hiện mà ra Bình thường thân cao cũng bảnh trướng đến rồi 3 mét có hơn, tuy rằng dáng người tỷ lệ như trước hoàn mỹ, nhưng trên người lại nổi lên kỹ càng màu đỏ tím lân phiến. Nàng hung lệ ánh mắt nhìn hướng nơi xa dã ở số 1, sau đó mãnh liệt một quyền đánh ra. Lập tức, toàn bộ bầu trời, thậm chí cả toàn bộ không gian lập tức dường như đều biến thành màu đỏ tím. Trung quanh hết thể trở nên trầm trọng, không khí trở nên xèn xèn. Một đoàn chói mắt tử hồng sắc quang mang hóa thành hung thú miệng thẳng đến nơi xa dã ở số một thôn vẹn mà đi. Không lam tuyệt quát to một tiếng, thế nhưng là hắn nhưng bây giờ cái gì đều không làm được ở đằng kia tử hồng sắc quang mang bao phủ phía dưới, tốc độ của hắn nhận lấy cực lớn hạn chế. Đã liền ham tiên kiếm bên trên tản mát ra ánh sáng màu đỏ tựa hồ cũng trở nên mở đi rất nhiều. Rắc rắc. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng thanh thủy cửa chớp tiếng vang lên. Ngay sau đó, nguyên bản màu đỏ tím không gian liền bỗng nhiên biến thành nhàn nhạt hơn nhạt, sau đó, cái kia màu đỏ tím giống như là phá toái thủy tinh bình thường, trở nên từng khối tứ tán bay xuống. Rẽ ở số 1 giống như là rẽ rựa chim nhỏ, nhanh chóng bay về phía phương xa. Chịu trách nhiệm điều khiển rẽ ở số 1 Mica. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, trên người và táo đã bị ướt đẫm mồ hôi rồi, nàng rõ ràng cảm giác được. Tử vong đang ở trước mắt, một khi bị cái kia màu đỏ tím thôn phệ, rẽ ở số một phía trên tất cả mọi người đều lập tức tan thành mây khói. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản nhằm vào Nguyệt Ma Đoàn Hải tặc cực kỳ thuận lợi chiến dịch, cuối cùng vậy mà sẽ đụng phải như vậy một vị tồn tại. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Đây cơ hồ là tất cả mọi người trong óc cùng nghi hoặc. Cho dù là vừa mới cứu vãn rẽ ở số một tại nguy cơ trước mắt lạc tiên nhi cũng là như thế. Từ Hồng Công chúa một lần nữa hiện ra thân hình của nàng. Tại trong ánh mắt của nàng lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc loại này tâm tình nàng có chút nghi hoặc nhìn treo lơ lửng ở giữa không trung lạc tiên nghi đôi mi thanh tú hơi nhíu lạc tiên nghi một tay cầm máy chụp ảnh đồng dạng đang nhìn quang nghi hoặc nhìn nàng lạc tiên nghi trình diện làm lam tuyệt nhẹ nhàng thở ra trầm giọng nói nàng hẳn là cướp đoạt giả nhưng không biết vì cái gì nhưng là hình người lam tuyệt trầm giọng nói ra cướp đoạt giả bà chữ kia vừa ra luyện dược sư cùng mỹ thực ra trong nội tâm đều là dùng mình như thế tuyệt sắc thiếu nữ dĩ nhiên là cướp giả lại liên tưởng lên vừa mới nàng sử dụng năng lực, đúng là có chút giống cướp độ giả. Nhất là cái kia hung lệ chi khí càng phải như vậy. Lạc Tiên Ni hừ lạnh một tiếng, trong tay máy chụp hình lần nữa cầm lấy, từ Hồng Công chúa như là cảm nhận được cái gì, thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, tiếp theo trong nháy mắt liền đã đến Lạc Tiên Ni trước mặt, một quyền vung ra. Mắt thấy quả đấm của nàng muốn trúng mục tiêu tại Lạc Tiên Ni trên người, trong lúc đó, Lạc Tiên Ni thân thể mềm mại có chút lóe lên, toàn thân đột nhiên trở nên hư hóa, tái xuất hiện lúc đã ở ngoài ngàn mét. Rạp Tiếng máy chụp tiếng vang lên. Bầu trời lập tức biến thành hung Tử Hồng Công chúa thân thể cũng tiếp theo ngưng trệ, nhưng mà nàng ngưng trệ chẳng qua là rằng co trong nháy mắt, ngay sau đó, cường thịnh Tử Hồng sắc quang mang liền từ trên người nàng bộc phát ra, tuy rằng dừng lại trên không trung, cũng không có bị Lạc Tiên Nhi biến thành ảnh chụp. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người sắc mặt cũng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn hắn đều là biết Lạc Tiên Nhi bằng vào nàng máy chụp ảnh đã từng phong ấn một chi hạm đội a, có thể đối mặt như vậy một cái tựa như nhân loại bình thường tồn tại, vậy mà không cách nào đem phong ấn có thể thấy được cái này Tử Hồng Công chúa thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Tử Hồng Công chúa hai tay hư trụ, Tử Hồng sắc quang mang tựa như sóng cả bình thường mãnh liệt mà ra, lập tức bao trùm cái kia rộng lớn Hồng nhạt không gian. Bầu trời cũng tiếp theo biến thành một mảnh đỏ tía, một đoàn Tử Hồng sắc quang ảnh tùy chi ở sau lưng nàng hiện hiện mà ra. Đó là một cái nhìn qua cực lớn màu đỏ tím hình cầu, mặc dù có chút hư ảo, nhưng vẫn là có thể nhìn rõ ràng nó đại thể hình thái. Từng đám cây cực lớn xúc tu từ màu đỏ tím hình cầu bên trên bắn ra, không ngừng tại vung đẩy lấy. Quang ảnh xuất hiện, làm Tử Hồng Công chúa khí tức phải biến đổi, trở nên càng thêm cường thế. Nàng tựa hồ rút cuộc dùng ra rồi thực lực chân chính. Trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, màu đỏ tím cùng hồng nhạt hào quang luân chuyển lập lòe, tinh khủng năng lượng chấn động lan tràn tại toàn bộ không vực. Bên trên rẻ ở số 1, chúng ta lui lại." Mỹ thực ra quyết định thật nhanh nói. Nhìn Tử Hồng công chúa cùng Lạc Tiên ni ở giữa giao thủ, hắn liền minh bạch, trước mắt trận chiến đấu này đã không phải là bọn hắn có khả năng tham dự vào đấy. Đồng thời hắn cũng âm thầm may mắn, lúc trước Tử Hồng công chúa tại đối mặt bọn họ thời điểm cũng không có dùng ra toàn lực, bằng không mà nói, bọn hắn đã vất lạc. Ba người nhanh chóng hướng rẻ ở số một phản hồi, tại dẫn dắt tia sáng dưới tác dụng, trở lại chiến hạm bên trong. Lam Tuyệt trở lại chủ phòng điều khiển, mệnh lệnh mì cả xuất phát. Tại tinh cầu mặt ngoài quá nguy hiểm, hay vẫn là đến trong vũ trụ đi chờ đợi đợi lạc tiên ni tương đối khá. Rẹt số một vượt qua cái kia mảnh nở rộ khủng bố năng lượng chấn động không vực, động năng toàn bộ triển khai đôi lửa phun ra phía dưới, nhanh chóng nhảy vào không trung, qua trong dây lát lao ra tầng khí quyển biến mất không thấy gì nữa. Lam Tuyệt sắc mặt rất khó nhìn, ban đầu hủy diệt Nguyệt Ma Đoàn Hải tất tất cả mọi người thật vui vẻ đấy, có thể giờ này khắc này, Rẹt số một bên trong bầu không khí cũng đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Lam Tuyệt đã từng đối mặt qua không ít cấp đoạt giả kể cả mâu thú, cũng kể cả những cái kia mâu thú thai ngén đi ra bình thường cấp đoạt giả. Đối với cấp đoạt giả hắn tự nhận có nhất định được hiểu rõ. Thế nhưng là, và hôm nay đối mặt Tử Hồng công chúa về sau, hắn mới biết được, chính mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Hắn đã từng cho rằng, cấp đoạt giả tuy cường đại, nhưng bằng vào lực lượng của thân thể, năng lượng của bọn nó tầng cấp cùng bản thân thể tích có quan hệ, dùng nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn, chỉ cần ứng đối thỏa đáng, ngăn cản cấp đoạt tam tinh hẳn không phải là chuyện rất khó khăn. Sau đó chính là tiêu hao chiến đấu. Thế nhưng là Hôm nay nhìn thấy Tử Hồng Công chúa về sau, hắn lại phát hiện chính mình nhận thức hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Tử Hồng Công chúa thể hiện ra thực lực thật sự là thật là đáng sợ, kinh khủng kia sức chiến đấu, làm cho người có loại khó có thể kháng cự cảm giác. Cho dù là đạt tới Bao La Vạn Tượng cấp độ Lạc Tiên Nhi, cũng chỉ có thể ngăn cản nàng mà thôi. Hơn nữa Lam Tuyệt rõ ràng có thể cảm giác được, cái này Tử Hồng Công chúa tựa hồ đối với nàng bản thân lực lượng cũng không phải là quá quen thuộc, bằng không mà nói, nàng tại ngay từ đầu công kích lúc, đã sớm có thể đám đông đánh chết. Đây chính là Bao La Vạn Tượng cấp độ cường giả a. Trong 587, lưu lại. Lục Tiên kiếm cùng Hãng Tiên kiếm cũng không có biện pháp đối với nàng tạo thành tổn thương, cái này cường đại hơn đến loại cảnh giới nào? Nếu như cấp đoạt giả có rất nhiều cao như vậy giai tồn tại, như vậy, nhân loại cùng cấp đoạt giả ở giữa chiến tranh, chỉ sợ. Hắn rút cuộc bắt đầu minh bạch, tương lai chi nhãn chiêm bạc sư tiên đoán bên trong, vì cái gì nhân loại sẽ nguy hiểm như thế rồi? Chiến đấu mới vừa rồi quá trình đều ghi chép lại sao? Lam Tuyệt hướng ca hỏi. ca lập tức gật đầu, nói, tại chúng ta đã đến về sau, đều ghi chép lại rồi. Một bên Tô Tiểu Tô nói, phía trước ta đây cũng dùng sở tạc thông tin dụng cụ ghi chép Lam tuyệt trầm giọng nói lập tức sửa sang lại video chia lại Đế Hảo sau đó lại để cho Đại Đế Hảo không tiết hao phí năng lượng cũng muốn đem đoạn video này chuyển quay lại Thiên Hoa Đại Đạo có lẽ nàng chẳng qua là một gã cường đại chúa tể giả mà không phải cướp đoạt giả đâu Tay đua xe ở bên cạnh có chút trần chừ nói Lam tuyệt cười khổ nói ta cũng hy vọng nàng không phải là thế nhưng là trên người nàng tản mát ra khí tức còn có cái kia hung lệ chi khí chiến đấu phương thức thôn phệ thợ cắt tóc thời điểm tình huống đều bị nghiệm chứng lấy ta lời nói Lúc trước chúng ta liền từng tại toái loạn tinh vực trong đụng phải cướp đoạt giả cũng đã chứng minh cướp đoạt giả có thể đến nơi đây. Nếu như hắn mới vừa nói đến đây, đột nhiên đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, đó là cái gì? Trước mọi người lực chú ý đều tại làm tuyệt trên người, đột nhiên chứng kiến nét mặt của hắn trở nên lấy làm kinh ngạc, không tự giác theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Sau đó trên mặt mỗi người liền đều toát ra khó có thể tin thần sắc, dễ số 1 xuyên qua tầng khí quyển, đã tiến nhập vũ trụ bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, có thể thấy rõ ràng. Xa xa cái kia mảnh lúc trước đang tại không ngừng va chạm phá toái vành đai thiên thạch, đã xuất hiện ba cái cực lớn màu đỏ tím vòng xoáy. Cái này ba cái vòng xoáy đường kính đều vượt qua một vạn cây số, cho dù là tại trong vũ trụ nhìn lại, cũng cực kỳ đồ sộ. Hơn nữa, ở đằng kia vòng xoáy trung quanh, ánh sáng không ngừng các loại sụp đổ lấy, tựa hồ đang tại áp xúc không khí trung quanh, cũng đem hủy diệt. Kế toán viên cao cấp thanh âm từ hệ thống truyền tin trong truyền đến, "Rẻ ở số 1, rẻ ở số 1, nơi này là đại đế hào không rõ mạnh mẽ năng lượng chấn động đang tại xuất hiện." Thỉnh cầu lui lại, thỉnh cầu lui lại. Kế toán viên cao cấp thanh âm trở nên càng phát ra vội vàng rồi. Lam Tuyệt trầm giọng nói, "Cho phép lui lại. Đại đế hào, chiến đấu hạng, dãy ở số 1, toàn thể lui lại, nhanh chóng rút lui khỏi phản hồi thiên hỏa tinh phương hướng." "Thu được, thu được." Thợ kim hoàn, "Các ngươi đều trở về rồi đúng không?" Kế toán viên cao cấp thanh âm cuối cùng là buông lỏng vài phần. Lam Tuyệt Trần trừ một chút sau, nói, "Đúng vậy, chúng ta cũng đã đã trở về, lập tức lui lại." Kế toán viên cao cấp nói, "Ta vừa mới tự chủ trương đã giả truyền mệnh lệnh của ngươi lại để cho cả phê sư cùng người pha rượu bọn hắn trước tiên trình rồi, bởi vì tốc độ của bọn nó có thể so với chậm chậm. Lam Tuyền nói, đừng nói những thứ này, trước bỏ chạy rồi hay nói. lập tức chấp hành. Vâng. kế toán viên cao cấp nghe Lam tuyệt không có trách cứ hắn, lập tức rất là yên tâm. Đại đế hào phi thuyền giải trừ ẩn hình, tại cách đó không xa lập lệ rồi phía dưới, lại lần nữa trở lại ẩn hình trạng thái, đón rẻ ở số một phương hướng bay tới. rẽ ở số một quay lại đầu thuyền, chuẩn bị ly khai. Mị cả, ta tiến vào bắn ra khoan thuyền, đem ta thả ra. Lam tuyệt truyền âm hướng Mị Cả nói ra, Mị Cả mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hắn, lão bản, ngươi. Lam tuyệt ánh mắt mãnh liệt, trừng mắt nhìn nàng, để cho nàng không có đem lại nói xuống dưới. Nhưng Mị Cả lại dứt khoát kiên quyết lắc đầu, không được, không được. Một bên nói qua, nàng đẩy mạnh khởi động ván, xe ở số một lập tức gia tốc, đuổi theo hướng Đại Đế Hảo vừa mới sẹn qua phương hướng. Lam tuyệt cả giận nói, ngươi muốn ham ta vào bất nghĩa sao? Mẹ của ta chính ở chỗ này, các ngươi đi trước, ta tiếp ứng nàng, chờ một chút sẽ tới. luyện Dược sư trầm giọng nói, ta cùng đi với ngươi. Lam tuyệt lại lắc đầu, không, ngươi còn muốn chiếu cố con Nhi, không thể mạo hiểm. Mỹ thực ra, các ngươi đều hãy nghe ta nói, ai cũng không muốn cùng ta tranh giành. Các ngươi nhất định phải đi, chúng ta mỗi người đều là tương lai đối kháng cấp đoạt giả lực lượng. Dựa theo chiêm bạc sư tiến đoán, ta không có việc gì, ta muốn đi tiếp ứng Nhiếp ảnh ra. Hơn nữa, ta cũng nhất định phải đem nơi đây phát sinh hết thể ghi chép lại, ta sẽ thông qua điện tử tín hiệu chờ một chút đem ta ghi chép lại hết thể truyền cho các ngươi. Chuyện này chỉ có thể là để ta làm. Hơn nữa các ngươi yên tâm, dùng của mẹ ta thử lực. Coi như là đánh không lại đối thủ, toàn thân trở ra cũng là không có vấn đề gì cả đấy. Ly khai khu vực nguy hiểm về sau, chúng ta sẽ lập tức liên hệ các ngươi." Lam Tuyệt rất tỉnh táo nói ra lời nói này, mọi người tại đây tất cả đều là Thiên Hỏa quân đoàn cao tầng. Luyện dược sư còn muốn nói gì nữa, lại bị Mị Thực gia đè xuống bả vai, theo như hắn nói làm. Lam Tuyệt là thần cấp cơ giáp sư, luận tu vi, lại là trong mọi người bài danh ba thứ hạng đầu tồn tại, hắn có lôi thần phụ trợ, ở trong không gian sinh tồn năng lực thậm chí so với Mị Thực gia càng mạnh hơn nữa. Trước mắt loại này thời điểm, không có khả năng có nửa điểm do dự. Lam tuyệt hướng mỹ thực ra đưa ra một cái cảm tạ ánh mắt, nhanh chóng hướng phía bắn ra khoang thuyền phương hướng chạy tới. Đúng lúc này, một cái có chút suy yếu thanh âm vang lên, đừng đi rồi, lao nương không có phí công thương ngươi, hảo nhi tử. Màu hồng phấn quang ảnh lóe lên, sắc mặt tái nhợt nhiếp ảnh ra lạc tiên ni xuất hiện trên chiến hạng, nàng dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, may mắn luyện dược sư phản ứng nhanh, một thanh đỡ nàng. Chứng kiến nhiếp ảnh ra xuất hiện, mọi người không khỏi vui mừng quá đỗi, Lam tuyệt tự nhiên cũng là kinh hỉ, vội vàng chạy về đến, đi vào trước mặt nàng, mẹ, ngươi không sao chứ? Lam tuyệt tân cần hỏi han. Lạc Tiên Nhi cười khổ nói, "Còn chưa chết. Đi mau." Bên kia không gian hệ năng lượng chấn động là ta trong cuộc đời này bái kiến mạnh nhất. Coi như là vũ trụ loạn lưu, cũng bất quá chỉ như vậy. Nhanh rời xa phiến khu vực này. Không cần Lam Tuyệt phân phó, chứng kiến Lạc Tiên Nhi sau khi quay về, Mị Cả vui mừng quá đỗi, vội vàng thao túng rẻ ở số 1 quay lại thân hình, hướng phía phương xa bay đi. Lam Tuyệt đi vào bàn điều khiển trước, "Đại Đế Hảo, đại đế hảo, nơi này là rẻ ở số 1. Người bên kia phóng thích tất cả viễn trình dò xét trang bị, thu bên này phát sinh hết thảy." "Vâng, đại đế hảo thu được." Kế toán viên cao cấp thanh âm vang lên. Rẽ số 1, đại đế hảo khu động trang bị mã lực toàn bộ triển khai, lập tức đều đạt tới tốc độ ánh sáng trở lên, hướng phía phương xa bay đi. Hai chiếc chiến hạm cũng riêng phần mình phóng ra ra đại lượng loại nhỏ chính sát trang bị, ở lại không trùng, ghi chép cái mảnh này không được bên trong phát sinh hết thảy. Nguyệt Ma Tinh mặt ngoài, một mảnh ngưng trệ tử hồng sắc quang ảnh dần dần tản mát ra thanh thủy can kết thanh âm. Sau một lát, màu đỏ tím bỗng nhiên tăng vọt, một đạo thân ảnh từ bên trong đi ra, thình lình đúng là tử hồng công chúa. Ánh mắt của nàng như trước mang theo vài phần mê mang đồng thời cũng mang theo vài phần tức giận, vền lên cặp môi đỏ mọng, vẻ mặt bất mãn bộ dạng. Nếu có người đã gặp nàng bộ dáng bây giờ, chỉ sợ chỉ biết cho rằng nàng là một cái cùng bạn trai giận dỗi thiếu nữ đẹp, ai có thể lại biết nàng trên thực tế là khủng bố như vậy đáng sợ tồn tại đâu? xa xa ba cái cực lớn màu đỏ tím vòng xoáy dần dần thành hình, trung quanh vành đai thiên thạch thì tại ba cái kia vòng xoáy thôn vẹt phía dưới. Thời gian dần qua biến mất. chương 588, không gian nhảy lên cướp đoạt tam tinh, vành đai thiên thạch lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, tựa hồ bọn chúng cho tới bây giờ không có tồn tại qua tự như. Phái loạn tinh vực có một cái đặc thù, cái kia chính là vô luận ngươi hướng bất kỳ một cái nào phương hướng nhìn, thấy vĩnh viễn là dầm rầm chẳng chị vành đai thiên thạch hoặc là tiểu hành tinh, chỉ có một chút hàng tinh phụ cận phạm vi mới có thể tương đối nhẹ nhàng khoái khoái. Có thể giờ này khắc này ở nơi này mảnh không vực bên trong, tại đây toái loạn tinh vực trọng yếu nhất khu vực, rõ ràng xuất hiện một mảnh chống trải khu vực. Tại đây chống trải khu vực trung quanh, ba cái cực lớn màu đỏ tím vòng xoáy đang tại phóng thích ra càng ngày càng mạnh năng lượng chấn động, cái kia xoay tròn lấy từ hồng sắc quang sáng, tốc độ cũng đang tại trở nên càng lúc càng nhanh. Không chỉ là Lam Tuyệt bọn hắn phát hiện tình huống của bên này, Nguyệt Ma Tinh bên trên đám hải tặc cũng đồng dạng phát hiện, nhất là cái kia hai viên phụ tinh bên trên hải tặc. Chẳng qua là, hiện tại bọn hắn nhưng như cũ co đầu rút cổ lấy không dám ra. Trước nửa ngày thời gian Nguyệt Ma Tinh đám hải tặc gặp được hủy diệt tính đả kích bọn hắn tất cả đều thông qua trinh sát hệ thống nhìn ở trong mắt. Tuy rằng bọn hắn đến trước mắt còn không biết địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu, đến cỡ nào cường đại. Thế nhưng là, Nguyệt Ma Tinh rơi vào tay giặc nhưng là vô cùng rõ ràng. Cho nên, bọn hắn không dám ra đến. Bọn hắn không biết những cái kia không biết địch nhân ở trong vũ trụ bố trí như thế nào cả mấy. Nhất là số 2 phụ tinh, ban đầu cũng không có cái gì chiến hạm có thể làm cho bọn hắn đã đi ra. Hiện tại càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ít nhất ở lại trên tinh cầu, còn có tinh cầu phòng ngự hệ thống có thể bảo hộ. Đúng lúc này, một đạo tử hồng sắc quang trụ đột nhiên không hề báo hiệu từ Nguyệt Ma tinh bên trên lóng lánh sáng lên. Cô sáng lập tức xuyên qua tầng khí quyển, lấy cực kỳ bá đạo khí thế nhảy vào vũ trụ bên trong. Cho dù là dùng mắt thường, cũng có thể ở đằng kia hai viên phụ tinh bên trên thấy rõ ràng. Trong vũ trụ đang lấy siêu cao nhanh trong xoay tròn lấy ba cái màu đỏ tím vòng xoáy lần nữa gia tốc. Sau một khắc, tất cả tử hồng sắc quang mang đột nhiên hướng phía hạch tâm vị trí sụp đổ xuống dưới, sẽ tụ vào một điểm. Dạng như vậy, nhìn qua muốn vô cùng dị thì có vô cùng dị. Kinh khủng năng lượng chấn động lập tức bốc lên đến rồi cực hạn. Không gian đột nhiên sụp đổ tiếp theo trong ngay mắt, ba đạo cường thịnh tử hồng sắc quang mang giống như là từ cái kia trong không gian dễ rủa đi ra tựa như cứng rắn chui ra. Rẹt số một cùng đại đế hảo, sớm đã cách xa cái mảnh này tinh vực vượt qua tốc độ ánh sáng phi hành lại để cho bọn chúng khoảng cách bên này rất xa. Nhưng Lam Tuyệt cùng ánh mắt của mọi người nhưng như cũng nhìn chăm chú tại trước mặt trên màn hình, bọn hắn thậm chí nghĩ biết tại Toái loạn Tam tinh bên cạnh xuất hiện vòng xoáy đến tận cùng là cái gì? Nếu như cái kia Tử Hồng Công chúa thật là cướp đoạt giả mà nói, nàng tại Toái loạn Tam tinh vừa muốn làm cái gì? Tại trong phạm vi nhất định, chính xác thiết bị tín hiệu là có thể đủ truyền về đấy. Đại đế hào cùng rẻ ở số một thể tích tuy rằng không lớn, nhưng tất cả đều là đương kim tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. ít nhất bọn hắn tại tốc độ cao nhất phi hành thời gian một ngày bên trong là có thể đủ tiếp thu được bên kia tín hiệu đấy. Lúc Lam Tuyệt chứng kiến ba cái kia vòng xoáy bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ thời điểm, không khỏi mở to hai mắt nhìn, ngừng thở. Không lộ như vậy vòng xoáy, nhìn qua như là vũ trụ loạn lưu bình thường tồn tại. Vậy mà tại ngắn ngủn mấy lần hô hấp thời gian liền biến mất. Đây tuyệt đối không thể nào là bình thường vũ trụ hiện tượng. Sau đó, mọi người liền thấy được cả đời khó quên một màn. Ba điểm ánh sáng tím, dãy rủ mà ra, bọn chúng thể tích càng lúc càng lớn, lúc bọn chúng ngang trời xuất thế trong nháy mắt đó, quanh toàn bộ không gian tất cả đều kịch liệt bắt đầu vận mèo. Sau đó, hết thể trước mắt liền biến thành một mảnh hắc ám. Tất cả do sét trang bị tất cả đều ở đằng kia kinh khủng vũ trụ loạn lưu trong hóa thành một mịn. Cả chiếc trong vi thuyền tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi người hô hấp đều dường như tại đây một cái chớp mắt đình chỉ. Thấy được. Bọn hắn đều thấy được. Ngay tại trinh sát trang bị bị hủy diệt trước, bọn hắn thấy được cái kia không gì sánh kịp khủng bố một màn. Đúng lúc này, thông tin trang bị phương diện truyền đến kế toán viên cao cấp thanh âm. Thợ kim hoàn, tiếp nhận ta cộng hưởng thực lúc video. Kế toán viên cao cấp vội vàng nói, không cần làm tuyệt động thủ. Bỉ Cạ nhanh chóng đã tiếp nhận đại đế hảo truyền đến video cộng hưởng. Tầm mắt góc độ một bên, biến thành Nguyệt Ma Tinh phương diện tầm mắt. Trước kế toán viên cao cấp liền khống chế Nguyệt Ma Tinh tinh cầu hệ thống phòng ngự, có thể tại nhất định khoảng cách dưới tình huống tiến hành khống chế từ xa. Cho dù là trở lại Thiên Hỏa Tinh, cũng có thể thông qua siêu viễn cự ly khống chế thực hành giám sát và điều khiển. Hiện tại phái lên công dụng. Lam Tuyệt nuốt xuống một hớp nước miếng. Các người thấy được? Lam Tuyệt quay đầu hướng luyện dược sư cùng mỹ thực ra hỏi. Hai người đều trầm trọng nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng tất cả đều trở nên dị thường khó coi. Lam Tuyệt có chút thống khổ nhắm mắt lại. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Luyện dược sư tỉnh táo mà nói, chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn, bởi vì chúng ta tại trước tiên phát hiện những thứ này, ít nhất chúng ta có thể mang về tin tức, lại để cho Tam đại liên minh đầy đủ chuẩn bị. Màn ảnh trước mặt bên trên, từ hồng sắc quang mang bắt đầu trở nên rõ ràng. Cùng lúc đó, có thể chứng kiến, Nguyệt Ma tinh biểu hiện ra, một tầng màu vàng màn hào quang lặng yên không một tiếng động hiện hiện mà ra. Đó là tại kế toán viên cao cấp không chế từ xa dưới mở ra tinh cầu phòng ngự hệ thống. Không chỉ là vòng bảo hộ Tất cả tinh cầu quỹ đạo pháo cũng đều nhanh chóng bổ sung năng lượng, quay lại học pháo. Toái loạn tam tinh bên ngoài, ở đằng kia rộng lớn không vực bên trong, nương theo lấy vũ trụ loạn lưu tàn sát bừa bãi, ba cái thân ảnh khổng lồ lăng không hiện hiện mà ra. Đó là ba khối cực lớn màu đỏ tím tinh cầu, lóe ra âm u ánh sáng tím tồn tại. Đúng vậy, cướp đoạt tam tinh. Cái này ba khối tinh cầu, hình linh chính là làm tuyệt bọn hắn từng tại dị năng giả giải thi đấu cuối cùng trong video nhìn thấy qua cướp đoạt tam tinh a. Tinh cầu truyền thống. Đây là nhân loại nhận thức thế giới bên trong căn bản không có khả năng tồn tại tình huống, thế nhưng là ngay ở chỗ này, ở chỗ này, nó chân thật tồn tại. Cấp đoạt tam tinh, vậy mà dùng như thế phương thức ngang nhiên truyền tống đến rồi xoáy loạn tinh vực bên trong, cũng chính là truyền tống đến rồi nhân loại tam đại liên minh không chế tinh vực hạch tâm khu vực. Lúc trước tam đại liên minh tất cả chính sát bên trong, Cấp đoạt tam tinh đều giống như đã mất đi tung tích. Thậm chí có thanh âm như vậy xuất hiện, tam đại liên minh một ít lạc quan người cho rằng, Cấp đoạt tam tinh mục tiêu cũng không phải là nhân loại thế giới, mà là hướng phía những phương hướng khác đi. Vũ trụ như thế rộng lớn, cướp giả chưa hẳn sẽ đến nhân loại thế giới bên trong. Mà bây giờ. Loại này thuyết pháp không thể nghi ngờ là đã không có chút ý nghĩa nào. Cấp đoạt tam tinh không chỉ là xuất hiện, nhưng lại xuất hiện ở nhân loại thế giới nội địa. Càng thêm đáng sợ chính là Cấp đoạt tam tinh không chỉ là có thể phi hành, còn có thể tiến hành cự ly xa vũ trụ không gian truyền thống, vượt qua tinh cầu truyền thống lam tuyệt đã từng gặp phẩm tiểu sư sử dụng qua. Thế nhưng truyền thống chẳng qua là hắn và thầy thuốc hai người mà thôi, có thể cấp đoạt giả truyền thống đấy, nhưng là ba khối tinh cầu, ba cái như thế khổng lồ tinh cầu a, liền tinh cầu đều có thể truyền thống, ý vị như thế nào? Tất cả thiên hỏa quân đoàn đám người cao tầng đều rất rõ ràng cái này có nghĩa là cướp đoạt tam tinh có khả năng xuất hiện ở nhân loại thế giới bất luận cái gì trong khắp não đách có thể tùy thời công kích bất kỳ một cái nào tinh cầu dùng bọn chúng trước có thể trong thời gian thật ngắn tiêu diệt hạm đội thứ bảy thực lực có thể nhìn ra được bất luận cái gì một viên cướp đoạt tinh kia chiến lược cũng còn muốn tại một cái phi thuyền mẹ phía trên phi thuyền mẹ cũng có thể di động nhưng chẳng những muốn tiêu hao khổng lồ năng lượng càng là tốc độ di chuyển chậm chậm có thể người ta lại có thể tiến hành không gian này lên trong lúc này trên lệ có thể nghĩ cướp đoạt giả lực sát thương tuy rằng còn không có chính thức xuất hiện ở nhân loại thế giới bên trong nhưng bọn chúng cũng bố, đã lại để cho Thiên Hỏa Quân Đoàn thật sâu cảm nhận được. Ba khối cực lớn màu đỏ tím tinh cầu vừa mới sau khi xuất hiện, còn lộ ra thoáng có chút hư ảo, nhưng rất nhanh, bọn chúng liền trở nên ngưng thực đứng lên. Trung ương lớn nhất vậy cũng màu đỏ tím tinh cầu rất nhỏ rung động đống lúc lích, sau đó liền chậm rãi hướng phía Nguyệt Ma Tinh phương hướng bay đi. Viên này màu đỏ tím tinh cầu thể tích ít nhất là Nguyệt Ma Tinh gấp 5 lần. Phải biết rằng, Nguyệt Ma Tinh đã là toái loạn tinh vực lớn nhất tinh cầu. Đơn tử thể tích đến xem, viên này màu đỏ tím cấp đoạt tinh cầu, đủ để cùng Thiên Hỏa Tinh, Lạc Tinh Âu Đức tinh như vậy nhân loại thế giới lớn nhất hành chính tinh so sánh, cái kia từ Nguyệt Ma tinh bên trên phóng lên trời tử hồng sắc quang trụ chậm rãi giọt tắt, tinh cầu biểu hiện ra màu vàng màn hào quang lại có vẻ hết sức bắt mắt. Mặt khác hai viên cấp đoạt tinh cũng triển khai, bọn chúng phân biệt bay về phía cấp đoạt tam tinh mặt khác hai viên phụ tinh. Thông qua Nguyệt Ma tinh bên trên chính xác hệ thống kính thiên văn, Lam Tuyệt bọn hắn có thể thấy rõ ràng cái kia màu đỏ tím tinh cầu tới gần, chẳng lẽ bọn chúng muốn tiến hành tinh cầu va chạm? Tô Tiểu Tô nhịn không được nói ra, mặc dù đã ly khai Nguyệt Ma tinh, cũng đánh tan Nguyệt Ma đoàn hải tặc nhưng nàng đối với viên này tình cầu nhưng như cũng tràn đầy cảm tình Tình cầu va chạm cái này là như thế nào phương thức chiến đấu a quả thực là mới nghe lần đầu tất cả mọi người muốn biết đáp án dĩ nhiên là cái gì bọn họ hai con ngươi đều không hề chớp mắt nhìn màn ảnh màu đỏ tím càng ngày càng gần rút cuộc nó bắt đầu tiến vào đến rồi tinh cầu quỹ đạo pháo phạm vi công kích tinh cầu quỹ đạo pháo phóng ra kế toán viên cao cấp thanh âm vang lên sau đó có thể chứng kiến nguyệt ma tinh bên trên từng đạo cực lớn của sáng phóng lên trời mục tiêu chỉ đúng là viên kia cực lớn màu đỏ tím tinh cầu Tinh cầu quỹ đạo pháo công kích phi thường cường đại, cho dù là thống xoáy cấp chủ lực hạng, dưới bình thường tình huống cũng không nguyện ý trọi cứng công kích của nó, bởi vì công kích hơn nhiều, như trước có thể đem chủ lực hạng xé nát. Không hề nghi ngờ, Nguyệt Ma Tinh bên trên tinh cầu hệ thống phòng ngự là cả toán loạn tinh vực mạnh nhất, vì thủ hộ chính mình cái mảnh này lãnh địa, giáo hoàng tòa thành coi như là rơi xuống vốn gốc, cho nơi đây vận chuyển đã đến đại lượng tinh cầu quỹ đạo pháo. Lúc này, những thứ này tinh cầu quỹ đạo pháo huy năng rút cuộc đổ xuống mà ra, hướng về rồi cướp đoạt chủ tinh. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện lúc những năng lượng này chúng mục tiêu tại cướp đoạt chủ tinh bên trên thời điểm, cướp đoạt chủ tinh chẳng qua là tản mát ra từng tầng một tử hồng sắc quang vầng sáng, những cái kia tinh cầu quỹ đạo pháo công kích liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, thậm chí ngay cả bạo tạc nổ tung đều không có xuất hiện. Lam tuyệt gắt gao nhìn chăm chú cái kia tử hồng sắc quang vầng sáng, tại vừa mới cái này một cái trước mắt, hắn rõ ràng cảm giác được cái kia màu đỏ tím năng lượng chấn động cùng trước tử hồng công chúa trên người phóng xuất ra vô cùng tương tự, thật cường đại năng lượng. Lam tuyệt thở sâu, đó cũng không phải thuần túy phòng ngự. Cướp đoạt chủ tinh tự hồn là trực tiếp đem những cái kia năng lượng căn ướt. Đang tại mọi người kinh hãi đồng thời, bọn hắn liền thấy được càng làm cho bọn hắn khiếp sợ một màn. Chương 589, thôn vệ tinh cầu. Cướp đoạt chủ tinh, khổng lồ kia thân hình vị trí trung ương, chậm rãi vỡ ra, giống như là một cái cực lớn miệng. Loại trạng thái này, Lam Tuyệt từng tại dị năng giả giải thi đấu trận chung kết về sau hình ảnh nhìn lên đã đến. Lúc ấy bởi vì chẳng qua là chứng kiến hình ảnh, hơn nữa bên cạnh không có tham chiếu vật, bọn hắn cũng không biết cướp đoạt tam tinh thể tích lớn đến bao nhiêu. Mà lúc này thấy rõ Dung thái loạn tam tinh làm tham chiếu vật đến tiến hành đối lập. Cái kia cướp đoạt chủ tinh giống như là mở ra miệng khổng lồ một cái tinh không quái thú bình thường. Nguyên bản chậm chạp phi hành cướp đoạt chủ tinh, tốc độ tựa hồ đột nhiên nhanh hơn. Sau đó, toàn bộ nguyệt ma tinh bầu trời liền biến thành một mảnh màu đen. Kinh khủng kia màu đen, càng bằng tốc độ kinh người bao trùm xuống. Nguyệt ma tinh mặt ngoài tinh cầu phòng ngự vòng bảo hộ mới vừa lúc mới bắt đầu, còn phóng thích ra mánh liệt nhất hào quang, nhưng rất nhanh, vòng bảo hộ tại từng đạo chói mắt kim quang phóng thích về sau, nho nhau, nhau tán loạn, mà màu đen kia cũng đã cứng rắn đè ép xuống. Trên mặt đất. Tất cả kiến trúc đều tại cái kia sắp phủ xuống hắc ám trước mặt pha toái, đã liền đại địa cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở. Xuống lần nữa một khác, hết thảy đều biến thành hắc ám, cũng không có một chút xíu ánh sáng xuất hiện. Rẽ ở số một bên trong, lại lâm vào rồi tuyệt đối yên tĩnh bên trong, chỉ có phi thuyền bản thân tản mát ra một chút thanh âm. Lúc này đây, đình chỉ tựa hồ không chỉ là hô hấp, thậm chí còn có mọi người tim đập. Đúng vậy, đúng vậy, bị ăn. Kế toán viên cao cấp thanh âm thông qua hệ thống truyền tin truyền đến, mới khiến cho mọi người hơi chút thanh tỉnh lại vài phần. Đúng a, bị ăn. Đây là bọn hắn duy nhất có thể hình dung vừa rồi một màn kia lời nói. Đây không phải là một miếng thịt, không phải là một bàn đồ ăn, mà là một viên hoàn hoàn chỉnh chỉnh tinh cầu a. Thế nhưng là, nó liền như vậy bị ăn sạch rồi, bị nguyên vẹn thôn phệ tiến vào. Trước tất cả mọi người biết cấp đoạt giả đáng sợ. Thế nhưng là, bọn hắn lại cũng không biết, cấp đoạt giả rõ ràng có thể khủng bố đến trình độ như vậy. Thôn phệ một viên tinh cầu. Đây là cái gì tình huống? Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bình thường nhân loại phán đoán năng lực. Cấp đoạt tam tinh, rõ ràng có được lấy khủng bố như thế năng lực. Mặc dù không có chứng kiến hai viên toái loạn tam tinh phụ tinh kết cục, nhưng từ Nguyệt Ma tinh tình huống có thể đoán được, mặt khác hai viên phụ tinh tình huống hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Ba khối tinh cầu, chọn vẹn ba khối tinh cầu a. Liên như vậy bị hoàn toàn cho ăn hết. Cấp đoạt tam tinh trực tiếp chiếm cứ nguyên bản toé loạn tam tinh vị trí. Cái này đã không chỉ là đơn giản cướp đoạt, hủy diệt, phá hư, mà là triệt triệt để để thôn phệ a. Đoạn thời gian gần nhất, Lam Tuyệt Tu vi một mực ở đột nhiên tăng mạnh, nhất là tại dung hợp Hãm Thiên kiếm về sau, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thực chiến năng lực đã vô cùng tiếp cận chúa thể giả cái kia cấp độ rồi hơn nữa thiên hỏa quân đoàn tại xoáy loạn tinh vực trong đánh đầu tháng đó không gì cả nổi tung hoành vô địch làm hắn trong nội tâm bao nhiêu sinh ra vài phần ngạo ý thế nhưng là giờ này khắc này đang nhìn đến rồi xoáy loạn tam tinh bị cướp đoạt tam tinh thôn vẹn một màn này về sau hắn chỉ cảm giác mình là nhỏ bé như vậy cái kia cướp đoạt tam tinh cùng bố coi như là lão phụ ở chỗ này chỉ sợ cũng không cách nào chính diện chống lại a a tuyệt ngươi tới đây lạc tiên ni thanh âm đột nhiên tại lam tuyệt vang lên bên hai đưa hắn từ đang thử người tỉnh lại lam tuyệt vội vàng hướng phía lạc tiên ni nghỉ ngơi địa phương đi đến lúc trước nàng sau khi trở về liên ngồi ở chỗ kia tiến nhập minh tưởng trạng thái khôi phục trước tiêu hao sắc mặt nhưng vẫn đều khó coi lúc này mới thanh tỉnh lại lam tuyệt bước nhanh đi vào lạc tiên ni bên người ân cần hỏi han mẹ ngài không có sao chứ lạc tiên ni lắc đầu ta không sao nữ nhân kia rất mạnh nhưng nàng đối với lực lượng của mình tựa hồ cũng không thể hoàn toàn khống chế cho nên mới bị ta có cơ có thể thừa lúc miễn cưỡng phong ấn có thể thoát thân trên người nàng tản mát ra năng lượng chấn động cùng cha của ngươi là cấp độ đấy bất quá nếu như là cha của ngươi tại đó Hẳn là có thể đủ đánh bại nàng. Không có người so với lạc tiên ni hiểu rõ hơn tuyệt đế năng lực. Nàng thích hắn nhiều năm như vậy, hiểu rõ hắn hết thảy tất cả. Không muốn tự coi nhẹ mình, chúng ta lực lượng của nhân loại đạt tới đầy đủ cường đại trình độ về sau, đủ để cùng trong vũ trụ bất cứ sinh vật nào chống lại. Chúng ta có được lấy thông minh nhất ý nghĩ cùng rất thâm sâu tiềm năng. Lạc tiên ni rất nghiêm túc hướng lam tuyệt nói ra, ta trong chiến đấu cẩn thận quan sát nữ nhân kia tình huống. Nàng nhân loại thân thể hẳn là chính mình biến hình mà thành, ngươi nói không sai, nàng cùng chúng ta nhân loại không giống với khí tức trên lệnh rất lớn, phải là cướp đoạt giả rồi hơn nữa là cực kỳ cao dài cướp đoạn giả nàng có thể thông qua thôn vệ sinh mệnh lực đến tăng cường bản thân cho nên nàng mới có thể đem chúng ta coi là đồ ăn dị năng giả sinh mệnh lực muốn xa so với người bình thường cường thịnh hơn cho nên thôn vệ dị năng giả đối với nàng mà nói tự nhiên là phi thường tốt thuốc bổ vừa rồi ta cẩn thận suy tư thoáng một phát suy nghĩ nàng tại sao phải biến thành nhân loại bộ dáng dùng thực lực của nàng tại nguyệt ma tinh cái loại địa phương đó là căn bản không có khả năng có đối thủ đấy nàng đều muốn đi hủy diệt đủ để dễ dàng hủy diệt chỗ đó hết thảy mà biến thành nhân loại về sau, lực lượng của nàng tựa hồ nhận lấy nhất định được kết thúc, cho nên nàng mới có thể thường xuyên xuất hiện mở mịt biểu lộ. Vật cạnh tiên trạch, bất cứ sinh vật nào tiến hóa đều cũng có kia tính tất yếu đấy, đối với cái kia tử hồng công chúa mà nói cũng hẳn là như thế. Nàng lựa chọn biến thành hình người, nhất định không phải là vì muốn lẻn vào nhân loại thế giới, đối với chúng loại này thuần tuy dùng cấp đoạt làm mục đích sinh vật mà nói, làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Bởi vậy, ta phán đoán nàng biến thành nhân loại, cũng là bởi vì nhân loại hình thái sẽ mang lại cho nàng chỗ tốt. Ta tại phong ấn nàng thời điểm liền có thể cảm giác được Nàng không phải là đơn thuần ngoại hình biến thành nhân loại, đã liền bản thân các loại hệ thống cũng cùng nhân loại là giống nhau đấy. Có điểm giống chúng ta nhân loại chúa tể giả, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Cho nên người không em mở, Vốn đánh mất tin tưởng, chúng ta nhân loại ít nhất tại trước mắt đã biết sinh vật bên trong là cường đại nhất cũng là cực kỳ có tiềm năng tồn tại. Lam tuyệt Minh Bạch lạc tiên mi tận tình khuyên bảo khuyên bảo, cũng là vì làm cho mình không muốn đánh mất tin tưởng đối với hắn mà nói, tin tưởng thập phần trọng yếu, một khi mất đi đối với hắn tương lai phát triển đem có không thể đo lường tổn thương. Nàng nói đúng đúng lúc này một đạo quang ảnh từ Lam Tuyệt Chỗ Chán dùng ra hóa thành một cái hơi mở màu đỏ thân ảnh xuất hiện ở Lam Tuyệt bên người Thinh Linh đúng là quân vĩnh dạng chứng kiến quân vĩnh dạng lạc tiên Ni chẳng qua là hơi kinh hãi nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường mỉm cười nói khí linh quân vĩnh dạ hướng nàng gật đầu thăm hỏi sắc mặt trầm ngưng mà nói tại thời kỳ viết cổ tất cả đại yêu tại tu luyện đến mức tận cùng về sau đều lột xác biến thành người cũng là bởi vì yêu quái hình thể bất lợi với bọn hắn làm tiếp đột phá vừa rồi các ngươi đối mặt cái kia tồn tại liền đã đạt đến đại yêu cấp độ tuy rằng trùng tộc bất đồng nhưng khí tức của nàng năng lực đều rất giống đại yêu dùng thời kỳ viễn cổ năng lực hệ thống tiến hành cân nhắc mà nói nàng hẳn là ở vào chưa độ kiếp cũng đã tiếp cận độ kiếp giai đoạn phát triển đến rồi bình cảnh cho nên mới phải lựa chọn biến thành hình người nàng hẳn là thôn phệ nhân loại trong quá trình cảm thụ qua nhân loại tiềm năng mang đến chỗ tốt đối với cái này loại bên ngoài thế giới sinh vật tình huống cụ thể ta không cách nào phán đoán có thể khẳng định chính là hình người tất nhiên là có lợi cho nàng duy trì liên tục phát triển đấy thực lực chân chính của nàng hẳn là so với biểu hiện ra đáng sợ hơn một khi thích tướng hình người Liên đem trở thành phi thường cường đại tồn tại. Nghe quân vĩnh giả nói đến đây, Lam Tuyệt nhịn không được hỏi, muốn cùng loại này cấp độ đối thủ đọ sức, ta cũng cần đạt tới như thế nào trình độ mới có thể? Quân vĩnh giả đã trầm mặc thoáng một phát về sau, nói, nếu như coi hắn thể hiện ra thực lực, ngươi ít nhất cần có thể khống chế hãm tiên kiếm 5 phần trăm lực lượng mới có thể tới chống lại. Nếu như là căn cứ ta đối với nàng dự phán, lúc nàng hoàn toàn nắm giữ nhân loại hình thể huyền bí lúc, ngươi chỉ sợ cần khống chế hãm tiên kiếm 10 phần trăm lực lượng mới có cơ hội. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lam Tuyệt không khỏi hít sâu một hơi, bởi vì hắn nhỡ Quân Vĩnh Dạ đã từng nói, lúc hắn trở thành chúa tể giả thời điểm, dùng tiềm năng của hắn cùng với Cùng ham Tiên kiếm dung hợp tình huống, ước chừng có thể khống chế ham Tiên kiếm 1% lực lượng. 5% vậy cần thực lực như thế nào? 10% lại cần hạng gì trình độ? Bất quá, Quân Vĩnh Dạ đột nhiên lại nói một câu. "Hả?" Lam Tuyệt Nghi hoặc nhìn về phía hắn. Quân Vĩnh Dạ nói, "Lúc ngươi trở thành chúa tể giả về sau, mới có thể chính thức bắt đầu điều động ham Tiên kiếm lực lượng, kiếm pháp kiếm ý linh ngộ, sẽ trên phạm vi lớn tăng cường lực chiến đấu của ngươi." cho nên ngươi cũng không cần hoàn toàn dùng hãm tiên kiếm uy lực đến cân nhắc đối thủ. Nếu như ngươi có thể đem vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp nắm giữ, ít nhất có thể giảm xuống một cái điểm yêu cầu. Nếu như người yêu của ngươi có thể tỉnh lại, cùng ngươi song kiếm hợp bích mà nói, như vậy dù là các ngươi đều chỉ có thể riêng phần mình phát huy ra thần kiếm một phần trăm lực lượng, cũng có cơ hội cùng đối phương đối kháng. Song kiếm hợp bích uy lực chỉ có các ngươi chính thức tự nghiệm thấy qua mới có thể minh bạch. Song kiếm hợp bích nghe cái từ này, lam tuyệt trong mắt hào quang sáng lợi, nhưng rất nhanh lại lần nữa khôi phục cảm đạm Chu Thiên Lâm như trước ngủ say còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh táo lại, làm sao lúc mới có thể cùng mình tiến hành xong kiếm hợp bích a? Quân Vĩnh Dạ nhìn thật sâu hắn một cái, cố gắng tăng lên chính mình a, tu luyện là không có đường tắt đấy. cái kia đại yêu tuy rằng cường đại, nhưng là có vấn đề. lực lượng của nàng quá hôn tạp rồi, tuy rằng nàng tựa hồ có loại đặc thù phương thức có thể hóa giải chính mình nguy cơ, nhưng mà nguy cơ cuối cùng tồn tại. chờ ngươi hấp thu lôi tinh lực lượng về sau, Chết để nắm giữ lôi tinh trong kiếp lôi cùng tiên linh khí lực lượng, có thể đối với nàng cái loại này hôn tạp năng lượng có rất mạnh tác dụng khát chế. Ân, Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Việc cấp bách hay là muốn mau chóng tăng lên tới chúa tế giả mới được, nếu không, lần nữa đối mặt tử hùng công chúa loại này cấp độ tồn tại, hắn thậm chí ngay cả ngăn cản lực lượng đều không có. Bất quá, cho dù là hắn như vậy thiên phú, muốn trở thành chúa tế giả cũng không phải dễ dàng như vậy. Hung chi, hắn còn cần chờ đợi Chu Thiên Lâm cùng nhau tấn chức chúa thể. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, quân vĩnh giảm một lần nữa trở lại lam tuyệt trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Chương 590, là người sinh hay sao? Lạc Tiên Ni trong mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, hiện tại việc cấp bách là đem tin tức mang về sau đó nghĩ biện pháp liên hệ với cha của ngươi hôm nay cái kia tử hồng công chúa chỉ có hắn mới có thể đối phó bây giờ vấn đề là không biết cái này cướp đoạt giả rốt cuộc có bao nhiêu loại này cấp độ tồn tại nếu có rất nhiều như vậy bọn hắn căn bản không cần cái khác lực lượng chỉ cần những thứ này cao cấp cướp đoạt giả có thể hủy diệt toàn bộ nhân loại thế giới lạc tiên Ni nói không sai đến rồi tuyệt đế cái kia cấp độ là có thể bằng vào lực lượng cá nhân hủy diệt tinh cầu đấy đây cũng là vì cái gì lúc trước tuyệt đế bị giới dị năng các cường giả vây công bởi vì hắn quá cường đại cường đại đến có thể đơn giản chúa tể một cuộc chiến tranh giữa các hành tinh thắng bại mà bây giờ cướp đoạt giả xuất hiện một vị rất có thể cùng tuyệt đế thực lực kém không nhiều lắm tồn tại một khi nhân loại cùng cướp đoạt giả chiến tranh phát sinh như vậy nàng có khả năng phát ra nổi tác dụng có thể nghĩ chỉ dùng không đến một cái giờ đại đế hào cùng dẹp ở số một liền đuổi theo phía trước hai chiếc chiến đấu hạo đến nơi này một lát thứ ba thứ tư hai cái đại đội còn không biết xảy ra chuyện gì chẳng qua là biết toàn diện lui lại mà thôi lần này toái loạn tinh vực tiêu diệt hải hành động số không tổn thương rút cuộc bị phá hư rồi thợ cắt tóc bỏ mình Mặc dù hắn cũng không phải là chết ở hải tặc trong tay, nhưng đối với Thiên Hỏa Đại Đạo mà nói, hay vẫn là to lớn tổn thất. Thợ cắt tóc chính là 18 vị Thiên Hỏa Đại Đạo Ủy ban ủy viên một trong, tại Thiên Hỏa Đại Đạo có tương đối lực ảnh hưởng, hơn nữa phi thường trẻ tuổi, mắt thấy muốn đột phá đến cựu cấp tứ giai rồi. Lại thì cứ như vậy vẫn lạc. Mà tình huống lúc đó, không có ai biết cái kia Tử Hồng công chúa có thể cường đại như vậy, thợ cắt tóc thậm chí ngay cả nàng một lần công kích cũng không thể ngăn cản được. Chuyên gia làm đẹp thuộc về thứ ba đại đội, bởi vì nàng am hiểu dị năng là một ảo, tại nhiều khi có thể phát ra nổi tương đối kỳ dị hiệu quả. Nàng đi theo cà phê sư tại một chiếc chiến đấu hạm bên trên, còn không biết thợ cắt tóc đã vẫn là sự tình. Làm tuyệt tạm thời che giấu rồi bí mật này, hết thể đều muốn đợi trở lại Thiên hỏa tinh lại nói. Bốn chiếc phi thuyền bay nhanh phi hành, xoáy loạn tinh vực trong phạm vi mạnh mẽ từ trường rất lớn trình độ gây nhiều tín hiệu, không có tinh cầu cơ đứng loại cấp bậc đó tín hiệu phóng ra trang bị là không có biện pháp liên lạc với Hoa Minh tất cả tinh cầu đấy. May mắn, cấp đoạt tam tinh cũng không có đuổi theo, tô tiểu tô bằng vào đối với xoáy loạn tinh vực rất hiểu rõ, mang theo hạm đội dùng thời gian ngắn nhất lao ra xoáy loạn tinh vực. Tiến vào đến hoa minh khống chế tinh hệ trong phạm vi. Lão bản, liên hệ với An Luân tinh phương diện rồi. Tô Tiểu Tâu ngẩng đầu nhìn hướng mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc lam tuyệt. Vì dự phòng tùy thời có khả năng xuất hiện cướp đột giả, Lam Tuyệt đã vượt qua 48 giờ không có nghỉ ngơi. Tùy thời chuẩn bị ứng biến. Với tư cách thiên hỏa quân đoàn đoàn trưởng, bị chiêm bạc sư ký thác hậu nhìn qua người, hắn chỗ thừa nhận áp lực có thể nghĩ. Lam Tuyệt nói, lập tức kết nối Lam Khuynh Nguyên soái. Vâng, đang tại phát ra gọi. Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện một mảnh màu trắng, sau đó chậm rãi hiện ra qua ảnh. A Tuyệt Lam Khuynh có chút kinh ngạc thanh âm từ bên kia truyền đến. Lam Khuynh cố ý đã thông báo an luân tình tin tức phòng quan sát, một khi có Thiên Hỏa quân đoàn thông tin, vô luận lúc nào đều muốn lập tức thông chi hắn. Đột nhiên đạt được rẻ ở số 1 liên lạc, hắn cũng không khỏi chịu kinh hỉ. Ca. Lam Tuyệt chứng kiến trong màn hình Lam Khuynh, trong lòng trong lúc vô hình uông lòng rất nhiều. Lam Khuynh nhưng là ánh mắt hướng tụ, bình thường Lam Tuyệt đang tại ngoại nhân thời điểm, thật là ít như vậy trực tiếp xưng hô hắn ấy, nhất là bây giờ hắn lại là một cái quân đoàn đoàn trưởng. Hắn nhìn cho ra Lam Tuyệt trên mặt mệt mỏi. Chuyện gì xảy ra? Lam Quynh trầm giọng hỏi. Lam tuyệt hướng tô tiểu tô ý bảo, sau đó mới hướng Lam quynh nói, ta bắt được rồi hai chiếc hải tặc chiến đấu hạm, chờ một chút muốn phiền vái ngươi bên này cho thoáng một phát thân phận xác nhận, ta muốn dẫn cái này hai chiếc chiến đấu hạm phản hồi thiên hỏa tinh. Sau đó ta lại để cho tiểu tô truyền cho ngươi một ít hình vẽ cùng tư liệu, ngươi mau chóng đem những thứ này giao cho hoa minh cao tầng. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu a, lần này chúng ta phiền phái lớn rồi. Lam quynh nghe hắn vừa nói như vậy, trong lòng lập tức trầm xuống, lập tức để cho thủ hạ Tham mưu chịu trách nhiệm tiếp thu số liệu. Các ngươi bây giờ đang ở ở đâu? Lam quynh hỏi. Lam tuyệt nói đang đại phản hồi thiên hỏa tinh đường bên trên, ta sau khi trở về sẽ lập tức liên hệ lão phụ. Lần này ta gặp một cái cao gia cướp đoạt giả, thực lực phi thường cường đại, liền mẹ đều không giải quyết được. Mẹ. Lam Khuynh sửng sốt một chút. Đúng lúc này, Lạc Tiên Nhi lập tức xuất hiện ở trên màn hình. A Khuynh, ngươi cái này không có lương tâm xú tiểu tử, liền mẹ ngươi là ai cũng không biết sao? Một đời quân thần trên mặt khó được toát ra vẻ xấu hổ, ngài đừng nóng giận. Chẳng qua là A Tuyệt đột nhiên sửa lại xưng hô, ta hoảng hốt rồi thoáng một phát. A, đúng rồi, lão phụ ở chỗ này của ta. Lam Khuynh tuy rằng bình thường cũ kỹ một chút, nhưng tuyệt không đại biểu hắn không thông minh, di chuyển tức thời chủ đề. Quả nhiên, Lạc Tiên Ni vốn là sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt mày hớn hở mà nói: "Ôi ba, a, chí bất bàn gia hỏa này cũng biết quan tâm con trai. Không tệ, không tệ, hắn ở đâu? Lại để cho hắn cùng ta trò chuyện." Hắn nói hắn không có ở đây. Lam Khuynh nhìn bên cạnh phương hướng một cái, sau đó sâu kín nói: "Ngươi chết tiểu tử, muốn bị đánh có phải hay không?" Tuyệt đế bạo ngược thanh âm vang lên, sau đó Lam Khuynh liền phiêu hướng rồi một bên. Tìm ta làm gì? Tuyệt Đế thối nghiêm mặt xuất hiện ở trên màn hình, lam tuyệt vội vàng tiêu lên, lão phụ, Tuyệt Đế vốn là liếc mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt rơi vào lạc tiên ni trên mặt. Lạc tiên ni nhếch miệng, tìm ngươi, ai tìm ngươi rồi hả? Ta tìm ngươi lão già này làm gì? Không muốn tự mình đa tình, ta chỉ là xem một chút ta đại nhi tử. Tuyệt Đế ngẩn ngơ, như thế nào liền biến thành con của ngươi rồi hả? Rõ ràng là con của ta mới đúng. Lạc tiên ni hừ lạnh một tiếng, ni, là ngươi sinh hay sao? Tuyệt Đế cả giận nói, vậy cũng không phải là ngươi sinh đó a? Lạc tiên ni khinh thường nói. Đó là bởi vì ngươi không có bổn sự. Tuyệt đế bị nàng nghẹn biểu lộ cứng đờ, khô cằn mà nói, ta làm sao lại không có bổn sự? Lạc Tiên Nhi cười nhạo nói, ngươi muốn có bản lĩnh, vì cái gì không cho lão nương hỏi một cái? Tuyệt đế lập tức không phản bác được, ta, ta cái kia là, uy, một đống tuổi rồi, ngươi có biết hổ thẹn không hay sao? Lạc Tiên Nhi phất phất tay, giống như là vung con rồi tựa như, ngươi mới một đống tuổi, cả nhà ngươi đều một đống tuổi. Được rồi, đừng nói những lời nhảm nhí này rồi. Liền cho phép ngươi nhận thức như tử. Liền không cho phép ta cũng nhận thức hai cái. Ngươi đây là cái gì cường đạo suy luận? Ngươi làm cha của ngươi, ta coi như ta lão nương, ta em ngại ngươi cái gì? Nhi tử gặp phải đại địch thời điểm ngươi ở địa phương nào? Lần trước không phải là lão nương ra tay, nhi tử liền cúp rồi, cái này còn liên lụy con dâu thành người thực vật, ngươi ở địa phương nào? Ngươi hiện tại hoàn hảo ý tứ cùng lão nương các người, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta, lần này tuyệt đế là thật nói cũng không được gì rồi. Lam tuyệt vội vàng ở bên cạnh nói, lão phụ, lão nương bị thương. Tuyệt đế sững sốt một chút, vẻ mặt không tin mà nói, nàng bị thương. Trên thế giới này còn có ai có thể làm cho nàng bị thương?" Lạc Tiên Nhi đột nhiên nổi giận nói, "Thả ngươi cái rắm, trên thế giới này liền thuộc ngươi cái này lao khốn nạn lại để cho lão nương bị thương rất sâu, ngươi khá tốt ý từ nói." Nói xong câu này, nàng xoay người rời đi. Tuyệt Đế trệ rồi trệ, sau đó nhanh chóng khôi phục biểu lộ, dù bận vẫn ung dung hướng Lam Tuyệt hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai làm cho nàng bị thương? Lam Tuyệt đưa bọn chúng đối mặt Tử Hồng công chúa tình huống đơn giản giảng thuật một lần, kỳ thật hắn cũng không biết Lạc Tiên Nhi có phải hay không bị thương, nhưng ít ra lúc ấy trạng thái không tốt đã làm lại để cho lão phụ cùng lão nương quan hệ có thể hòa hợp một điểm thêm mắm thêm muối khé đảo đó là tránh không khỏi tuyệt đế sắc mặt dần dần trầm nương xuống video chuyển tới sao lam tuyệt nhẹ gật đầu đã cho ta ca bên kia chuyển đi qua tuyệt đế thở sâu hai mắt nhíp lại xem ra thật là có phiền toái ta trước nhìn kỹ hăng nói tốt rồi thì cứ như vậy nói xong tuyệt đế cũng quay người rời đi lam khuynh một lần nữa xuất hiện ở trên màn hình sắc mặt của hắn đã hoàn toàn âm trầm xuống ngay tại tuyệt đế cùng lạc tiên ni cai vã công phu. hắn đã nhìn một ít lam tuyệt chuyển tới tư liệu. Không cần mặt khác quá nhiều đấy, riêng là cướp đoạt Tam Tinh đột nhiên truyền tống đến tái loạn tinh vực, cũng đã là đủ để rung động toàn bộ nhân loại thế giới đại sự. Phải biết rằng, trước mắt nhân loại thế giới nhằm vào cướp đoạt Tam Tinh tất cả phòng ngự tất cả đều là nhằm vào ngoại bộ đấy. Mà bây giờ cướp đoạt Tam Tinh đột nhiên từ ngoại bộ biến thành nội bộ, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự phán. Các ngươi nhanh lên trở về rồi nói sau. Ta muốn lập tức đem chuyện này cùng trên tư liệu báo quân đội. Lam khuynh hướng Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, chú ý an toàn. Ân. Lam Tuyệt cũng hướng hắn gật đầu. Huynh đệ hai người bốn mắt đụng vào nhau, đều nhìn ra đối phương trong ánh mắt nồng đậm vẻ lo lắng. Không có biện pháp không lo lắng, sự tình xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, cướp đoạt tam tinh có thể đủ tiến hành truyền tống, đây cũng không phải là đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lam Tuyệt nói, "Ca, người bên kia nếu như thuận tiện, điều động một chiếc không người phi thuyền đối với toái loạn tinh vực bên kia lại tiến hành một lần dò xét ra xác nhận tin tức của chúng ta." Lam Quân nói, "Sự tình liên quan to lớn, ta biết rồi." Dập máy thông tin, Lam Tuyệt Tâm tư càng thêm trĩu nặng, chuyện này đã diễn biến thành rồi như thế tình huống là hắn tại dẫn đầu thiên hỏa quân đoàn trước khi lên đường tuyệt đối không nghĩ tới. Cấp đoạt tam tinh thực lực còn cần một lần nữa tính ra, tuy rằng cùng nhân loại chiến tranh còn không có toàn diện triển khai, nhưng bọn chúng hung hãn đã có thể thấy được luống lớn. Hai chiếc chiến đấu hạm rất nhanh đã nhận được đến từ An Luân tinh thân phận xác nhận cùng quân đội dành trước, như vậy bọn chúng là có thể thuận lợi tiến vào Hoa Minh không vực, mà sẽ không bị đóng quân quân đội nhằm vào rồi. Bốn tàu chiến hạm dùng tốc độ nhanh nhất phản hồi thiên hỏa tinh. Lúc này đây, thiên hỏa quân đoàn có thể nói là kiếm đầy buồn bác, đối với tuyệt đại đa số thiên hỏa quân đoàn các thành viên mà nói, đều là cực kỳ vui vẻ đấy. Tuy rằng cái này mấy tháng qua lại chiến chiến, để cho bọn chúng vô cùng mệt mỏi, nhưng thu hoạch to lớn, nhưng lại vượt qua bọn hắn trước đợt trước. Phái loạn Tam tinh bị cướp đoạt Tam tinh thôn vệ sự tình, chỉ có số ít người mới biết, hơn nữa bị làm Tuyệt Hạ lệnh nghiêm khắc giữ bí mật, để tránh tạo thành khủng hoảng. Chương 591, chuyên gia làm đẹp bi thương. Bốn đầu chiến hạm chậm rãi tại Thiên Hỏa Tinh Thiên Hỏa thành dân dụng phi thuyền căn cứ đáp xuống. Cái kia hai chiếc hải tặc chiến hạm mặc dù là chiến hạm, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể trước đáp xuống nơi đây. Có Thiên Hỏa đại đạo ở trong đó hòa giải, thân phận của bọn nó không phải là vấn đề gì. Hơn nữa Thiên hỏa quân đoàn cũng cũng không cần loại này bình thường chiến đấu hạng, trực tiếp giao cho Thiên hỏa đại đạo tiến hành xử lý. Lấy được tài nguyên tự nhiên hay vẫn là thuộc về Thiên hỏa đại đạo cùng Thiên hỏa quân đoàn đấy. Bốn chiếc phi thuyền cửa khoang trước sau mở ra, Thiên hỏa quân đoàn bốn cái đại đội các chiến sĩ có trật tự ra khỏi phi thuyền, dựa theo đại đội mình biên chế xếp đặt tốt trận hình. Đi qua lần này tiêu diệt hải tặc hành trình, những thực lực này cường đại dị năng giả đám đối với quân đoàn các quan chỉ huy năng lực cùng thực lực đều đã có đầy đủ nhận thức, cũng liền nếu so với lúc trước trước khi lên đường vui lòng phục tùng nhiều. Lam Tuyệt dùng ham Tiên kiếm một kiếm chém dụng tên kia cường đại cướp đạo giả, cho bọn hắn để lại ấn tượng khắc sâu. Lam Lam Tuyệt có chút kinh ngạc là, phẩm hữu sư tự mình đi vào rồi dân dụng phi thuyền căn cứ tiếp bọn hắn. Ngươi như thế nào đích thân đến? Lam Tuyệt nên đón, có chút kinh ngạc nói đến. Phật hữu sư sắc mặt lộ ra có chút trầm trọng, ta không thể không tự mình đến, Hoa Minh Nghị viện muốn mời các ngươi đi tới họp, ta sẽ cùng các ngươi đi. Các ngươi chuyển về tư liệu quá trọng yếu, một khi xác định tính là chân thật, sẽ đối với Hoa Minh, thậm chí nhân loại Tam đại liên minh tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ngươi có thể khẳng định sao? Lam Tuyệt cười khổ nói: Ta cỡ nào hy vọng đây hết thảy đều là giả dối a? Bọn ngươi thoáng một phát, ta trước hết để cho mọi người giải tán trở về nghỉ ngơi rồi hay nói. Sau đó lúc này mang về thứ đồ vật, cũng muốn sửa sang lại tạo sách, chúng ta quân đoàn có thể sử dụng đấy. Khi trở lại cho mọi người trang bị đến tận răng. Phẩm Tiệu sư khẽ gật đầu: Ngươi đây không cần lo lắng, ta sẽ an bài. Chỉ cần các ngươi có thể chứng minh lần này tin tức tính là chân thật. Chính là vì Hoa Minh lập được đại công. Chúng ta bởi vì tại trước tiên nhận được tin tức, tuy rằng còn không có toàn bộ xác nhận nhưng đã điều khiển một cái phi thuyền mẹ tiến về trước bãi loạn tinh vực biên giới rồi, tùy thời chuẩn bị ứng biến. Lam tuyệt thở dài một tiếng, nói: vô dụng thôi nếu như cấp đoạt tam tinh thật có thể đủ tùy ý tiến hành không gian nhẹ lên. như vậy, bọn hắn là có thể tại bất cứ lúc nào xuất hiện ở chúng ta tam đại liên minh bất luận cái gì địa điểm tiến hành công kích, canh giữ ở bên ngoài, căn bản không phải biện pháp. Phẩm Tiểu sư cười khổ nói: ta cũng biết, nhưng mà tình huống hiện tại chúng ta căn bản không có biện pháp khác, thủ vệ tại biên giới, tối thiểu sẽ không tạo thành khủng hoảng. nếu phi thuyền mẹ trực tiếp tiến vào tinh hệ nội bộ sẽ để cho dân chúng của chúng ta sinh ra như thế nào liên tưởng. Lam tuyệt cho mày, cướp đoạt tam tinh đột nhiên xuất hiện, đã mang đến trùng trùng điệp điệp vấn đề. bọn ngươi thoáng một phát, ta trước hết để cho mọi người giải tán, trở về nghỉ ngơi. Sau đó hãy cùng ngươi đi tới. Thiên hỏa quân đoàn dù sao không phải chân chính quân đội, mọi người vất vả đã lâu như vậy, sau khi trở về cũng nên thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Lam tuyệt trở lại tập hợp hoàn tất bốn cái đại đội phía trước, cái này mấy tháng, mọi người khổ cực, chúng ta đã lấy được huy hoàng chiến tích, cho các ngươi một tuần nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Công trận của các ngươi đều muốn bị ghi chép có trong hồ sơ. Thu hoạch của chúng ta cũng sắp hết nhanh đăng ký trong danh sách, về sau sẽ hướng mọi người công khai. Một tuần sau tập hợp. Đã tới chấm đấy, trực tiếp trừ quân công. Tốt rồi, giải tán. Có thể nghỉ ngơi một tuần. Đã tập đã quen quân sự hóa quản lý dị năng giả đám lập tức không khỏi hoan hô lên tiếng, nhưng bọn hắn vẫn rất có tự dùng tiểu đội làm đơn vị rời phi thuyền căn cứ. Đúng lúc này, Lam Tuyệt thấy được một người. Xinh đẹp chuyên gia làm đẹp đứng ở nơi đó, mọi nơi nhìn quanh, tìm cả buổi cũng không có tìm được mục tiêu của mình. Nàng bước nhanh chạy hướng Lam Tuyệt. Thợ Kim Huyền, ngươi thấy được thợ cắt tóc không có? Lam Tuyệt đã trở mặt. Đi theo Lam Tuyệt bên người Tay đua xe cũng đã trầm mặt. Thợ cắt tóc là thuộc về lớn nhất đội đấy, cũng chính là Lam Tuyệt dòng chính thuộc hạ. Chuyên gia làm đẹp vốn đang lún đồng tiền như hoa, nhưng nhìn xem nét mặt của bọn hắn, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tiểu Tiên tử người đâu? Nàng lần nữa đuổi theo hỏi một câu. Lam Tuyệt thở sâu, muốn nói điều gì, lại phát hiện mình căn bản là nói không nên lời. Tay đua xe thanh âm ngưng trọng nói, thợ cắt tóc hắn hy sinh. Chuyên gia làm đẹp bật tiếp theo trong ánh mắt. Trên mặt huyết sắc đống nhiên chút bỏ hết, "Không, không thể nào. Hắn không phải là một mực với các ngươi ở một chỗ sao? Chúng ta tại Nguyệt Ma Tinh bên trên chiến đấu thuận lợi như vậy, dùng thực lực của hắn, làm sao có thể? Làm sao có thể? Các ngươi là cùng hắn liên hợp lại gạt ta đúng hay không? Cái này có thể một chút cũng không tốt lời, nhanh lại để cho hắn đi ra, lại để cho hắn đi ra gặp ta. Bằng không thì ta liền vĩnh viễn đều không để ý hắn." Lam Tuyệt ánh mắt tạm đạm, tay đua xe cũng nói không ra lời. Lúc này, phẩm thủ sư cũng đã đi tới, hắn đã tại Lam Tuyệt bọn hắn trở về trước nhận được Lam Tuyệt tin tức. Chuyên gia làm đẹp, chúng ta đều thật đáng tiếc, nhưng thợ cắt tóc thật sự, không. Chuyên gia làm đẹp đột nhiên quát to một tiếng, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống, không, không, không, không thể nào. Tiểu tiên tử như vậy mạnh mẽ, hắn làm sao lại chết tại hải tặc trong tay? Không thể nào, các ngươi gạt ta đấy, các ngươi đều là gạt ta đấy. Đáng giận tiểu tiên tử, ngươi đi ra cho ta, không chính là ngày ngươi hướng ta cầu hôn ta không đáp ứng sao? Ngươi liền đối với ta như vậy, ngươi loại thái độ này, còn muốn để cho ta đáp ứng ngươi? Đừng có nằm nọ, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Ngươi mau ra đây, có nghe hay không? Nghe nàng khàn cả giọng tiếng hò hét, còn không có rời xa một ít tiểu đội dừng bước, không hẹn mà cùng hướng bên này tụ tập tới đây. Bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Lam tuyệt đưa tay để lại chuyên gia làm đẹp bà vai, chuyên gia làm đẹp nén bi thương. Chuyên gia làm đẹp mãnh liệt hất tay của hắn ra, nén bi thương. Nén cái gì bi thương? Các ngươi cũng không phải người tốt, các ngươi đều cùng hắn cùng một chỗ gặp ta, đúng hay không? Ta sẽ không tha thứ các ngươi, sẽ không tha thứ các ngươi. Ta vậy mới không tin hắn sẽ bị hại tác sát hại. Tiểu thiên tử, ngươi đi ra. Với cái này âm hiểm sắc bén tiểu thiên tử, ta một lần cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu không ra, ta liền vĩnh viễn đều không để ý ngươi rồi." Tô Tiểu Tô trước vẫn luôn đi theo Lam Tuyệt sau lưng, mắt của nàng vòng không khỏi đã có chút ít đỏ lên. "Đoàn trưởng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Một cái tiểu đội trưởng nhịn không được hỏi. Lúc này, tất cả thiên hỏa quân đoàn tiểu đội hầu như đều tập trung tới đây, kể cả những cái kia lúc trước trước tiên ly khai đấy, lúc này cũng đều nhận được tin tức đã trở về. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, hướng Tô Tiểu Tô nhẹ gật đầu, "Đã đã trở về, nói cho mọi người a." Lúc trước tại đường trở về phía trên, vì để cho mọi người tâm tình ổn định, mau chóng phản hồi, che giấu tin tức. Mà bây giờ, hắn không thể giấu giếm nữa đi xuống. Phẩm tiểu sư trầm giọng nói, thợ Kim Hoàn, đây là liên minh cơ mật. Lam Tuyệt chăm chú nhìn hắn, nói, các huynh đệ của ta có quyền biết chân tướng sự tình. Không nói cho bọn hắn biết, ta không có biện pháp hướng bọn hắn nói rõ. Lớn nhất đội, phong tỏa xung quanh, thiên họa quân đoàn tứ ứng, tập hợp. Kế toán viên cao cấp, bày phát video đến mọi người sở tạt thông tin dụng cụ. Thiết lập 5 phút đồng hồ sau tự động tiêu hủy văn bản tài liệu. Vâng. Kế toán viên cao cấp hẩm đạm nhẹ gật đầu. Rất nhanh, phiến khu vực này bị Thiên Hỏa quân đoàn phong tỏa, sau đó mỗi người sở tặt thông tin dụng cụ bên trên đều nhận được một cái tin tức. Sở tặt thông tin dụng cụ màn hình không lớn, nhưng lại có thể dùng hình chiếu phương thức ở trước mặt mình hình chiếu ra một tràng cảnh, cho nên càng thêm thấy rõ ràng nội dung. Thời gian dần trôi qua, mọi người hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ, ánh mắt bắt đầu trở nên kiếp sợ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được, vì cái gì lúc ấy quân đoàn bộ chỉ huy sẽ vội vã như vậy ra lệnh lại để cho tất cả mọi người rút lui khỏi cho dù là với tư cách đại đội trưởng cà phê sư cùng người pha rượu đều là vừa mới biết, mồ hôi lạnh xuất hiện ở đại đa số người trên và áo. Đây là hạng gì nguy hiểm a? Nếu như rút lui khỏi hơi chút chậm một chút, bọn hắn rất có thể liền đem Vĩnh viên ở lại nơi đó rồi. Phần Cửu sư không có ở ngăn cản Lam Tuyệt, chẳng qua là Lãng Yên đứng ở nơi đó. Đột nhiên, chuyên gia làm đẹp thân thể mềm mại có chút loạng một cái, Tô Tiểu Tô vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, mới khiến cho nàng không đến mức ngồi ngay đó. Nước mắt không bị khống chế bàng bạc hạ xuống, chuyên gia làm đẹp cặp môi đỏ mọng không ngừng ồ ồ lên. Trong mắt đẹp tràn đầy vô tận bi thương. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Ngươi tại sao phải xông đi lên? Vì cái gì a? Ngươi biết vì cái gì ta không đáp ứng ngươi cầu hôn sao? Bởi vì tuổi của chúng ta chênh lệch quá lớn. Ta so với ngươi lớn hơn nhiều như vậy a. Tương lai của ngươi so với ta của mình, ta không muốn kéo ngươi chân sau. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi lại bỏ xuống ta một người, cứ như vậy rời đi? Vì cái gì? Chuyên gia làm đẹp như khóc như tố thanh âm, làm ở đây tất cả mọi người ngửi thấy chi rơi lệ. Thợ cắt tóc là Thiên Hỏa quân đoàn vẫn là người đầu tiên. Nhưng chính là một mình hắn vẫn lạc, đã làm cho cả Thiên Hỏa quân đoàn đều lâm vào nồng đậm bi thương. Cướp đoạt giả ba trước kia, lần thứ nhất sâu sắc như vậy xuất hiện ở Thiên Hỏa quân đoàn các tướng sĩ trong nội tâm. Bọn hắn từng tại Phong Bạo tinh phía trên đối diện cướp đoạt giả. Cái kia một lần, tuy rằng cấp đoạt giả cũng rất mạnh thế, nhưng không thể đối với bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khi bọn hắn xem ra, cấp đoạt giả bất quá chính là cường đại một điểm dã thú mà thôi. Thế nhưng là, lần này bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cấp đoạt giả cường đại, thợ cắt tóc, một vị cửu cấp tầng giai, tiếp cận cửu cấp tứ giai cường giả. Tại đối phương trước mặt, thậm chí ngay cả một kích chi lực đều không thể ngăn cản. Ba khối cực lớn cấp đoạt giả tinh cầu, lại có thể trực tiếp thôn vẹt xoáy loạn tăng tinh. Đây là cường đại cỡ nào tồn tại? Lại là hạng gì hung lệ? Chúng ta nhất định phải vì thợ cắt tóc báo thủ. Không biết là ai trước hô một câu, tiếp theo trong nháy mắt, thiên hỏa quân đoàn tình cảm quần chúng kích phấn. Báo thủ thanh âm vang vọng toàn bộ dân dụng phi thuyền căn cứ. Làm tuyệt đi vào chuyên gia làm đẹp trước mặt, đừng khóc, khóc hắn cũng không sống lại. Chúng ta bây giờ có thể làm đấy, chính là hóa đau thương thành lực lượng. Chúng ta sẽ dốc hết hết thể cố gắng. Vì thợ cắt tóc báo thủ. Chuyên gia làm đẹp trầm rãi ngẩng đầu, lau nước mắt trên mặt, ánh mắt của nàng dần dần phát sinh biến hóa, nguyên bản bởi vì khóc giống mà trở nên mờ mịt, bi thương trong đôi mắt đột nhiên tràn đầy không gì sánh kịp sát ý. Thợ cắt tóc chết, đối với tất cả mọi người mà nói đều quá ngoài ý muốn rồi, ai cũng không có khả năng nghĩ đến, như vậy một cái nhìn qua tuyệt mỹ nữ nhân, vậy mà có được lấy thực lực kinh khủng như thế, hơn nữa không lưu tình chút nào đưa hắn đánh chết. Chương 592, nghị viện. Cấp. Đoạn. Giả Chuyên gia làm đẹp cơ hội là từ trong kẽ răng bài trừ đi ra ba chữ kia. Sau đó nàng đột nhiên quay người, đi nhanh mà đi. Ta đi theo xem một chút. Thợ cắt may thấp giọng hướng mỹ thực ra nói một câu, sau đó bước nhanh đuổi theo chuyên gia làm đẹp đi. Hiện ở thời điểm này, chuyên gia làm đẹp cần nhất an ủi. Lam tuyệt mặt không biểu tình nhìn về phía như trước tụ tập ở trung quanh thiên hỏa quân đoàn mọi người. Thợ cắt tóc hy sinh, hắn là chúng ta thiên hỏa quân đoàn hy sinh người đầu tiên. Ta hy vọng cũng là một cái cuối cùng. Mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Đoàn trưởng, ta không cần nghỉ ngơi, ta muốn tiếp tục huấn luyện một gã dị năng giả đi ra ngay sau đó là tên thứ hai, tên thứ ba bọn hắn không có quá lâu lời nói nhưng ánh mắt của bọn hắn đều tràn đầy kiên định thợ cắt tóc chết đối với bọn họ xúc động rất lớn bọn hắn có thể trở thành thiên hỏa quân đoàn một phần tử không chỉ là mỗi cá nhân thực lực cường đại đồng thời cũng đều có thông minh ý nghĩ bọn hắn rất rõ ràng cướp đoạt giả xuất hiện là không có biện pháp tranh này đấy phái loạn tam tinh đều có thể bị lập tức thôn vệ điều này có thể đủ không gian nhảy lên cướp đoạt tam tinh thì có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào có khả năng thôn vệ bất luận cái gì tinh cầu chính cũng không thể tránh phía dưới chỉ có tận khả năng tăng cường thực lực của mình mới có thể tại sắp đến trong chiến tranh còn sống sót không có bất kỳ mặt khác tiểu xảo khả năng chỉ có thực lực của mình mới là nhất tin cậy đấy nhìn xem mọi người trong mắt kiên quyết lam tuyệt tiên lặng nhẹ gật đầu tốt lắm như trước cho các ngươi hai ngày thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày sau tập huấn phía dưới giải tán thiên hỏa quân đoàn rút cuộc tàn đi nhưng nguyên bản nhẹ nhõm lại trở thành ngưng trọng kế toán viên cao cấp hướng tất cả mọi người sở tạc thông tin dụng cụ trong truyền đạt tin tức giữ bí mật chỉ lệnh lam tuyệt mỹ thực gia Tô tiểu tô theo sau phẩm tiểu sư cùng một chỗ tiến về trước hoa minh nghị viện họp. Những người khác thì phản hồi thiên hỏa đại đạo nghỉ ngơi và hồi phục. Hoa minh nghị viện, tọa lạc ở thiên hỏa thành trung tâm là một tòa vô cùng cổ điển kiểu trung quốc kiến trúc ngũ tích lục thú thập phần bắt mắt. Khi bọn hắn đến thời điểm, một gã treo cấp bậc trung tướng quân nhân đã đợi ở bên ngoài. Hắn hướng phẩm tiểu sư chào một cái về sau mang theo mọi người đi vào nghị viện bên trong. Nghị viện hình tròn đại hội nghị sảnh đông nghịt ngồi đầy người, ở giữa có một cái hình tròn bình đại, có thể ngồi ở trong đó đấy chính là hội nghị tầng cao nhất. Hiện nay hoa minh nghị trưởng. Lam Tuyệt ba người đi theo phẩm tiểu sư đi thẳng tới đại hội nghị sảnh dưới cung tầng, cũng chính là rất tới gần trung ương hình tròn bình đài địa phương. Tại hàng thứ nhất ngồi xuống, Lam Tuyệt liếc mắt liền thấy ngồi ở chính mình đối diện cách đó không xa Hoa Minh chính vụ tổng trưởng Chu Tuyết Quan. Chu Tuyết Quan cũng nhìn thấy hắn, hơi sương sở, sau đó hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt cũng đồng dạng gật đầu thăm hỏi. Hắn đến bây giờ cũng không hoàn toàn biết rõ ràng Chu Tuyết Quan cùng Chu Thiên Lâm cùng với hệ dạ quan hệ, tựa hồ là cha mẹ nuôi cùng con gái quan hệ trong đó là chim bạc sư vì bọn nàng tỷ muội tìm gia đình. Lam Tuyệt một đoàn người đến, cũng hấp dẫn ở đây tất cả mọi người chú ý rất nhiều người đều thấp giọng xì xào bàn tán đứng lên lam việt ngồi ở chỗ kia mắt xem mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn lòng toàn thân đều lộ ra một mảnh bình tĩnh hắn lúc này trong nội tâm còn không ngừng hiện lên chuyên gia làm đẹp cái kia cực kỳ bi ai gần chết bộ dáng lúc trước hắn nhìn xem chuyên gia làm đẹp thời điểm giống như là thấy được hệ dạ vừa mới rời đi thời điểm chính mình khi đó chính mình cũng không đúng là như vậy sao quý trọng thường thường xuất hiện ở biệt ly về sau thế nhưng là hết thảy đều đã đã chậm có một số việc là không có lại tới qua cơ hội Lúc trước chính mình, bây giờ chuyên gia làm đẹp, thống khổ cũng không đúng là như thế. Nếu như trên cái thế giới này có thể có đã hối hận loại vật này, thật là tốt biết bao. Yên lặng. Trầm thấp hùng hậu thanh âm vang lên, nương theo lấy thanh thúy tiếng đánh, lại để cho hội nghị trong đại sảnh nhanh chóng an tĩnh lại. Lam Tuyệt lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Ngôi ở vòng tròn bàn tròn nội bộ nghị trưởng nhìn qua hai tóc mai barber, ít nhất cũng có 7, 80 tuổi bộ dạng, nhưng hắn một đôi mắt lại đặc biệt sáng ngời, tóc trắng lưng đầu, chỉnh tề bối lại ở sau Một thân thẳng màu đen tiểu áo tôn trung sơn, lộ ra uy nghiêm, nghiêm túc. Ánh mắt mọi người đều bị nghị trưởng hấp dẫn. Nghị trưởng trầm giọng nói, hai ngày trước, chúng ta nhận được tin tức mới nhất, đã từng tổ chức qua một lần hội nghị khẩn cấp. Bởi vì sự tình liên quan to lớn, hôm nay chúng ta mời tới Thiên hỏa Đại Đạo tự mình tham dự trong đó mấy vị linh tụ, thỉnh bọn hắn kỹ càng hướng chúng ta giới thiệu tình huống lúc đó. Trước mắt chúng ta dò xét phi thuyền đã tiến vào toái loạn tinh vực phạm vi, nếu như hết thảy thuận lợi, tối đa ba ngày sau sẽ mang đến đổi mới tin tức. Hiện tại, chúng ta thỉnh Thiên Hỏa Đại Đạo hủy ban các vị ủy viên vì chúng ta giải thích. Hắn nhấn rồi một cái cái nút. Hội nghị đại sảnh ngay phía trên tiếp theo hiện ra lập thể quang ảnh, đúng là Nguyệt Ma Tinh ngay lúc đó tình huống. Lam Tuyệt nhìn về phía phẩm tiểu sư, phẩm tiểu sư hướng hắn nhẹ gật đầu. Lam Tuyệt tiếp theo đứng người lên, hướng nghị trưởng gật đầu thăm hỏi. Nghị trưởng hướng hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế, thỉnh hắn tiến vào vòng tròn bàn tròn. Đây là Lam Tuyệt lần đầu tiên tới Hoa Minh quyền lực cơ cấu, nhưng hắn cũng không có bất luận cái gì khẩn trương. Thường thấy sinh tử cùng trận chiến lớn, những thứ này chính khách bên trong tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là người bình thường mà thôi, lại sao có thể mang cho hắn một điểm áp được đâu? Ngài tốt, nghị trưởng các hạ Lam Tuyệt thập phần khách khí hướng nghị trưởng lần nữa gật đầu thăm hỏi. Nghị trưởng lộ ra rất hòa thuận, ngài tốt, ta nên xưng hô như thế nào ngài? Thiên hỏa đại đạo dị năng giả không thể dùng bề ngoài để phán đoán tuổi. Lam Tuyệt mặt ngoài nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng có thể đại biểu Thiên hỏa đại đạo đứng ra, có thể thấy được thực lực của hắn đến cỡ nào cường đại. Tại đây chút ít người bình thường xem ra, có lẽ hắn đã có lấy vô cùng già nua nội tại cũng nói không chừng. Lam Tuyệt nói, ta phải Thiên hỏa đại đạo thợ kim hoàn, cũng là lần này dẫn đầu Thiên hỏa quân đoàn tiến về trước toái loạn tinh vực người phụ trách. Nghị trường đem khống chế toàn bộ tin tức hình ảnh điều khiển giao cho Lam Tuyệt, phiền phái ngải vì chúng ta giải thích. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, tiếp nhận điều khiển, chuyển hướng ở đây cái tia từng vòng ngồi đầy các nghị viên. Các vị nghị viên, mọi người khỏe, ta là Thiên Hỏa Đại Đạo Thợ Kim Hoàn. Các vị cũng có thể như thế xưng hô ta. Phi thuyền của chúng ta vừa mới đáp xuống Thiên Hỏa thành dân dụng phi thuyền căn cứ, trước tiên, ta lại tới đây, nguyện ý vì mọi người giải thích nghi hoặc. Một bên nói qua, hắn chỉ chỉ hướng trên đỉnh đầu toàn bộ tin tức hình chiếu, tin tưởng mọi người cũng đã nhìn rồi toàn bộ tin tức hình chiếu phần này thu hình lại. Đúng vậy, Những thứ này là chúng ta mang về. Nếu để cho ta hình dung lần này tao ngộ, ta nguyện ý dùng khiếp sợ cùng may mắn hai cái này từ. Tại chính thức kiến thức đến cướp đoạt giả cường đại trước, ta tuyệt không tin tưởng có tinh cầu có thể lặng không nhảy lên. Từ chúng ta nhân loại đã biết khoa học kỹ thuật đến tính toán, vô luận là tinh cầu lực hút hay vẫn là nhảy lên cần có năng lượng khổng lồ, loại tình huống này xuất hiện đều là cực kỳ bất khả tư nghị. Ta tin tưởng, đây cũng là chư vị khó có thể tin căn bản vấn đề một trong. Nhưng mà ta nhưng lại không thể không nói cho chư vị, phần này hình ảnh trong hết thảy đều là chân thật đấy. Chúng ta thiên hỏa đại đạo vì thế bỏ ra một vị ủy viên sinh mệnh một cái giá lớn. Bởi vậy, ta đầu tiên muốn nói đúng là, cấp đoạt giả so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Đang trên đường trở về, ta một mực ở cẩn thận suy nghĩ, những thứ này cấp đoạt giả đến tột cùng là như thế nào làm được không gian nhảy lên. Dùng một viên tinh cầu tiến hành nhảy lên, điều này thật sự là thật là đáng sợ. Bởi vì ý vị này, bọn chúng có khả năng xuất hiện ở chúng ta nhân loại thế giới là bất luận cái cái gì nơi hẻo lánh. Mà thôi cấp đoạt tam tinh cường đại, bọn chúng mạnh mẽ lực lượng cũng đủ để phá hủy chúng ta nhân loại bất luận cái gì một viên tinh cầu. Thiên Hỏa Đại Đạo đã qua đời trên bậc sư, cũng chính là thập đại chúa tể giả bên trong tương lai chi nhãn. Hắn đã từng nói với ta, nhân loại đem gặp phải một cuộc trước đó chưa từng có kiếp nạn. Đối với hắn mà nói, ta vẫn luôn là tin tưởng. Nhưng ở lúc ấy, nhưng cũng là có chút không cho là đúng đấy. Bởi vì trong mắt của ta, nương theo lấy khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại thực lực bây giờ đã cực kỳ cường đại. Cho dù là phá hủy một viên hành tinh cũng không phải cái gì nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cường đại như vậy chúng ta, tại không lâu tương lai xương bá vũ trụ cũng chưa hẳn là không thể nào. Mà ta cũng tin tưởng có được cùng ta giống nhau ý tưởng người tuyệt số lượng cũng không ít. nhưng mà lần này ta thấy đến rồi cướp đoạt Tam Tinh Tinh cầu nhảy lên về sau, ta không lại nghĩ như vậy rồi. Triêm bạc Sư là rất đúng, cướp đoạt Tam Tinh nếu như có thể dùng phương thức như vậy cùng chúng ta chiến đấu, dù là là chúng ta phi thuyền mẹ số lượng nhiều hơn nữa gấp đôi, cũng không có khả năng chiến thắng được rồi bọn hắn. một bên nói qua, hắn nhấn điều khiển, lại để cho không trung hình ảnh bắt đầu động đứng lên. hình ảnh đầu tiên xuất hiện, chính là bọn họ cùng Tử Hồng Công chúa một trận chiến. cái mới nhìn qua này cực kỳ hoàn mỹ nữ tính, nàng tự xưng là Tử Hồng Công chúa. Tại chính thức biết thân phận của nàng hoặc là nói là đoán được thân phận của nàng trước, chúng ta vẫn cho rằng nàng là một vị nhân loại. Cũng chính bởi vì vậy, chúng ta thiên hỏa đại đạo hủy ban ủy viên thợ cắt tóc ý đồ tiếp cận nàng, đem nàng mang về. Bởi vì khi đó nguyệt ma tinh nguyệt ma đoàn hải tặc đã bị chúng ta trở thành tôi luyện đối thủ đánh tan, nguyệt ma tinh ở trên đều có phân tán hải tặc, như vậy một nữ hải tử rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Thế nhưng hắn lời nói nói đến đây, đúng lúc là thợ cắt tóc nhào tới thời điểm. Sau đó thợ cắt tóc liền biến thành một đoàn huyết vụ. Lam Tuyệt tạm dừng rồi hình ảnh trong mắt hiện lên vẻ thống khổ chắc hẳn các vị đều xem qua cái này chẳng cảnh rồi tại các ngươi xem ra thợ cắt tóc tại đối phương trước mặt căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ đối phương chỉ một cú đánh liền đem hắn đánh tan như vậy hắn hẳn là rất nhỏ yếu mới đúng thế nhưng là nếu như chư vị điều tra thoáng một phát thợ cắt tóc đã từng chiến tích sẽ phát hiện trước đây không lâu hắn là đã từng đại biểu thiên hỏa đại đạo đã tham gia bắc minh cử hành dị năng giả cuộc tranh tài ta còn có thể nói cho chư vị hắn có được cửu cấp tam gia thực lực là một vị chính thức cửu cấp dị năng giả các nghị viên xuất hiện lần nữa rồi thanh âm huyên áo tuy rằng trong bọn họ dị năng giả rất ít Nhưng cửu cấp dị năng giả đại biểu cho cái gì bọn hắn hay vẫn là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ đang ở trận các nghị viên nghe được Lam Tuyệt nhắc tới dị năng giả giải thi đấu về sau, cũng dần dần tất cả đều nhận ra vị này tại dị năng giả giải thi đấu bên trên cuối cùng vì Hoa Minh đạt được chí cao vinh quang, mặc dù chỉ là đại biểu chính mình, nhưng như cũ đã lấy được vô địch vị kia thần vương Zetsu. Đã liền nghị trưởng cũng nhịn không được nói ra, thật có lỗi, ta muốn cắt ngang thoáng một phát. Ngài chính là vị thần vương ở, đúng không? Chương 593, Lam Tuyệt đề nghị. Nghị trưởng hỏi, thật có lỗi, ta muốn cắt ngang thoáng một phát. Ngài chính là vị thần vương Zeus, đúng không?" Lam Tuyệt gật đầu. Đã nhận được thật sự là hắn nhận thức, hội nghị trong đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên nóng bỏng rất nhiều. Bọn hắn thế mới biết, trước mắt vị này chính là nhân loại anh hùng a. Hắn mà nói, đương nhiên càng có sức thuyết phục. Hơn nữa, thực lực của hắn cũng là chính thức đạt được nghiệm chứng qua đấy. Phẩm cửu sư sở dĩ lôi kéo Lam Tuyệt đến, cũng chính là ra ở phương diện này cân nhắc. Lam Tuyệt có thể nói vì Thiên Hỏa Đại Đạo lập được công lao hiển hách. Vinh quang, công hơn đều đủ để cho hắn trở thành đương kim hoa minh người trẻ tuổi thần tượng. Nhưng Lam Tuyệt tại dự thi sau khi trở về, chưa bao giờ tại trước mặt công chúng lộ mặt qua. Thời gian mấy tháng đi tới, hắn từng đạt được giải thi đấu vô địch sự tình cũng liền dần dần làm giảm bớt. Mà lúc này, lúc hắn tự mình đứng ở chỗ này thời điểm, nhưng như cũng có thể dễ dàng tỉnh lại ở đây tất cả nghị viên chi nhớ. Cho dù là lúc trước đối với phần này, toàn bộ tin tức hình chiếu nội dung có chỗ hoài nghi các nghị viên, nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt cũng không khỏi tràn ngập thiện ý. Lam Tuyệt thở sâu, ta thật đáng tiếc, ta không thể bảo vệ tốt đồng bọn của ta. Bạn gái của hắn, tại biết được tin tức về sau, thống khổ Thỉnh chư vị tiếp theo nhìn. Hình ảnh tiếp tục, tiếp theo chính là Lam Tuyệt, tay đua xe, mị thực gia cùng với về sau luyện dược sư, tứ đại cường giả trước sau ra tay cùng Tử Hồng công chúa lúc chiến đấu bộ dạng. Tin tưởng các vị ở trong đó thấy được ta, ta có thể rất phụ trách nhiệm nói, đang cùng Tử Hồng công chúa thời điểm chiến đấu, ta nếu so với lúc trước dự thi lúc càng mạnh hơn nữa hơn. Đồng thời ta cũng có thể vì chư vị giới thiệu thoáng một phát, tay đua xe, chư vị hẳn là tại dị năng giả giải thi đấu bên trên bài kiến, luyện dược sư cũng giống như vậy. Mà vị này từ không trung công kích đúng là chúng ta thiên hỏa đại đạo tân tân chúa tể giả minh chi thủ vọng mị thực ra hôm nay hắn cũng tới ta tin tưởng coi như là chúng ta vây công người là bắc minh chúng kết giả hắn cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra mà vị này tử hồng công chúa lại làm chúng ta hiểm tử nhưng vẫn còn sống chẳng qua là nhìn hình ảnh đối với cũng không quen thuộc dị năng giả năng lực người mà nói có thể nhìn minh bạch đồ vật cuối cùng là có hạn đấy bọn hắn cũng không rõ lắm giao chiến song phương ở giữa đối lập thực lực nghe lam tuyệt giải thích về sau bọn hắn mới chính thức minh bạch vị kia tử hồng công chúa đáng sợ đến cỡ nào hình ảnh đến đây cách một tiếng dừng lại các vị nhất định rất kỳ quái tại toàn diện rơi vào hạ phong dưới tình huống chúng ta là như thế nào chạy trốn đấy hình ảnh kỳ thật đằng sau còn có nhưng mà ta hướng quân đội thân thỉnh rồi nghiêm khắc giữ bí mật bởi vì này quan hệ đến thiên hỏa đại đạo bí mật ta chỉ có thể nói cho chư vị chúng ta thiên hỏa đại đạo một vị ẩn thế cường giả đã cứu chúng ta để cho chúng ta có thể sống lấy ly khai nàng tạm thời phong ấn tử hồng công chúa nhưng bản thân cũng bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn sau đó chúng ta phản hồi phi thuyền nhanh chóng ly khai nguyệt ma tinh nghị trưởng trâm giọng nói Điểm này ta có thể chứng minh. Toàn bộ tin tức hình chiếu biến hóa, đồng thời chia làm mấy bộ phân Một phần là Lam Tuyệt bọn hắn điều khiển phi thuyền lúc rời đi đối với phương xa vũ trụ quan sát, còn có chính là Từ Nguyệt Ma tinh góc độ nhìn. Lúc này đây, Lam Tuyệt Tiên lặng chờ đợi toàn bộ toàn bộ tin tức hình chiếu toàn bộ thả xong sau, mới trầm giọng nói, đây hết thảy đều là chân thật đấy, chúng ta khống chế Nguyệt Ma tinh giám sát và điều khiển hệ thống, đối với lúc ấy không gian nhảy lên mà đến cấp đoạt tam tinh tiến hành giám sát và điều khiển. Ghi đi chép lại toàn bộ quá trình. Hơn nữa tự chúng ta ở trong không gian thấy càng có thể xác định đây hết thể tính là chân thật. nhưng ta không thể khẳng định sự tình, Cấp đoạt tam tinh sẽ hay không tại đó dừng lại, tiếp theo xuất hiện lại sẽ là từ lúc nào, cái gì địa điểm. mà những thứ này cũng là chúng ta rất cấp thiết cần biết do đấy. toàn chương một mảnh trầm mặc. trên thực tế, lúc lam tuyệt đứng ở chỗ này thời điểm, cũng đã có rất nhiều người đã tin tưởng phần này video. hoặc là nói, lúc bọn hắn lần thứ nhất thấy thời điểm, tại ở sâu trong nội tâm cũng đã tin, chẳng qua là cảm tính bên trên không muốn làm cho chính mình tin tưởng. bởi vì này đối với nhân loại mà nói, đã không chỉ là tai nạn đơn giản như vậy. Lam tuyệt cười khổ nói: Kỳ thật, ta một chút cũng không hy vọng bọn hắn ở lại nơi đó. Bởi vì, toái loạn tinh vực địa hình đem trở thành bọn chúng bảo vệ tốt nhất cái rủ. Chúng ta cỡ lớn hạm đội căn bản không cách nào xâm nhập tới tác chiến, liền lại càng không cần phải nói phi thuyền mẹ rồi. Mà một khi chúng ta lợi dụng phi thuyền mẹ vây quanh toái loạn tinh vực, như vậy, bọn chúng lại tùy thời có thể thông qua không gian nhảy lên xuất hiện ở trong chúng ta bộ phận tinh vực, như vậy sẽ mang đến như thế nào tai nạn, chắc hẳn tất cả mọi người có thể tưởng tượng. Những ngày này ta tỉnh táo nghĩ tới, đầu tiên ta có thể xác định một sự kiện chính là cướp đoạt giả nhất định là một loại có được cao đẳng trí tuệ sinh mạng thể. bọn hắn lựa chọn từ tái loạn tinh vực với tư cách điểm đột phá, có thể nói kỳ diệu vô cùng. Ta từ ban đầu ở Thái Hoa Tinh cùng với loại sinh vật này đã từng quen biết, bọn chúng hết thể chiến tranh mục đích cũng là vì cướp đoạt sinh mệnh năng lượng. hết thể sinh mạng thể đều là mục tiêu của bọn nó. dùng cái kia tử hồng công chúa mà nói mà nói, chính là bọn chúng đồ ăn. bọn chúng tiến hóa, cường đại, đều là thông qua đối với kia tính mạng của hắn thể không ngừng thôn vệ đến thực hiện đấy. đồng thời, ta cũng có lý do tin tưởng, tuy rằng cấp đoạt tam tinh có thể tiến hành không gian nhảy, lên nhưng coi như là năng lực của bọn nó đã vượt qua chúng ta nhận thức vốn lấy cướp đoạt tam tinh khổng lồ như vậy thể tích tiến hành không gian nhảy lên chỗ tiêu hao năng lượng cũng nhất định là cực kỳ khổng lồ đấy cho nên bọn hắn hẳn là không có biện pháp tiến hành nhiều lần nhảy lên mới đúng từ lúc mấy trăm năm trước chúng ta nhân loại liền phát hiện rồi năng lượng định luật bảo toàn tin tưởng này định luật đối với cướp đoạt giả mà nói cũng đồng dạng là có ý nghĩa đấy bởi vậy ta phán đoán bọn chúng nếu như muốn lần nữa nhảy lên liền phải cần một khoảng thời gian đến tích góp từng tí một năng lượng mới được mà mỗi lần nhảy lên tiêu hao năng lượng khổng lồ cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng duy trì liên tục tiến hóa. Bằng không mà nói, giả thiết bọn chúng có thể dễ dàng tùy thời tiến hành không gian nhảy lên, sợ là chúng ta nhân loại thế giới sớm đã bị bọn chúng triệt để phá hủy. Nghe Lam Tuyệt phân tích, đang ngồi các nghị viên, thậm chí kể cả nghị trưởng ở bên trong, đại bộ phận mọi người khẽ gật đầu, đã đồng ý suy đoán của hắn. Lam Tuyệt tiếp tục nói, còn có một chút, từ cấp đoạt tam tinh phương thức chiến đấu, còn có bọn chúng phi hành không gian nhảy lên các loại năng lực đến xem, cấp tam tinh rất có thể bản thân chính là sinh mạng thể. Tuy rằng chúng ta bây giờ còn không biết bọn chúng là từ mặt khác cấp đoạt giả tiến hành điều khiển đấy, hay vẫn là bản thân chính là cường đại nhất cấp đoạt giả, nhưng bọn chúng bản thân có được sinh mệnh lực là không hề nghi ngờ đấy. Mà theo hắn đám xuất hiện ở toái loạn tinh vực, chúng ta có thể đoán được một ít mục đích của bọn nó. Dựa vào tại toé loạn tinh vực phức tạp địa hình, để cho chúng ta không cách nào hữu hiệu cùng bọn chúng tiến hành toàn diện chiến tranh, mà cấp đoạt tam tinh nhưng có thể dùng nguyên toái loạn tam tinh về. Chí làm trung tâm, bắt đầu đối với toái loạn tinh vực bên trong có được sinh mạng thể tinh cầu tiến hành cướp đoạt từng tí một sinh mệnh năng chờ bọn hắn đem phá loạn tinh vực hủy không sai biệt lắm, tất nhiên hay vẫn là sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta đấy. Dù sao, chúng ta Tam đại liên minh hiện tại khống chế trên tinh cầu, mới có lấy tối đa sinh mạng thể. Lam Tuyệt phân tích có lý có cứ, đem trước mắt khả năng nhất xuất hiện tình huống giảng thuật đi ra. Nghị trưởng nhịn không được hỏi, Thợ Kim Hoàn, vậy ngươi có đề nghị gì đâu? Lam Tuyệt trầm giọng nói, ta có một ít thô thiển đề nghị, thỉnh nghị trưởng cùng các vị nghị viên tham khảo. Cấp đoạt giả nhằm vào sinh mạng thể, không chỉ là chúng ta nhân loại, chỉ cần là có sinh mạng có thể sinh vật đều là mục tiêu của bọn nó. Trong này cũng kể cả động vật Thực vật, trước mắt chúng ta Hoa Minh không chế tinh cầu phần đông, nếu như muốn toàn diện tiến hành phòng hộ, cái kia là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đều muốn tận lực giảm bớt tổn thất, như vậy, chúng ta biện pháp tốt nhất chính là đem nhân loại tận khả năng tập trung ở tương đối tiến gần mấy viên cỡ lớn hành chính tinh bên trên, lại dùng binh lực của chúng ta tiến hành thống nhất bảo hộ, đồng thời giám sát và điều khiển mặt khác tinh cầu. Một khi cấp đoạt tam tinh xuất hiện, lại tập trung binh lực cùng bọn chúng quyết chiến. Bọn chúng tại không thể liên tục không gian nhảy lên dưới tình huống, cũng không thể nào dùng nhảy cóc chiến pháp để đối phó chúng ta. Mục đích của bọn nó chính là muốn cướp đoạt sinh mệnh năng lượng. Chúng ta buông tha những cái tia trên tinh cầu cũng đồng dạng có sinh mệnh năng lượng tồn tại. Bọn chúng cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn cùng chúng ta phi thuyền mẹ cứng rắn ba chạm. Bởi như vậy, chẳng những chúng ta tổn thất sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, đồng thời cũng có cùng đối phương sức đánh một trận khả năng. Nghe Lam Tuyệt mà nói, nghị trưởng sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Lúc này đây hắn không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Dưới đại phẩm tiểu sư như mày, hướng Lam Tuyệt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời truyền âm nói, Thợ Kim Hoàn, nói cẩn thận. Lam Tuyệt cười nhạt một tiếng. Ta nói được chẳng qua là một loại giả thiết, về phần như thế nào đối phó cấp đoạt giả, còn muốn thỉnh hội nghị nhiều hơn cân nhắc. Ta muốn nói chỉ những thứ này, cảm ơn nghị trưởng các hạ cho ta cái này hướng nghị viện giải thích, hồi báo cơ hội. Nói xong, hắn thẳng xuống đài, trở lại phẩm tiểu sư bên người ngồi xuống. Lam Tuyệt Kỳ thật trong nội tâm rất rõ ràng, từ ngươi nói biện pháp này tuyệt đối là có hiệu quả nhất đấy, cũng là trước mắt hoa minh ứng đối cấp đoạt giả tốt nhất phương thức. Nhưng mà, buông tha cho một ít hành chính tinh tiến hành dân chúng di chuyển, cái này muốn xúc động bao nhiêu người lợi a? Mà bị xúc động những người này không thể nghi ngờ đều là Hoa Minh chính thương lượng giới chính thức người cầm quyền. Nhưng hắn hay vẫn là đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra, nếu như không nói, như mắc xương cá. Về phần hội nghị như thế nào quyết định, cũng không phải là hắn tài giỏi dự được rồi, ít nhất hắn đem tự mình nghĩ đến đều nói ra. Tiếp theo không có bọn hắn chuyện gì, nghị trưởng đầu tiên đối với toàn bộ tin tức hình ảnh tính là chân thật đã tiến hành biểu quyết. Vượt qua 80% nghị viên đã đồng ý phần này toàn bộ tin tức hình ảnh. Nhưng mà, đối với Lam Tuyệt đằng sau đề nghị, vị này nghị trưởng các hạ nhưng lại ngay cả nói đều không có nói ra. Hội nghị chấm dứt. Phẩm tiểu sư không có cho các nghị viên đi lên hỏi thăm cơ hội, vung tay lên, một đạo ngân quang xoáy lên bốn người, lập tức biến mất tại hội nghị trong đại sảnh. Xuất hiện lần nữa lúc, bốn người đã đi tới rồi phẩm tiểu sư gỗ thịt Lao tiểu phượng. Thợ kim hoàn, đừng trách nghị trưởng, hắn kỹ thật cũng thật khó khăn. Phẩm tiểu sư than nhẹ một tiếng. Lam Tuyệt Tiên lặng nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch, rút dây động dừng, nhưng ta lại không nhà trưởng. Ngay ngắn ta cũng không phải chính thức người, chúng ta cũng không bị đến bọn hắn quản thúc, cũng nên đem tốt nhất phương thức giải quyết nói ra, bằng không thì ta thật sự không cam lòng." Chương 594 Thức tỉnh Chu Thiên Lâm. Tay đua xe cười lạnh một tiếng, những cái kia chính khách mới sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp đâu. Bọn hắn trong nội tâm nhất định suy nghĩ, coi như là cấp đoạt tam tinh xuất hiện, cũng không nhất định sẽ xuất hiện tại chúng ta Hoa Minh, cũng có khả năng xuất hiện ở Tây Minh cùng Bắc Minh, vì cái gì chúng ta muốn tiến hành đại di chuyển đâu? Nếu như đến lúc đó cấp đoạt tam tinh không đến, sẽ đối với Hoa Minh tạo thành cỡ nào tổn thất thật lớn. Những người kia sắc mặt ta rất rõ, bọn hắn nhất định sẽ tìm ra như vậy lý do như vậy, sẽ không đồng ý đề nghị của ngươi đấy. Mỹ thực ra khẽ gật đầu, thế giới chính là như vậy co như là tại Tây Minh cùng Bắc Minh, tình huống cũng giống như vậy đấy. Dù là tất cả mọi người biết đề nghị như vậy hợp lý nhất, nhưng chính thức thực hành đứng lên nhưng là hầu như chuyện không thể nào. Lam Tuyết nói, chúng ta chỉ có cố gắng hết sức chúng ta có khả năng rồi. Ít nhất trước mắt đến xem, Thiên Hỏa tinh, An Luân tinh một đường, hẳn là hay vẫn là an toàn. Liên Minh sẽ đem trọng binh chú đóng ở vùng này. Tiếp theo chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn còn muốn tiếp tục tăng cường sức chiến đấu. Ngày đó tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, Liên Tinh Cầu quỹ Đạo Pháo đều đối với cấp đoạt tam tinh một chút tác dụng đều không có. Ngược lại là ta cùng cái kia Tử Hồng Công chúa lúc chiến đấu, ta có thể mơ hồ cảm giác được nàng đối với chúng ta dị năng là có rất mạnh mâu thuẫn tâm tình đấy. Nói cách khác, chúng ta dị năng có thể uy hiếp được nàng. Tay đua xe cười khổ nói, nhưng mà đối với cướp đoạt giả mà nói, chúng ta hay vẫn là quá nhỏ bé rồi. Người ta miệng rộng mở ra, là có thể dễ dàng đem chúng ta toàn bộ quân đoàn đều thôn vệ đi vào. Mỹ thực gia nói, không muốn vọng từ phi bạc, hay là muốn cố gắng tăng lên mình mới đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta ý định bế quan. Phẩm tiểu sư khẽ gật đầu, bây giờ là thời buổi rối loạn. Thiên Hỏa quân đoàn huấn luyện muốn càng thêm chặt chẽ một ít. Tin tưởng bọn họ tại đã được biết đến cướp đoạt tam tinh cực lớn uy hiếp về sau, cũng sẽ càng thêm cố gắng. Các ngươi đều mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Có chuyện gì ngày mai rồi hãy nói. Hội nghị bên kia ta sẽ nhìn chầm chằm vào, có tin tức gì không cũng sẽ trước tiên nói cho các ngươi biết. Ân. Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, tâm sự nặng nề rời đi. Nhìn xem hắn ly khai bóng lưng, phẩm hữu sư trong mắt hiện lên một vòng vẻ vui mừng, thì thào tự đủ, "Trương bác sư, ta thật sự là bội phục ánh mắt của ngươi, lựa chọn của ngươi là rất đúng." đứa nhỏ này đã bắt đầu đi đến đường của mình. vô luận là vận mệnh đẩy mạnh hay là hắn vốn là hẳn là tại trên con đường này, có hắn tại, ít nhất ta thấy được hy vọng. Rẻ ở tiệm châu đáo lộ ra thập phần cuộn cụp é, lam tuyệt lúc trở lại, rẻ ở tứ thị đang quét dọn quầy hàng. bọn hắn ly khai lâu như vậy, quầy hàng đã rơi xuống bụi đất. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là rẻ ở ngũ thị tại quét dọn mới đúng. Tô tiểu tô cũng ở đây. tại thiên hỏa quân đoàn nàng là bộ quân đoàn trưởng, là tổng tham nhu trưởng, nhưng ở nơi đây, nàng cũng chỉ là rẻ ở thứ 5 tùy tùng. Hơn nữa, lam bắt đầu cuộc sống động tác của nàng cũng không chút nào kém hơn mặt khác tứ nữ. lão bản gặp lam tuyệt trở về năm gái cô nương tất cả đều nâng người lên mặt mỉm cười kêu lên. lam tuyệt trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười mọi người mệt mỏi lâu như vậy đều đi nghỉ ngơi thật tốt ra khi trở lại đánh tiếp quét. Mị cạ cười nói không việc gì đâu nơi đây là chúng ta nhà nhà của mình không quét sạch sẽ rồi chúng ta đều nghỉ ngơi không nợ a ngươi thấy đúng không tiểu tô ân tô tiểu tô dùng sức nhẹ gật đầu nhìn xem các nàng hòa hợp bộ dạng lam tuyệt coi như là nhẹ nhàng thở ra đi qua thiên hỏa quân đoàn kinh nghiệm, tô tiểu tô xem như thật sự dung nhập cái này đoàn thể bên trong rồi. mặc dù vị này đã từng nguyệt ma nữ hoàng chỉ sợ hay vẫn là càng ưa thích phong vân một coi thời gian, nhưng nhìn ra được, nàng cũng rất hưởng thụ ở chỗ này cảm giác. đối với lam tuyệt chính mình đến nói cũng giống như vậy, rẽ ở tiệm châu đâu giống như là một cái yên lặng biên cảng, về tới đây, tâm của hắn sẽ đặc biệt thiết ổn. nhưng tiếp theo mà đến, chính là manh liệt mọi mệnh cảm giác. đúng lúc này, đột nhiên, lam tuyệt chỉ cảm giác mình trong cơ thể năng lượng tuôn ra bỗng lúc ních, ngay sau đó. Trên người có nhàn nhạt ánh sáng màu lam rất nhỏ lập lè. Rê ngũ thị đều là sững sở. lão bản trên người đột nhiên xuất hiện mảnh liệt sắc bén khí tức đều dọa các nàng nể dự. Lam tuyệt vốn lặng lây ngốc một chút, ngay sau đó trên mặt toát ra vẻ mừng như điên, thân hình lói lên liền xông về phòng khách quý, sau đó tiến vào gian phòng của mình bên trong. Đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rời ta. Trong không khí chỉ để lại rồi hắn những lời này. Rê ở ngũ thị hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là lão bản vừa muốn đột phá? Gần nhất trong khoảng thời gian này, cảm giác lão bản càng ngày càng lợi hại chúng ta cũng phải nỗ lực rồi mới được đâu. Khả Nhi cơ cơ chính mình nắm tay nhỏ. Lâm Quả quả sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, ta cũng cũng thật sự phải nắm chặt tu luyện, bằng không thì đã giúp không được lão bản. Khả Nhi, ngươi còn không có đột phá cửu cấp sao? Cố gắng lên a. Khả Nhi nói, nhanh, nhanh, hẳn là ngay tại gần nhất. Ai, hiện tại còn kém ta một cái. Tu tu cũng đã đột phá đến rồi cửu cấp dị năng giả, hiện tại sát thực cũng chỉ còn lại có năng lượng phong bạo Khả Nhi hay vẫn là bát cấp đỉnh phong tu vi. Dễ ở ngũ thị bên trong đơn thuần luận tu vi nhất định là thần hi thiên sứ tô tiểu tô mạnh nhất. sau đó chính là mỹ cạ, hơn nữa mỹ cạ có được ma vương huyết mạch, luận thực chiến năng lực chưa hẳn so với tô tiểu tô thua kém quá nhiều. Về sau mới là lâm quả quả, thu Tu cùng khả nhi. khả nhi tuy rằng còn không có đạt tới tiểu cấp, nhưng nàng lực bộ phát rất mạnh, tại thời gian ngắn bên trong có thể tách ra cường đại lực công kích. một khi tu vi của nàng tăng lên tới cửu cấp, còn sẽ có một cái bay vọt về chất. lam tuyệt nhảy vào gian phòng của mình, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, cảm thụ được trong cơ thể mình năng lượng biến hóa, hào quang lóe lên một đạo thân không mảnh vải thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không đúng là Chu Thiên Lâm sao? Vừa rồi hắn ở đây cảm nhận được cái kia không chỗ nào không có sắc bén kiếm khí lúc, chỉ biết Chu Thiên Lâm cùng tuyệt tiên kiếm ở giữa dung hợp hẳn là hoàn thành, không thể chờ đợi được sông về đến, quả nhiên là thế. Hơn hai tháng không thấy Chu Thiên Lâm, trong lòng của hắn tràn đầy tưởng niệm. Bất quá vẫn là trước dùng chân màn đem thân thể mềm mại của nàng ôm trọn đứng lên, sau đó mới cẩn thận nhìn xem nàng. Chu Thiên Lâm đứng ở nơi đó, trong đôi mắt đẹp dịu dàng như trước không có gì thần thái, nhưng toàn thân khí chất lại xuất hiện biến hóa không nhỏ lan ra mặt ngoài mơ hồ có nhàn nhạt màu lam vầng sáng lập lòe, nàng bản thân năng lượng chấn động cũng từ nguyên bản thuần túy nhu hòa trở nên linh động rất nhiều, dung hợp thành công. Lam tuyệt nhịn không được hỏi, Chu Thiên Lâm trong đôi mắt sáng lên hai đạo màu lam hào quang. Ngay sau đó, hiên viên thệ thệ thanh âm liền truyền ra, hoàn mỹ dung hợp. Nàng tựa như một khối vàng chưa luyện, tiếp nhận năng lượng của ta không có bất kỳ mâu thuẫn. Ngươi cùng vĩnh dạ dung hợp lúc, bởi vì có lôi tinh tồn tại mới có thể đạt đến tại hoàn mỹ. Đối với chúng ta tại không có bất kỳ ngoại lực phụ trợ dưới tình huống đều có thể hoàn mỹ dung hợp, nàng thật sự là thích hợp nhất thừa nhận ta lực lượng người. Ngươi muốn hảo hảo thủ hộ nàng, ta đã đem thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp khắc ở rồi trí nhớ của nàng bên trong, nhưng cần ngươi dẫn dắt mới có thể dùng đến. Ta không có biện pháp khống chế thân thể của nàng, nhưng có thể cảm giác được, nàng bản năng hẳn là khôi phục một ít. Cảm ơn. Lam Tuyệt ánh mắt thoáng ẩm ạm thêm vài phần, hắn nguyên bản còn tưởng rằng, cùng Tuyệt Tiên kiếm dung hợp về sau, Chu Thiên Lâm có khả năng khôi phục lại đâu. Hiện tại xem ra, chẳng qua là hắn một bên tình nguyện mà thôi. Thiên Lâm. Lam Tuyệt Ôn Nhu kêu gọi nói. Chu Thiên Lâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng màu lam hảo quang biến mất, trong suốt trong mắt to không có nửa điểm tâm tình chấn động tồn tại. Chẳng qua là nương theo lấy hắn kêu gọi thoáng chuyển búng nhúc nhích con mắt. Lam Tuyệt ngồi ở bên giường, đem nàng ôm vào ngực mình, ôm thật chặt. Hắn không nguyện ý chút nào thả lỏng đối với nàng ôm. Cái này hơn hai tháng qua, hắn hoặc là tại chinh chiến, hoặc là tại tu luyện, nhưng vô luận đang làm những gì, tuy nhiên cũng không cách nào giảm bớt nửa phần đối với nàng nồng đậm tưởng niệm. Hôm nay, rút cuộc lại gặp được nàng. Lam Tuyệt trong nội tâm tràn đầy vui sướng nhưng là có nhàn nhạt mất mát cùng nồng đậm tưởng niệm hắn hiện tại chỉ nghĩ thì cứ như vậy ôm nàng cái gì cũng không làm dù là chẳng qua là lẳng lặng yên lắng nghe tim đập của nàng thanh âm hắn cũng liền đủ hài lòng thiên lâm ngươi biết không ta rất nhớ ngươi ngươi nhanh lên tốt ra trước kia mọi chuyện cần thiết ta cũng sẽ không so đo ta yêu hệ dạ nàng để cho ta đã biết cái gì là yêu ta cũng đồng dạng yêu ngươi ta thừa nhận ta đã từng đem ngươi trở thành bóng dáng của nàng thế nhưng là về sau ta phát hiện cũng không phải là như vậy đấy ta cũng đồng dạng đã yêu ngươi tỉnh dậy đi để cho chúng ta cùng một chỗ vì hệ dạ báo thủ, tìm kiếm hại cừu nhân của nàng. Ta một người, thật sự tốt vất vả. Ta thật là nhớ có người ở bên cạnh ta cùng ta. Ôm ấp lấy nàng, chậm rãi nằm ngã xuống giường, hắn không dám đi hôn nàng, bởi vì hắn sợ nói như vậy, chính mình lại không thể phải nhìn nàng nữa. Liên như vậy ngăn lấy chăn màn, ôm lấy nàng nằm xuống, đem đầu của mình dựa vào trên đầu nàng, Lam Tuyệt chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ có giờ khắc này, tâm của hắn mới là như vậy bình tĩnh. Tại hắn cần nhất thời điểm, nàng rút cuộc đã trở về. Cái này với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu nhẹ nhàng nuốt ve nàng cái kia mềm mại sợi tóc Lam tuyệt ý thức dần dần mông lung gần nhất trong khoảng thời gian này hắn thật sự quá mệt mỏi chút bất tri bất giác hắn đã tiến nhập mộng đẹp Chu Thiên Lâm đôi mắt thoáng giật giật nàng cũng khép kín rồi hai con người toàn bộ gian phòng tất cả đều quy về bình tĩnh lúc Lam tuyệt từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại thời điểm chỉ cảm giác mình trong ngực có một tấm áp tồn tại ấm áp như ý trời còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, nhạt sau đó còn có chính hắn không biết lúc nào xuất hiện phản ứng bình thường theo bản năng túi đầu nhìn lại thấy là tựa như thác nước bình thường tóc dài màu đen không biết lúc nào Hắn đã cũng ở đây trong chăn rồi, mà hắn và thân thể của nàng liền như vậy chăm chú kể nhau lấy. Lam Tuyệt thân thể theo bản năng bỗng núc đích, cái kia tràn ngập hormone kích động thân thể cùng với trong ngực bộ dáng đã có càng chặt dày tiếp xúc. Nhưng ngay sau đó, Lưu Quang lập lòe, trong ngực bộ dáng cũng đã dung nhập trong cơ thể hắn bên trong. Ta hận lấy lù bại giờ lệ giỏi. Lam Tuyệt thống khổ kêu lên một tiếng. Thật vất vả người yêu của mình đã trở về, nhưng lại liền một điểm thân mật đều không được. Còn có cái gì so với đây càng thêm tra tấn người đây này? Cảm thụ được trong cơ thể năng lượng bay nhanh tăng lên. Thoáng qua lại đạt đến cựu giai đình phòng, Lam Tuyệt không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chính mình ngày hôm qua thậm chí không có xem xét thoáng một phát cùng Thiên Lâm không dung hợp trạng thái giới tu vi đạt tới trình độ nào, Thiên Lâm lại đạt tới trình độ nào. Chương 595, Cựu cấp thất giai. Lam Tuyệt hiện tại trong lòng tràn đầy mãnh liệt hormone hương vị, lúc này thời điểm sẽ đem Thiên Lâm triệu hoán đi ra, cũng chỉ có thể là càng thêm thống khổ. Rãy rủa lấy xuống giường, nhảy vào trong phòng tắm. Một trận nước lạnh tắm, cuối cùng là tưới tắt trong lòng của hắn khô nóng. Một lần nữa trở lại bên giường, lúc này mới đem Chu Thiên Lâm lần nữa triệu hoán đi ra sau đó nhanh chóng dùng chăn màn bao lấy thân thể của nàng. từ khi trong nội tâm hoàn toàn công nhận nàng về sau, lam tuyệt đối với nàng kháng tính thẳng tắp hạ thấp, dù là chẳng qua là trong nháy mắt đó nhìn chăm chú, đều bị hắn có cầm giữ không được cảm giác. chia liệt ra, lam tuyệt thở sâu, lại đổ mấy ngụm nước đá, cuối cùng là làm cho mình tỉnh táo lại. sau đó hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, quan sát đến tu vi của mình, cựu cấp thất giai, lam tuyệt kinh hỉ phát hiện, tu vi của mình lại có tăng lên, hơn nữa tăng lên biên độ còn tương đối không nhỏ, đã khôi phục lúc trước hắn và chu thiên lâm dung hợp trước các bậc. Hơn nữa, đừng quên, đây chính là trùng tu về sau, chu cột hoàn toàn đầm cửu cấp thất giai a. So với lúc trước, phải mạnh hơn nhiều. Sau đó hắn lại vội vàng cảm thụ thoáng một phát chu thiên lâm tu vi hiện tại. Cửu cấp lục giai. Lam Tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn mình trước mặt người yêu. Nàng vậy mà cũng cửu cấp lục giai rồi hả? Cái này tăng lên tốc độ, đúng là so với chính mình còn muốn khủng bố một ít. Dung hợp Ham Tiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm, quả nhiên làm cho mình hai người thực lực đều bước ra rồi một bước dài. Đúng lúc này, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy ý niệm trong có chút chấn động, ngay sau đó Một đạo hồng quang trống rông xuất hiện, đúng là ham Tiên kiếm. Chỉ có điều lúc này ham Tiên kiếm bên trên cũng không có phóng xuất ra cái gì có thể số lượng chấn động, cảm giác bên trên giống như là một đạo hình chiếu. Không chỉ là ham Tiên kiếm xuất hiện, Chu Thiên Lâm trong mắt cũng là ánh sáng màu lam lập lòe, Tuyệt Tiên kiếm hình chiếu đồng dạng xuất hiện ở trước mặt nàng. "Lam Tuyệt, các ngươi muốn bắt đầu tu luyện kiếm pháp rồi. Chỉ có mau chóng biết luyện xong kiếm hợp ích, thực lực của các ngươi mới có thể trên phạm vi lớn tăng lên, có đầy đủ cường đại sức chiến đấu. Nếu không, lần sau gặp lại cái loại này cường đại cấp bậc giả, đối với các ngươi mà nói" đều có sinh mạng lo lắng. Quân vĩnh giả thanh âm trước tiên nhớ tới. Lam tuyệt tao mày nói, thế nhưng là thiên lâm bây giờ loại trạng thái này, để cho chúng ta làm sao có thể đủ luyện tập song kiếm hợp bích ra? Hơn nữa, các ngươi nhị vị uy lực cường đại như vậy, muốn tìm được một cái phù hợp tu luyện tràng hợp cũng không dễ dàng. Hiên viên thệ thệ thanh âm từ chu thiên lâm bên kia vang lên, cái này không khó. Chu thiên lâm mất đi chẳng qua là ý thức cùng trí nhớ, nhưng bản năng vẫn còn. Ta đem kiếm pháp truyền thừa cho nàng về sau, nàng là có thể tiến hành luyện tập đấy. Nhưng như thế nào cùng ngươi song kiếm hợp bích, lại cần các ngươi hợp luyện. Dùng ngươi là chủ, dẫn dắt nàng tiến hành đến thử. Về phần chỗ tu luyện, cũng đồng dạng không khó. Ngay tại chúng ta kiếm chi lĩnh vực bên trong, nó vừa dứt lời, một lam một hồng hai đạo hào quang đồng thời tăng vọt. Ngay sau đó, trung quanh hào quang biến hóa. Sau một khắc, Lam tuyệt kinh ngạc phát hiện mình đã đi tới một cái thế giới khác bên trong. Đây là một cái hư vô mờ hào thế giới, trung quanh tràn đầy mây mù. Bọn hắn tựa hồ là tại một cái ngọn núi đỉnh núi, đỉnh núi bằng thẳng. Phóng nhãn nhìn lại, mây mù vô biên vô hạn. Chu Thiên Lâm ngay tại hắn đối diện, bình tĩnh đứng đấy. Nơi đây là. Lam Tuyệt kinh ngạc nói, Lam Hồng hai đạo hào quang đồng thời sáng lên. Lam Tuyệt chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống, hãng Thiên Kiếm đã rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Bên kia, Chu Thiên Lâm cũng cầm màu Lam Tuyệt Tiên Kiếm, hơn nữa nàng còn rất tự nhiên kéo rồi cái kiếm hoa, kiếm tay trái chỉ trước điểm, ánh mắt nhìn về phía Lam Tuyệt. Cẩn thận rồi. Hiên Viên Thệ Thệ thanh âm vang lên. Chu Thiên Lâm mũi chân tại mặt đất nhẹ một chút, toàn thân tựa như không hề sức nặng bình thường tẩy và nhượng bay lên, Tuyệt Tiên Kiếm lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh, hướng Lam Tuyệt bao trùm mà đến. Lam Tuyệt chỉ cảm thấy Chu Thiên Lâm mình cũng tại lập tức hóa thân ngàn vạn. Mỗi một đạo thân ảnh đều cùng một đạo kiếm ý tương hợp, làm cho không người nào có thể phân biệt. Hoàn toàn không biết nàng rốt cuộc tại cái gì phương vị. Lam Tuyệt trong lòng nghiêm nghị, trong tay hám tiên kiếm lăng không vùng ra, một kiếm chảng tại không trung, ánh sáng màu đỏ trào lên, lập tức như là sóng cả bình thường mãnh liệt mà ra. Hướng phía Chu Thiên Lâm kiếm quang bao trùm mà đi. Chu Thiên Lâm huyễn hóa ra kiếm quang lập tức bị dẫn dắt, thoáng đều rời đi, nhưng vẫn là có mảng lớn kiếm quang hướng phía Lam Tuyệt phương hướng bao trùm mà tới. Hiên Viên, ngươi làm cái gì vậy? Lam Tuyệt kinh sợ nảy ra mà hỏi, màu vàng điện quang lập tức từ trên người hắn bắn ra mà ra ý đồ ngăn cản Chu Thiên Lâm kiếm quang, đại sư, tuyệt tiên kiếm hạng gì sắp bén? Lam tuyệt pháp tắc chi lôi bị đâm thành tổ ong, thân hình hắn chớp liên tục, không ngừng chém ra hãm tiên kiếm, dùng không gian biến hóa khả năng, miễn cưỡng thấp hơn ở tuyệt tiên kiếm công kích. Hiên Viên Thệ Thệ không có hảo ý thanh âm vang lên, đương nhiên là luyện kiếm rồi, ngươi cũng phải cẩn thận, không muốn đả thương Thiên Lâm a. Hắn lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng Chu Thiên Lâm trong tay tuyệt tiên kiếm có thể không có bất kỳ hạ thủ lưu tình hương vị. Cái kia bao trùm mà tới kiếm quang chẳng những bao gồm rộng lớn phạm vi, hơn nữa mỗi một kiếm đều cực kỳ xảo trá. Mặc dù tại Quân Vĩnh giả truyền thụ xuống, Lam Tuyệt đã nắm giữ vạn lưu triều Hải Nguyên Nguyên kiếm pháp, nhưng chính thức dùng cho đối địch nhưng là cực nhỏ đấy. Hùng chi hắn lúc này đối mặt thế nhưng là Chu Thiên Lâm a, đều muốn tập trung tinh thần đều khó khăn. Hãng tiên kiếm không ngừng chém ra, tại chính mình trung quanh thân thể chế tạo ra nguyên một đám không gian sụp đổ lực trường, miễn cưỡng hóa giải Chu Thiên Lâm thế công, nhưng phòng ngự của hắn cuối cùng không đủ nghiêm mật, chỉ trệ phía dưới, khó tránh khỏi bị xảo trá tuyệt tiên kiếm có cơ hội có thể thừa lúc. Rất nhanh, trên người liền có hơn vài đạo vết thương. Định thần, xuất kiếm! Quân vĩnh dã có chút bất mãn thanh âm tại lam tuyệt trong đầu vang lên. Đúng lúc này, lam tuyệt đột nhiên trong nội tâm khẽ động, trong tay hãng tiên kiếm nhanh chóng kéo lên một đạo vòng tròn, hãng tiên kiếm bên trên tản mát ra hồng mang tựa hồ bỗng nhiên trở nên lưu hòa đứng lên, đang ở đó một vòng phía dưới, đem tuyệt tiên kiếm ngàn vạn biến hóa tất cả đều bao quát trong đó, đơn giản chỉ cần đem kiếm của nó mang toàn bộ ngăn lại. Ồ. Bên kia truyền đến hiên viên thệ thệ kinh nghi âm thanh, chu thiên lâm kiếm thế lại triển, từng đạo xanh thảm sắc kiếm quang không ngừng tìm kiếm lấy lam tuyệt sơ hở, hơn nữa nàng thân hình bất biến, có thể tin tưởng chứng kiến. Cái kia từng đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng mà đến, nhìn qua lộn xộn, hết lần này tới lần khác mỗi một kiếm cũng đều khiến người ta cực kỳ khó chịu. Thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp triển khai, linh động muôn phần kiếm thế mang theo cường tịnh kiếm khí toàn lực công kích. Lam Tuyệt lại như là đã ổn định lại, trong tay hám tiên kiếm không ngừng vòng ra từng đạo vòng tròn, từng vòng màu đỏ còn sáng nhìn như chậm rãi xuất hiện ở trung quanh thân thể hắn. Nhưng kỳ dị chính là, vô luận Chu Thiên Lâm thế công hùng mãnh cỡ nào, chỉ cần kiếm quang vừa tiến vào những thứ này quần sáng trong phạm vi, lập tức cũng sẽ bị dẫn dắt trong đó, càng là quấy rầy nàng nguyên bản mục đích. Lam Tuyệt lúc này tâm tính tựa hồ đã ổn định lại, mặt lộ vẻ mỉm cười, trong tay Hám tiên Kiếm cũng tiếp theo xoay tròn như ý, giống như nước chảy mây trôi bình thường. Nhìn qua, hắn căn bản cũng không có để trong lòng Chu Thiên Lâm công kích, mà chẳng qua là vận chuyển kiếm pháp của mình. Thế nhưng là vô luận Chu Thiên Lâm thế công cỡ nào lăng lệ ác liệt, đến rồi trước mặt hắn tuy nhiên cũng như là châu đất xuống biển bình thường biến mất vô tung. Rất nhanh, Lam Tuyệt liền dần dần không chế tình cảnh chủ động. Tu vi của hắn vốn là tại Chu Thiên Lâm phía trên, Chu Thiên Lâm tuyệt tiên Kiếm dần dần bị Hám tiên Kiếm liên lụy, không lại như vậy linh động. Cái kia Thiên biến vạn hóa kiếm pháp cũng có chút thi triển không ra rồi, giống như là một cái muốn tránh thoát chim nhỏ, không ngừng tại lồng giam trong giấy rựa, mà phạm vi hoạt động của nàng cũng ở đây Hám Tiên kiếm dưới sự khống chế trở nên càng ngày càng nhỏ. Ngưng ngưng ngừng. Hiên Viên thệ thệ cấp thiết thanh âm vang lên. Lam Tuyệt trong tay Hám Tiên kiếm một vòng một tiếng đưa, Chu Thiên Lâm lập tức thân thể mềm mại xoay tròn lấy lui sang một bên, dưới chân còn thoáng có chút lảo đảo. Ngươi dùng đây là cái gì kiếm pháp? Hiên Viên Tệ Tệ có chút hoẩn hiện nói. Lam Tuyệt mỉm cười, Thái cực kiếm pháp. Hiên Viên Tệ Tệ cả giận nói, ai làm cho ngươi dùng cái này? Ngươi vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp đâu? Lam Tuyệt cười khổ nói, "Này, đối thủ là lao bà của ta a. Lam bị thương nàng làm sao bây giờ?" Thái cực kiếm pháp am hiểu hơn tại phong ngự, dùng để hóa giải thế công của nàng tự nhiên là lại phù hợp nhất. Hơn nữa, ta vừa mới mơ hồ cảm giác được, Thái cực kiếm pháp tựa hồ vừa vặn khắc chế rồi thiên lâm thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp. Hiên Viên thể thể đã trầm mặc thoáng một phát, nói, "Ngươi muốn luyện tập chính là vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp, sau đó mới có thể cùng nàng song kiếm hợp bích a. Ai làm cho ngươi dùng cái này cái gì Thái cực kiếm pháp rồi, rất không nổi sao?" Quân Vĩnh Dạ thanh âm đúng lúc này vang lên, "Tốt rồi, Hiên Viên, ngươi lòng háo thắng hay vẫn là như vậy mạnh mẽ." Lam Tuyệt dùng Thái Cực kiếm pháp cũng không sai, mà trên thực tế, hắn cái này kiếm pháp cũng đặc biệt thích hợp với ham tiên kiếm. Ngươi đang ở đây trận đánh lúc trước cái kia tử hồng công chúa thời điểm như thế nào không cần. Khi đó nếu như dùng, cũng sẽ không chật vật như vậy. Lam Tuyệt cười khổ nói, "Lúc ấy đã quên, trên thực tế, tại học được cái này kiếm pháp về sau, ta còn chưa bao giờ ứng dụng tại trong thực chiến qua." Quân Vĩnh Dạ nói, "Cái này kiếm pháp vô cùng thần kỳ, ngươi muốn nhiều hơn tu luyện." "Bất quá, Hiên Viên nói cũng đúng, việc cấp bách, ngươi hay là muốn đem Vạn Lưu Triều Hải Nguyên Nguyên kiếm pháp luyện tốt. Ngươi Thái Cực kiếm pháp hẳn là thượng nguyên thời đại cấp cao nhất kiếm pháp một trong, một chọi một mà nói, chỉ sợ còn muốn tại Vạn Lưu Triều Hải Nguyên Nguyên kiếm pháp phía trên, nhưng mà, nếu như Vạn Lưu Triều Hải Nguyên Nguyên kiếm pháp cùng Thiên Cơ Bách biến tuyển cơ kiếm pháp có thể song kiếm hợp bích, nhưng như cũng là đã biết kiếm pháp bên trong cường đại nhất đấy. Về phần ngươi cùng Chu Thiên Lâm đối luyện lúc làm bị thương đối phương loại tình huống này, người không cần lo lắng. Ta cùng Hiên Viên đều phong ấn thần kiếm trong lực lượng, hiện tại hai thanh Tây TH. Hắc. N kiếm chính là bình thường nhất trường kiếm mà tôi dùng tự thân các ngươi lực phòng ngự coi như là bị chính diện đâm chúng cũng sẽ không có vấn đề lam tuyệt vẻ mặt im lặng mà nói các ngươi ngược lại là sớm nói a hiên viên thệ thệ hừ một tiếng sớm nói còn thế nào cho người kinh hỉ nhanh lên đấy không cho phép lại dùng cái loại này kiếm pháp rồi a lam tuyệt nhẹ gật đầu đã có trước kinh nghiệm một lần nữa luyện kiếm lam tuyệt dĩ nhiên là không lại như vậy bó tay bó chân rồi triển khai vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp cùng chu thiên lâm lẫn nhau đối luyện cái này kiếm pháp bởi vì lúc trước không có nơi thích hợp hắn tuy rằng đã từ quân vĩnh giả chỗ đó học được Nhưng diễn luyện số lần nhưng là cực nhỏ đấy. Lúc này chính thức bắt đầu luyện, cũng dần dần phát hiện trong đó huyền bí chỗ. Tại tử La Tinh, tuyệt đế trước chuyên môn chỉ điểm kiếm pháp của hắn, bởi vậy, Lam Tuyệt Tại kiếm pháp nội tính trên có rồi rất lớn đề cao. Chương 596, luyện kiếm. Hắn phát hiện, Vạn Lưu Triều Hải nguyên nguyên kiếm pháp là một môn vô cùng cao thâm kiếm pháp, cái này kiếm pháp lấy khí thế thủ thắng, mỗi một kiếm đâm ra, đều tựa như trường giang đại hà bình thường độ không thôi, nhìn qua tốc độ cũng không nhanh, nhưng cần vô cùng hùng hậu năng lượng ủng hộ mới có thể thi triển đi ra mà Chu Thiên Lâm Thiên Cơ bách biến tuyển Cơ kiếm pháp lại vừa vặn trái lại Tiêu kiếm pháp hết sức biến hóa khả năng sự tình mỗi một kiếm đều không cần toàn lực nhưng phối hợp với bộ pháp lại luôn có thể xuất hiện ở rất xảo trá địa phương vận chuyển tới cực hạn bốn phương tám hướng tất cả đều là Chu Thiên Lâm cùng tuyệt tiên kiếm quang ảnh hai môn kiếm pháp trầm xuống ổn một linh động mỗi người một vẻ nhưng theo thời gian trôi qua Lam tuyệt dần dần phát hiện một ít kỳ diệu địa phương cái này hai môn kiếm pháp quá cân đối rồi mỗi một chiêu giữa lẫn nhau tựa hồ cũng có hơi thở hơi thở chỗ tương thông mặc dù là hoàn toàn trái lại hai loại mây kiếm phương thức lại lẫn nhau giống như là vì đối phương mà tồn tại tựa như đối phương khẽ vây dùng ra chính mình tất nhiên sẽ có khẽ vây có thể vừa vặn phá vỡ đối phương chiêu số thời gian dần trôi qua lam tuyệt tìm đúng rồi quy luật tổng có thể sử dụng thích hợp nhất chiêu thức phá vỡ chu thiên lâm công kích nhưng chu thiên lâm bên kia cũng ở đây tìm hắn chiêu thức quy luật hắn phá nàng khẽ vây nàng lập tức liền dùng một chiêu khác phá vỡ công kích của nàng nguyên bản kịch liệt va chạm dần dần biến mất hai bộ truyền kỳ kiếm pháp đối kháng bắt đầu trở nên áp đứng lên hoàn toàn đưa vào trong đó lam tuyệt đối với bộ kiếm pháp kia cảm nộ cũng bắt đầu từng bước làm sâu sắc Không biết qua bao lâu thời gian, quân vĩnh dạ thanh âm vang lên, "Hôm nay trước hết đến nơi đây a." Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đồng thời thu kiếm, nhìn xem tại màu lam kiếm quang chiếu rọi càng hiện ra bụi khí chất Chu Thiên Lâm, Lam Tuyệt trên mặt thoát ra vẻ mỉm cười, tuy rằng Thiên Lâm còn chưa có hồi phục thần trí, nhưng ở vừa rồi luyện kiếm thời điểm hắn nhưng như cũng có thể cảm giác được lẫn nhau ở giữa an ý loại cảm giác này lại để cho hắn cảm thấy, nàng tựa hồ đã thật sự đã trở về. "Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu luyện tập song kiếm hợp bích?" Lam Tuyệt hỏi. Hiên Viên tệ tệ thanh âm vang lên, "Các ngươi còn kém xa lắm đâu." Hiện tại chẳng qua là không phóng thích kiếm khí đối luyện. Chờ các ngươi thể ngộ tới trình độ nhất định về sau, chúng ta sẽ từng bước đợi bỏ trên thân kiếm phong ấn, lại để cho hãng tiên kiếm cùng tuyệt tiên kiếm khí tức dung nhập trong đó, sau đó các ngươi cũng muốn từng bước tăng cường bản thân năng lượng dốc vào. Lúc nào đến rồi có thể toàn lực vận kiếm như trước không bị thương lẫn nhau, lại có thể đem kiếm pháp uy lực tất cả đều thi triển đi ra, mới có thể nếm thử xong kiếm hợp bích. Ngươi cho rằng xong kiếm hợp bích dễ dàng sao như vậy? Lam Tuyệt Khẽ gật đầu, hiền viên tệ tệ nói đúng, song kiếm hợp bích rõ ràng không dễ dàng như vậy, uy lực cực lớn, tự nhiên muốn hai người toàn lực ứng phó. Còn muốn tâm linh tương thông. Thông qua hôm nay luyện tập, hắn đã tìm được một ít tâm linh tương thông cảm giác. Quang ảnh lập loè, hai thanh thần kiếm hóa thành hào quang dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Sau một khắc, Lam Tuyệt phát hiện, mình và Chu Thiên Lâm đã một lần nữa trở lại trong phòng. Nhìn xem Lương Ngác đứng ở nơi đó Chu Thiên Lâm, Lam Tuyệt ôn nhu nói, "Mệ không? Ta giúp ngươi tắm một chút, sau đó lại chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì đấy." Nếu có thập đại cực hình loại này tồn tại lời nói, như vậy, Lam Tuyệt nhất định sẽ cho rằng bọn chúng đều yếu phát nổ bởi vì cùng cho Chu Thiên Lâm tắm rửa so sánh với những cái kia đều được coi là rồi cái gì tắm một lần hắn trọn vẹn cùng Chu Thiên Lâm không cẩn thận dung hợp 3 lần mới tính chuẩn bị xong sau khi chấm dứt Lam Tuyệt chỉ cảm thấy so với lúc trước luyện kiếm càng mệt mỏi thật vất vả cho Chu Thiên Lâm thay đổi lúc trước hệ dạ lưu lại uy phục hắn lập tức cảm thấy có chút hư thoát bình thường cảm giác không phải là thể lực bên trên đấy mà là trên tinh thần đấy đã làm một ít đồ ăn trước đút Chu Thiên Lâm ăn chính hắn mới ăn đúng lúc này sợ tạt thông tin dụng cụ văng lên này ngươi hôm nay một ngày đang làm gì đó cũng không thấy người. Tay đua xe thanh âm truyền đến, Lam Tuyệt nói, "Đương nhiên là bế quan tu luyện. Hiện vào giờ nào rồi hả?" Tay đua xe nói, "Trời đã tối rồi, ngươi còn hỏi ta thời gian gì? Buổi tối có muốn hay không uống một chén?" Lam Tuyệt thoáng do dự một chút, nhìn thoáng qua bên người Chu Thiên Lâm, nói, "Tốt, nhưng ta muốn dẫn cá nhân đi tới. Tại không lúc tu luyện, hắn cũng không cùng Chu Thiên Lâm dung hợp, như vậy để cho nàng nhìn nhiều nhìn thế giới bên ngoài, hẳn là đối với nàng khôi phục mới có lợi. Đến đây đi." Lam Tuyệt đổi một bộ quần áo lúc này mới lôi kéo Chu Thiên Lâm đi ra ngoài. Rẻ ở Ngũ Thị đều tại trong tiệm, chứng kiến hắn lôi kéo Chu Thiên Lâm từ phòng trong đi ra, ngũ nữ biểu lộ khác nhau. dù sao không có một cái nào nhìn qua đặc biệt vui vẻ đúng là rồi. ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi a. Lam tuyệt khai báo một tiếng, liền mang theo Chu Thiên Lâm ra ngoài rồi. Tô Tiểu Tô nhịn không được hướng Mị Cả hỏi Tiểu Mễ, Chu Thiên Lâm cùng Lão Bản rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nàng tuy rằng nhận thức Chu Thiên Lâm, nhưng đối với Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm sự tình lại cũng không hiểu rõ. Mị Cả tức giận, không nên gọi ta là Tiểu Mễ còn lớn hơn mét đâu, cái này lại nói tiếp có thể đã lời nói dài, ai nam nhân đôi khi quá một lòng rồi cũng tốt chán cái đấy, khả nhi tràn đầy đồng cảm gật đầu, nói đúng vậy, ta cũng không để ý cho hắn làm thế đấy, này này, ngươi ruột rẻ bắt lính theo danh sách không được, còn có biết hay không thẹn, ngươi thế nhưng là nữ hài tử hài, lâm quả quả nhịn không được nhéo nhéo mặt của nàng, khả nhi không phục mà nói nữ hài tử thế nào, nữ hài tử cũng có truy cầu yêu quyền lực, huống chi ta vốn đến cũng không phải là thuần túy nữ hải tử, ta là máy móc nữ hài tử được không? Tô tiểu tô có chút bất đắc dĩ nói, nam nhân lăng nhăng ta là không tiếp thụ được đấy. Cũng đang bởi vì như thế, ta mới ưa thích lão bản. Nàng đối với mình thích làm tuyệt thẳng thắn, vô luận là một lòng hay vẫn là lăng nhăng, dù sao cũng không có phần của chúng ta. Tu Tu đứng người lên, ánh mắt cô đơn hướng phía sau đi đến. Tu Tu tỷ, ngươi làm gì thế đi a? Khả Nhi nói. Tu Tu nói, cho lão bản chỉnh đốn gian phòng. Khả Nhi giống như bay đuổi theo nàng, ngươi thật sự là quá hiền lành rồi, không bằng tiện nghi ta đi. Chúng ta lép không vậy. Bên cạnh đi. Lam Tuyệt nắm Chu Thiên lâm tay đi ở thiên hỏa đại đạo bên trên, trên mặt đất thiên hỏa đại đạo luôn như vậy u tĩnh, phong cách cổ xưa phiến đá mặt đất đạp lên có một loại đặc biệt an tâm cảm giác. đối với lam tuyệt mà nói, nơi đây không khí tưởi hồ cũng là khoan khoái dễ chịu đấy. nếu như không có cướp đoạt giả hẳn là tốt, ta liền mỗi ngày mang theo ngươi, tại chúng ta thiên hỏa đại đạo bên trên toàn bộ. đi qua gỗ thịt lao tửu phường, tìm phẩm tiểu sư đi uống một chén rượu vang đỏ, mỗi lần mở một lọ hắn hảo tiểu, nhìn hắn đau lòng bộ dạng ta đều đặc biệt vui vẻ. đi qua thợ cắt may chỗ đó thời điểm, có thể cho nàng cho ngươi bộ y phục, thợ cắt may tay nghề đúng là đặc biệt tốt nếu là mỹ thực ra không nguyện ý để cho chúng ta phiền thoái hắn lão bà, muốn làm tốt ăn cho chúng ta, cơm nước xong xuôi, còn có thể đi cà phê sư chỗ đó uống một chén cà phê, đợi đến lúc chúng ta kết hôn thời điểm, liền đi mẹ chỗ đó thỉnh nàng vì chúng ta chụp ảnh cưới, người có chịu không? Lam Tuyệt nắm Chu Thiên Lâm tay, Ôn Nu nói, Chu Thiên Lâm yên lặng đi theo hắn đi tới, như trước chỉ có bản năng phản ứng, nhưng Lam Tuyệt cũng không có cảm giác được chính là, tim đập của nàng, tại vừa rồi trong nháy mắt đó đột nhiên nhanh hơn vài phần, rất nhanh, bọn hắn đi tới thợ cắt may cao cấp định chế cửa tiệm. Tay đua xe đã chờ ở cửa, một thân song sắp xếp trừ màu đen dựng thẳng đường vân Âu phục, lại để cho hắn nhìn đi lên toàn thân đều có loại trầm ổn uy tín lâu năm thân sĩ cảm giác. Nhị vị thỉnh. hắn kéo cửa ra, mặt mỉm cười nói, "Thợ cắt may liền đứng ở bên trong cửa, đồng dạng mặt mỉm cười, hướng hai người nhẹ gật đầu, "Hoan nghênh các ngươi, đi đến phòng trong, cái bàn sớm đã dọn xong, một bàn quả khô, một bàn cắt tốt hoa quả, còn có một bàn lên men chân giò gói, hơn, hơn nữa khen ngược rồi nước đá ly, cùng với trông không chén rượu." Lam Tuyệt Lôi kéo Chu Thiên Lâm ngồi xuống, tay đua xe nhìn hắn một cái, nhìn lại một chút chu thiên lâm tình huống của nàng như thế nào đây lam tuyệt mỉm cười nói đỡ một ít rồi nhất định sẽ chậm rãi khôi phục tay đua xe nhẹ gật đầu uống chút gì không lam tuyệt nói hôm nay muốn uống điểm bình thẳng điểm đấy tay đua xe nói vậy ổ chẹn tổ sản a tốt ổ chẹn tổ sản cũng là một cái whiskey, hương vị tương đối nu hòa mang theo nhàn nhạt bơ hương thuần hậu lại giống như là tơ lụa như ý truyện nhẹ nhàng đung đưa chén rượu nhìn xem trong đó màu vàng chất lỏng lam tuyệt mỉm cười nói mới tách ra một ngày liền nhớ ta Tay đua xe trực tiếp lấy tay cầm bút lên một khối lên men chân giò hung khói đưa vào trong miệng. Ngươi có cái gì có nhớ đấy? Ta là nghĩ tới ta những cái kia rượu. Đem ta cái kia phần phân cho ta. Lam tuyệt mỉm cười, chỉ biết ngươi không có hảo tâm như vậy bảo ta tới đây uống rượu. Đợi tí nữa liền cho ngươi. Ta còn có thể tham ấu ngươi hay sao? Tay đua xe cười hắc hắc, cái kia cũng khó mà nói. Cầm lấy chén rượu cùng Lam tuyệt đụng đụng, hai người đều là uống một hơi cạn sạch. Lam tuyệt thừa dịp Tay đua xe rót rượu công phu, quay đầu nhìn về phía thợ cắt may, chuyên gia làm đẹp bên kia. Thợ cắt may ánh mắt lập tức buồn bã tha nhẹ một tiếng, nàng hiện tại đỡ một ít rồi, nàng hay vẫn là rất kiên cường đấy. ít nhất còn có cái báo thù tín nhiệm trèo chống lấy nàng. ngươi không cần quá lo lắng. Ân. Lam tuyệt khẽ gật đầu. hắn vô cùng có thể lý giải người yêu rời đi chỗ mang đến thống khổ. Thợ cắt may thở dài một tiếng, nàng rất hối hận, hối hận chính mình không có đáp ứng thợ cắt tóc cầu hôn. Tay đua xe hừ một tiếng, cho nên nói, nhân sinh cổ ngắn, tận hưởng lạc thú trước mắt. đúng rồi, thợ kim hoàn, ta thật thích tô tiểu tô đấy, ngươi xem một chút có thể hay không cho chúng ta dắt cái tuyến. Lam Tuyệt sửng sốt một chút, nhưng vẫn là gật đầu, "Tốt. Bất quá, ta đề nghị ngươi hay vẫn là chính mình đi nói tương đối khá. Tiểu Tô tính cách rất mạnh, hơn nữa trải qua rất nhiều chuyện. Ngươi chẳng lẽ liền điểm ấy dũng khí đều không có?" Tay đua xe chừng mắt liếc hắn một cái, "Hay nói giỡn, ta sẽ không có dũng khí. Nàng bây giờ đang ở sao? Ta hiện tại liền đi tới, mời nàng tới đây." Lam Tuyệt nghi hoặc nhìn hắn, "Ngươi là rất nghiêm túc." Tay đua xe lưỡng lực, chỉ ngay ngắn chính tự mình màu xanh đậm đường vân cả vạt, "Đương nhiên." Lam Tuyệt gật gật đầu, nói, "Nàng hiện tại hẳn là tại trong tiệm." Tay đua xe bỗng nhiên đứng dậy, xoay người rời đi rồi đi ra ngoài. Chương 597: Thất bại tay đua xe. Thợ cắt may kinh ngạc nhìn về phía Lam Tuyệt, hắn thật là rất nghiêm túc. Thế nhưng là, hắn có thành công khả năng sao? Lam Tuyệt nún núm bay, ta không biết. Bất quá ta cảm thấy, hắn hy vọng không lớn. Một bên nói qua, hắn dùng cái xin xin lên một khối hoa quả đưa đến Chu Thiên Lâm bên môi, nhẹ nhàng đụng đụng môi của nàng, Chu Thiên Lâm rất tự nhiên hé miệng, thời gian dần qua ăn. Thợ cắt may nhìn xem Lam Tuyệt cho ăn Chu Thiên Lâm bộ dạng, thấp giọng nói, nàng hiện tại như vậy kỳ thật cũng rất hạnh phúc đấy. Lam Tuyệt cười khổ nói, đây coi là cái gì hạnh phúc? Lúc nào nàng có thể tỉnh lại mới là thật hạnh phúc. Thợ cắt may lúc đầu, đôi khi cái gì đều không cần muốn mới là thật hạnh phúc a. Người xem một chút ngươi, gần nhất toàn thân đều thay đổi thật nhiều, còn không phải áp lực quá lớn tạo thành. Phần tiểu sư bọn hắn cũng thiệt là, đem nhiều như vậy áp lực đều đặt ở trên người của ngươi. Bọn hắn sẽ không sợ ngươi hỏng mất sao? Lam Tuyệt mỉm cười, so đo cánh tay mình bên trên cơ bắp, đó là bởi vì trong mắt bọn hắn ta đầy đủ cường tráng a không có việc gì, yên tâm đi, điểm ấy áp lực với ta mà nói còn không coi vào đâu. Chẳng qua là, có rất nhiều chuyện cũng không phải chúng ta đủ khả năng quyết định. Biết rõ một ít chuyện hẳn là làm như vậy, thế nhưng là, rất nhiều nhân tố lại để cho sự tình hướng đi sẽ xuất hiện biến hóa. Thợ cắt may nói, hội nghị bên kia sự tình ta nghe Mỹ thực ra nói, bọn hắn thật sự không muốn nghe theo đề nghị của ngươi sao? Lam tuyệt nói, hy vọng bọn hắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn A ít nhất trước mắt mới chỉ, ta muốn không ra có cái gì biện pháp khác đến ứng đối cấp đoạt tam tinh đến. Bọn hắn quá cường đại. Thợ cắt may lòng còn sợ hãi nhẹ gật đầu, cấp đoạt tam tinh chính thức sức chiến đấu chúng ta còn chưa bao giờ kiểm nghiệm qua. Phân tích của ngươi đều rất chính xác thực, nương theo lấy đối với sinh mệnh năng lượng tuệ phệ, bọn hắn còn có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Lam tuyệt khẽ gật đầu, bây giờ nói những thứ này cũng không có dùng, chúng ta chỉ có trực diện đi xuống. Mỹ thực ra đâu, các ngươi không có gọi hắn tới đây. Thợ cắt may mỉm cười nói, hắn cũng có cảm giác nguy cơ rồi, bế quan đâu? Bảo là muốn hảo hảo vững chắc thoáng một phát tu vi của mình. Lam tuyệt cười nói, nguyên lai ta cho rằng chỉ có chúng ta những thứ này mông đít nhỏ mới có cảm giác nguy cơ, nguyên lai chúng ta mỹ thực ra miệng hạ cũng đồng dạng có a đây là chuyện tốt, ta cũng muốn hảo hảo bế quan một đoạn thời gian tăng lên tu vi, thực lực mới là trọng yếu nhất. một khi cướp đoạt giả xâm lược thật sự đã đến, có thể bảo vệ mình cũng chỉ có chính mình. thợ cắt may nói, đừng thu hắn, ngay cả ta đều có cảm giác nguy cơ rồi. ngươi cũng biết, ta luôn luôn không quá nguyện ý tu luyện, hiện tại cũng không khỏi không cố gắng một điểm. hôm nay ta còn cùng tay đua xe thương lượng, muốn đem cửa hàng tạm thời đóng cửa, sau đó hoàn toàn gia nhập vào quân đoàn trong khi huấn luyện. ngươi tiếp theo đối với quân đoàn có kế hoạch gì sao? Lam tuyệt lắc đầu, tạm thời còn không có. Muốn xem thế cục biến hóa A lần này, chúng ta tại toái loạn tinh vực coi như là thu hoạch không nhỏ. Vừa vặn phải cần một khoảng thời gian lắng động, Lợi dụng lần này đạt được tài nguyên để cho chúng ta trở nên càng mạnh hơn nữa, mọi người cũng ở đây hòa bình trạng thái dưới tiếp tục huấn luyện, tăng lên chỉnh thể thực lực. Sau đó lại nhìn thế cục mà định ra. Nguyên bản ta lúc đầu là nghĩ đến muốn dẫn lấy chúng ta quân đoàn tiến về trước An Luân tinh đấy, nhưng hiện tại xem ra, hay vẫn là lưu lại tương đối khá. Bởi vì hoàn toàn không biết cấp đoạt tam tinh lúc nào sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. An Luân tinh bên kia hắn hiện tại rất yên tâm, có lão phụ tại đó. Coi như là tử hồng công chúa đổ bộ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. thợ cắt may nói, điều này cũng là biện pháp tốt nhất rồi. chúng ta đi một bước nhìn một bước. ra trước đợi tái loạn tinh vực bên kia gần một bước tin tức truyền về rồi hay nói. đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tay đua xe sắc mặt tối tăm phiền muộn đi trở về. hắn hung dữ nhìn lam tuyệt một cái, sau đó cởi chính mình âu phục áo khoác, rót một chén rượu, một hơi uống hết. loại tình huống này đã liền hỏi đều không cần hỏi, đáp án đã là rõ ràng đấy. người nào đó vấp phải chắc trở rồi. thợ cắt may cũng rất có an ý không có vấn đề. đứng người lên. Mở ra một lọ mới nước khoáng, cho bọn hắn trong chén đều bỏ thêm nước, nước. Ta liền không rõ, ngươi có cái gì tốt đấy? Như thế nào hảo cô nương đều chạy ngươi cái kia đi? Ngươi nói ta thật vất vả mới nhìn một cái đằng trước, người ta lại nói, sống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Cái này đều tình huống như thế nào? Người cái này đều có người. Cũng đừng chậm trễ mặt khác cô nương rồi được không? Tay đua xe vẻ mặt phẫn nộ nói. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, ngươi cho rằng ta không lo sao? Ta cũng không muốn làm trễ nổi các nàng. Thế nhưng là, ta nếu là nói hơi chút nhiều một chút các nàng liền tìm cái chết đấy, ta còn có thể làm sao? chỉ có thể là hết thể tùy duyên. hy vọng các nàng có thể gặp được mình thích người trong lòng a. tay đua xe nhếch miệng nói, thôi đi. mỗi ngày theo ngươi lăn lộn ở một chỗ, đều muốn tìm so với ngươi càng mạnh hơn nữa đấy, đi đâu mà tìm đây? lam tuyệt bật cười nói, nói như vậy, ngươi là thừa nhận chính mình không bằng ta. tay đua xe hừ lạnh một tiếng, ai nói đấy? ca rõ ràng so với ngươi dương cương hơn nhiều. lam tuyệt lấy tay gõ ly, ngươi dị năng tựa hồ là âm lôi, ngươi dương ở đâu rồi hả? tay đua xe lập tức cứng họng cả bởi mới thốt ra một câu ca là khổ tận cam lai không được sao lam tuyệt nói tiểu tô liền trực tiếp cự tuyệt ngươi rồi ngươi lại như thế nào lấy người nói tay đua xe nói ta liền như vậy đi bảo nói với nàng ta thích nàng để cho nàng làm bạn gái của ta thợ cắt may nhíu nhíu mày nói quả thực với ngươi người giống nhau chỉ biết dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức ngươi không thể luyện chuyển điểm tay đua xe nói chúng ta loại này cấp độ dị năng giả mọi người tâm đều tựa như gương sáng đấy chuyển chuyển có cái gì hữu dụng chẳng lẽ còn như người bình thường tựa như Đến vừa khóc hai náo ba thắt cổ sao Ta đây làm không đến Đi chính là đi, không được là không được Đau nhức thống khoái nhanh đến thì xong rồi Bị người ta cự tuyệt, ta cũng liền tuyệt ý muốn Nói đến đây, hắn nhìn rồi Lam tuyệt một cái Nói, nàng nói với ta Nàng chỉ nguyện ý ở lại rẻ ở tiệm châu áo Đời này cũng sẽ không tìm bầu bạn rồi Chỉ nguyện ý làm thị nữ của ngươi Hầu hạ tại bên cạnh ngươi Lam tuyệt vỗ vỗ chán của mình, nhắm mắt lại Được chứ, đây cũng hơn nhiều một cái Những vị mỹ nữ này của ngươi Ngươi định làm như thế nào? Liên thực bắt người ta làm thị nữ sai khiến. Tay đua xe không phục lắm mà hỏi, "Lam Tuyệt cười khổ nói, các nàng không phải cái gì thị nữ à, các nàng là lao bản của ta mới đúng. Các nàng mấy cái cộng lại, tại rẻ ở tiệm châu báu công ty cổ phần so với ta còn nhiều. Điều này có thể gọi thị nữ sao? Về phần về sau làm sao bây giờ, ta hiện tại cũng không biết. Các nàng kỳ thật có rất lớn trình độ đều là lo liệu lấy báo ân ý tưởng, cho nên mới lưu lại đấy. Hơn nữa, các nàng thân phận của mỗi người kỳ thật đều rất mất cảm, cũng chỉ có Thiên Hỏa Đại đạo thích hợp nhất các nàng." Ta cuối cùng không thể đuổi các nàng đi thôi, cũng chỉ có thể theo các nàng đi. Tay đua xe nói, với ngươi uống rượu cũng không vui sướng rồi. Ta về sau cũng muốn đi ra ngoài làm tốt sự tình, nói không chừng có thể đụng phải tốt cô nương. Lam tuyệt biết miệng, có thể thấy được ngươi bình thường cỡ nào lôi thôi lễ tiết. Làm nhiều việc thiện, dĩ nhiên là có chuyện tốt đến thăm. Tay đua xe nói, đúng rồi, còn có sự kiện ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Lần kia chúng ta tu luyện qua âm dương song lôi dung hợp, có phải hay không hẳn là một lần nữa đã bắt đầu? Nếu là có thể thành công, thực lực của chúng ta đều có rất lớn tăng lên thuần nữa tốc độ tu luyện cũng có thể sẽ tăng nhanh ngươi cũng có cảm giác nguy cơ rồi hả lam tuyệt nói tay đua xe nói nói nhảm ngày đó thiếu chút nữa bị lọt chết không có cảm giác nguy cơ được sao thực lực của chúng ta bây giờ chống lại chính thức cấp đoạt giả cường giả rõ ràng cho thấy có chút chưa đủ đấy không cố gắng tăng lên sao được lam tuyệt trần chừ một chút nói ta bây giờ cùng thiên lâm cũng là tại dung hợp tu luyện chúng ta là huyết mạch dung hợp cho nên về sau mới không có tìm người cùng một chỗ tu luyện ta cũng không biết ta cùng thiên lâm dung hợp về sau còn có thể không thể cùng ngươi tiến hành âm dương song lôi dung hợp tu luyện loại này thí nghiệm chỉ sợ sẽ tương đối nguy hiểm tay đua xe nói chúng ta đi phẩm tiểu sư cao cấp nhất luận bản võ đài chứ sao chúng ta trước thử xem rồi hay nói nếu có hiệu quả đương nhiên tốt nhất không có cũng không có gì lam việt suy nghĩ một chút nói tốt bất quá phẩm tiểu sư luận bản võ đài cũng không an toàn chỗ của hắn không thể phòng ngự pháp tắc cấp độ lực lượng mà chúng ta dung hợp một khi thành công tất nhiên sẽ là pháp tắc cấp độ tồn tại ta hay vẫn là đi tìm mẹ của ta thỉnh nàng xuất mã liền không sơ hở tí nào rồi Tay đua xe nói, cũng tốt. Uống rượu. Hai người ăn quả khô, hoa quả cùng chân giò hôn khói, vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh, một lọ whisky liền uống hết rồi. Tay đua xe còn muốn mở lại một lọ, bị Lam Tuyệt ngăn trở, Lam Tuyệt khẽ lắc đầu, nói, không uống. Có chừng có mực. Sáng mai, ta đến tìm ngươi, chúng ta nếm thử thoáng một phát tu luyện. Tốt. Tay đua xe đáp ứng một tiếng. Lam Tuyệt lại hướng thợ cắt may cáo từ về sau, nắm chu thiên lâm tay đã đi ra cao cấp định chế cửa tiệm gần nhất trong khoảng thời gian này hắn đúng là không để ý đến mình và tay đua xe ở giữa dung hợp tu luyện. Bởi vì nàng cùng Chu Thiên Lâm dung hợp về sau, tốc độ tu luyện thật nhanh, về sau lại có hai đại thần kiếm dung hợp, những thứ này hắn cũng còn bận không qua nổi lâu rồi, liền lại càng không cần phải nói đến thử mắt khác phương thức tu luyện rồi. Hôm nay đạt được tay đua xe nhắc nhở về sau, hắn cẩn thận suy tư một chút, Lão phụ đã từng nói, âm dương song lôi dung hợp, có thể sinh ra cực kỳ cường đại uy năng. Còn từng nói qua, hy vọng hắn có thể tìm tới một cái am hiểu âm lôi thế tử, vậy là sự chọn lựa tốt nhất rồi. Hiện tại thê tử hiển nhiên là không thể nào, hắn đã có Chu Thiên Lâm. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, mình và Chu Thiên Lâm dung hợp trạng thái, có hay không có thể cùng tay đua xe tiến hành tu luyện. Hắn cũng không thể bỏ xuống Chu Thiên Lâm, một người cùng tay đua xe đối luyện. Hắn là nhất định phải cùng Chu Thiên Lâm cùng chung trở thành chúa tể giả đấy. Một mình đi tu luyện sẽ chỉ làm hai người trên lệch càng lúc càng lớn. Hỏi một chút lão phụ, trở lại rẹ ở tiệm châu nấu, Lam Tuyệt mở ra toàn bộ tin tức hình chiếu hệ thống, sau đó bấm Lam khinh thông tin dây số. Không lâu sau, hào quang sáng lên. Một thân Nhung Trang Lam Khuynh xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong. Đã chế thế như vậy, chuyện gì? Lam Quynh hay vẫn là đơn giản như vậy trực tiếp? Lam Tuyệt nói, "Ca, ta tìm lão phụ có chút việc, hắn ở đây sao?" Chương 598, Tuyệt Đế khó chịu. Lam Quynh nói, "Tại đấy." Bọn người thoáng một phát. Nói qua, hắn quay người muốn đi tìm Tuyệt Đế, nhưng mà, hắn rất nhanh như là nghĩ tới điều gì, dừng bước lại, một lần nữa đối mặt Lam Tuyệt, nói, "Hội nghị sự tỉnh ta nghe nói, đề nghị của ngươi thật là tốt, nhưng mà, khả thi lại cũng không quá lớn." Ít nhất trước mắt không được. Hội nghị cũng có lo nghĩ của bọn hắn, ngươi không cần có mâu thuẫn tâm lý." Lam Tuyệt cười cười, "Ta cũng không phải tiểu hài tử, có cái gì mâu thuẫn tâm lý? Ta chỉ có một người, ta có thể làm đấy, chính là chọn khả năng đi thủ hộ ta có thể thủ hộ người. Yên tâm đi, tâm tình của ta không có vấn đề gì. Ngươi thì sao? Ngươi gần nhất như thế nào đây? Bận rộn như vậy, ngươi còn có thời gian tu luyện sao? Chớ để cho ta vượt qua." Lam Khuynh trên mặt khó được toát ra vẻ tươi cười, "Ngươi không liên hệ ta, ta cũng muốn liên hệ còn ngươi. Ngươi tới một chuyến An Luân Tinh a." Lam Tuyệt trong lòng siết chặt, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Lam Vinh nói, không có gì, không phải là chuyện xấu. Ngươi đã đến rồi sẽ biết. Lam Tuyệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nhất đúng là đột nhiên biết được cướp đoạt Tam Tinh ngang nhiên nhảy lên đến rồi An Luân Tinh phụ cận, vậy cũng liền thật sự thật là đáng sợ. An Luân Tinh sức chiến đấu tuy mạnh, thế nhưng là dùng cướp đoạt Tam Tinh cái loại này có thể trực tiếp thôn vẹt tinh cầu năng lực, có thể thật sự ngăn cản được sao? Cái này rất khó nói. Lam Vinh nói, bọn ngươi thoáng một phát, ra đi tìm lão phụ. Không lâu sau. Tuyệt Đế xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu ở bên trong, trong tay kẹp lấy xì gà. Lúc này Thiên Hỏa Tinh hẳn là buổi tối, đã thế thế như vậy, tìm ta có chuyện gì a? Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ rất là khó chịu tựa như. Lão phụ, ngươi không sao chứ? Lam Tuyệt hỏi dò. Tuyệt Đế hừ lạnh một tiếng, ta có thể có chuyện gì vậy? Ngươi còn biết có ta cái này lão phụ a? Liên mẹ đều nhận biết, còn muốn cha làm gì? Lam Tuyệt lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai like lão phụ là vì chính mình nhận biết là Tiên Nhi làm mâu thân trong nội tâm khó chịu đâu. Hắn cố nén cười, nói, lão phụ từ trên lý luận mà nói, quanh có mẹ không có cha là không sinh ra nhi tử đấy, trái lại cũng thế, cho nên ta có mẹ, tự nhiên còn muốn có lão phụ a, lão phụ mẹ thật sự rất tốt, nếu là không có nàng, ngài có thể đã không thấy được ta, ngài cũng một đống tuổi rồi, còn trốn cái gì a, lao đến bạn a, tuyệt đế trừng mắt, ít nói nhảm, chuyện của lão tử mà còn dùng được lấy ngươi cái này nhóc con quẳng, có chuyện gì không có chuyện, có chuyện gì nói mau, không có chuyện đừng ảnh hưởng lão tử nghỉ ngơi, nhìn vẻ mặt hung hán chi khí tuyệt đế, lam tuyệt lại cười. Lúc này mới giống chúng ta khi còn bé lão phụ. Tuyệt đế ngẩn người, trên mặt hung hán lập tức không tự giác biến mất rồi, ngượng ngùng nói, các ngươi khi còn bé ta rất hung sao. Lam tuyệt nói, không hung. Ngài lời cửa miệng đơn giản chính là cái gì bổng đánh ra hiếu tử, không đánh không thành tại các loại. Tuyệt đế ngạo nghe nói, ta cũng không nói sai a Được rồi, nhanh lên nói chính sự. Lam tuyệt nói, ngài còn nhớ rõ sao. Ta cùng ngài đã từng nói qua, ta đã tìm được một vị dị năng là thái âm thần lôi bằng hưu. Lập tức hắn em mình muốn cùng tay đua xe cùng một chỗ tu luyện ý tưởng nói cũng đã hỏi chính mình nghi ngờ trong lòng nhất là cùng chu thiên lâm dung hợp loại tình huống này tuyệt đế trong mắt lộ ra vẻ suy tư nói từ trên lý luận mà nói vấn đề không lớn ngươi chỉ cần tại lúc tu luyện đem chính mình lôi thuộc tính dị năng năng lượng để luyện ra đến cùng hắn tiến hành dung hợp là được rồi âm dương dung hợp chính là thiên địa chi đạo vũ trụ vạn vật điểm bắt đầu càng là thiên nhiên quy luật trong đó ngươi sẽ cảm ngộ đến một ít đối với ngươi pháp tắc rất có trợ giúp đồ vật đối với các ngươi đều hữu ích chỗ Vậy phần ngươi nói cùng ngươi dung hợp cô nương này hẳn là lại càng không có vấn đề. trên bạc sư lão tiểu tử kia hay vẫn là hung ác dưới tiền vốn. Thiên hậu biến dị năng giả không nói tuyệt chủng, cũng là vạn trong không một. Nàng dị năng tuy rằng không thể trực tiếp dùng để công kích, nhưng kiêm dung tính cũng tuy, tề đối là tất cả dị năng bên trong cường đại nhất đấy. Cho nên Thiên hậu biến dị năng giả đều muốn có được sức chiến đấu, liền cần tu luyện vật gì đó khác. thí dụ như chúng ta cổ võ, nàng là tốt nhất vàng chưa luyện. vô luận ngươi vận chuyển như thế nào năng lượng cũng sẽ không ảnh hưởng cùng nàng dung hợp. mà các ngươi dung hợp thời điểm. Ngươi bản thân năng lượng vốn là tăng cao rồi cựu cấp đỉnh phong cấp độ, trong lúc này thì có lực lượng của nàng tại, cho nên dung hợp âm dương song lôi thời điểm, tại năng lượng cấp độ bên trên tự nhiên cũng có nàng một bộ phận, cho nên ngươi không cần lo lắng những thứ này, dũng cảm nếm thử là được. Dựa theo ngươi nói, tu vi của ngươi hẳn là tại đối phương phía trên, như vậy, ngươi liền lấy chính mình thành chủ đạo cùng hắn tiến hành tu luyện, dùng Thái cực thần công vận kinh pháp môn đến hoạt động cùng âm dương. Mới bắt đầu lúc không nên nóng lòng, từng điểm từng điểm dẫn đạo, một chút thích hứng. Sau đó cứ dựa theo ta dạy cho ngươi thái cực thần công vận kình pháp môn tại các ngươi trong cơ thể vận chuyển, từ ngươi chủ khống là được. Lam tuyệt nói, lão phụ, nói như vậy, ta chỉ sợ nhất định phải đem thái cực thần công vận kình phương pháp giao cho tay đua xe mới được. Nói cách khác, hắn chỉ sợ không tốt cùng ta phối hợp. Tuyệt đế nhữ như mày, được rồi, dạy liền dạy á lão tử cũng không có gì môn đệ chi kiến. Bất quá, cũng chỉ có thể là vận kình phương pháp. Nghe hắn vừa nói như vậy, Lam tuyệt lập tức đại hỉ. Nói thật, liền chính hắn cũng không có nghĩ đến tuyệt đế vậy mà sẽ đồng ý hắn đem Thái Cực thần công vận kình pháp môn giao cho tay đua xe. Phần này truyền thừa có thể khó lường a. Cho dù là tại thượng nguyên thời đại, cũng chỉ là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối mà thôi. Tuyệt đế nói, "Tốt rồi, cứ như vậy đi." "Đúng rồi, A huynh theo như ngươi nói, a ngươi nhanh chóng tìm An Luân Tinh một chuyến, mang theo ngươi bạn gái nhỏ. A, đem cái kia cái gì tay đùa xe cũng mang đến a." "Tốt, cảm ơn lão phụ." Tuy rằng tuyệt đế không có nói rõ Nhưng Lam Tuyệt như thế nào nghe không ra hắn là muốn đích thân chỉ điểm mình cùng tay đua xe tu luyện. Có lão phụ chỉ điểm, tu luyện dĩ nhiên là là làm chơi ăn thật rồi. Chấm dứt thông tin. Lam Tuyệt hôn lên Chu Thiên Lâm cặp môi đỏ mọng, hai người một lần nữa dung hợp ở một chỗ. Cấp đoạt giả trong lòng hắn giống như là một toàn núi lớn, thủy chung đều là nặng trịch đấy, không có khả năng chậm trễ thời gian tu luyện. Lạc Tinh. Sở ra. Phụ thân, A Thành đã bế quan nhiều ngày như vậy, còn không có muốn đi ra ý tứ. Ta đi nhìn hắn, hắn hiện tại liền nhớ một pho tượng, không có bất kỳ năng lượng ngoại tràn. Có thể hay không có vấn đề. Sở ra ra chủ Sở Đông có chút bất an hỏi. Sở Vân hừ một tiếng, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dạng. A Thành có thể bế quan lâu như vậy, ta cao hứng còn tới không kịp đâu. Sao có thể đi quấy rời hắn? Hắn loại trạng thái này, đã tiến nhập chúng ta Minh Vương nhất mạch Minh Tức cảnh giới. Ngươi muốn là có thể tiến vào cảnh giới này, đã sớm trùng kích chúa tể giả có hy vọng rồi. Ai cũng không cho phép đi quấy rời hắn, lại để cho hắn tự mình tu luyện. Đợi đến lúc hắn tu luyện tốt rồi, tự nhiên sẽ đi ra. Nói không chừng, mượn cơ hội lần này Hắn có thể liền một mạch trùng kích chúa tể giả cấp độ đâu?" Sở Đông kinh ngạc nói, "Cái này rất không có khả năng a. Lúc trước hắn mới cửu cấp thất giai, cái này chênh lệch lấy nhiều cái tầng cấp đâu?" Sở Vân nói, "Có cái gì không thể nào? Đó là ta cháu trai. Chúng ta dị năng giả tu luyện, đôi khi lập tức đốn nộ nếu so với vài thập niên khổ tu hiệu quả đều rất tốt. Hơn nữa, tương lai chi nhãn miện hạ tiễn đưa hắn cái kia miếng tinh hình sợi dây truyền hẳn là đối với hắn có trợ giúp rất lớn tác dụng. Lúc này mới mấy tháng bế quan, nếu như hắn bế quan thời gian có thể vượt qua một năm, nói không chừng liền thực có cơ hội." Nói đến đây, Sở Vân trong mắt không khỏi sáng lên một vòng vẻ của nhiệt. Nếu như cháu của mình dùng bằng chứng ấy tuổi có thể thành tựu chúa thể, như vậy, Minh Vương Nhất Mạch liền thật sự có cơ hội trở lại hắc ám tỏa thành rồi. Nói không chừng, Minh Vương Nhất Mạch cũng có thể ra một vị tuyệt đế kinh tài tuyệt diễm như vậy đại tài a. Hải hoa Cung, Hoa Tư yên tĩnh đứng ở xanh thảm sắc của sáng phía trước. Cố sáng bên trong, Hoa lệ như trước lơ lửng tại đó, đầu của hắn có chút dơ lên, hai tay tại thân thể hai bên mở ra, một đầu màu lam sợi tóc đã rũ xuống tới chân sau. Toàn thân nhìn qua cũng như cái kia màu lam của sáng bình thường nóng ánh sáng long lanh, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung cảm nhận. Long lánh màu vàng đường vân tại hắn ở giữa chán, kim văn long lánh, tràn ngập cảm nhận. Cái kia màu vàng đường vân giống như mạch máu bình thường từ cái chán một mực hướng trên người kéo dài, hiện tại đã bao trùm hoa lệ trước ngực phía sau lưng, hơn nữa hướng về phần eo lan tràn. Hoa lệ mấp máy hai con ngươi, thần sắc lộ ra thập phần bình tĩnh, giống như là ngủ say hải tử. Long mi thật dài khoác lên mí mắt bên trên, tựa hồ mơ hồ có sóng ánh sáng chớp động. Mặc tiểu đứng ở hoa tư sau lưng. Nàng mặc lấy theo thuở có màu vàng đường vân màu trắng váy dài, nhìn qua càng tăng thêm thêm vài phần thánh khiết. Nhìn xem cái kia lơ lửng tại cột sáng trong hoa lệ, ánh mắt của nàng tràn ngập si mê. Lúc Hải Hoàng Văn bao trùm toàn thân hắn thời điểm, chính là hắn chuyển thừa Hải Hoàng Hạt giống thời khắc. Ước chừng còn có nửa tháng, ngươi muốn tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, không thể bỏ qua. Hoa Tư hướng Mặc Tiểu giàn dò. Vâng. Mặc Tiểu cung kính đáp ứng một tiếng. Hoa Tư mỉm cười, đợi ngươi dung hợp Hải Hoàng Hạt giống, ta sẽ dùng sa mạc Gỗ bị tập đoàn danh nghĩa đối ngoại tuyên bố, ngươi cùng hắn đã kết làm phu thê. Mạc tiểu trần chừ một chút, thế nhưng là như vậy sẽ ảnh hưởng đến hắn diễn nghệ sự nghiệp. Hoa Tư cười nhạt một tiếng, chúng ta sa mạc gỗ bị tập đoàn lúc nào lo lắng qua vấn đề như vậy. Đây là ngươi nên được thân phận. Mặc tiểu không có nói cái gì nữa, chẳng qua là khẽ gật đầu, trong mắt thậm chí rõ ràng toát ra phấn khởi chi sắc. Muốn trở thành vợ của hắn sao? Mặc dù chẳng qua là trên danh nghĩa đấy, thế nhưng là ta thật sự thật vui vẻ. A gì, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện được ta được không? Mẹ, vậy phiền Thoại Ngải. Lam tuyệt hướng lạc tiên ni mỉm cười nói, lạc tiên ni nói tiến tới là chuyện tốt, có cái gì có thể phiền toái. à, đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi về sau muốn đi một chuyến an luôn tình gặp Lão gia hỏa kia, hắn có không có nói không để cho ta đi. Lam tuyệt lập tức lắc đầu, nói, không có, đương nhiên đã không có. mẹ, ta xem cho ra, kỳ thật Lão phụ trong lòng là có người đấy. cũng không biết hắn ở đây xoắn xuyệt cái gì, ngày đó ta còn nghiêm túc phê bình hắn. Lạc Tiên Nhi vểnh lên rồi môi, nhìn qua tựa như tiểu cô nương mà tựa như, hắn còn có thể xoắn xuyệt cái gì? hắn không phải là thường đeo tại bên miệng bên trên câu nói kia sao? Sinh mệnh từng đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá cao hơn, nếu vì tự do cố, cả hai đều có thể ném. Còn không chính là sợ chói buộc. Lão nương sẽ chói buộc hắn sao? Hử? Hắn đều loại này niên kỷ rồi, chẳng lẽ còn có thể tới chỗ tán gái hay sao? Được rồi, không nói nữa, các ngươi bắt đầu đi. Ta cho các ngươi hộ pháp, đi gặp lão già kia trước, ta nhất định giúp các ngươi hoàn thành dung hợp tu luyện, ta không thể để cho lão gia hỏa kia xem thường rồi. Chương 599, Âm Dương dung hợp thần lôi. Bọn hắn lúc này đúng là tại phẩm tiểu sư luận bản võ đài bên trong. Phẩm tiểu sư trên mặt một bộ lao đại không tình nguyện bộ dáng, nhưng lại không chịu nổi có nhiếp ảnh ra tại, hắn cũng không thật nhiều nói cái gì. Lam tuyệt cùng tay đua xe dung hợp âm dương song lôi tu luyện, kia buộc phát ra năng lượng chấn động có thể nghĩ. Nếu không phải là tiên mi chịu ra tay, hắn là tuyệt sẽ không cho phép hai người bọn họ ở chỗ này tu luyện. Lam tuyệt cùng tay đua xe cùng đi đến luận bản võ đài trung ương. Lam tuyệt hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, hay vẫn là để ta làm dẫn đạo. Tay đua xe nói, ngươi cẩn thận một chút, chớ cùng lần trước tự như. Lam tuyệt nói, yên tâm đi, ta có đúng mực. Mấy ngày nay tới giờ. Hắn đối với Thái Cực Thần Công lĩnh nộ sớm đã có thật lớn đột phá, khống chế bản thân năng lượng tự nhiên cũng liền dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, bắt đầu dung hợp lôi tinh năng lượng về sau, hắn pháp cắt chi lôi không chỉ là cường độ đề cao, cũng dần dần giảm bất nguyên bản lôi điện bên trong cuồng bạo. Hoặc là nói là, đem phần này cuồng bạo trở nên khả khống. Lam Tuyệt hai tay một vòng, lập tức, một đoàn màu vàng lôi quang từ trong tay hắn tuôn ra, lôi quang biến ảo, thập phần nhu hòa lơ lửng tại hắn trước người. Tay đua xe ánh mắt dùng mình, từ Lam Tuyệt khống chế lôi thuộc tính năng lượng có thể nhìn ra, thực lực của hắn đúng là trên mình đồng dạng là hai tay một vòng, một đoàn rực rỡ màu bạc lôi điện cũng tiếp theo xuất hiện. Ngân quang lập lòe, từng đạo điện mang tại ở trên không ngừng vận chuyển. mà Lam Tuyệt bên này màu vàng lôi đỉnh nhìn qua giống như là thật thể bình thường, cũng không có bất kỳ điện mang long lánh. tại không chế phương diện, cao thấp lập phán. hai người sơ bộ phóng xuất ra lôi điện cũng không tính nhiều, Lam Tuyệt hai tay hư dẫn, chính mình màu vàng lôi đỉnh cùng tay đua xe màu bạc lôi đỉnh lập tức phiêu tạo nên. ngay sau đó, hai tay của hắn kéo lê đường vòng cung, bạch song sát hào quang tựa như sền sệt chất lỏng bình thường, dễ dàng đem hai luồng lôi thuộc tính năng lượng dính lên sau đó lẫn nhau nhu hòa phía dưới hướng trung ương tụ hợp tay đua xem một mực cẩn thận nhìn xem lam tuyệt bên này biến hóa cũng thêm lấy hoàn toàn cẩn thận tùy thời chuẩn bị ứng biến lần trước nổ lớn hắn thế nhưng là ký ức hay còn mới mẻ đấy lần này hai người phát ra đều là càng thêm thuần túy lôi điện năng lượng một khi bạo tạc nổ tung uy lực tất nhiên sẽ càng thêm cực lớn lam tuyệt biểu lộ bình tĩnh tại thái cực thần công dưới sự khống chế thái âm thần lôi cùng thái dương thần lôi chậm rãi tiếp cận thái cực thần công chân lý chính là âm dương điều hòa cùng cái này âm dương song lôi vừa vặn phù hợp cả hai chậm rãi tiếp xúc Một màn kỳ dị xuất hiện. Lam Tuyệt rõ ràng cảm giác được, tay đua xe thái âm thần lôi vừa mới tiếp xúc đến chính mình Thái Dương thần lôi, vậy mà không có nửa điểm phản kháng lập tức dung nhập trong đó. Mà Thái Dương thần lôi liền lớn như vậy đâm đâm mở rộng ý chí tùy ý nó dung nhập. Một chút cũng không có lần trước hai người dung hợp âm dương xong lôi lúc cái loại này táo bạo cảm giác. Lam Tuyệt còn rõ ràng mà nhớ rõ, trước đó lần thứ nhất dung hợp thời điểm, hai loại thần lôi năng lượng rõ ràng có chút đều không nhường cho hương vị, ai cũng đều muốn chiếm cứ thượng phòng, tuy rằng cuối cùng vẫn còn dung hợp thành công, nhưng dung hợp sau lôi đỉnh liền trở nên dị thường táo bạo. Con lần này, cái loại này táo bạo rõ ràng cực kỳ kỳ dị biến mất rồi, làm cho người khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lam Tuyệt trong lòng mình cũng không biết rõ, cũng đúng lúc này, cái kia dung hợp về sau hai đại thần lôi bắt đầu xuất hiện biến hóa. Màu vàng cùng màu bạc dung hợp, lẫn nhau giao hòa đồng thời, bắt đầu xuất hiện thăng hoa. Lam Tuyệt dùng Thái Cực thần công huyền hóa ra hắc bạch song sát hào quang giống như là đụng phải hắc động bình thường, bị lập tức hút vào. Tay đua xe kinh ngạc chứng kiến, tại Lam Tuyệt trước mặt, hơn nhiều một đoàn so với lúc trước lớn hơn ít nhất gấp 3 trở lên quân cầu cái này quang cầu bảy biện ra một loại kỳ dị màu lam. Cùng bọn họ ban đầu thời điểm màu lam lôi đỉnh hoàn toàn bất động. Loại này màu lam là cái loại này tựa như lam thủy tinh bình thường thanh tịnh, thông thấu, có thể nội bộ lại có ngàn vạn thiết diện khúc xạ ánh sáng màu cảm giác. Giống như là một viên cực lớn kim cương. Hơn nữa toàn bộ là dùng hoàn mỹ các công nhân để hoàn thành rồi nó thiết diện. Sang chói hào quang làm cả luận bàn võ đài đều bên trong vầng sáng lập lè. Lạc Tiên ni nhãn tình sáng lên, quá đẹp a, quá đẹp. Lam Tuyệt có thể không cho là như vậy, bởi vì hắn tinh tưởng cảm giác được. Cái này có chói mắt hào quang thông thấu màu lam lôi điện trong ẩn chứa đáng sợ cỡ nào năng lượng? Đó là một loại tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng chấn động, nhưng là đồng dạng tràn đầy hủy diệt. Sinh mệnh cùng hủy diệt, nguyên lai chẳng qua là cách nhau một đường. Trong ngay mắt này, Lam Tuyệt trong nội tâm lập tức hiện lên một tia hiểu ra, dán lại tại hắn năng lượng hạch tâm phía trên lôi tinh cũng như là cảm nhận được cái gì, hơi động một chút. Lam Tuyệt hướng tay đua xe nói, ta sẽ bắt đầu đem dung hợp sau lôi năng lượng rót vào chúng ta trong cơ thể. Ngươi dựa theo ta vừa mới dạy ngươi khẩu quyết vận chuyển, ngàn vạn không thể phạm sai lầm, nhất định phải cẩn thận không một chút phân tâm. Ân. Tay đua xe trên chán cũng có chút đổ mồ hôi, nhưng trước mắt thời điểm này đã là tiền đã trên dây không phát không được, không có khả năng nửa đường bỏ cuộc rồi. Lam Tuyệt về phía trước bước ra một bước, hai tay chậm rãi đẩy ra. Tay đua xe thở sâu, trong mắt ngân quang lập lè, đồng dạng cũng là nâng lên hai tay. Xanh thẳm sắc bóng ánh lôi cầu chậm rãi như là chất lỏng bình thường quấy giầy tại Lam Tuyệt trên sóng trường, lại hướng tay đua xe gần sát, bốn trưởng đụng vào nhau, tay đua xe toàn thân mãnh liệt rung động đống lúc đít, hắn chỉ cảm thấy một cỗ rộng rãi lôi điện năng lượng lập tức đánh xuyên chính mình thân thể mỗi một cái kinh mạch cái kia tê dại cảm giác cũng truyền vào mỗi một tế bào bên trong. Tay đua xe dù sao chìm đắm thái âm thần lôi nhiều năm, lại vừa mới học được thái cực thần công vận kình pháp môn. hắn ánh mắt kiên định, chậm rãi tiếp dẫn cố năng lượng này tiến vào trong cơ thể mình, cùng bản thân thái âm thần lôi dung hợp lẫn nhau, sau đó dựa theo thái cực thần công pháp môn lặng yên vận chuyển. Lam tuyệt cũng ở đây làm lấy đồng dạng sự tình, mới vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn cũng chỉ là dẫn vào trong cơ thể một tia. Tay đua xe thông qua cái này một tia lôi đỉnh, đến dẫn dắt đến chính mình thái âm thần lôi vận chuyển, tại đây dung hợp thần lôi dưới tác dụng. Hắn thay âm thần lôi năng lượng chấn động ít nhất là bình thường gấp 3 trở lên, bay nhanh vận chuyển, sau đó chậm rãi hấp thu cái kia dung hợp thần lôi. Lam Tuyệt bên này muốn so với hắn đơn giản hơn nhiều, dung hợp thần lôi tiến vào trong cơ thể, không đợi chính hắn đi khống chế, châu ngực năng lượng hạch tâm lập tức truyền đến một cỗ hấp lực, cái kia hóng ánh sáng long lanh xanh thẳm sắc năng lượng tự nhiên mà vậy liền chảy vào năng lượng hạch tâm bên trong. Lúc nó rơi vào lôi tinh bên trên thời điểm, Lam Tuyệt rõ ràng chứng kiến, lôi tinh hào quang lóe lên, giống như là bị đã kích thích tự như Sau đó một cỗ tinh khiết vô cùng lôi đình năng lượng sẽ theo chi tử lôi tinh bên trên phóng xuất ra, rót vào hắn năng lượng hạch tâm bên trong. Chẳng qua là thoáng một phát, Lam Tuyệt liền rõ ràng cảm giác được thân thể của mình chấn động, tu vi rõ ràng đã có một đường tăng lên. Hơn nữa, chính mình năng lượng hạch tâm tựa hồ cũng tiếp theo hơn nhiều một tia biến hóa. Cái này, từ lúc trước hôm nay, Lam Tuyệt mỗi ngày tu luyện kỳ thật đều tại thử hấp thu lôi tinh bên trong năng lượng. Nhưng lôi tinh nhìn qua mềm mại, nhưng trên thực tế nó ẩn chứa năng lượng lại cực kỳ vững chắc, nhiều ngày như vậy đến nay, Lam Tuyệt cũng chỉ là hấp thu một chút xíu mà thôi. Nhưng chính là điểm này đã lại để cho hắn Lôi Đình bắt đầu xuất hiện một chút biến chất rồi. Nhưng vừa vặn cứ như vậy thoáng một phát, Lôi Tinh rõ ràng tại dung hợp thần lôi dưới sự kích thích chủ động phóng xuất ra rồi năng lượng, cùng Lam Tuyệt năng lượng hoạch tâm dung hợp sau, phát ra nổi hiệu quả ít nhất tương đương với Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm dung hợp tu luyện 10 ngày đối với nó kích thích. Nguyên lai like là muốn âm dương dung hợp thần lôi mới có thể kích phát Lôi Tinh a. Phát hiện này, không khỏi làm Lam Tuyệt vui mừng quá đỗi. Vội vàng lại tiếp dẫn đến một đạo dung hợp thần lôi, tiếp tục rót vào Lôi Tinh bên trong. Lam Tuyệt thân thể đi qua hám tiên kiếm cùng Lôi tinh song trọng cải tạo về sau, so sánh với tay đua xe tự nhiên là muốn cứng cỏi hơn, hơn nữa có Lôi tinh tồn tại, bất luận cái gì Lôi thuộc tính năng lượng tiến vào thân thể của hắn sau cũng đừng nghĩ làm mưa làm gió, thành thành thật thật bị Lôi tinh dẫn dắt đi tới. Bởi như vậy, hai người dung hợp ra cái kia một đoàn âm dương thần lôi rất nhanh đã bị Lam Tuyệt hấp thu hơn phân nữa. Đợi đến lúc tay đua xe đem mình hút vào cái kia một kia luyện hóa về sau, dung hợp thần lôi cũng đã còn thừa không có mấy rồi. Cái này, tay đua xe giật mình nhìn xem Lam Tuyệt, ngươi như thế nào hấp thu nhanh như vậy? sẽ không sợ cắn trả bản thân sao?" Lam Tuyệt mỉm cười, "Ngươi chưa từng nghe qua Thiên Phú Dị bẩm bốn chữ này sao? Hơn nữa ta cùng Thiên Lâm dung hợp về sau tu vi so với ngươi cao, hấp thu tự nhiên cũng liền nhanh chút ít. Ngươi cảm giác như thế nào đây?" Tay đua xe bất đắc dĩ nói, "Thật sự là người so với người tức chết người. Cảm giác rất tốt. Mặc dù chỉ là dung hợp một điểm, nhưng đối với tu luyện của ta có rất tốt tăng lên tác dụng, tốc độ tu luyện gia tăng lên vài lần. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được dung hợp loại này lôi điện về sau, ta lôi điện năng lượng tại bị nó cải biến." đã liền ta đối với lôi điện pháp tác lý giải, tựa hồ cũng nhiều một ít. Xem ra chúng ta là tìm đúng đường. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, nói, ta cảm giác cũng rất tốt. Chúng ta đây tiếp tục. Ngươi hay vẫn là cẩn thận một ít, không nên gấp tại cầu thành. Ân. Tay đua xe nhẹ gật đầu, đang tại hai người chuẩn bị lần nữa dung hợp ra âm dương thần lôi thời điểm. Đột nhiên, luật bàn võ đài rất nhỏ lắc lư một cái, vững chắc vô cùng không gian rõ ràng xuất hiện một chút và mèo. Xảy ra chuyện gì vậy? Lam tuyệt cùng tay đua xe vội vàng đồng thời kết thúc công việc. Phải biết rằng nơi này chính là phẩm tiểu sư độc lập không gian, dùng hắn chúa tể giả tu vi tạo dựng lên ấy. đột nhiên xuất hiện bất bình ổn, không phải là phương này không gian xảy ra vấn đề, chính là ngoại giới có đại sự xảy ra. hai người đâu còn dám tu luyện, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía phẩm tiểu sư. phẩm tiểu sư cũng là biến sắc, thời không quyền trượng lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay, quyền trượng vung lên, một vòng ngân quang xoáy lên mọi người. tiếp theo trong ngay mắt, bọn hắn đã đến luận bản võ đài cửa ra vào. một lần nữa trở lại thiên hỏa đại đạo, cảm giác của bọn hắn cũng lập tức trở nên rõ ràng. tại ngắn mũi giật mình về sau, lam tuyệt tay đua xe phẩm tiểu sư cùng nhiếp ảnh gia biểu lộ đều trở nên đặc sắc đứng lên nhanh triệu tập ngươi thiên hỏa quân đoàn đến thiên hỏa đại đạo tập trung ta đi lại để cho cái kia ra hỏa hơi chút nhịn một chút cho các ngươi tranh thủ chút thời gian phẩm tiểu sư không chút do dự hướng lam tuyệt nói ra nói xong câu đó hắn lập tức hóa thành một đạo ngân quang biến mất không thấy gì nữa lam tuyệt cũng kịp phản ứng lập tức mở ra sở tạt thông tin dụng cụ tiểu tô cảm thấy sao lập tức hạ lệnh lại để cho chúng ta thiên hỏa quân đoàn bốn cái đại đội tất cả thành viên tại thiên hỏa đại đạo tập trung lập tức vâng lão bản Đô Điểu Tô, tô Thiên Âm cũng tràn đầy phấn khởi. Tay đua xe lại có chút nghi hoặc nhìn về phía Lam Tuyệt, "Ai vậy a?" Lam Tuyệt mỉm cười, Lặng Yên cảm thụ được trong không khí không ngừng biến hóa, bộc lên pháp tắc chi lực, Người đoán." Chương 600, Hàng Long La Hán. Chuyện gì có thể làm cho phẩm tự sư Lam Tuyệt, tay đua xe, thậm chí là nhiếp ảnh gia Lạc Tiên Nhi đều rất là kinh hỉ, thậm chí muốn điều khiển toàn bộ Thiên Hỏa quân đoàn? Bởi vì, lúc bọn hắn ly khai luận bàn võ đài, một lần nữa trở lại Thiên Hỏa đại đạo thời điểm, cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt, thậm chí có chút ít cuồng bạo pháp tắc chi lực. Pháp tắc cấp độ năng lượng chỉ có chúa tể giả mới có thể chính thức vận dụng có chút đặc biệt có thiên phú dị năng giả cũng có thể tại thời gian ngắn bên trong thoáng vận dụng một ít thí dụ như lam tuyệt sở thành đám người nói cách khác bọn hắn cảm nhận được đấy thình linh đúng là chúa tể giả cấp độ lực lượng hơn nữa phần này pháp tắc chấn động hỗn loạn có chút không bị khống chế nhưng lại cũng không có phá hư tính hiện ra là phạm vi thức phong thích loại tình huống này lam tuyệt đã từng gặp được qua một lần chính là lúc trước lão một sách tại tân chức chúa giả lúc tàn mát ra khí tức bởi vậy lúc lam tuyệt vừa mới cảm nhận được phần này pháp tắc năng lượng chấn động thời điểm Hắn lập tức liền minh bạch, đây là có người muốn tấn chức chúa tể giả rồi. Lúc trước lão mọt sách tấn chức chúa tể giả thời điểm, đã từng mang cho vô số người chỗ tốt, pháp tắc chấn động cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể cảm nhận được đấy. Toàn bộ nhân loại thế giới mới bất quá hơn 10 vị chúa tể giả mà thôi. Một vị mới chúa tể giả xuất hiện kéo pháp tắc chấn động, làm cho kia hắn dị năng giả rất dễ dàng bởi vì đối với kia cảm thụ xuất hiện sâu cấp độ càng ngộ. Cơ hội như vậy hạng gì quý hiếm. Dưới loại tình huống này, đương nhiên muốn triệu tập tất cả thiên hỏa quân đoàn người cùng chung cảm nộ chỉ cần trong đó có một phần nhỏ người ở cảng ngộ trong quá trình có chỗ tiến bộ vậy đối với thiên hỏa quân đoàn mà nói chính là tương đối trình độ tăng lên rồi ngắn ngủn một năm trong thời gian đây đã là thiên hỏa đại đạo lần thứ hai xuất hiện có mới chúa tể giả tấn chức, cái này tại nhân loại trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy sự tình cho dù là chiêm bạch sư phẩm hữu sư bọn hắn cái kia niên đại cũng chưa bao giờ xuất hiện qua một năm song chúa tể loại chuyện này liên tiếp có mới chúa tể giả xuất hiện đối với thiên hỏa đại đạo chỗ tốt tuyệt đối là cực lớn đấy không chỉ là trên thực lực tăng cường Đồng thời cũng sẽ thật lớn trình độ gia tăng thiên hỏa đại đạo hiệu triệu lực. Thử hỏi, với tư cách một gã dị năng giả, ai không hy vọng mình có thể có càng lớn tăng lên, thậm chí là tương lai trở thành chúa tể giả. Thế nhưng là, muốn trở thành chúa tể giả lại nói dễ vậy sao? Nhưng mà, nếu như có thể thường xuyên cảm ngộ chúa tể giả cấp độ phát tắc, cảm ngộ cái kia tiến hóa quá trình, đối với bất luận cái gì dị năng giả, nhất là cao gia dị năng giả mà nói, tất nhiên có lực hấp dẫn cực lớn. Lúc trước Mỹ thực ra tiến hóa, bởi vì hắn bản thân dị năng chính là minh vương nhất mạch nguyên nhân. Hắn không để cho chính mình pháp tắc khí tức phóng ra ngoài, cái kia rất có thể mang đến tai nạn. cái loại này âm ngũ pháp tắc không thích hợp tuyệt đại đa số dị năng giả, trừ phi là tại hắc ám tỏa thành cái loại địa phương đó mới có thể đối với phụ thuộc dị năng giả có ích. mà lao một sách tấn thăng thời điểm liền cho thiên hỏa đại đạo thậm chí cả toàn bộ thiên hỏa tinh dị năng giả dùng cực lớn kinh hỉ lần kia càng nộ, lam tuyệt lúc ấy mang theo đặc huấn lớp liền đã lấy được chỗ tốt rất lớn. một lần có lẽ là ngẫu nhiên, nhưng trong vòng một năm liền xuất hiện lần thứ hai, cái này ý vị như thế nào? có nghĩa là thiên hỏa đại đạo có quá mạnh mẽ nội tình hơn nữa lang tuyệt luyện dược sư từng tại dị năng giả giải thi đấu bên trên kinh tài tuyệt diễm biểu hiện căn bản cũng không cần hoài nghi bọn hắn tương lai trở thành chúa tể giả khả năng dưới loại tình huống này không hề nghi ngờ thiên hỏa đại đạo đối với toàn bộ nhân loại dị năng giả đều muốn có lực hấp dẫn cực lớn thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ vốn là đều là thuộc về thiên hỏa đại đạo đấy cho nên bọn hắn tuy rằng cũng không đều là ở tại thiên hỏa đại đạo bên trong cũng đều tại phụ cận không xa tô tiểu tô tại gia lệnh thời điểm rất nhiều tu vi tương đối cao dị năng giả cũng đã cảm nhận được cái kia phần pháp tắc chấn động Tự nhiên là không chút do dự vào ra. Rất nhanh, rất nhiều người chạy hướng phía Thiên Hỏa Đại Đạo tụ lại mà đến, nhưng chỉ có Thiên Hỏa Đại Đạo bản thân dị năng giả mới có thể trực tiếp tiến vào Thiên Hỏa Đại Đạo tầng thứ nhất. Từ bên ngoài đến dị năng giả đám tất bị ngăn tại bên ngoài. Đồng dạng là cảm ngộ pháp tắc, khoảng cách gần cảm ngộ cùng cự ly xa cảm ngộ đương nhiên là có khác nhau đấy. Ám Lưu mang theo nàng chấp pháp đội ở thời điểm này đã mang lại rất trọng yếu tác dụng. Chỉ có đi qua bọn hắn kiểm tra rồi thân phận về sau, mới có thể được cho phép tiến vào Thiên Hỏa Đại Đạo mặt đất một tầng. Lam Tuyệt chính là tốt nhất tiêu chí. Thiên Hỏa quân đoàn chiến sĩ nhanh chóng hướng hắn bên này hội tụ tới đây. Dựa theo tiểu đội xếp thành hàng, sau đó tại chỗ ngồi xuống. Minh Tưởng, chuẩn bị càng ngộ. Lam Tuyệt trầm giọng quát, nếu là lúc trước, lúc này trật tự nhất định là hỗn loạn đấy, Thiên Hỏa đại đạo quản lý rời rạc, dị năng giả đám vừa không có lẫn nhau lệ thuộc quan hệ, ai sẽ tùy tiện nghe hắn chỉ huy a. Nhưng đi qua Thiên Hỏa quân đoàn huấn luyện cùng chiến đấu về sau, hiện tại những thứ này Thiên Hỏa đại đạo các cường giả đã hoàn toàn là một cái chính thể, rất nhanh, nguyên một đám phương trận liền xếp đặt rồi đi ra, xếp đặt tốt đội ngũ lập tức tại chỗ ngồi xuống. Lặng yên cùng đợi. Làm Tuyệt cùng tay đua xe lướt nhau, hai người cũng là tại chỗ ngồi xuống, đối với bọn họ mà nói cơ hội như vậy rất là trọng yếu. Bọn hắn đều khoảng cách chúa tể giả cái kia cấp độ không xa, nếu như có thể nhiều lần cảm ngộ cái này tân chức lúc pháp tắc chấn động, đối với bọn họ mà nói chỗ tốt tự nhiên là cực lớn ấy. Rất nhanh, Thiên Hỏa quân đoàn cũng đã tụ tập hoàn tất, hơn 800 người chỉnh tề ngồi ở Thiên Hỏa Đại Đạo trên đường phố. Dưới mặt đất Thiên Hỏa Đại Đạo trong dị năng giả đám cũng đều cảm nhận được pháp tắc chấn động, nhao nhau đi vào trên mặt đất, đáng tiếc, bọn hắn cũng chỉ có thể tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên ngoài tìm địa phương đã chờ đợi. Loại tình huống này khác nhau đối đãi tự nhiên là rất bình thường. Thuộc về Thiên Hỏa Đại Đạo dị năng giả tự nhiên là rất là mừng rỡ cùng kiêu ngạo, may mắn lấy mình là Thiên Hỏa Đại Đạo một thành viên, mà những cái kia cũng không thuộc về Thiên Hỏa Đại Đạo dị năng giả lúc này lại là ruột đều hối hận thành rồi. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả quá nhiều hối hận thời gian đều không có, bởi vì pháp tắc chấn động đã xuất hiện, cho dù là cảm thụ hơi chút yếu một điểm, cũng so với không cảm giác được mạnh mẽ. Mỗi một vị dị năng giả đều tập trung tư tưởng suy nghĩ mà đối đãi, Lặng Yên cùng đợi. Không lâu sau, một tiếng to rõ long ngâm âm thanh đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, thiên hỏa đại đạo trên không đống nhiên mây đen giăng đầy. Quần quần mây đen mơ hồ mang theo cường đại lực áp bách, lúc trước còn tương đối hơi yếu pháp tác chấn động cũng ở đây lập tức trở nên cường thịnh đứng lên. Đó là một loại tràn đầy cuồng bạo cùng bá đạo khí tức, nhưng ở phần này cuồng bạo bên trong, rồi lại có một loại kỳ diệu trầm tĩnh. Phần này trầm tĩnh tràn ngập thiên cơ, khiến người ta tại lực lượng bành trướng thời điểm, nội tâm nhưng là thần kỳ bình tĩnh. Loại cảm giác này Lam tuyệt cùng tay đua xe cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, hai người riêng phần mình ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Tay đua xe không biết cái này sắp đột phá người là ai. Lam Tuyệt nhưng là biết rõ đấy, hoặc là nói, hắn là đoán được đấy. Long ngâm âm thanh bắt đầu trở nên càng ngày càng to rõ rồi, trong lúc đó, bên trên bầu trời mây đen bỗng nhiên vỡ ra một đạo khe hở, ngay sau đó, một đạo kim quang tử trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, ngay tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trong một tòa trong kiến trúc, một đạo quang ảnh phóng lên trời. Vừa mới bay lên thời điểm hắn hay vẫn là hình người, nhưng rất nhanh, thân thể của hắn dĩ nhiên liền biến thành một cái cực lớn la hán bộ dáng. Mây đen bên trong, một cái kim long chui ra, kim long có ngũ chảo thân thể vằn vẹo, từ ngụm màu vàng hơi thở không ngừng phun ra rơi vào cái kia la hán trên người. La hán toàn thân lập tức bị bịt kín rồi một tầng vàng mịn mờ hào quang, nhìn qua dị thường chói mắt. Không trung rơi xuống kim quang cũng như là nhận lấy thân thể của hắn dẫn dắt bình thường, hoàn toàn đưa hắn bản thân bao phủ ở bên trong. Màu vàng lưu chuyển, pháp tướng trang nghiêm. Cái kia la hán trên mặt toát ra một kia ấm áp mỉm cười, hướng phía dưới phương thiên hỏa đại đạo trong khoanh chân ngồi thiên hỏa quân đoàn mọi người khẽ gật đầu, sau đó vừa xài bước ra, liền đi tới đỉnh đầu bọn họ phía trên, liền như vậy hư không ngồi xếp bằng. Trầm thấp phản sướng âm thanh từ trong miệng hắn vang lên nguyên một đám phật giáo chỉ môi hắn có phù văn tiếp theo kích động mà ra vây quanh thân thể của hắn lói ra lại chậm rãi dung nhập vào trong thân thể của hắn cái kia kim long bay tới chậm rãi uốn quanh thành một vòng cuối cùng hóa thành một đóa cực lớn màu vàng hoa sen thừa nắm tại dưới người hắn trầm thấp lật hát khiến cho mọi người lòng tham mau vào nhập một loại đặc thù yên tĩnh trạng thái tinh thần dường như lâm vào không minh bên trong vô luận nguyên bản đến cỡ nào mãnh liệt tư tưởng chấn động tại thời khắc này tất cả đều quy về bình tĩnh cái loại này yên tĩnh trạng thái thật sự là cực kỳ khó được thiên hỏa đại đạo phía ngoài dị năng giả đương nhiên đều thấy được một màn này đối với người bình thường mà nói đây quả thực là thần tích mà đối với dị năng giả mà nói cái này đồng dạng cũng là ngàn năm một thợ một màn a không hề nghi ngờ thiên hỏa đại đạo sắp nhiều hơn nữa một vị chúa thể giả một vị hoàn toàn mới chúa thể giả trương bạc sư đi thế nhưng là thiên hỏa đại đạo thực lực lại tựa hồ như trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi một đạo quang ảnh sáng lên ngân quang lập lòe xuất hiện ở cái kia kim thân la hán phụ cận lơ lửng tại giữa không trung tay hắn nắm quyền trượng toàn thân ngân quang lập lòe a mau nhìn đó là thời không quyền trượng hạ Thiên hỏa đại đạo bên ngoài trong đám người có người lên tiếng kinh hô. Ngay sau đó, hai đạo bạch quang đồng thời sáng lên, xuất hiện ở cái kia kim thân la hán bên kia vị trí mơ hồ vì hắn hộ pháp. Cái đó là ảo thuật quân vương miện hạ cùng tạo hóa nho sinh miện hạ. Ngay sau đó, một đoàn hào quang bảy màu bắt đầu khởi động trong bay lên, trung biểu sư trong mắt lộ ra vài phần phức tạp thần sắc, than nhẹ một tiếng, lắc đầu, bay về phía phẩm thụ sư ở bên cạnh hắn dừng lại, yên lặng nhìn chăm chú lên kim thân la hán. Tâm tình của nàng không có cách nào khác không phức tạp, thiên hỏa đại đạo gần nhất hai năm qua bay lên thật sự là quá là nhanh. Chiêm Bạc Sư cho dù là sắp tới đem qua đời trước, như trước xếp đặt hai đại pháo đài cùng đại liên minh một đạo. Hai đại pháo đài cùng đại liên minh đều cho rằng, chiêm Bạc Sư sau khi qua đời, Thiên Hỏa Đại Đạo thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Nhưng mà ai biết, bây giờ Thiên Hỏa Đại Đạo thực lực chẳng những không có hạ thấp, ngược lại mạnh đến nỗi không giống bộ dạng. Tạo hóa nho sinh lão một sách, Minh Chi thủ vọng mỹ thực ra hai vị tân tân chúa tể có lẽ vẫn không thể đền bù chiêm Bạc Sư rời đi, nhưng mà, Trung biểu sư đã biết Lạc Tiên trở về. Vị kia thế, thế nhưng là được vinh dự lúc trước Thiên Hỏa Đại Đạo đệ nhất cường giả tồn tại a. Luận chiến đấu lực Còn muốn tại Chiêm Bạc Sư phía trên. Nàng một người là có thể đến bù Chiêm Bạc Sư chiến lược tổn thất, hơn nữa, nàng cũng trở về đã đến, bởi vì Chiêm Bạc Sư rời đi mà quay về. Trung biểu sư vị này thời không chúa tể thậm chí nghĩ tới, chính mình trở về có phải hay không cũng ở đây Chiêm Bạc Sư tính toán ở trong đâu. Chương 601, Thiên Hỏa Đại Đạo bảy đại chúa tể. Thiên Hỏa Đại Đạo không lên tiếng thì tôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Hơn nữa trước mắt vị này sắp tấn chức chúa tể tồn tại, cái này đều có bao nhiêu vị chúa tể giả rồi hả? Nhấp ảnh ra, Trung biểu sư, Mỹ thực gia, phẩm tiểu sư, cổ giả lão một sách. Hơn nữa trước mắt vị này, bảy vị, trọn vẹn bảy vị chúa tể giả. Nhất ảnh ra là chúa tể giả tầng thứ ba bao la vạn tượng cấp độ tồn tại, trung biểu sư là cấp thứ hai pháp thiên tượng địa, mà khác năm vị tuy rằng đều là nhất giai, thế nhưng cũng là thật sự chúa tể giả. Hai đại pháo đài cùng đại liên minh không còn có cùng thiên hỏa đại đạo đối lập tư cách, lại càng không cần phải nói, thiên hỏa đại đạo nhân tài đông đúc, luyện thực sư, thợ kim hoàn hai người này chính là tuyệt đối có thể tấn chức chúa tể tồn tại. Tương lai bọn hắn tấn chức về sau, nơi đây chúa thể giả liền tiếp cận mười vị nhiều. Tại dị năng giả thế giới bên trong còn có ai có thể cùng thiên hỏa đại đạo so sánh đâu? Nhất là bây giờ không ngừng có mới chúa tể giả xuất hiện, hơn nữa vô tư lại để cho thiên hỏa đại đạo dị năng giả đám đi cảm ngộ phát tắc. chắc chắn hấp dẫn càng nhiều nữa cường đại dị năng giả đến đây. Lui một bước nói, những cái kia cường đại dị năng giả coi như là không phải là vì cảm ngộ phát tắc, vì an toàn của mình, chỉ sợ cũng phải lựa chọn thiên hỏa tinh á cướp đoạt giả tùy thời cũng có thể đã đến, ai không hy vọng nhờ bao che tại cường giả dưới trướng? Có thể muốn gặp, không lâu tương lai. Thiên hỏa đại đạo tại dị năng giả thế giới bên trong tất nhiên sẽ nhất chi độc tú. Ngay tại trung biểu sư buồn vô cớ thời điểm, một đạo màu xám hào quang vô thanh vô tức xuất hiện ở bên kia. Minh chi thủ vọng mỹ thực ra cũng tạm thời chấm dứt rồi tu luyện của hắn đi ra. Ngoại trừ nhiếp ảnh ra bên ngoài, ngũ đại chúa tể giả làm cho này vị tân tân chúa tể giả hộ pháp. Vấn đề về an toàn tự nhiên không nói chơi. Coi như là tinh không mỹ ảnh đang ở phụ cận cũng tuyệt không dám ở thời điểm này ra tay. Tốc độ của hắn mau nữa cũng không có khả năng từ nơi này sao nhiều vị cường đại chúa tể giả trước mặt đào thoát. Phạn sướng âm thanh càng ngày càng vang dội. Nồng đậm pháp tắc chấn động không ngừng cọ rửa lấy Thiên Hỏa Quân đoàn mọi người. Mỗi một vị chúa tể giả đều có thuộc về mình pháp tắc, đối với người khác pháp tắc cảm ngộ không tính quá trọng yếu, nhưng đối với dị năng giả đám mà nói, có thể cảm ngộ chúa tể giả tấn chức lúc loại này thuần túy nhất pháp tắc, có trợ giúp bọn hắn đi tìm đến chính mình năng lực pháp tắc chỗ, cho mình tương lai tân chức đặt trụ cột. Nếu như có thể ở trong quá trình này có chỗ hiểu ra mà nói, càng là sẽ trực tiếp lại để cho thực lực của bọn hắn tăng lên. Từ Hoa Minh quốc gia học viện đặt huấn lớp đi ra các học viên tự nhiên là cực kỳ may mắn đấy bởi vì bọn họ đã cảm ngộ qua một lần lao màu sách mang đến pháp tắc biến hóa, lần kia có Lam Thụy chỉ đạo, bọn hắn bao nhiêu đều có chỗ tiến bộ, mà lần này lại có mới chúa thể giả tiến hóa, loại này cơ hội tốt bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hơn nữa có kinh nghiệm lần trước, lần này lại cảm ngộ muốn dễ dàng hơn nhiều. Trung Biểu sư quay đầu nhìn về phía phẩm tiểu sư, chuyên ấp hỏi, vị này chính là? phẩm tiểu sư mỉm cười, là tên an mày. Người trước kia khả năng không có chú ý qua hắn. Trung Biểu sư chợt nói, nguyên lai đúng là hắn, hắn pháp tắc rất kỳ quái, mặc dù chỉ là mới vào chúa cảnh giới. Nhưng cảm giác bên trên lại mạnh phi thường, cái loại này dương cương khí tức đủ để cùng Chung kết giả so sánh với. Phẩm Tiệu sư nói, tên ăn mày Phương thức tu luyện đặc thù, dị năng của hắn cũng rất đặc thù, không phải là huyết mạch truyền thừa, mà là một loại kỳ dị y bắt truyền thừa. Ta đã từng cùng hắn tán gẫu qua, hắn truyền thừa chính là hàng Long La Hán y bát, Phật giáo trong La Hán đứng đầu, cũng chính là thần thoại trong truyền thuyết đã từng dạo chơi nhân gian tế công phật sống. Hắn ở đây cựu cấp đỉnh phong đã rất nhiều năm, chẳng qua là bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, lần này cuối cùng là trông coi được mây mở trắng tỏ đột phá đến rồi chúa thể giả cấp độ. Điều này cũng có nghĩa là hắn hàng long la hán pháp tắc đã không chế. Thực lực xác thực rất mạnh, so với chúng ta loại này đơn thuần bằng vào dị năng tấn thăng, còn muốn cường đại một ít. Hàng long la há. N. Bản thân chính là một loại pháp tướng tồn tại, cho nên hắn rất có thể tại thời gian ngắn bên trong liền có thể tiến vào cấp thứ hai pháp thiên tướng địa. Trung biểu sư thở sâu, những thứ này hẳn là đều tại chiêm bạc sư trong tính toán a. Hắn thật là thật là đáng sợ. Phẩm tiểu sư cười khổ lắc đầu, ta cũng không biết. Có lẽ đang là bởi vì hắn trưởng không lực cho nên chúng ta mới có thể đem hết thể đều quy kết tại trên người hắn. Phạn sướng âm thanh dần dần ngừng, từng vòng màu vàng vầng sáng từ cái kia hàng long la hán trên người hướng ra phía ngoài khuyết tán ra, vầng sáng những nơi đi qua, đem chung quanh hết thể đều phủ lên thành màu vàng. trong này cũng kể cả phía dưới thiên hỏa quân đoàn các thành viên, mỗi người đều có thể tinh tường cảm nhận được một cỗ kỳ dị năng lượng dũng mãnh vào chính mình thân thể, cỗ năng lượng này cũng không xâm nhập, chủ yếu là tại làn da mặt ngoài, lại để cho thân thể của bọn hắn nhìn qua đều bị kín rồi một tầng màu vàng, giống như là cái kia hàng long la Hán chính mình giống nhau, bị đắp nặn kim thân bình thường. Gần nhất trình độ nhận lấy pháp tắc tẩy lễ, tiến vào minh tưởng trong mọi người rất nhanh đã có người hoàn toàn đắm chìm trong đó, tiến lặng cảm ngộ. Lam Tuyệt một mực đang quan sát thiên hỏa quân đoàn mọi người, chính hắn pháp tắc đã có rất trực tiếp nhận thức, cho nên, từ Hàng Long La hắn pháp tắc bên trong chỉ có thể là xác minh một ít gì đó, đều muốn chính thức được cái gì nhưng là hầu như không thể nào. Hắn cần biết, ai có thể đủ tại đây phần pháp tắc trong có càng nhiều lĩnh ngộ. Lại để cho Lam Tuyệt kinh ngạc là, hắn cái thứ nhất cảm nhận được có chỗ không đúng người, vậy mà đúng là hắn cái kia béo đồ đệ Đường Tiếu. Đường Tiếu bị Hàng Long La Hán kim quang chiếu rọi xuống. Thân thể của hắn tại biến thành màu vàng tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, nâng cao dài rộng bụng, cười ha hả ngồi ở chỗ kia, toàn thân lại như là động lại bình thường vẫn không nhúc nhích, một loại đặc thù năng lượng chấn động tiếp theo từ trên người hắn phát ra, cùng không trung hàng long la hán pháp tác chấn động lẫn nhau hô ứng, rõ ràng cho thấy tiến nhập một loại hiểu ra trong trạng thái. Đối với pháp tất cảm ứng ra phát hiện hiểu ra càng sớm, nói như vậy hiệu quả lại càng tốt. Đường thiếu có thể tại trước tiên tiến vào cái này trạng thái, hiển nhiên là nói rõ hắn và cái này hàng long la hán rất có duyên phận. Đây chính là hiếm có sự tình to ta ngoại trừ đường tiếu bên ngoài cũng dần dần có một chút người xuất hiện hiểu ra tình huống đó cũng không phải ngộ tính quyết định mà là mọi người dị năng bản thân quyết định đường tiếu dị năng là kim loại nhưng kim loại bản thân nhưng không có linh hồn kim thân rơi xuống cảm nhận được cái kia phật hiệu uy nghiêm đường tiếu bản thân dị năng giống như là được trao cho rồi linh hồn của mình hơn nữa tại hắn bản thân sâu trong linh hồn tựa hồ cũng có đồ vật gì đó bị kích phát bình thường màu vàng vầng sáng phát ra trọn vẹn rằng có 15 phút hàng long la hắn đột nhiên cười ha ha một tiếng hai tay nâng lên hướng không chung chia ra lập tức Không trung mây đen giống như là bị hắn xé rách mở tựa như hướng hai bên tách ra, lộ ra trong sáng bầu trời cùng hào quang lóng lánh ánh mặt trời. Hàng Long La Hán trên người bỗng nhiên bắn ra ra một đạo cường thịnh kim quang, toàn bộ bầu trời tại hạ một cái chớp mắt đều biến thành màu vàng. Thiên Hỏa Tinh bên trên, phạn sướng âm thanh lần nữa vang lên, lúc này đây, lại truyền vào mỗi một vị thiên hỏa tinh người trong lỗ thai. Ở đằng kia phạn sướng trong tiếng, bọn hắn không tự giác chấp tay hành lễ, đắm chìm trong giữa kim quang, không nói ra được thoải mái. Đây là Phật quang phủ chiếu, cũng có nghĩa là Hàng Long La Hán triệt để ngưng tụ pháp tắc hoàn thành. Hào quang lóe lên, tên ăn mày xuất hiện ở trên mặt, hắn hướng các vị chúa tể giả chắp tay thăm hỏi, "Các vị, đa tạ. Chúc mừng Hàng Long La Hán." Trung biểu sư sau khi hạ xuống, mỉm cười hướng hắn nhẹ gật đầu. Không thể nghi ngờ, tên ăn mày chúa tể giả danh xưng tốt nhất nổi lên, "Hàng Long La Hán" bốn chữ, thực chí danh quy. Tên ăn mày ha ha cười cười, trên tay hào quang lóe lên, một thanh phá cây quả xuất hiện ở trong lòng bàn tay, vô rồi hai cái, nói, "Thật sự là không dễ dàng a. Chúng ta hôm nay đã đợi đã quá lâu." Lại nói tiếp còn muốn cảm ơn tạ Kim Hoàn, nếu không phải hắn dẫn ta đi gặp đến cái kia hai vị tử thần. Ta còn không biết lúc nào mới có thể hoàn thành bước cuối cùng này đâu." Lam Tuyệt mỉm cười, người nhẹ nhàng dựng lên, đi vào tên ăn mày trước mặt, vừa rồi liền đoán được là ngươi rồi, chúc mừng chúc mừng, về sau ta phải không là hẳn là sưng hô ngươi là tên ăn mày miên hạ." Tên ăn mày cười nói, "Tùy ngươi là xong, một cái sưng hô mà tôi. Lần trước sau khi trở về ta vẫn đang bế quan, gần nhất mới hoàn thành đột phá." "Ai, đáng tiếc Triêm bạc Sư thời điểm ra đi, không thể tiễn đưa hắn cuối cùng đoạn đường." Hắn những lời này lập tức lại để cho vẻ mặt của mọi người đều có chút ảm đạm xuống, Triêm bạc Sư chết Đối với toàn bộ Thiên Hỏa Đại Đạo mà nói, dù sao cũng là đả kích khổng lồ. Lam Tuyệt Mỉm cười nói, "Chiêm bạc sư vì Thiên Hỏa Đại Đạo cúc cung tận tụy, chúng ta khả năng tận khả năng đi hoàn thành hắn di chí. Hàng Long La Hán miệng hạ, ta hay vẫn là như vậy xưng hầu người tương đối khá. Người bế quan lâu như vậy, đã xảy ra rất nhiều chuyện, muốn nghe hay không nghe?" Tên ăn mày sững sốt một chút, nhưng rất nhanh lên đường, tốt. Ngươi nguyện ý cho ta nói một chút, đương nhiên là không thể tốt hơn rồi." Lam Tuyệt nói, "Đương nhiên, cái kia đến ta trong tiệm ngồi một lát Phổ tiểu sư có chút bất đắc dĩ nhìn xem Lam Tuyệt, hắn đương nhiên minh bạch Lam Tuyệt mục đích là cái gì, nhưng là sẽ không đi ngăn cản hắn. Mỹ Thực gia nói, "Chư vị, ta về trước đi tiếp tục tu luyện rồi." Lão mọt Sách cùng cổ giả chẳng qua là lên tiếng chào cũng đã đi trước một bước, hộ pháp nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn còn có muốn nghiên cứu hạng mục đâu. Muốn nói bận rộn, tại Thiên Hỏa Đại Đạo bên trên chỉ sợ không ai có thể vượt qua bọn họ. Lúc này, Thiên Hỏa quân đoàn trong mọi người ngoại trừ Lam Tuyệt cùng chưa có tới số ít mấy người bên ngoài, những người khác như trước ngồi dưới đất, tiếp tục cảm ngộ lúc trước pháp tắc mang đến hết thảy có không ít người đều cần nhiều thời gian hơn loại này cơ hội ngàn năm một thở dù là lĩnh nội chẳng qua là một tia đều rất có thể thật lớn tăng lên thực lực của bọn hắn tự nhiên không có người sẽ đơn giản ly khai lam tuyệt mang theo tên ăn mày trở về rẻ ở tiệm châu áo sau đó liền bắt đầu nói cho hắn thuật nổi lên trong khoảng thời gian này phát sinh đủ loại sự tình nhất là có quan hệ với cấp đoạn giả đấy rẻ ở ngũ thị cũng đều tại thiên hỏa quân đoàn bên trong cảm ngộ lúc trước pháp tắc biến hóa cho nên trong tiệm cũng chỉ có hai người bọn họ tên ăn mày nghe lam tuyệt giảng thuật trong mắt thỉnh thoảng toát ra vẻ khiếp sợ. Nhất là lúc Lam Tuyệt nói ra trước đây không lâu tại thoái loạn tinh vực tao ngộ về sau, hắn càng là cao chặt rồi lông mày. Những thứ này cướp đoạt giả thật không ngờ cường đại. May mắn các ngươi phản ứng nhanh, cuối cùng là toàn thân trở ra rồi." Tên ăn mày nói ra. Lam Tuyệt thở dài một tiếng, nhưng hội nghị bên kia ta rất khó nói phục bọn hắn. Bọn hắn có lo nghĩ của bọn hắn, chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất ngay ở chỗ, căn bản không có biện pháp dự đoán cướp đoạt tam tinh tiếp theo xuất hiện địa điểm. Chương 602: Thuyết phục tên ăn mày. Tên ăn mày nói, hội nghị cũng không thể nói là toàn bộ sai, trước mắt loại tình huống này, một cái quyết sách liền sẽ khiến rất nhiều người đi xa tha hương, thậm chí là trôi dạt khắp nơi. Khống chế không tốt sẽ tạo thành dân chúng bất ngờ làm phản. Chính như ngươi cho nói như vậy, chúng ta cũng không biết cấp đoạt giả lúc nào sẽ xuất hiện, có thể hay không trực tiếp đến chúng ta Hoa Minh. Dưới loại tình huống này, hội nghị muốn có lục soát quyết đoán là rất khó đấy. Ta đoán chừng bọn hắn chỉ biết tận lực tăng cường lực lượng quân sự, tùy thời chuẩn bị ứng biến." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Cho nên chúng ta bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể là tận khả năng tăng cường thiên hỏa quân đoàn thực lực, để tại tại đối mặt cấp đoạt giả thời điểm không đến mức không hề có lực hoàn thủ." Như thế nào đây? Gia nhập chúng ta à? Tên ăn mày sửng sốt một chút, ta, ta tự do tản mạn đã quen. Hay là thôi đi. Hắn nhãn châu xoay động, nói, tốt. Thợ kim hoàn, ta nói ngươi như thế nào hảo tâm như vậy, trả lại cho ta giảng giải cái này, giảng giải cái kia đấy. Nguyên lai like tại chỗ này đợi lấy ta đâu rồi? Là muốn để cho ta gia nhập các ngươi thiên hỏa quân đoàn à? Lam tuyệt mỉm cười, ngươi thân là chúa tể giả, gia nhập quân đoàn về sau, quân đoàn cũng sẽ không đối với ngươi có bất kỳ hạn chế. Hơn nữa, đừng quên lộ sát thuật chuyện này. Hoa minh chính thức đã quyết định chỉ có lập xuống quân công người mới có thể đủ tại lỗ sát thuật nghiên cứu sau khi thành công ưu tiên hưởng thụ lỗ xác thuật đái nộ chúa thể giả sinh mệnh cũng giống nhau là có phần của đấy tăng cường sinh mệnh lực đối với các ngươi cũng giống nhau rất trọng yếu a tên ăn mày hạc hạc cười cười ít đến bộ này tam đại liên minh đều tại nghiên cứu cái này lỗ xác thuật ta trở thành chúa thể giả về sau đi nơi nào đều giống nhau có thể hưởng thụ được để làm gì vậy không muốn gia nhập ngươi thiên hỏa quân đoàn lam tuyệt nói thiên hỏa quân đoàn cũng không phải là ta một người đấy mà là chúng ta thiên hỏa đại đạo đấy ngươi thật sự không gia nhập Tên ăn mày nói, ta suy nghĩ a ta mới vừa vận tấn trước, cũng nên vững chắc trụ cột. Lam Vi nói, ít đến, ngươi dị năng trời sinh bổ sung pháp tướng, còn có cái gì có thể vững chắc hay sao? Ngươi tự nhiên tu luyện, rất nhanh có thể thành tiểu pháp thiên tướng địa cấp độ. Đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngươi yên tâm, coi như là gia nhập quân đoàn, cũng không có ai sẽ muốn cầu ngươi làm cái gì, chẳng qua là khách khanh thân phận mà thôi. Ngươi đang ở đây trong quân đoàn cũng là tự do đấy, không cần bị bất luận cái gì ước thúc. Tên ăn mày trong mắt toát ra vẻ suy tư. Tên ăn mày làm 3 năm, cho cái hoàng đế cũng không đổi. Hắn đúng là lười biếng quen rồi, không quá nguyện ý bị ước thúc. Nhưng hiện tại cướp đoạt giả tồn tại, đối với toàn bộ nhân loại đều là cực lớn uy hiếp, cho nên Lam Tuyệt tại đưa ra mời thời điểm hắn mới không có một cái từ chối mất. Đúng lúc này, Lam Tuyệt sở tạc thông tin dụng cụ đột nhiên vang lên, Lam Tuyệt kết nối thông tin, là Lam Khuynh. Lúc nào xuất phát đến bên này? Lam Khuynh thanh âm truyền đến. Lam Tuyệt nói, chỉ sợ muốn chậm trễ mấy ngày, chúng ta bên này có một vị tân tân chúa tể giả tấn chức hoàn tất, chúng ta Thiên Hỏa quân đoàn có không ít người tiến vào đốn ngộ trả thái. Ta muốn thủ hộ lấy bọn hắn, chờ bọn hắn từ minh tưởng trong khôi phục lại về sau, ta mới có thể đi người bên kia." Lam Khuynh sững sốt một chút, nói, "Lại nhiều thêm một vị chúa tể giả?" Lam Tuyệt nói, "Đúng vậy a." Lam Khuynh trong thanh em hơn nhiều vài phần vui sướng, "Đây là chuyện tốt, vậy được rồi. Bất quá, ta khả năng đợi không được quá lâu. Có chút muốn áp chế không nổi rồi." Lam Tuyệt sững sờ, hắn hạng gì thông minh, liên tưởng đến tên ăn mày vừa mới đột phá, lập tức thất thanh nói, "Ca, ngươi cũng muốn đột phá?" Ân. Lam Tuyệt lên tiếng, gần nhất tại lão phụ chỉ dẫn xuống nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, tập trung tinh thần tu luyện không có nỗi lo về sau, đụng chạm đến tầng kia cánh cửa rồi, ta trước cũng xuất hiện một lần đốn ngộ, đốn ngộ về sau, cảnh giới cũng có chút áp chế không nổi rồi. Lam tuyệt thở sâu, ảo não mà nói, vốn cho là muốn đuổi theo ngươi rồi đâu rồi, ai biết ngươi hay vẫn là rất xa đem ta lắc tại đằng sau. Ồ, đúng vậy, ca, vậy có thể không thể để cho ta mang theo Ta Thiên hỏa quân đoàn tất cả đều đi tới, bọn họ đều là cao giai dị năng giả, cảm nộ pháp tác đối với bọn họ chỗ tốt quá lớn. Ta vừa mới quan sát. Lần này cảm nộ thì có vượt qua một phần 10 người xuất hiện đốn ngộ, những người khác cũng có tất cả lĩnh ngộ. Mỗi một vị chúa tể giả pháp tắc bất đồng, người pháp tắc nhất định cũng sẽ lại để cho một số người đốn ngộ đấy. Điều này rất trọng yếu a." Lam Quân nói, "Một tuần ở trong nếu như ngươi có thể chạy tới mà nói, hẳn là sẽ tới được cùng." Tốt. "Vậy ngươi cùng lão phụ nói một tiếng, thỉnh hắn hỗ trợ giúp ngươi tận lực áp chế một chút đi. Ta nhất định cố gắng hết sức mau đi tới." "Không được, liền lưu lại đã tại đốn ngộ người, mang theo những cái kia không có đốn ngộ đi tới, trong một tuần khẳng định đến." Lam Khuynh đáp ứng một tiếng, dập máy thông tin. Lam Tuyệt trong mắt hào quang lập lòe, đều là vẻ hưng phấn. Nguyên lai Lam Khuynh làm cho mình đi tới là bởi vì hắn cũng muốn đột phá đến chúa tể giả cấp độ rồi. Đúng a. Hắn đạt tới cựu cấp đỉnh phong tu vi đã có một đoạn thời gian rất dài rồi, cũng nên đột phá. Nếu là lúc trước chính mình không có mơ hồ qua cái kia chỉ có bi thương cùng thống khổ 3 năm, có lẽ cũng sẽ không cùng hắn chênh lệch lớn như vậy rồi a. Bất quá, cái này luôn đại hảo sự, liền mang theo Thiên Hỏa quân đoàn đi tới Cẩm Tên ăn mày kinh ngạc nhìn Lam Tuyệt, "Ca ca ngươi cũng muốn tấn chức chúa giả?" hắn là hắn cũng không biết lam tuyệt cùng lam Khuynh quan hệ trong đó lam tuyệt nói cũng là chúng ta hoa minh đấy hắn gọi lam Khuynh, nghe nói qua sao tên ăn mày có chút mở mịt lắc đầu lam tuyệt cười nói ngươi thật đúng là kiến thức nông cạn đâu khi trở lại ngươi đi dò tra an luân quân thần tự nhiên sẽ biết ta ca là quân đội tướng quân tên ăn mày kinh ngạc nói quân đội vậy mà cũng có chúa tể giả rồi hả đây chính là chuyện tốt ta lam tuyệt đột nhiên trong nội tâm khẽ động nói hàng long la hắn miệt hạ, ngươi vừa mới đột phá đến chúa tể giả cấp độ trong mắt của ta Ngươi không quá cần vững chắc cảnh giới, nhưng cần phải có người chỉ đạo ngươi tiến hành bước tiếp theo tu luyện. Trước mắt chúng ta thiên hỏa đại đạo những thứ này vị chúa tể giả đều không quá thích hợp chỉ đạo ngươi, bởi vì bọn họ đều không biết cổ võ. Mà ta nhìn thấy qua ngươi năng lực là có cổ võ đấy, hơn nữa cũng cùng thượng nguyên cổ trung quốc phật giáo có quan hệ. Phương diện này ta ngược lại là nhận thức một người có thể chỉ đạo ngươi, nhất định có thể ít đi một ít đường quanh co. Tên ăn mày có chút kinh ngạc nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười. Thợ kim hoàn, ngươi vì kéo ta tiến thiên hỏa đại đạo cũng không cần nói mạnh miệng a. Ta đáp ứng ngươi là được. Không phải là hắn kiêu ngạo, thật sự là hắn nghĩ không ra có ai có thể chỉ điểm được rồi chính mình. Thiên hỏa đại đạo bên trong có nhiều như vậy vị chúa tể giả tại, nhưng đúng là không có thích hợp hắn đấy. Hắn trong lúc nhất thời còn thật nghĩ không ra ai có thể chỉ đạo hắn tu luyện. Lam tuyệt trong nội tâm thầm nghĩ, lão phụ, xin lỗi rồi, ta chỉ có thể kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ rồi. Cha ta chúa tể giả danh xưng là tuyệt đế. Lam tuyệt thản nhiên nói, tên ăn mày trước một cái chớp mắt còn mặt mỉm cười, tiếp theo trong nháy mắt biểu lộ ngay tại trên mặt cứng ngắt lại. Tuyệt tuyệt đế, hắn không phải không biết tuyệt đế sẽ trung hoa cổ võ. Chẳng qua là tuyệt đối không nghĩ tới, Lam Tuyệt nói có thể chỉ đạo hắn người vậy mà sẽ là Tuyệt đế. Đối với nhân loại tất cả dị năng giả mà nói, Tuyệt đế đều là tồn tại trong truyền thuyết. Thập đại chúa tể giả đứng đầu, nhân loại vô địch tồn tại, cho dù là đã tấn thăng làm chúa tể giả, có thể tại tên ăn mày trong nội tâm, Tuyệt đế cũng tuyệt đối là cao không thể chạm tồn tại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có khả năng cũng tìm được Tuyệt đế chỉ điểm, dù sao Tuyệt đế đã biến mất đã lâu như vậy. Lam Tuyệt rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, loại sự tình này, ta sẽ không lấy ra hay nói ra đấy. Lão phụ hiện tại hãy cùng ta cả ở một chỗ lần này ngươi cũng theo chúng ta cùng đi, kịp. tên ăn mày nuốt xuống một hớp nước miếng, xoa xoa đôi bàn tay, có chút co quắp mà nói, thật có lỗi, thật có lỗi a thợ kim hoàn, ta vừa mới không biết, có chỗ mạo phạm, ngươi thứ lỗi. làm tuyệt ha ha cười nói, tất cả mọi người là người nhà, nói những thứ này làm gì? hiện tại nhân loại sắp gặp phải một cuộc đại kiếp nạn khó, mỗi một vị nhân loại cường giả đều là lớn nhất tài phú, lão phụ sẽ không của mình mình quý đấy. tin tưởng ngươi cũng biết, hàn am hiểu cổ võ bên trong, có nhất mạch chính là Phật môn cho nên hẳn là có thể đủ đến giúp ngươi. Có thể có được tuyệt đế chỉ điểm, cái này hấp dẫn thật sự là quá lớn, quá lớn. Chớ nói chi là tên ăn mày đi qua vừa rồi ngắn ngủi suy nghĩ về sau, đã quyết định gia nhập Thiên Hỏa Quân đoàn. Hắn dù sao cũng là Thiên Hỏa Đại Đạo một phân tử, từng ấy năm tới nay như vậy, nhờ bao che tại Thiên Hỏa Đại Đạo phía dưới, mới có thể tính tâm tu luyện đạt tới cảnh giới bây giờ. Cũng không phải là tất cả mọi người đạt tới bình cảnh đều có thể đột phá trở thành chúa tể giả đấy, điều này cần cơ duyên, cũng cần khổng lồ tài nguyên. Không có Lam Tuyệt cùng phẩm tiểu sư dẫn hắn đi gặp đến hai đại tổ thần, tìm được cơ hội Hắn còn không biết lúc nào mới có thể đột phá. Vừa rồi tại hắn đột phá thời điểm, năm vị chúa thể giả vì hắn hộ pháp, dị năng giả đột phá trở thành chúa thể giả, từ loại nào trình độ mà nói, chính là một loại hành vi người thiên, một cái không tốt, sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống, cũng có khả năng bị người đánh trộm. Tại tấn cấp trong quá trình là nguy hiểm nhất đấy, mà có năm vị chúa thể giả chấn áp tại đó, dĩ nhiên là một điểm vấn đề đều khó có khả năng ra. Đây hết thể đều là thiên hỏa đại đạo mang cho hắn đấy. Thiên hỏa quân đoàn mục đích chính là vì bảo vệ thiên hỏa đại đạo, lại càng không cần phải nói mặt khác được rồi chỉ cần điểm này, để cho hắn có lý do gia nhập. Mà bây giờ, Lam Tuyệt lại ném ra một cái mỹ vị bánh nướng, tuyệt đế chỉ điểm, đây chính là tuyệt đế a. Thuyết phục tên ăn mày, Lam Tuyệt tâm tình thật tốt. Mỹ thực gia gần nhất bắt đầu bế quan, tạm thời hiển nhiên là sẽ không tại Thiên Hỏa quân đoàn bên trong rồi. Lão màu Sách, cổ giả cái kia hai cái khoa học tiên điên cũng không cần nói. Phẩm kỹ sư muốn khống chế đại cục. Trung biểu sư Lam Tuyệt tự hỏi có thể dùng bất động. Hơn nữa nàng vừa mới từ đại liên minh trở về, ai cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào đấy. Đương nhiên, Lam Tuyệt còn có mẹ của mình nhưng mẹ đặt tới bao la vạn tượng cái kia cấp độ về sau tựa hồ bị hạn chế rất lớn có thể nhiều tên ăn mày như vậy một vị chúa tể giả đối với thiên hỏa quân đoàn mà nói hay vẫn là trọng yếu phi thường đấy đưa đi tên ăn mày lam tuyệt thẳng đến gỗ thịt lao tiểu phường quả nhiên phẩm tiểu sư tay đua xe đều tại làm lam tuyệt có chút kinh ngạc là trung biểu sư cũng ở đây tay đua xe cũng đồng dạng sơ bộ lĩnh ngộ chính mình pháp tắc nhất là đang cùng lam tuyệt tiến hành âm dương song lôi hợp luyện về sau đối với bản thân pháp tắc đã có càng thêm rõ ràng nhận thức tên ăn mày pháp tắc cũng không thích hợp hắn có một chút sơ bộ cảm ngộ như vậy đủ rồi Thành công." Tay đua xe cười hỏi. "Chương 603, nam nhân keo kiệt tìm không thấy bạn gái." Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, "Ta xuất mã còn có không thành công đấy sao?" Tên ăn mày đã đáp ứng, hắn lúc này trở về tu luyện. "A, đúng rồi, ta ý định mang theo quân đoàn 2 ngày nữa đi An Lôn Đình." Phạm Sư sửng sốt một chút, "Hiện tại đi An Lôn Đình?" Lam Tuyệt nói, "Ta xem quân đoàn các chiến sĩ hôm nay cảm ngộ tên ăn mày pháp tắc thời điểm lấy được ích lợi nhiều, nhưng bất đồng pháp tắc thích hợp bất đồng người, chuyện như vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi." Ta ca cũng muốn đột phá cho nên ta ý định mang mọi người đi một chuyến. Hôm nay xuất hiện đốn ngộ người liền không cần đi. Những người khác ta đều muốn mang đi. Cảm ngộ xong sau, chúng ta sẽ trở lại. Phẩm Tự Sư đại hỉ, nói, chúng ta An Luân Quân Thần cũng muốn đột phá. Cái kia thật sự là quá tốt, không có vấn đề. Vậy các ngươi liền đều đi đi. Đốn ngộ những người này giao cho ta, chúng ta sẽ thủ hộ tốt bọn họ. Phẩm Tự Sư, ngươi xem hôm nay tên ăn mày cũng tấn chức trở thành chúa thể rồi. Đối với chúng ta Thiên hỏa Đại Đạo mà nói, đây chính là một kiện đại hảo sự. Chẳng lẽ không hẳn là mở bình rượu chúc mừng một chút không? Lam tuyệt trêu tức nhìn xem phẩm tiểu sư. Phẩm tiểu sư nói, ngươi không nên cùng tay đua xe tiếp tục tu luyện các ngươi dung hợp lôi điện sao? Còn uống gì rượu? Tay đua xe lập tức nói, có trương có thỉ, văn võ chi đạo. Chúng ta hôm nay đã nếm thử thành công, lại vừa mới cảm nộ rồi phát tác, cũng không kém cái này một một lát công phu. Phẩm tiểu sư, nam nhân quá keo kiệt, thế nhưng là tìm không thấy bạn gái. Phẩm tiểu sư nhìn thoáng qua bên người trung biểu sư, trung biểu sư lại như là cái gì cũng không có nghe được tựa như, mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ Được rồi các ngươi muốn uống cái gì? phẩm tiểu sư có chút nghiến răng nghiến lợi nói. lam tiền nói, ta đi trong hầm rượu chọn a, chọn chúng cái gì chính là cái gì chứ sao? cút! phẩm tiểu sư lập tức nhịn không được, hắn một tiếng này nói tụ, liền trung biểu sư đều kinh động đến, ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. phẩm tiểu sư ngượng ngùng nói, thật có lỗi, ta quá kích động, ngươi cũng không biết, bọn người kia tùy tiện đứng lên không phải người a, ta đây điểm hảo tiểu đều bị bọn hắn cho uống không sai biệt lắm, không phải là ta keo kiệt, là bọn hắn thật không khách khí. trung biểu sư mỉm cười thứ tốt tự nhiên là cùng với bằng hữu cộng hưởng đấy. phẩm tiểu sư trì trệ nhẹ gật đầu nói nhìn tại trung biểu sư phân thượng hôm nay tiện nghi các ngươi một bên nói qua hắn vung tay lên một mảnh ngân quang hiện lên trên mặt bàn lập tức hơn nhiều một ít gì đó một cái nhìn qua tiểu dáng kỳ lạ nhưng thập phần phong cách cổ xưa tỉnh rượu khí bốn cái thủy tinh bổ kỳ ồ ạt chén còn có một lọ rượu vang đỏ tay đua xe chứng kiến chai này rượu có chút mờ mịt hắn càng yêu là whiskey. đối với thượng nguyên cổ nước pháp rượu vang đỏ hiểu rõ cũng không tính quá nhiều vừa rồi phụ họa lam tuyệt càng nhiều nữa chỉ là vì tham gia náo nhiệt mà thôi. nhưng lam tuyệt chứng kiến trai này rượu nhưng là hai mắt tỏa sáng, mắt hàng thâm ý nhìn xem phẩm tiểu sư nói, quả nhiên là vì trung biểu sư a. trung biểu sư sững sốt một chút, có chút nghi hoặc nhìn về phía lam tuyệt, tại sao là vì ta? lam tuyệt mỉm cười nói, tương đối mà nói, dễ dàng nhất lại để cho nữ tính vui vẻ hương phấn chính là điểm bạch bồ đào tiểu, nhưng điểm bạch bồ đào tiểu lại quá mức ngọc lấy, thích hợp so sánh có sâu cấp độ quan hệ nam nữ. mà rượu vang đỏ bên trong có một cái mùi rượu đạo đặc biệt tấp áp, nữ nhân bình thường đều ưa thích. Tên của nó gọi ái thi đồ. Thượng nguyên của nước Pháp bổ kỷ ổ một 1855 năm mẹ đọc nhóm cấp trang nhị cấp trang. Tại nhị cấp trang bên trong địa vị hiền hách không kém hơn đại đa số nhất cấp trang. Cung hùng sư bảo gia long cái này hai đại nhị cấp trang nổi danh. Trung biểu sư nhìn về phía phẩm tiểu sư trong tay cái kia có màu hồng phấn rượu bia rượu vang đỏ chính là chỗ này chi sao? Lam tuyệt nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Trung biểu sư khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng lập tức sẽ hiểu Lam tuyệt trong lời nói hàng nghĩa. Phẩm tiểu sư chừng Lam tuyệt một cái, liền ngươi nói nhiều. Lam tuyệt mỉm cười. Ngươi chính là thật không có có tính công kích rồi, có chút là, ngươi không nói người ta làm sao biết? Người ta không biết, sao có thể minh bạch ngươi có bao nhiêu dụng tâm? Với tư cách bằng hữu, ta đương nhiên phải giúp giúp ngươi, nhanh lên a ấy thi đủ cần tỉnh rượu thời gian còn rất lớn lên, kéo thoáng một phát. Ân. Phẩm tiểu sư nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt lại không dám chút nào nhìn trung biểu sư bên kia. Năm xưa rượu vang đỏ cần cùng không khí đầy đủ tiếp xúc, oxy hóa mới có thể đem bản thân hương thơm phóng xuất ra, cái này là cái gọi là tỉnh rượu tác dụng. Nâng cốc dịch thể đổ vào tỉnh rượu khí ở bên trong, bất đồng rượu. Cần để đặt thời gian không giống vậy.